chương ba trăm bốn mươi sáu chủ động nhận túng nói xin lỗi chương ba trăm bốn mươi sáu chủ động nhận túng nói xin lỗi do dự đến phương tiên sinh độ cao này bất cứ chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài chỉ là thiên tôn cảnh trung kỳ g i á m g tại đáng sợ như vậy tội ác chi thành thành lập nhân gian quan hơn nữa còn là một vị miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi xem ra n g ư ờ i rất có lực lượng a phương tiên sinh cười nói cũng không biết n g ư ờ i là thật có cái gì hay là cáo mượn g o a i hùng đối mặt một vị đế quân đại năng đừng bảo là chỉ là thiên tôn cảnh sơ kỳ tu sĩ húng chi nhân gian quan quan chủ còn trẻ như vậy hắn không có bị sợ mất mật đã cực kỳ ngưỡng bức người muốn b i ế ta t tô diệc a n khỏe miệng gảy nhẹ nhấm nuốt tàn nhẫn dáng tươi cười bạn quan chủ liền đứng ở trước mặt ngươi đều có thể thử một lần thuận tiện bất quá dám đối bạn quan chủ xuất thủ cho dù là không chết cũng muốn thuế thành ra đám người không dám t h ở mạnh đế quân đại năng đối bọn hắn tới nói đơn giản cao không thể chạm xa xôi đến cực hạ không nghĩ tới nhân gian quan quan chủ như thế cưng mánh. Trực tiếp cứng rắn đối phương có đúng không phương tiên sinh trong mắt lóe lên một tia hứng thú đã như vậy vậy liền để bản tọa đến gặp ngươi một lần nhân gian này quan quan chủ chỉ là một vị thiên tôn cảnh trung kỳ tu sĩ hoặc là hắn thật sự có đồ vật tại thân hoặc là hắn chính là một cái h ổ giấy mà thôi chỉ vông tiên sinh chậm rãi đưa tay cứ như vậy nhẹ nhàng hướng về phía trước điểm ra không khí chớp mắt ngưng kết thành băng đế quân đại năng thủ đoạn dẫn động tiên địa lực lượng thậm chí có thể sơ bộ cải biến thiên địa phương tiên sinh phía trước không gian giống như một đầu tôn trào không ngừng trường hà bình thường chỉ gặp đầu trường hà này không ngừng kết băng hết thể sự vật phản phất bị đông lại giống như hóa thành vô số băng điêu không khí nhiệt độ trợt hạ xuống thiên đ i ệ hình thành một mảnh thế giới băng tuyết khủng bố đến cực hạn hơi lạnh t ỏ ra may mả chính là cỗ này đóng băng lực lượng không nhằm vào vây xem toàn bộ chỉ hướng tô diệc a n không hổ là đế quân đại năng tô diệc a n trong mắt tinh mang bán ra vẹn vẹn tùy ý thi triển năng lực đều cường đại như vậy đầy trời băng xương lấy cực nhanh tốc độ đóng băng hết thảy phô thiên cái địa hướng phía tô diệc a n phương hướng bao phủ n h ư hắn thật chỉ có thiên tôn cảnh trùng kỳ tu vi đối mặt như vậy năng lực trước mắt sẽ hóa thành một bộ băng đ i ề u có thể tô diệc a n người thế nào hắn là nhân vật chính a chỉ gặp tô diệc a n hai mắt nhắm chặt toàn bộ thế giới đều chạy không đứng lên n o ạ tạo hắn không muốn sống nữa sao thật tốt làm sao nhắm mắt lại ta đã hiểu nhân gian quan quan chủ cho là mình không có khả năng ngăn cản cho nên nhận bệnh chờ đợi tử vong đến thật sự là mất hưng đến cực điểm vốn cho rằng nhân giàn quan quan chủ có cái gì tại thân không nghĩ tới là cáo mượn oai h ù n mà thôi đám người chỉ cảm thấy im lặng đến cực điểm đáng sợ như vậy trong hoàn cảnh dám nhắm mắt dưỡng thần không hợp thói thường đơn giản không hợp thói thường đến cực điểm nhưng khi đám người coi là tô diệc gan hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm chỉ thấy đối phương đột nhiên mở ra hai con người t h â m thúy trong mắt có thể thấy được kinh khủng kiếm ý b ắ n ra một cốc cực hạn sắc bén khí tức hướng bốn phía khói động hưu chỉ một thoáng giữa thiên địa vang lên một đạo thanh thúy tiếng k i ế reo giống như sâu cổ đến nay tương lai đột m ộ xuất hiện một vòng sáng chói chói mắt kiếm quang đột n h i ê n hiện lộ ra vô địch đến cực hạn lực lượng tràm thiên rút kiếm thuật chém tô diệc a n trong miệng nói nhỏ sau lưng không biết lơ lửng một thanh cự kiếm màu đen hướng về phía trước chém ra lực lượng kinh khủng phun trào vô số người chỉ cảm thấy làn da không tự chủ được nổi lên một mảnh đau nhức kiếm khí tung hoành chín vạn dặm nhất kiếm quang hàn m ộ ư ơ i chín trâu mắt trần có thể thấy bốn phía tràn ngập mà đến thế giới băng tuyết chớp mắt bị kiếm khí cường đại chem trúng tạch tạch tạch、kết. dẫn người phá t á i thanh â m văng lên không trung ngưng tụ thành thế giới băng phía khói động trời ạ nhân gian quan quan chủ lại c h ặ n lại đế quân đại năng một k ích hắn chỉ là một vị thiên tôn cảnh trung kỳ tu sĩ a làm sao có thể có người hay không có thể nói cho ta biết đây có phải hay không là một giấc mộng thật sự là rời cái đại phổ đám người ngoác mồm kinh ngạc lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ lúc nào thiên tôn cảnh tu sĩ đáng sợ như vậy đối mặt đế quân đại năng một k ích không chỉ có không bị chém giết ngược lại là tương xứng ân phương tiên sinh không khỏi hơi nhuốm mày quả là thế nam nhân giác quan thứ bảy không có sai đối phương không phải một cái loại người bình thường chính mình đây là gặp siêu cấp vô địch thiên tiêu tưởng niệm như vậy phương tiên sinh lòng sinh thầy ý phải biết có thể sinh ra loại tồn tại này thế lực cũng không phải bình thường thế lực nhân gian quan quan chủ nhất định là l i n h vực cái nào đó thế lực đáng sợ hở bối lần này đến đây tội ác chi thành chỉ là qua lai lịch luyện chính mình như đang dây dưa xuống dưới cho dù là đã bước vào đế quân cảnh đều có khả năng vẫn lạc không được nhất định phải đi càng là lập tức đi mới được nơi đây không nên ở lâu thiếu hiệp hảo thủ đoạn phương tiên sinh chắc tay nói p ư ơ n g mộ bội phục núi xanh còn đó nước biết chảy dài sau này không gặp lại ân nhanh như vậy liền nhận sợ hãi đây chính là đế quân đại năng còn chưa phân ra thắng bại liền bắt đầu chạy trốn tô diệc an triệt để mắt trở tròn phương tiên sinh đúng không tô diệc an lạnh lùng đáp lại bản quan chủ ký ở ngươi lời này vừa nói ra phương tiên sinh nội tâm lập tức cảm thấy m ư ờ i phần bất an lúc này tay chân một chảo trần khoát đao thân nội gặp một cỗ lực lượng mạnh mẽ ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt bị chấn át không chỉ có như vậy trần khoát đao tu vi tức thì bị phương tiên sinh phế bỏ người này tâm tính ác độc phương tiên sinh đem trần k h á t đao ném ra đồng thời ném ra một cái túi chữ vật nói dám mê hoặc phương mộ đối với quý quan xuất thủ coi là thật không biết sống chết trần khoát đao liền do quan chủ tự mình xử lý mặt khác đây là phương mẫu một chút tâm ý chúc mừng nhân g i a n quan phát triển không ngừng sớm ngày hùng bá một phương thấy thế đám người triệt để mắt trợ tròn phương tiên sinh người thế nào đây chính là một tôn kinh khủng đế quân đại năng lúc nào đối mặt một vị tiên tôn cảnh trung kỳ tu sĩ trở nên khách khí như vậy tô diệc a n hơi nhướng mày thân nhiệm kẽ động cự kiếm hướng về phía trước chém ra lập tức đem trần khoát đao một phân thành hai tiên đao môn môn chủ trần k h á t đao đến chết đều không để ý giải chính mình lại chết đang giúp đỡ phía trên tô diệc a n giơ tay lên chụp vào phương tiên sinh quăng ra túi chữ vật bên trong có rất nhiều tài nguyên người có thể đi tô diệc a n lúc này mới thư giãn biểu lộ đối phương không chỉ có chịu nhận lỗi càng là đem kẻ cầm đầu phế bỏ dao cho mình xử lý nhân gian quan lại là thành lập sơ kỳ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện phương tiên sinh loại này để quân đại năng ai biết sau lưng của hắn có hay không càng mạnh tồn tại phương tiên sinh nhẹ gật đầu không do dự nữa trực tiếp rời đi nơi đây thẳng đến thật lâu về sau mỗi khi phương tiên sinh hồi tưởng lại vừa rồi tình hình cũng không khỏi phía sau hứa ra mồ hôi lạnh may mắn chính mình lúc trước chịu nhận lỗi trái lại tô diệ gan cầm trong tay túi chữ vật ném về phía trần thiên sinh nói lao trần nhớ một chút nhân gian quan phần thứ nhất hạ lễ là phương tiên sinh tạo tốt h quan chủ trần thiên sinh giờ phút này đã bội phục phục sát đất vẹn vẹn một câu nói kia liền nhắc nhở đám người ngay cả phương tiên sinh loại kia đế quân đại năng đều cho người ta ở giữa quan tặng lễ các ngươi không t i ễ n lời nói liền đợi đến đi chương ba trăm bốn mươi sáu đã nói xong hòa bình cạnh tranh đâu chương ba trăm bốn mươi sáu đã nói xong hòa bình cạnh tranh đâu không phải ngươi nha long n ạ o thiên trong nháy mắt mắt trợt tròn quan chủ cái này kêu lên thật coi long m u là không khí phải không đã nói xong hòa bình cạnh tranh đâu chính mình tân tân khổ k h ổ nên chiến thiên đao môn môn chủ trần phát đao đồng thời lấy n g h i ề n ép tư thái chiến thắng người sau cũng không gặp trần thiên sinh gọi mình quan chủ a ngược lại là tô d i ệ t an vẹn vẹn một kích ngay cả gió đều thổi không dậy nổi góc áo liền bị lao trần hô quan chủ thật sự là không công bằng đến cực điểm không được chính mình nhất định phải tìm một cơ hội tỏa sáng rực rỡ để thế nhân biết nhân gian quan có một vị hô hảo mệnh ta do ta không do trời tồn tại đáng sợ bốn phía vây xem đám người cũng là như vậy bọn hắn toàn bộ định tại nguyên chỗ hai mắt t r ư n g lớn lộ ra chấn kinh khuôn mặt đ ế quân đại đang chủ động nhận sợ hã ông trời ơi ai có thể nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì sao vì cái gì phương tiên sinh đột nhiên thu tay lại còn cho nhân gian quan tặng quà người hỏi ta ta hỏi ai ta cũng muốn biết nhân gian quan quan chủ đến cùng người thế nào lại để đế quân đại năng kiên kỵ như vậy chẳng lẽ nói thân phận của hắn mạnh vô địch cho dù là đế quân đại năng cũng không dám có chút bất kính đám người giống như một tôn cọc gỗ trong gió lộn xộn vốn cho rằng sẽ là một trận nghiền ép đ ọ sức không nghĩ tới lấy loại này đầu voi đôi u chuột kết thúc thật sự là im lặng đến cực điểm bất quá đám người t r o mày ngay cả đế quân đại năng đều tặng quà nếu bọ không biến thái lời nói liên đợi đến nhân gian quan tìm tới cửa đi hoa tắc tô ca ca ngươi cũng quá lợi hại đi m ộ n g tử trong mắt tràn đầy sùng bái hai ba câu nói liền để một tôn đế quân đại năng dọa đến chạy chối chết ngươi nghĩ đến quá đơn giản tô diệc a n không khỏi cười nói phương tiên sinh không phải e ngại ta mà là sợ ta thế lực phía sau tìm hắn u ố n g trả có lẽ chính mình là tô i a thân phận tiếp qua không lâu liền muốn bại lộ bất quá cũng không có gì tô i a là cường đại duy chỉ có tự thân cường đại mới là đạo lý quyết định như tô diệc a n vừa rồi không thể ngăn lại phương tiên sinh một cách hắn hiện tại đã sớm là một bộ băng lãnh thi thể lao tô long ngạo thiên im lặng nói ngươi đến tột cùng cường đại c ỡ nào cũng không nên lại gạt ta luôn miệng nói chính mình chỉ là thiên tôn cảnh tu sĩ chỉ là một cái bình thường thiên tài lúc trước đánh giết hoàng giả cảnh cường giả chính là vận khí tăng thêm dù sao vi long bang bang chủ đối với thiên tài tới nói đơn giản không nên quá yếu long ngạo thiên lúc trước có thể lý giải nhưng bây giờ liền không thể hiểu nhẹ nhõm hóa giải một tôn đế quân đại năng công kích đây là thiên tôn cảnh cường giả có thể làm được không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nhất định là tô diệcan che giấu mình thực lực hắn nhất định là hoàng giả cường giả tối đình nếu không có thể nào ngăn cản được đế quân đại năng lực lượng t ô diệc a n khỏe miệng gảy nhẹ ngươi gọi ta một tiếng quan chủ ta liền nói cho ngươi ta rốt cục mạnh đến mức nào vậy quên đi long ngạo thiên lúc này cự tuyệt cũng đ ừ n g quên ta cũng muốn làm lão đại ta cũng muốn khi quan chủ chúng ta đã nói xong công bằng cạnh tranh nói đùa chính mình thế nhưng là người thành đại sự nhân gian quan quan chủ nhất định phải do chính mình tới làm đối mặt phương tiên sinh n h ư long ngạo thiên không muốn mạng tình hô d ư ớ i vẫn là có thể đi mấy cái vừa đi vừa về cuối cùng có thể toàn thân trở ra bởi vì long n ạ o thiên thức tỉnh viễn cổ chiến thần huyết mạch sinh ra nhất định trở thành chiến thần tồn tại không phải ngươi nha t ô diệc a n liếc một cái nói gọi bản công tử một tiếng quan chủ lại có làm sao không có khả năng tuyệt đối không có khả năng long ngạo thiên điên cuồng lắc đầu muốn cho ta hoàn toàn thần phục nhất định phải xuất ra tương ứng năng lực mới được nghe vậy tô diệc a n chỉ là cười cười không còn cùng đối phương nhiều lời lập tức chào hỏi trần tiên h sinh đi ra ngoài tô cà cà t a cũng đi gặp hai người đều không kịp chờ đợi đi theo tô diệc a n ra ngoài chỉ lưu long ngạo thiên trong gió lộn xộn nhà đầu chết tiền này nhìn thấy mới liền quên cú tốt hay là cái kia chết lao trần ngươi nha một người thư sinh không biết tới trước tới sau đạo lý sao hẳn là trước gọi ta là quan chủ mới là lao tâu như bờ ca trần thiên sinh đi theo tô diệc a n bên người c ả m khái nói vẹn vẹn một lời liền để vô số người e ngại được không muốn không muốn làm người đọc sách binh bất tiêu trá các loại tính toán các loại tâm lý đánh cờ trần thiên sinh đã học được lô hỏa thuần thanh m ộ n g tử lại càng không cần phải nói đối với tô diệc a n đã bội phục đầu d i ả m xuống đất nhân gian quan quảng trường hộ vệ đã chuyển đến bốn tấm bàn lớn phía trên bảy biện trang giấy cùng nước trà tô diệc a n bốn người ngồi vào trên mặt bàn theo thời gian trôi qua nhân gian quan phương hướng gọn tới rất nhiều người bởi vì vừa rồi trần thiên sinh liền phái người truyền lời nhân gian quan bách phế đại hưng là dùng người thời k h á c chỉ cần phù hợp yêu cầu cũng có thể đến đây nhân gian quan làm việc thậm chí thực lực phẩm đức quá q u a n người là có thể gia nhập nhân gian quan chiến đấu mới vừa rồi càng làm cho vô số người biết nhân gian quan khủng bố hiện tại có vô số người chèn phá đầu tuân hướng nhân gian quan chốc lát nhân gian quan quảng trường chạy tới một đám người có nam có nữ tranh nhau che l ớ n sợ bỏ lỡ cơ may lớn gì bình thường đ ề u a n tĩnh chỉ gặp tô diệc a n đứng lên hét lớn một tiếng chỉ một thoáng nguyên bản ẩm ĩ đám người không hẹn mà cùng ngẩm n g lại nói đùa đối phương thế nhưng là có thể ngăn cản đế quân đại năng một k í c h thiên k i ê u bọn hắn dám lỗ mang nói chỉ có một con đường chết húng chi bọn hắn tới đây là tìm việc làm đều cho bản công tử xếp thành hàng tô diệc a n lại nói thời gian còn nhiều không nhất thời vội vã tất cả mọi người có cơ hội không có cách nào nhân gian quan thành lập sơ kỳ chuyện gì đều được chính mình tự thân đi làm lúc đầu chính mình không muốn tới có thể lao trần nói ngươi không đến c h ấ n tràng tử chỉ sợ gây nên dối loạn mà quảng trường một bên bày ra một tòa lôi đài muốn đi vào nhân gian quan nhưng là muốn trải qua một phen sàng trọn cũng không phải là người nào đều có thể gia nhập b ấ t quá phổ thông người làm việc không cần lên lôi đài khiêu chiến ngược lại trải qua nghiêm ngặt kiểm tra muốn gia nhập nhân gian quan đến bên này xếp hàng long ngạo thiên gió n m ô i chân bay đến giữa lôi đài nói ta sẽ ở trên lôi đài chờ các ngươi chỉ cần các ngươi phù hợp yêu cầu liền có thể gia nhập nhân gian quan chỉ một thoáng trên quảng trường có hai phần ba người lập tức hướng một bên khác xếp hàng trái lại còn lại một phần ba đều là một chút tu vi thấp thậm chí còn có thật nhiều người bình thường bọn hắn nơm nớp lo sợ nội tâm không ngừng cầu nguyện cái này thế lực mới đừng lại nghiền ép bọn hắn trần thiên sinh cùng mộng tử hai người bận tối m à tối mặt trái lại tô diệ an ngồi ở chỗ đó t h ca ca, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần tô diệc gan đột nhiên mở ra hai con ngươi tiểu nữ hài ước chừng mười hai mười ba tuổi mặt gây cơ hoảng xem xét liền dinh dưỡng không đầy đủ quả nhiên tiểu bằng hữu thiên chân vô tả cũng không biết giữa sân chấu nguy hiểm nhất là tô diệc gan nơi này người tên là gì tiểu nữ hài nói đại ca ca ta gọi giao giao hoang mang vô cùng no c mộng có thể hay h k tử nhìn thấy xanh sao và ngọn dinh dưỡng không đầy đủ tiểu nữ hải lập tức tình thương của mẹ tràn lan thế là nói ra tiểu mội mội nhanh đến tỷ tỷ nơi này đến tội ác chi thành phạm nhân là tầng dưới chót nhất người cho dù là mới vào tôi thể đều có thể đối với phạm nhân kêu đánh kêu giết không có cách nào thực lực vi tôn thế giới nắm đấm của ai cừng rắn ai mới là đạo lý ai mới có thể chế định quy tắc bởi vậy tội ác chi thành bên trong nhìn nữ t h à n h phượng mong con hơn người hy vọng ngày nào đó chính mình hậu bối có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ tô diệp a n vẫn như cũ không chút biểu tình ngồi tại chỗ ngồi sau lưng lơ lửng một thanh phát ra khí tức khủng bố cự kiếm giống như tảng đá lớn giống như đặt ở đám người tâm linh thời gian cực nhanh một ngày làm việc triệt để kết thúc nhân gian quan mặc dù rất lớn cũng không thể chi â mộ quá nhiều người hai ngàn người đã đầy đủ cho cái cơ hội đi chúng ta chỉ muốn kiếm miếng cơm ăn dù là không trả tiền công đều có thể ngay tại tô diệp a n chuẩn bị lúc rời đi một đám p h à m nhân gây nên một mảnh xôn xao bọn hắn xanh xao và ngọn trong ánh mắt lộ ra một cỗ cẩn thận từng ly từng tí chi sắc t ầ n g dưới chót nhất p h à m nhân tại tội ác chi thành không chỉ có là miễn phí khổ lực còn thỉnh thoảng bị người đánh chửi hơn năm trăm tên t ầ n g dưới chót p h à m nhân ngay tại vừa rồi bọn hắn căn bản không có tư cách tham gia báo danh bởi vì bọn hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế không có bất kỳ cái gì thực lực bị người vô tình chen ở phía sau thằng đến nhân gian quan không khai quên mới thôi mới đến phiên những người này có thể thấy được địa vị của bọn hắn tình cảnh của bọn hắn mười phần gian nan m ộ n g tử muốn nói lại thôi thô ca ca những phạm nhân này bọn h ắ n không nghĩ tới còn có năm trăm tên phạm nhân đợi đến khuyết khắc chỉ vì thu hoạch một cái danh lệch c h ắ c không được tiểu nữ hải không e ngại tô diệc an bởi vì phạm nhân căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi ngươi xem đó mà làm thôi tô diệc an t h ẳ n g nhiên nói ngươi muốn ở lại cứ ở lại muốn đuổi đi liền đuổi đi đặt được khẳng định m ộ n g tử lại bắt đầu công việc lưu bù lên tâm địa thị lương không gặp được nhân gian khó khăn trái lại tô diệc an chỉ là lắc đầu lao tô trần thiên sinh đưa qua một phần danh sách nói hiện tại nhân gian quan có hộ vệ hai nghìn ngươi cảm thấy kiểu gì đương nhiên cái này hai nghìn tên hộ vệ trước mắt còn không tính nhân gian q u a n người chỉ có thể coi là nửa c á i về sau có đầy đủ c ô n g hiến đầy đủ trung tâm mới xứng tán thành người xem đó mà làm liền tốt tô d i ệ p gan khẽ vất cảm về sau trừ phi ngươi muốn làm ai lại nói với ta liền tốt không hổ là q u a n chủ vẫn như cũ ba khí lộ bên việc vặt vanh không muốn quản đánh nhau hạng nhất trần thiên sinh nhìn xem một bên khác nói tạp dịch lời nói khoảng chừng một ngàn người có chút nhiều mẫu tử tình thương của mẹ trần lan nhận không ra người ở giữa khó khăn hết thể đem những ngày tầng dưới chốt phảm nhân nhận lấy may mắn nhân gian quan cũng đủ lớn vấn đề không lớn tô diệc can trong mắt lóe lên một vòng s ắ c ý có ai dám can đảm lỗ m a n g nói bạn quan chủ không để ý đưa hắn đi chết hiện tại con cá đã lên mạng là thời điểm xử lý một chút rất nhanh tô diệc can liền chào hỏi long nạo thiên trở đến trời tối người yên toàn bộ thiên địa triệt để an t ĩ n h lại nhân gian quan hộ vệ châu nghỉ ngơi có cái gian phòng lại là đốt một chiếc lửa đèn c h ậ sáng trợt ắ t quan mang chiếu dọi ba đạo thân ảnh rõ ràng là ba tôn vương giả cảnh tu sĩ còn phải là phó minh chủ có dự kiến trước sớm để chúng ta đến đây nhân gian quan tài nguyên coi là thật nhiều a không nghĩ tới uy long bang bang chủ những năm này vụ trộm tích lũy nhiều như vậy đúng vậy a dấu diếm liên minh tư tàng nhiều tài nguyên như vậy uy long bang bang chủ thật sự là chết không có gì đáng tiếc bất quá bây giờ nhân gian quan chỉ là một đám miệng còn hôi sữa tiểu tử sáng lập đối đại chúng ta thăm dò hết thể liền có thể báo cáo đến lúc đó chính là thu lưới thời khắc lần này chúng ta được lập đại công ba người n g ư n một lời ta một câu mảy may không phát hiện được hai bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện đối mặt hai vị siêu cấp thiên tiêu chỉ là ba tôn vương giả cảnh tu sĩ tiện tay có thể diệt nếu không phải muốn moi ra phía sau cả lớn tô diệc a n và hôm nay liền đã xuất thủ hai người quen biết không hẹn mà cùng g ặ p đầu chỉ một thoáng hai bóng người như quỷ mị xuất hiện trong phòng a i ba người lập tức chừng lớn hai mắt đợi đến thấy rõ người tới đằng sau không khỏi một mặt chấn kinh bọn hắn làm sao tới được đột nhiên như thế một chút khí tức cũng không từng bại lộ chính mình thế nhưng là một tôn vương giả cảnh tu sĩ a các người thật to gan long n ạ o thiên trên mặt sát ý phong t r o còn muốn mưu đồ nhân g i n quan thật sự là không biết sống chết k h í tức băng lãnh quét sạch toàn trường siêu cấp thiên kiêu nổi giận cũng không phải bọn hắn ba vị sâu kiến có khả năng chống cự đ ộ c thủ một người trong đó quyết định thật nhanh nếu bại lộ chỉ có thể l i ề u mạng một lần phốc phốc phốc nhưng sau một khắc ba người n g ự ợ c trước mắt bị xuyên thủng một cỗ cảm giác đau đớn kịch liệt đánh tới để bọn hắn triệt để vô lực co có cắp trên mặt đất không chỉ có như vậy trong cơ thể của bọn hắn đã bị vô số lông đỏ bám vào huyết đục h ỉ lợi tô diệc a n ra lệnh một tiếng lập tức đem bọn hắn thôn phệ hầu như không còn tô diệc a n lạnh lùng nói bản công tử không muốn đuổi theo hỏi các người đến từ nơi nào bạn công tử chỉ muốn giết người. sau đó đi từ từ đến trong đó một vị vương giả cảnh tu sĩ trước mặt vươn tay đem người sau nhấc lên lần nữa nô ra tay trước mắt bóp nát người này đầu hồng bạch đồ vật văng khắp nơi lại nhiễm không đến tô diệc a n một tơ một hào ha ha tô diệc a n mỉm cười nghĩ đến các ngươi ca nguyện trở thành mật thám miệng nhất định rất kín đi bản công tử hẳn là hỏi không ra thứ gì lại đi đến một tên khác vương giả cảnh tu sĩ trước mặt khoe miệng nhấm nuốt tàn nhẫn dáng tươi cười một tay lấy cổ của hắn nhấc lên người sau lập tức sắc mặt đỏ lên chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập cực kỳ khó chịu người kia cực kỳ thống khổ van cầu văn cầu ngươi đừng có g i ế ta t ta ta nói tô diệc can lất đầu nhìn về phía một cái khác mật thám trong mắt sát ý phun trào trực tiếp đem người này sẽ thành hai nửa căn bản không cho đối phương nói nhiều cơ hội giống như một tôn tu la bình thường sát phạt quyết đoán lãnh khóc vô tình đến ngươi tô diệc can mỉm cười nói bản công tử hy vọng miệng của ngươi cứng một chút không cần nói nhiều cái gì vừa vặn rất tốt cuối cùng tên kia mật thám nội tâm tràn ngập sợ hãi người này quả thực là một tác m à phản phát sinh mệnh với hắn mà nói không đáng giá được nhắc tới giống như van cầu ngươi người kia vội vàng hô to đ ư n g dễ ta đ ư n g dễ t ta ta nói Ta n ó nói. i ta đều đ n ú g lúc Long này. Ngạo t h i ê n đúng cản vừa lại tiếp d ệ Diệp p An. An phía sau, ra Long Ngạo Thiên ngăn nói cần ngươi nói Tô chỉ đem đ ở n ta có thể có đ á ứ như g t a cho n g ơ i một m ạ n giã n g ư ờ kia như giã tỏi giống như gật đầu chúng ta là tây bộ người trong liên minh tên tiêu mật thám lấy đơn giản nhất lời nói nói ra là phó minh chủ phái chúng ta tới dò xét nhân gian quan nội tình một khi cha rõ ràng liền có thể trở về báo cáo lời này vừa nói ra long ngạo thiên nhẹ gật đầu cũng nhường ra thân thể phía sau là một tôn đáng sợ tu la làm sao trên mặt người kia điểm nộ khí kéo căng chất vấn các ngươi nói không giữ lời phải không ha ha tô diệc gan cười lạnh hắn nói tha cho ngươi một mạng bản công tử cũng không c ó n ó i muốn thả qua ngươi con kiến cỏ này lúc này bóp nát người này đầu chương ba trăm bốn mươi tám long ngạo thiên xem như một vị bằng h ư u chương ba trăm bốn mươi tám long ngạo thiên xem như một vị bằng h ư u người này cho đến chết đều không rõ chính mình bại lộ một k h ắ c này đã không có cách nào hòa hoãn lại ngây thơ coi là người khác sẽ bỏ qua chính mình như thế nào tội ác chi thành dù là một giây trước đáp ứng một giây sau liền có thể chớp mắt đem người hoành sát loại sự tình này nhìn mãi quen mắt đi tô diệc g n đạo chúng ta đi bắt tiếp theo đầu tiểu ngư nhi nhân gian quan thành lập sơ kỳ khẳng định có rất nhiều người ngấp nghẽ đặc biệt là c h i ê u m ộ người thời điểm dễ dàng nhất trà trộn vào đến về phần vì sao tô diệc gan n ă n g biết hay là mật thám bởi vì hắn là nhân vật chính không có cách nào nhân vật chính chính là ngư bức nhân vật chính chính là vô địch ai có thể không bại lộ đùa dỡn tô diệc gan có được kinh khủng thân thức ủy đạo cảnh giới đệ nhị cảnh hắn có được đáng sợ t h ầ n nhiệm cụ thể cường đại cỡ nào trước mắt tô diệc gan đều không rõ ràng chỉ biết là rất cường đại rất cường đại dù là đế quân đại năng đích thân tới chính mình cũng có thể đem chép giết bất quá cái này hội bại lộ chính mình là bất tường c h i chủ thân phận lúc trước bung tha phương tiên sinh là có nguyên nhân đây chẳng phải là tô diệc a n hiện tại làm sự tình nha tây bộ liên minh nghe tựa như là toàn bộ tội ác chi thành khu vực phía tây một c ô liên minh thế lực nhân gian quan thành lập sơ kỳ mấy người lại vừa bước vào tội ác chi thành làm sao biết những vật này sau đó không lâu hai người lại bắt được mấy đầu t ạ c ngư bất quá đều là tây bộ một chút ngấp nghẽ nhân gian quan thế lực cũng không lại xuất hiện tây bộ người trong liên minh đương nhiên đối mặt khiêu khích nếu bọn họ chuyện gì đều không làm nói vậy thì không phải là hai người bọn họ Trở lại đại i đ ệ ngay l o n Ngạo Thiên có chút cảm khái nói chút khái có cảm xem r có chúng chúng rất rằng ra ngấp ta ta rất nhiều người nghẽ nhiều người định, nhân gian quan phong mang. à. Sợ đã lộ vậy tô diệc an khẽ vất cảm nói bởi vì chúng ta không có lộ r a răng nanh sắp bén chỉ có đem bọn hắn để bừa thu phục mới không dám lỗ mãng tô diệc an trong từ điển hết thể đối thủ chỉ có thể trở thành một bộ thi thể nếu không sẽ hậu hoạn vô tận đồng thời chỉ cần đánh giết sẽ là lông đỏ chất dinh dưỡng trái lại trần thiên sinh mộng từ hai người đã sớm chìm vào giấc ngủ đặc biệt là trần thiên sinh p h à m nhân này đã mệt mỏi không được xử lý nhiều như vậy sự tình không chỉ có thân thể mệt mỏi tâm linh càng làm ỏ i mệt không chịu nổi như hắn một mực l à p h à m nhân nói đoán chừng rất khó tại tội ác chi thành đặt chân dù sao tô diệc a n cuối cùng sẽ rời đi lao tô long n ạ o thiên không khỏi nghi hoặc ngươi thực ra đến từ cái kia tô ra n h à biết hắn lâu như vậy đại khái thăm dò đối phương tính cách tô diệc a n là một vị sát phạt quyết đoán lanh k h c vô tình càng là một vị có được thực lực đáng sợ người dạng nay một vị siêu cấp thiên tiêu trước đó như thế nào bừa bãi vô danh quả nhiên là kỳ quái đến cực điểm đúng vậy tô diệc gan nhẹ gật đầu bản quan chủ không phải đã nói đến từ tô i a nha hắn trả lời thật đúng là không sai chính mình là người tô i a vô luận là linh vực tô i a hay là m ê n h mông tổ khư tô i a vừa ra đồng nguyên dù sao tổ huấn liền còn tại đó chỉ cần là gia tổ người nhất định nhất định không có khả năng lẫn nhau phản bội muốn hai bên cùng ủng hộ đây là tiên thiên sinh linh tô i a thủy tổ lưu lại nói tô ra hậu thế một mực tuân theo hai người cứ như vậy trò chuyện với nhau khoảng cách không ngừng rút ngắn nói đến chỗ sâu long ngạo thiên càng là không có giữ lại đem mình tại một cái thành nhỏ bên trong quật khởi sự t ì n h nói ra trái lại tô diệc gan không thắng phiền c h á n một mực yên lặng sung làm người lắng nghe long ngạo thiên có thể đi đến hôm nay một bước này quả thực không dễ dàng gia tộc bị hủy đến mức đến bây giờ đều tìm không ra cử nhân thằng đến về sau hắn mới hiểu được vì hắn cả một tộc người đều gặp thai h ỏ a ngập đầu bởi vì hắn lúc nhỏ đã thức tỉnh viễn cổ chiến thần huyết mạch chỉ cần trưởng thành ngày sau sẽ là một tôn đại khủng bố tồn tại bởi vậy gặp vô số người ngấp n g có tồn tại muốn rút khô long n ạ o thiên huyết mạch kỳ thật nhân gian quan ai làm quan chủ đều vấn đề không lớn long n ạ o thiên phát ra từ đáy lòng nói chỉ là ta muốn dùng cái này đến tôi luyện chính mình dù sao ngươi là một vị cực kỳ đối thủ mạnh mẽ qua nhiều năm như vậy ngươi so ta đã thấy tất cả thiên kiêu đều khủng bố vô số lần vẹn vẹn lúc trước một kiếm đánh giết một tôn hoàng giả cảnh thời điểm liền đã phát hiện tô diệc a n vô cùng g h ê gớm có thể đối mặt phương tiên sinh thời điểm lại một kiếm chạm phá đối phương thế công đối phương thế nhưng là một tôn đế quân đại n ă n g a cũng không phải là cái gì hạng đơn giản lời này của ngươi nói tô diệc căn đạo muốn nói n g ư bức chúng ta tô ra còn có một vị tồn tại đó mới là kiếm đạo người thứ nhất l o n g ngạo thiên hơi nhúng mày hỏi ngươi nói chính là gần nhất hoành không xuất thế vị tiên siêu cấp kiếm tu tô huyền ngươi lại biết hắn tô diệc gan gật đầu đồng ý không sai ngươi nói chính là tô huyền tộc hình hắn khá là ghê gớm ngay vậy l o n g ngạo thiên lông mày gậy nhẹ tô ra hậu bối vẫn luôn mạnh mẽ phi thường chính là chẳng biết tại sao bọn hắn t i ể u gì cũng sẽ hiện lên đáng sợ thiên tiêu t h ư ợ n h ư hoành không xuất thế tô huyền một dạng xem ra chính mình huyết mạch trong cơ thể được mau trong thức tỉnh đến toàn bộ thiên tiêu tung hoành lĩnh vực chính mình há có thể c a n nguyện khuất tại người sau long n ạ o thiên cười cười nói lúc trước biết được ngươi một kiếm chém giết hoàng g i ả cảnh thời điểm ta còn tưởng rằng là tô huyền đâu tô diệc can đạo tô huyền tộc h i n h là sẽ không để ý tới loại sâu kiến này chỉ là một vị hoàng g i ả cảnh chỉ sợ ngay cả để hắn xuất kiếm tư cách đều không có chính mình thế nhưng là hiểu rõ tô huyền tộc h i n h hắn chỉ đánh tiên h tiêu đồng thời chỉ đánh cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều người dùng hắn tới nói không có áp lực chiến đấu vậy còn đánh cái lông không giống tô diệc an sát phạt quyết đoán mặc kệ đối thủ mạnh yếu chỉ có trở thành một bộ thi thể trở thành lông đỏ chất dinh dưỡng nếu không sẽ không chết không thôi tôi diệc gan cười thần bí có lẽ ngày mai qua đi ngươi liền có thể nghe được danh hào của ta đã qua nhiều ngày như vậy đã một kiếm chém mạnh hiên không dám thở mạnh sự tình hẳn là muốn truyền bá tới đây đi vĩnh hằng quốc độ mạnh ra cũng không phải cái gì đơn giản gia tộc trong đó vô số cao thủ đừng nói đế quân đại năng ngay cả nhân vật càng khủng bố hơn đều có đối mặt đáng sợ như vậy thế lực hậu bối chỉ một kiếm liền để đối phương không còn dám lỗ mãng dù sao hắn là thật dám giết đối phương một đêm không có chuyện gì xảy ra t h ư n h ư tôi diệc gan nói tới một dạng khi ngày thứ hai khi mặt trời lên một tin tức chuyển khắp toàn bộ tội ác chi thành ta biết nhân gian quan quan chủ là ai mau nói các ngươi có biết hay không gần nhất khu vực phía tây không phải thành lập một cái tân sinh thế lực sao cái này có cái gì ngạc nhiên ha ha vị tiêu nhân gian quan quan chủ cũng không phải cái gì hạng đơn giản a hắn có phải hay không dáng dấp dáng người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô song dáng dấp kinh diễm tuyệt luân có lẽ là l i n h vực đệ nhất mỹ nam tử phải thì như thế nào vậy l i ề n lúc trước hắn hoành không xuất thế một kiếm chém bại vĩnh hằng quốc độ mạnh gia đại thiếu mạnh hiên người sau ngay cả một cái dắm cũng không dám thả nếu không phải vân gia tộc trưởng né tránh ở bên trong chỉ sợ mạnh hiên đã là một bộ thi thể l ạ n h băng càng kinh khủng chính là người này hay là tô gia hậu bối chương ba trăm năm mươi uy danh truyền xa chương ba trăm năm mươi uy danh truyền xa tin tức như gió bình thường truyền bá rất nhanh tội ác chi thành phố lớn ngõ nhỏ đều biết khu vực phía tây tới một vị khó lường tồn tại tô gia hậu bối thiên tiêu nếu là người khác chỉ sợ sẽ không gây nên lớn như vậy chấn động siêu cấp kiếm t u tô g i a lại một tôn siêu cấp kiếm t u h à n h không xuất thế trách không được lúc trước người này một kiếm liền có thể nhẹ nhõm chém giết hoàng già cảnh trần đông nam n g một vị tin tức đồng dạng chuyển đến đám người nội tâm không khỏi hiện lên hưng phấn hòa tảo không nghĩ tới quan chủ đúng là tô ra hậu bối thiên tiêu trách không được quan chủ vẫn luôn là bá đạo cường đại đối mặt bất luận kẻ nào không sợ hai chút nào có thể nói ta rốt cuộc minh bạch vì sao quan chủ đối mặt phương tiên h sinh từ đầu đến cuối một bộ chấn định tự nhiên ngoan ngoãn trong ô một gian phòng họp ngôi đây một đám cao tầng bọn hắn ngay đầu tiên đã nhận được tin tức tô ra hậu bối thiên tiêu ngôi tại thủ tọa áo mãng bảo trung niên nói đến tội ác chi thành lịch luyện lần này hơi rắc rối rồi người này là tây bộ liên minh phó minh chủ về phần minh chủ thần long không thấy đầu đôi hết thệ đều là phó minh chủ đang chủ trì minh chủ phía dưới một vị lão giả muốn nói lại tôi vậy chúng ta còn muốn hay không đối với nhân gian quan tây bộ liên minh phó minh chủ ngón tay gõ bàn một cái mặt lộ chầm tư mày níu lại thành một cái chữ xuyên đối phương không phải cái gì loại người bình thường đối mặt tô ra cho dù là minh chủ đều cực kỳ kiên kỵ thu hồi những thám tử kia phó minh chủ quyết định thật nhanh nói nhân gian quan chúng ta trước tạm thời không cần phải để ý đến nghe vậy đám người hơi nhúng mày uy long bang chỗ ở thế nhưng là có được khá nhiều tài nguyên đó là minh chủ lúc trước phân chia địa khu vô luận là ai đều được tuân thủ lại có một vị trưởng lao nói có thể nơi đó tài nguyên về sau liền không cách nào thu h o ạ được chúng ta cứ như vậy từ bỏ phải không phải biết toàn bộ tội ác chi thành khu vực phía tây mỗi tháng đều được hướng liên minh nộp lên nhất định tài nguyên thực lực vi tôn thế giới liên minh minh chủ chính là n g ư bức người nào dám can đảm k h ô n g phục liền sẽ bị một đêm diệt chi tương ứng sẽ có nghe lời thế lực thay thế phó minh chủ cười lạnh nói liên minh chúng ta không xuất thủ cũng không đại biểu người khác không xuất thủ dù sao trở ngại tô ra áp lực không có khả năng bên ngoài xuất thủ muốn n u ố t một mình nơi đó tài nguyên dù là đối phương là tô ra hậu bối thiên tiêu cũng sẽ không tốt hơn chẳng lẽ nói tô ra vì một cái hậu bối có thể đem tội ác chi thành diệt phải không còn phải là mình chủ mưu tính sâu xa đám người một trận vỗ ngông ngựa bên dưới là chúng ta nghĩ đến quá mức phiến d i ệ n chút kết quả là một trận nhằm vào nhân gian quan hội nghị lần nữa thảo luận nhân gian quan tô diệc an ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi đã bị trần thiên sinh cùng mộng tử thổi đến muốn lên đám mây quan chủ thật sự là thâm tàng bất lộ a mộng tử mặt mũi tràn đầy sùng bái không nghĩ tới ngươi hay là tô ra hậu bối thiên tiêu một kiếm chém bại vĩnh hằng quốc độ mạnh h i ê n coi là thật ngư b ư c đến cực điểm tô diệc an chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu chính mình lo lắng sự tình cuối cùng vẫn phát sinh lĩnh vực truyền bá tin tức thật sự là khối được không thể tưởng tượng. cái này khiến người khác làm sao dám xuất thủ trần thiên sinh cái thứ nhất phát hiện dị trạng vì vậy nói lão tâu ngươi thật giống như rất yêu sầu bộ dáng bó tay rồi đơn giản bó tay rồi tô diệc a n lắc đầu l i n h vực lớn như vậy làm sao nhanh như vậy liền bị người biết im lặng cái gì nha trần thiên sinh cười thần bí cái này ngươi không biết đâu ngọc tử ngọc tử có chút nóng này nói mau nói nha tô ca ca đến cùng im lặng cái gì tự nhiên là người khác không dám đối với chúng ta nhân gian quan xuất thủ trần thiên sinh hỏi lão tâu có phải là vì này đau đầu đúng không tô diệc a n khẽ vất cảm hắn liền sợ người khác không dám ra tay ngược lại dùng một chút hạ lưu thủ đoạn dù sao nhân gian quan không phải ai cũng giống như chính mình một dạng cường đại đối mặt trên thân thể trên tâm linh phá hủy người bình thường rất khó chịu nổi cái này còn không đơn giản a trần thiên sinh đạo cùng chờ lấy người khác xuất thủ không bằng chủ động xuất kích nhận biết tô diệc gan nhiều ngày như vậy đã đại khái hiểu rõ người sau tính cách tính tình trần thiên sinh không chỉ có không phản đối càng là phái chủ chiến người hiểu ta láo trần c ũ n g tô diệc gan khỏe miệng nhấm nuốt tàn nhẫn dáng tươi cười, cười khi bọn hắn đối với nhân gian quan có các loại suy nghĩ thời điểm đã có đường đến chỗ chết vừa mới nói xong trực tiếp thân ảnh c h ấ p động biến mất tại nguyên chỗ chỉ lưu trần thiên sinh cùng m ộ n g tử trong gió lộn xộn không phải quan trụ như thế cương liệt đóa lực chấp hành khủng bố như thế nói làm liền làm không chút nào dây dưa dài dòng khu vực phía tây phong gia thế lực trụ sở một đạo dáng người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô song thanh niên xuất hiện rõ ràng là tô diệc gan tô diệc gan cười lạnh không nghĩ tới phong gia chiếm cứ tốt như vậy vị trí địa lý lại vẫn đòi ngấp nghẽ nhân giang quan cửa lớn hộ vệ hơi mướn mày người này dáng dấp cũng quá mức đẹp trai đi quả thực là không hợp thói thường đến t ự c điểm nhất định là hôm nay truyền đi xôn xao vị kia tô ra hậu bối t h i ê n t i ê u nhân gian quan quan chủ hộ vệ lúc này chắp tay nói không biết quan chủ đại gia quan lâm có cái việc nhỏ có thể vì quan chủ phân yêu ừ tô diệc a n hừ lạnh một tiếng một cố cường đại lực lượng từ trong cơ thể tôn u ra trước mắt đem hai tên hộ vệ hoành thành huyết vụ chỉ là hai cái sâu kiến tô diệc a n trong mắt đều là vẻ khinh thường dám ngăn cản b ả n quan chủ quả nhiên là chết không có gì đáng tiếc hai tên hộ vệ không chỉ có không chào đón càng là muốn dùng cái này đến kéo dài thời gian để cho gia tộc người thương lượng tô diệ gan như thế nào cho đối phương cơ hội này hai cái sâu kiến tồn tại thật coi chính mình là phong gia nhân vật trọng yếu nói trắng ra chính là hai đầu chó giữ nhà tô diệc an trực tiếp bước vào tô g i a cửa lớn đồng thời trắng trợn không có một chút e ngại cử động của hắn lập tức dẫn tới phong gia cao tầng chú ý có một vị trung niên trước mắt xuất hiện nguyên lai là nhân gian quan quan chủ trung niên nhân sắc mặt vô cùng băng lãnh không hổ là tô gia hậu bối thiên tiêu quả nhiên là bá đạo đến cực điểm vừa lên đến liền chém giết trong tộc ta người tô diệc an dừng bước lại nhìn thẳng trung nhân nhân trong mắt lấp lóe một vòng nguy hiểm quan mang tô diệc an lạnh lùng nói bạn quan chủ tìm chính là các ngươi phong gia vừa mới nói xong lúc này từ trong nạp giới ném ra một bộ lãnh băng thi thể rõ ràng là tối hôm qua thu tiểu ngư nhi người này đồng thời là phong gia phái tới mật thám muốn tìm hiểu nhân gian quan hư thực có ý tứ gì trung niên nhân h ừ lạnh một tiếng xuất ra một bộ không biết tên thi thể liền muốn lên tà phong gia lỗ mãng mở to hai mắt nhìn xem tô diệc a n lạnh lùng nói các ngươi phong thật sự là thật c ă n đảm lại phái người xông vào nhân gian quan thật coi nhân gian quan tưởng tới thì tới muốn đi thì đi chỉ một thoáng khí t ứ c băng l ã n h quét sạch toàn trường một cô cực hạn cảm giác á c bách phun trào chương ba trăm năm mươi mốt tới cửa thảo phạt trong ư ba trăm năm mươi mốt tới cửa thảo phạt phong gia trung niên nhân hơi nhướng mày trong mắt lóe lên một vòng dị sắc nhưng lại rất nhanh bị hắn hoàn mỹ ẩn tàng không nghĩ tới nhân gian quan như thế có thực lực chỉ một đêm thời gian liền có thể tìm tới phong gia phái đi ra thám tử có thể tại trong biển người m ê n h m ô n g tinh chuẩn tìm tới mật thám có thể thấy được nhân gian quan quan chủ vẫn có chút đồ vật không hổ là tô gia hậu bối kẻ thiên tiêu bản tọa cũng không nhận biết bộ thi thể này trung niên nhân trên mặt lộ ra vẻ giận dữ bản tọa còn muốn hỏi nhân gian quan quan chủ đây là ý gì không cho bản tọa một cái công đạo hôm nay khó mà chuyện biểu lộ quản lý đại sư người không biết thật đúng là tưởng rằng tô diệc a n cố ý chọc giận phong gia muốn một cái công đạo đúng không ha ha tô diệc a n trong mắt sát ý p h u n g trào bản quan chủ cái này để cho ngươi nhìn xem như thế nào bàn giao lúc này vượt ngang một bước thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện tại phong gia trung niên nhân trước mặt năm ngón tay nắm thành quyền lực lượng kinh khủng bao trùm n ắ m đấm tại điện quang thạch thạch ở giữa oanh gia ân người này coi là thật không nói v õ đức vừa lên đến liền trực tiếp đậu thủ căn bản không muốn cùng chính mình tất tất lại, lại. phong gia trung niên nhân cho mày vội vàng giơ tay lên ngưng tụ một cố cường đại lực lượng đối với tô diệc a n oanh đến một quyền thanh tiếng vang ầm ầm truyền ra đinh h a i như góc mặt đất không ngừng chấn động năng lượng cường đại c h ư ớ c mắt đánh bay phong gia trung niên nhân đối phương thế nhưng là một tôn uy tín lâu năm hoàng giả cảnh tu sĩ không nghĩ tới vừa tiếp xúc lập tức bị tô d i ệ t gan một quyền đánh bại chỉ thấy gió trong nhà năm thân thể không bị khống chế bay ngược đập ầm ầm tại sau lưng mặt đất làm sao có thể phong gia trung năm trong miệng ho ra máu nội tâm chấn động vô cùng nhân gian quan quan chủ làm sao có thể cường đại như vậy chính mình thế nhưng l à uy tín lâu năm hoàng giả cảnh tu sĩ cũng không phải là cái gì loại lương thiện làm sao vừa đối đầu liền bị thua đồng thời lấy gọn gàng tư thái bị thua t ô diệc a n cũng không cho đối phương thở dốc cơ hội trước mắt đã tới tại phong gia trung tuổi tròn là trong ánh mắt hoàng sợ xuyên thủng nó mi tâm chỉ là một tôn hoàng giả cảnh tu sĩ tại tô diệc a n trong mắt ngay cả trở thành đối thủ tư cách đều không có từ khi hồng mông bất diệt thể thể thức tỉnh năng lực thân thể của hắn cường độ đã đạt tới một loại kinh khủng tình trạng có thể so với những biến thái kia thể tu tồn tại một đạo tức giận thanh â m vang lên nhân gian quan quan chủ cử động như vậy liền không sợ thế nhân vây công ngay sau đó một vị tóc hoa dâm thân mang thô bố ma y ỉa lao g i xuất hiện một cỗ mạnh mẽ uy áp phun trào l ã o giả rõ ràng là một tôn đế quân đại năng không nghĩ tới trực tiếp kinh động loại tồn tại này có thể thấy được phong gia vẫn có chút đồ vật l ã o giả tô diệc a n chửi ầm lên dám ở đây cậy giả lên mặt liền không sợ bị vô tình gạt bỏ ngay vậy phong gia l ã o giả cho mày đối với tô diệc a n lời nói tin tưởng không nghi ngờ đối phương thế nhưng là tô gia hậu bối thiên tiêu thật là có năng lực gạt bỏ chính mình thậm chí đem toàn bộ phong gia đều xóa đi quan chủ ỵ vào chính mình là tô gia hậu bối thiên tiêu phong gia láo giả trên mặt che kín hàng ư ơ n g làm việc không khỏi quá mức bá đạo chút chẳng lẽ nói người tô ra đều là vô lý như thế như đối phương là người bình thường hiện tại đã là một bộ thi thể l ạ n h băng có thể hết lần này tới lần khác đối phương là tô i a hậu bối thiên tiêu dù là ngay cả chết hai vị tộc nhân phong gia lão giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cậy già lên mặt đồ vật tô diệc a n hừ lạnh một tiếng các ngươi phong gia làm cái gì chẳng lẽ còn muốn bạn quan chủ tự mình nói ra ngươi có ý tứ gì chúng ta phong gia làm sao các ngươi lão giả chất vấn chẳng lẽ nói nhân gian quan vừa thành lập chỉ một đêm thời gian chúng ta phong gia ra tay với các ngươi phải không không hổ là lão giả nói chuyện thật sự là dọn nước không lọn nhưng hắn chọn sai đối tượng không nói lúc trước phong gia phái mật thám đánh vào nhân gian quan tô diệc an cũng sẽ càn quét toàn bộ khu vực phía tây như hỏi hắn vì sao làm như vậy hắn ở đâu hắn chính là duy nhất vương tô diệc an một c ư ớ c đá bay mặt đất mật thám người này là các ngươi phong gia phái ra mật thám hôm qua đánh vào nhân gian quan ý muốn mưu đồ nhân gian quan nhân chứng vật chứng đầy đủ thật sự cho rằng bản quan chủ dễ lừa gạt phong gia lão giả hừ lạnh một tiếng nâng lên giàn mua tay một c ỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem tên này mật thám vanh thành hư vô、Tốt. lần này nhân chứng vật chứng cũng bị mất ngược lại muốn xem xem lão giả này có thể hay không chơi xỏ lá trái lại tô diệc gan đang chờ đối phương khả phong gia lão người hơi nhúng mày ngược lại nói lao phu cũng không nhận ra người này đồng thời hắn cũng sẽ không là người phong gia về phần nguyên nói mật thám quả thực là chống giống tạo ra tốt tốt tốt tô diệc gan vùi tay tốt một cái phong gia tốt một cái v ô liêm sỉ gia tộc bạn quan chủ xem như thấy được vừa mới nói xong không cho lão giả phản ứng cơ hội chỉ gặp tô diệc gan vượt ngang một bước đã là thân ở trước mặt trong mắt tràn ngập vẻ trêu thức nhấm nuốt nhấm nuốt tàn nhẫn dáng tươi cười năm ngón tay năm thành quyền đ ế từ cường đại thể chất tự tin trung điệp hướng lao giả lồng n g ư c q u n h a ân l ã o giả c h o mày đối phương đây là mối dầu không b ả o xem ra là ấn định phong gia bất quá chính mình là một tôn đế quân đại năng chỉ là một vị thiên tôn cảnh tu sĩ có thể nào tổn thương được chính mình l ã o giả nâng lên giản mua tay khô héo mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng bao trùm nơi tay lòng bàn tay đối với phía trước đánh r a ầm ầm chỉ một thoáng một cỗ bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng vang tận mây xanh bốn phía kiến trúc ứng thanh p h á toái nhao nha hóa thành một vòng m ộ t mịt phong gia lao giả thân ảnh lùi lại mấy bước dưới chân nổi lên một mảnh gợn sóng linh lực thật mạnh lao giả nội tâm hơi kinh không hổ là tô ra hậu bối thiên tiêu đơn giản không có khả năng theo lẽ thường để hình dung mình bây giờ bó tay bó chân căn bản không dám đối với tô d i ệ t gan hạ nặng tay dù sao đối phương thế nhưng là tô ra hậu bối thiên tiêu ai biết tội ác chi thành có hay không một tên tồn tại kinh khủng cho hắn hộ đạo tô d i ệ t gan khỏe miệng cười lạnh lần nữa lấn người mà lên đã ngơi không dám ra tay như vậy bản công tử liền không k h á c h khí thân hình lần nữa như quỷ mị xuất hiện lực bà sơn h ạ khí cái thế chỉ một thoáng một cố mông lung cảm giác thần bí hết lên tô diệc gan thôi động hồng mông bất diệt thể cái kia cố mông lung khí tức rõ ràng là hồng mông chi lực chỉ là lao giả này cảnh giới quá thấp kém căn bản không có khả năng tưởng tượng ra được hồng mông bất diệt thể năng lực giống như toàn bộ thiên địa lực lượng đều bị rút khô bình thường bốn phía càng trở nên mười phần bình thường một chút năng lượng đều không có trái lại tô di ệ t a n trên quyền t r e kín khủng bố vô biên năng lượng oanh i a cực kỳ bình thường m ộ t quyền như vậy bình thường phổ thông m ộ t quyền tại phong gia trong mắt mọi người cực kỳ b u ồ n cười có thể lão giả lại không cho là như vậy dù là chính mình là một tôn đế quân đại năng đều cảm nhận được không gì sánh được khí tức nguy hiểm quyền ảnh nhanh đến mức khó mà tin nổi trước mắt đánh phía phong gia lão giả từ nơi sâu xa Toàn bộ thiên địa tựa chương ba trăm năm mươi hai vương giả cảnh chương ba trăm năm mươi hai vương giả cảnh cũng không phải nói bùa phong gia lão giả thật sự rõ ràng thể nghiệm được một cỗ cực hạ khí tức tử vong đập vào mặt đối mặt tô diệc gan trong mật quyền giống như đối mặt toàn bộ thiên địa bình thường cho người ta một loại chính mình cực kỳ nhỏ bé cảm giác chỉ là đế quân cảnh có thể nào lay động đất trời kẻ này đến cùng là ai phong gia láo giả nội tâm t r ấ n kinh đáng sợ như vậy thiên tiêu vì sao trước đó bừa bãi vô danh không đợi hắn suy nghĩ nhiều khủng bố vô biên quyền ảnh đều đem phong gia láo giả bao trùm chỉ gặp hào quang cực kỳ trói sáng xông thẳng tới chân trời toàn bộ thiên địa phản phất thiên t ĩ n h trở lại kỳ thật không phải vậy đó là vật cực tất phản tư thái lực lượng kinh khủng đụng vào nhau hình thành đáng sợ năng lượng hướng bốn phía khuấy động sinh ra âm bạo càng làm cho người màng nhị pha thoái phong ra một đám ăn dưa người bị một cỗ mạnh mẽ năng lượng đánh bay thân thể mất đi trọng tâm nhao nhao hướng bốn phía đập tới ẩm ẩm b à cho đến hồi lâu mới bộc phát một tiếng nổ vang âm thanh mắt trần có thể thấy phong ra trụ sở bị năng lượng cường đại không ngừng phá hủy đặc biệt là mặt đất xuất hiện một đạo thật sâu khe danh quả nhiên là nhìn thấy mà giật mình khe danh cuối cùng là một vị trong miệng ho ra máu khi tức huệ phải suy sụp láo giả hắn mặt lộ không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể láo giả cho tới bây giờ cũng không từng tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy chỉ là thiên tôn cảnh tu vi vì sao lại có lực lượng kinh khủng như vậy phong gia láo à k h giả trên mặt điểm nộ khí kéo căng gấm thét gà thét nói thật sự coi chính mình là tô gia hậu bối thiên tiêu liền có thể bá đạo ngang ngược cùng lúc đó phong gia láo giả đã hướng tây bộ liên minh phương hướng phát ra tin tức không đến thời gian một hơi thở tây bộ liên minh lập tức làm ra đáp lại đại khái ý là sẽ toàn lực ủng hộ phong gia tất cả mọi người tại một cái đồng minh không cho phép ngoại nhân lỗ mãng đồng thời đã phái ra một tôn đế quân đại năng đến đây trợ trận lao giả tô diệc a n cười lạnh một tiếng ngấp nghẽ nhân g i a n quan người là các ngươi c h ó cắn chó lại là các ngươi nhiều lời vô ích bản công tử liền đứng ở trước mặt ngươi ngươi có thể như thế nào nếu song phương đã vạch mặt còn tất tất lại lại làm gì trực tiếp làm liền xong việc tô diệc a n sao lại sợ bọn họ phải không toàn bộ tội ác chi thành khu vực phía tây sớm muộn sẽ bị chính mình dẫm tại dưới chân hôm nay trước hết cầm phong gia khai đào thằng ngãi danh thật can đảm phong gia lão già hét lớn một tiếng đã ngơi khăng khăng như vậy lão phu liền thay thay tô ra giáo hấn giáo hấn ngơi ư cái này bá đạo ngang ngược người chỉ một thoáng đế quân cảnh uy áp phun trào giữa thiên địa tràn ngập một cỗ cảm giác nột ngạt cực kỳ mạnh để cho người ta hô hấp dồn dập nhịn không được nằm dạp trên mặt đất đế quân đại năng coi là thật khủng bố như vậy kinh hồn trưởng cũng không phải là cái gì tạm ngư chỉ thấy gió da lão người giơ tay lên hướng phía dưới đánh ra thư không nổi lên một mảnh gợn sóng linh lực hôi mông mông bàn tay không ngừng phóng đại ta ác không gì sánh được khí tức phun trào trong bàn tay lại ẩn chứa vô số linh hồn. vô biên vô tận linh hồn phảng phất bị khốn trụ bình thường trong c ổ họng chuyển ra gào trầm thấp giống như là đang phát tiết nội tâm không c a m lòng vô số linh hồn hình thành một cỗ cực hạ n đoán niệm dù là xa xa nhìn lại toàn bộ sâu trong linh hồn không khỏi run dày thật là đáng sợ một trường phong gia lão giả đây là hiến tế bao nhiêu linh hồn giết bao nhiêu đầu sinh mệnh mới có thể sáng tạo một trường này quả là thế đế quân phía dưới liệt vào sâu kiến đế quân đại năng thật quá kinh khủng ai có thể nghĩ tới tiên phong đạo cốt h ạ n phát đồng nhan lão giả sau lưng lại là một tôn đ c ma phong gia lão giả che kín vô số oán linh một trường xuất hiện lập tức buộc phát một mảnh s ô n s a o vô cùng vô tận oán linh không ngừng gào thét không ngừng gầm nhẹ giống như đang phát tiết nội tâm không cam lòng chi ý nhưng bọn hắn càng là không cam lòng phát ra oán niệm càng mãnh liệt phong gia lão giả bàn tay liền càng khủng bố hơn đây chính là đế quân đại năng thủ đoạn không chỉ có thể dẫn động thiên địa còn có thể sáng tạo kinh khủng công pháp võ kỹ tô diệ can chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng phô thiên cái địa hướng mình bao phủ mà đến bàn tay thượng cổ trùng đ ồ n mở ra những cái kia tràn ngập mà đến muốn ăn mòn tô diệ can linh hồn lực lượng lập tức bị chém tô diệp gan trong miệng nói nhỏ một c ố cực hạn vô địch khí tức phun trào thôi động h ô n độn thân thể thôi động hồng mông bất diệt thể thi chuyển ra vô thượng kiếm kỹ dù là chính mình chỉ có thiên tôn cảnh tu vi đối mặt đế quân đại năng đồng dạng không sợ hưu chỉ một thoáng giữa thiên địa vang lên một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo toàn bộ tội ác chi thành người nhao nhao ngầm đầu chỉ gặp một vòng sáng chói chói mắt kiếm quan g đột n h n hiện giống như sâu cổ đến nay tương lai bình thường đột n g xuất hiện lộ ra vô địch đến cực hạn lực lượng ở không trung chém ra một đầu thật sâu khe ránh cách xa xôi khoảng cách trên da chẳng biết lúc nào đã nổi lên một mảnh tơ má kinh diễm tuyệt luân một kiếm không thể chiến thắng một kiếm không chỉ có như vậy tốc độ nhanh đến cực hạn lập tức chạm tại che đ ậ y mà đến bàn tay ô ô ô lực lượng kinh khủng chấp mắt chém chết vô số ván linh bọn chúng đối mặt đáng sợ một kiếm trong mắt lại khôi phục một tia thanh minh ngay sau đó vô số ván linh trên mặt hiện lên một cỗ giải thoát tri sắc cảm kích nhìn về phía tô d i ệ t a n một chút sau đó chủ động lựa chọn tiêu vong không có khả năng phong gia láo giả quát đây là lão phu tác phẩm dốc hết tâm huyết như thế nào bị một kiếm công phá tạ ác cuối cùng không cách nào chiến thắng chính nghĩa phong gia láo giả trong miệng ho ra một đám máu đen đó là bị vô số ván linh phản vệ có được cường đại thủ đoạn đồng thời cũng đều vì chi trả giá đắt đây chính là tà tu hạ tràng phong gia lão giả không nghĩ tới là một vị tà tu c h ắ c không được có thể chiếm cứ như thế ưu việt vị trí trong chớp mắt khi bàn tay triệt để biến mất thời khắc tô diệc a n thân ảnh đi theo biến mất không thấy gì nữa tiệt diệt thượng cổ trùng đồng lực lượng vôi động tô diệc a n cũng không cho phong gia tà tu cơ hội thở dốc bốn phía thiên địa cùng nhau giống như là không chịu nổi to lớn mẫn diệt lực lượng không gian lại xuất hiện từng tia vết dạng long nóng, nóng nóng ba phong gia tà tu bản liền ở vào bị phản vệ trạng thái chỉ lộ ra một sơ hở lập tức bị tô diệt gan nắm lấy cơ hội thượng cổ trùng đồng trung cực áo nghĩa tịch diệt chi lực giống như như gió gào thét mà qua phong gia lão giả hai mắt chừng lớn chỉ cảm thấy trên thân thể trên linh hồn gặp một cô cực hạn vô địch bá đạo mẫn diệt lực lượng ngay sau đó đám người hoảng sợ nhìn thấy phong gia tả tu lão giả thân thể bắt đầu hóa thành điểm sáng không ngừng tiêu vong đốt kiểm tra đo lường đến ký chủ lần đầu đánh giết đế quân đại năng thu hoạch được vương giả c ả n h tu vi cùng c ả n h vô địch có thể nhẹ nhóm vượt cấp giết địch cũng tự động là ký chủ sử dụng hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở vang lên ngắn ngủi không đến thời gian một tháng vương giả cành tu vi thành chẳng ư biết tại sao tô diệc gan đã thức tỉnh hồng mông bất diệt thể sau luôn cảm giác mình lực lượng rất mạnh rất mạnh giống như một vị đáng sợ thể tu bình thường đơn thuần dựa vào lực lượng đều có thể một quyền danh diện đối phương giống như chẳng lẽ nói hồng mông bất diệt thể là chủ công lực lượng lực ba sơn h ạ khí cái thế thức tỉnh môn thần thông này chỉ cần thi triển đơn giản muốn đem thiên địa lực lượng rút khô mới có thể đình chỉ nếu không phải tô diệc gan khắc chế hắn sẽ bị khủng bố lực lượng no bạo ha ha tô diệc gan cười lạnh một tiếng dám ngấp nghẽ nhân gian quan phong gia không cần thiết lại tồn tại đi xuống chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa giống như một tôn viễn cổ thần chủ g á n g thế cho người ta cảm giác bị áp bách vô tận lời này vừa nói ra phong gia vô số người nội tâm hơi hồi hộp một chút ngay cả cường đại nhất thái thượng trường lao đều nuốt hận nơi này k h ú n g chi là bọn hắn đâu m a u trốn nhân gian quan quan chủ muốn đem chúng ta tàn sát hầu như không còn chỉ có liên minh chỉ có đi đến liên minh nơi đó mới có thể sống sót đám người lập tức tứ tán mở trốn đế quân đại năng đều không làm gì được nhân gian quan quan chủ phong ra đám người nội tâm chỉ có tuyệt vọng các ngươi trốn được sao tô diệc a n trong mắt sát ý phun trào nhược chân để cho các ngươi chạy trốn bạn quan chủ còn có hà nhan diện b ấ t hắc sau lưng lơ lửng cự kiếm cảm thấy được chủ nhân vô tận sát ý không ngừng phát ra tiếng rung âm thanh chém tô diệc a n sừng sững ở trong thiên địa chỉ một thoáng một cỗ cực hạn sắc bén khí tức hướng bốn phía khuấy động đáng sợ kiếm ý tràn ngập toàn bộ thiên địa sau lưng lơ lửng cự kiếm ứng thanh bay ra chém ra vô số đạo đáng sợ kiếm khí màu đen hiu hiu hiu ba vô số màu đen ngay cả mang không ngừng trên không t r u n g lấp lóe lộ ra sắc bén đến cực điểm khí tức tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi phong ra đám người phía sau hứa ra mùa hôi lạnh một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt mặc dù bọn hắn không muốn mạng chạy trốn có thể màu đen ngay cả mang u y ệ n được mọc thêm con mắt không chỉ có một mực đi theo không c h u n g không ngừng có buồn bực thanh â m vang lên huyết nhục bạo tạc hình ảnh giống như trong đêm tối pháo hoa nở rộ giống như lộng lẫy chơi ạ kẻ thật là đáng sợ ở giữa quan quan chủ lấy sức một mình trực tiếp diệt đi phong gia loại này uy tín lâu năm gia tộc tô gia hậu bối coi là thật khủng bố như vậy mới vừa rồi còn là thiên tôn cảnh trung kỳ hiện tại lại vô hình kỳ diệu đột phá thành một tôn vương h ậ u thật là đáng sợ lần này a i còn dám trêu chọc nhân gia n quan đám người nghị luận ở mỹ chỉ cảm thấy tâm linh bị không ngừng đánh thảm vào tầm mắt càng là khoáng đ ạ không ít dù sao cơ hồ không có cái nào tiên tôn cảnh tu sĩ dám khiêu chiến một cái uy tín lâu năm thế lực lại càng không cần phải nói đem nó tiêu diệt chỉ có thể nói tô ra hậu bối tiên tiêu đều là một chút không thể dùng lẽ thường để hình dung tồn tại tô diệc a n ngắm nhìn một phía khoe miệng cười lạnh liên tục nói bạn quan chủ ở đây nếu là có người dám can đảm ngấp nghẽ nhân gian quan thử một chút bạn quan chủ không để ý đưa nhĩ đẳng đi chết đón tô diệc a n á n h mắt vô số người lập tức túi đầu không dám cùng chi đối mặt quả thật là đáng sợ đến t ự c điểm giống như bị vượt sâu nhìn chăm chú bình thường cho đến hồi lâu không gặp cái kia muốn tìm cái chết đứng ra tô diệc a n lúc này mới thân hình chất động biến mất tại nguyên chỗ cùng lúc đó khu vực phía tây một địa phương khác ngũ độc tông trụ sở ngũ độc tông chỉ nghe tên đều có thể biết tông môn này là dạng gì tồn tại am hiểu dùng người ở giữa trí độc đối địch cho người ta khó lòng phong bị có lúc còn chưa bắt đầu đối chiến đối thủ thân thể không hiểu thấu mục nát hầu như không còn ngũ độc tông tổng thể thực lực cũng không quá mạnh nhưng bọn hắn thủ đoạn lại là làm người đau đầu đến cực điểm bởi vậy mới có thể tại khu vực phía tây đặt chân chỉ gặp ngũ độc tông trên không một vệ kim quan quanh quần thân ảnh giống như viễn cổ chiến thần bình thường trên mặt hắn chiến ý bước lên mỗi oanh ra một q u y ề n không khí đều có thể sinh ra tiếng nổ đùng đoàn to lớn lực lượng cường đại p h u n g trào thanh niên rõ ràng là nhân gian quan long ngạo thiên hắn giờ phút này thôi động thể nội viễn cổ chiến thần huyết mạch đối mặt ngũ độc tông bọn này dùng độc hạ người mệnh ta do t a không do trời long ngạo thiên ngửa mặt lên trời thét dài mắt trần có thể thấy dưới da rẻ của hắn nổi lên vô số cây thần bí ảo diệu vân vân huyết mạch cụ hiện đó là thức tỉnh viễn cổ chiến thần huyết mạch có được lực lượng kinh khủng gia thân quyền ảnh p h o n trào giống như muốn đem thiên địa a n h bạo bình thường vương giả cảnh đỉnh phong tu vi long n ạ o thi lại cùng một vị ngũ độc tông đế quân đại năng đánh cho có đến có về đặc biệt là không trùng tràn ngập làm cho người ra đầu tê dại khí độc long ngạo thiên cũng không từng e ngại giống như viễn cổ chiến thần huyết mạch không bị ảnh hưởng bình thường đối diện đế quân đại năng vô luận như thế nào cũng không thể đánh bại long ngạo thiên trái lại long ngạo thiên không muốn mạng công kích không ngừng đối với phía dưới ngũ độc tông trụ sở h á n h ra các loại lực lượng cường đại thẳng nhãi danh thật can đảm ngũ độc tông đế quân đại năng gầm thét gào thét thật sự coi chính mình vô địch phải không trên mặt điểm nộ khí đối mặt với đối phương nhằm vào ngũ độc tông trụ sở hiện tại đã vẫn lạc rất nhiều ngũ độc tông、người. chỉ một thoáng bầu trời nổi lên một mảnh màu xanh sâm ánh sáng trong khoảnh khắc phô thiên cái địa đáng sợ khí độc tràn ngập không ngừng về phía chân trời lan tràn có thể rõ ràng nghe thấy không khí bị ăn mòn thanh âm xương độc phun trào phía dưới không một vật sống tồn tại đế quân đại năng chuyên công độc một trong đạo thật khiến cho người ta tê cả ra đầu trách không được có thể tại khu vực phía tây đặt chân long ngạo thiên hơi nhúng mày hắn là không thể nào e ngại ngũ độc tông đế quân đại năng nhưng đối phương khí độc lại là cực kỳ phiền phức tưởng niệm như vậy long n ạ o thiên chân đạp hư không n h e răng cười một tiếng ngũ độc tông sâu kiến hôm nay long ra già, già mệt mỏi nhĩ đẳng nhớ kỹ dám can đảm trêu chọc nhân gian quan long gia g i a nhất định khiến các ngươi hối hận đi đến thế này vừa mới nói xong long ngạo thiên cũng không quá nhiều dây dưa trực tiếp quay người nhanh chóng rời đi trái lại ngũ độc tông trụ sở bị long ngạo thiên lực lượng cường đại không ngừng manh chúng kém chút trở thành một vùng phế tích đáng chết người đáng chết ở giữa quan ngũ độc tông đế quân đại năng trên mặt tức giận bản tọa nhất định phải đem bọn ngươi rút gân l ộ t ra linh hồn tẩm bổ độc trùng nhưng hắn lại có thể có biện pháp nào đâu đối phương cực kỳ thần bí chỉ là vương giả cảnh định phong tu vi có thể giống như có được lấy mãi không hết dùng mãi không hết lực lượng Thựa như một cái đánh không chết tiểu cường bình thường n h y n ó t tư ơ n g mừng cầm long ngạo thiên không có biện pháp nào chỉ có thể bị động bị đánh sau một hồi nhân gian quan hai vị cường giả đại phát thần u y sự tình như gió bình thường truyền bá toàn bộ tội ác chi thành người đều biết nhân gian quan chỉ là thành lập sơ kỳ liền lần nữa để đám người biết rõ đặc biệt là vị kia tô ra hậu bối thiên tiêu l ạ loi một mình trực tiếp đem toàn bộ phong gia tàn sát hầu như không còn thiên tôn cảnh trung kỳ tu vi có thể làm được người dám tin chương ba trăm năm mươi b ố cao hơn quá sớm chương ba trăm năm mươi b ố cao hơn quá sớm có thể sự thật chính là như vậy không tin cũng không có cách nào dù sao phong gia đã bị nhân gian quan quan chủ diệt tuyệt trái lại nhân gian quan một vị khác thiên tiêu cũng là một vị manh nhân chỉ đi một mình ngũ độc tông lại cùng đế quân đại năng đánh cho tương xứng kinh khủng là đối phương là độc đạo cường giả long nạo thiên không chỉ có một chút việc đều không có càng là kém chút đem ngũ độc tông trụ sở hình thành một vùng phế tích nhân gian quan ngoa tạo nhân gian quan vừa thành lập sơ kỳ cứ như vậy cường thế nha không nên trước phát triển phát triển các loại ổn định suy nghĩ thêm chuyện khác trực tiếp cùng người ta làm liền không sợ bị người vây công đến cùng hay là một đám người trẻ tuổi làm việc không thông qua đầu góc tội ác chi thành dựa vào là không chỉ có là thực lực còn có mưu tính sâu xa mới được có lẽ nhân gian quan chỉ là vân hoa vừa hiền thôi đám người nhao nhao lắc đầu nhân gian quan làm nhìn nhiệt huyết sôi trào kỳ thực là cực kỳ lỗ mãng có thể người trẻ tuổi không nhiệt huyết đến già đằng sau còn muốn đứng lên chính mình lúc trước không đúng chỉ có thể tiếp nối cả đời nhân gian quan trụ sở tô diệc an đã trở lại trong đại điện sự tích của hắn cũng truyền về nhân gian quan làm cho đám người đối với hắn càng thêm sùng bái bọn h ắ dù sao n chủ một nơi g ư này cũng không phải cái gì và bình địa phương tội ác chi thành bao giờ cũng đều có người bị ức hiếp bị vô tình đánh rết trần thiên sinh giống như cười mà không phải cười nói lão long nhìn ngươi thật cao hướng a l o n g nạo thiên t à suy nghĩ lường một chút tô gì can càng là khẽ ngầm đầu sợ người khác không biết chiến tích của hắn bình thường cũng phối hợp ngồi vào trên thủ tọa khụ khụ chỉ gặp l o n g nạo thiên khí thế như hồng ho khan một cái cúng họng nói nghe cho kỹ bản quan chủ nói cho các ngươi biết một tin tức trêu đến phía dưới trần thiên sinh b u ồ n c ư ờ i ngược lại làm ộ n g tử lộ ra một mặt vẻ chờ mong chỉ gặp l o n g nạo thiên ba hoa trích tròe vừa rồi bản quan chủ đại phát thần uy lại loi một mình xông vào ngũ độc tông đối mặt ngũ độc tông đế quân đại năng không chỉ có đem đối phương đánh cho liên tục bại lui càng là đem ngũ độc tông trụ sở hình một vùng phế tích c á ân long ngạo thiên hơi nhúng mày nhìn nó bộ dáng cũng không phải là bởi vì chính mình chiến tích mà thoải mái cười to thế nào thấy kỳ quái như thế lao trần từ trước đến nay là một cái nghiêm túc đến cực điểm người trải qua nghiêm khắc huấn luyện trừ phi hắn thực sự nhịn không được mới có thể cười được đến cùng làm sao chuyện gì nhất định phải hỏi rõ ràng mới được m ộ n g tử ta hỏi ngươi long ngạo thiên hơi nhúng mày hỏi vừa rồi nhân gian quan có phải hay không xảy ra đại sự gì a m ộ n g tử vì đó xứng sở thất ra không có việc lớn gì a hết t hệ cũng giống như bình thường một dạng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lấy lao trần bộ dáng này ở trong đó nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong long ngạo thiên không khỏi nghi ngờ nhìn về phía trần thiên sinh cũng không có việc lớn gì trần thiên sinh nhấp một miếng t r à nó chỉ là vừa mới có cái tin tức chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ mà thôi a long n ạ o thiên lông mày gậy nhẹ nói tin tức gì, làm s A o ba ả n q u n chủ không biết. phải ngươi nha chuyện gì xảy ra đã nói xong chỉ là đi chen ép một phen lại đem người ta cả một tộc đều tiêu diệt long não tiên triệt để mắt trận tròn hành động mới vừa rồi của mình chẳng phải là thằng hề hành vi quả nhiên là im lặng đến t ư điểm nguyên xấu mình không phải lão tô ta nhưng muốn nói ngươi long ngạo thiên đứng lên nói hai ta lúc trước đã nói xong chỉ là đi chèn ép một phen ngươi nha làm sao để người ta tiêu diệt vốn cho là mình sẽ uy phong lắm liệt không nghĩ tới tô diệt gan càng khiến người ta khó có thể tin càng khiến người ta sùng bái dù sao lại loi một mình diệt đi một cái gia tộc hay là thấp như vậy cảnh giới tu vi quả thực là chưa từng nghe thấy tuyệt đối không có khả năng chuyện phát sinh hại lúc đầu b ả n quan chủ chỉ muốn chèn ép một phen liền trở về tô diệc a n không quan trọng nói nói ai biết phong gia lão bất tử kia không đông thà bản quan chủ tâm thiện lương đành phải đưa hắn chết đi nghe một chút nhân môn không thật sự là không hợp thói thường đến cực điểm bất quá có thể biết đến là tô diệc a n thực lực mạnh đến mức đáng sợ đế quân đại năng cũng không phải cái gì loại lương thiện cứ như vậy đánh g i ế t trần thiên sinh thu hồi ý cười trịnh trọng nói bất quá chúng ta sau đó phải cảnh giác một chút nghĩ đến nhất định có rất nhiều người hội vụ n trộm xuất thủ bên ngoài xuất thủ chúng ta không sợ có thể vụ trộm nhằm vào khiến người ta khó mà phòng bị a lời này vừa nói ra tô d i ệ can ba người gật đầu tán đồng vậy liền đánh long ngạo thiên đại quát một tiếng đem bọn hắn đều đánh phục mới thôi đánh tới để bọn hắn sợ hãi bạn quan chủ cũng không tin bọn hắn còn dám xuất thủ kỳ thật ý nghĩ này tô diệc gan trước tiên liền nghĩ đến có thể bị hắn bắt bỏ ngươi có thể đánh nhưng ngươi có thể đánh cho hết nha húng chi nhân gian quan chỉ có bọn họ hai vị có được cường đại chiến l ự c nhưng người khác đâu sẽ gặp tính hủy diệt đặc kích bọn hắn đều e ngại không dám đợi ở nhân gian quan nhân gian quan liền chỉ còn trên danh nghĩa trần thiên sinh hơi n h ú g mày ta nói lao long ngươi làm sao lại chỉ biết là đánh đánh, đánh đâu ngươi đánh thắng được rất nhiều cường giả nhưng chúng ta những n à y tu vi thấp nhân gian người xem đâu lời này vừa nói ra long ngạo thiên c h o mày thật giống như c ó vô cùng lực không xử ra được một dạng trần thiên sinh nói không sai có thể đánh nhưng liền muốn liều lĩnh không để ý nhân gian quan phải trang bị người ám t o á n dù sao bọn hắn hiện tại cũng không phải tồn tại vô địch phải biết phong gia vị k i a tả tu đế quân đại năng chỉ là cuối cùng nhất đế quân cảnh ngũ độc tông vị k i a đế quân cũng là đều là xếp tại cuối cùng đế quân đại năng cao thủ chân chính vẫn như cũ quan sát giống như một con rắn độc bình thường tùy thời mà động cuối cùng sẽ cho địch nhân một k í c h trí mạng để đối thủ vĩnh viễn không xoay người khả năng đây mới là một vị cường giả nên có thư thái nhân gian quan hiện tại đối mặt đối thủ vẫn chỉ là một đám tiểu lâu la tin tưởng sau đó không lâu nhân gian quan đem bị nặng chương ba trăm năm mươi lăm đến từ người có học thức kinh khủng chương ba trăm năm mươi lăm đến từ người có học thức kinh khủng cái này cũng không được vậy cũng không được long ngạo thiên nóng này nói các ngươi nói một chút chúng ta nên làm cái gì nha chính mình đoạn đường này đi tới toàn bộ nhờ nắm đấm của mình long ngạo thiên vẫn như cũ rất trẻ trung nếu không phải thức tỉnh viễn cổ chiến thần huyết mạch hắn sẽ không trưởng thành đến nước này trước đó chính mình trở thành tán tu tra trộn tại các loại tán tu bên trong cũng không được chứng kiến cao thủ chân chính bây giờ nhân gian quan thành lập sơ kỳ rất nhiều vấn đề theo nhau mà tới một cái xử lý không tốt sẽ để nhân gian quan xóa tên thế gian cho nên long n ạ o thiên không thích hợp trở thành nhân gian quan quan chủ không phải là không có nguyên nhân trái lại tô diệc an để cho người ta đ á n g sợ đồng thời can đảm cẩn trọng đem hết t h ể đều tính toán tưởng tận đây chính là lúc trước vì cái gì nhiều như vậy mật thám đánh vào nhân gian quan tô diệc an để bọn hắn thông qua khảo hạch thỉnh quân nhập úng từ đó dẫn xuất càng lớn con cá sau đó lại dùng tuyệt đối lý do xuất thủ dù là đối phương không thừa nhận sự thật bày ở trước mắt chỉ có kiên trì sau đó mặc dù tội ác chi thành không có chút nào quy tắc có thể nói nhưng người nào có thực lực ai liền có thể chế định quy tắc bởi vậy chắc chắn sẽ có một chút đánh vỡ quy tắc người xuất hiện mà tô diệc gan liền những người kia tô diệc gan cười cười nói bởi vì cái gọi là giết người không thấy máu mới thật sự là chỗ đáng sợ người nói đúng đi l á o trần trần thiên sinh hai mắt tỏa sáng không hổ là con chủ cùng ta muốn giống nhau như lúc hai người nhìn nhau cười một tiếng đều là minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ trái lại long n ạ o tiền mậu tử thì là một mặt mậu bức không phải hai ngươi lại nghĩ tới cái gì còn nghĩ tới một khối b ả n quan chủ nghĩ như thế nào không đến đâu gấp đến độ long nạo thiên từ thủ tọa đi xuống nhân gian quan quan chủ châu ngồi thật đúng là nóng a cũng không phải là người nào đều có thể ngồi lên mau nói a long nạo thiên lập tức nói các ngươi đến cùng nghĩ tới điều gì tốt kế sách trần thiên sinh liếc một cái phối hợp đi đến gian tạp vật lấy ra một tờ khu vực phía tây địa đồ đồng thời địa đồ đã bị đánh dấu được một chút liền biết ngoại tạo long nạo thiên hai mắt lộ ra trấn kinh lao trần nguyên nguyên lai đã sớm bắt đầu nhu đồ không hổ là người đọc sách coi là thật khủng bố như vậy l ạ g yên không tiếng động mưu đồ toàn bộ khu vực phía tây ai đạp mã nói người đọc sách vô dụng nhìn xem miếng bản đồ này tiêu ký địa phương như vậy kỹ càng càng là có thể thấy được những thế lực này ở giữa lẫn nhau ngăn được rắc rối phức tạp khu vực phía tây lại bị trần thiên sinh miêu tả được rõ ràng như thế lao trần có chút ngưu bờ ca tô diệ can cười cười nói nếu ai chọc phải n g ư ờ i ngay cả chết như thế nào cũng không biết hạ trần thiên sinh khoát tay áo ta chỉ là một cái tay trói gà không chặt người cùng ngươi so sánh đơn giản đom đóm cùng hạ nguyện chi kém phần này đại địa đồ cho dù là long n ạ o thiên loại này sơ ý người đều có thể liếc qua t h ấ y ngay mỗi cái thế lực đến cùng kiểu gì kiểu gì bọn hắn cùng một thế lực khác có cái gì ân đoán ngay tại cái gì tranh đoạt đồ vật lại bị trần thiên sinh viết m ư ờ i phần kỹ càng trần thiên sinh đi đến địa đồ trước mặt vươn tay chỉ vào địa đồ đem chính mình thiết kế toàn nói ra chỉ một thoáng trần thiên sinh khí chất phát sinh cải biến cực lớn hắn giống như là một vị chế định quy tắc người từ nơi sâu xa có loại lấy thiên địa làm cờ lấy chúng sinh là cờ cảm giác một cỗi nho đạo khí tức không tự chủ được nổi lên cho dù là trần tiên h sinh chính mình cũng không biết chính mình lại có ý cảnh như thế này nếu không phải tô diệc a n có được thượng cổ trung đồng có thể khám phá thế gian hết thể hư hảo xuyên tấu h vô số bản chất thật đúng là giống như bọn họ thời khắc này trần tiên h sinh thật sự là tràn ngập vô hạn hy vọng tương lai có lẽ thật có thể một khi đốn nộ g thành tựu nhân gian đại nho ba người cũng không mở miệng đánh gãy cực kỳ chăm chú lắng nghe trần tiên h sinh kế sách coi là thật hoàn mỹ vô khuyết hoa tảo lao trần a lao trần long ngạo thiên đánh đáy lòng bội phục ngươi giấu thật sâu à ai có thể nghĩ tới một cái tay trói gà không chặt người có thể có như thế đáng sợ lòng d ạ hoa、wow. mẫu tử t r ừ n g lớn hai mắt nói ta cũng học được trần ca coi là thật khủng bố như vậy quả là thế một mực đợi ở gia tộc bị tộc nhân che chở mãi mãi cũng trưởng thành không nổi chỉ có tự mình kinh lịch hết thảy mới có thể để cho chính mình khoáng đạt tầm mắt có thể làm cho mình đúng vậy thế giới càng hiểu hơn tô diệc a n khẽ vất c ằ m trần thiên sinh ý nghĩ cùng mình không có sai biệt các ngươi đừng quá nói quá ta trần thiên sinh c ư ờ i khổ nói nếu không phải có các ngươi hai vị này định tiêm cao thủ tại dù là ta có lại nhiều kế sách cũng khó có thể áp dụng đến cùng hay là thực lực bản thân không có đủ như trần thiên sinh hiện tại là một tôn đại nho sẽ t h ụ ước vạn người kính ngưỡng cho dù là cực kỳ hỗn loạn tội ác chi thành chỉ cần có một tôn đại nho xuất hiện ai dám đối với hắn b ấ t kính cứ dựa theo lão trần nói chúng ta trước theo cùng g i a tùng nhà hai nhà xuất thủ tô diệc an khỏe miệng nhấm nuốt tàn nhẫn dáng tươi cười bọn hắn không phải là gia nhập tây bộ liên minh nha b ả n quan chủ ngược lại muốn xem xem bọn hắn là lợi ích trên hết hay là liên minh trí thượng vu gia tại tây bộ đồng dạng là đại gia tộc chúng ta cũng là như vậy hai nhà mặc dù gia nhập tây bộ liên minh có thể s a lưng không biết đấu bao nhiêu hồi gần nhất bọn hắn càng là vì mới ra một đầu thiên địa linh mạch tranh đến ngươi chết ta sống nhân gian quan phạm vi thế lực càng là khoảng cách hai nhà rất gần không có gì bất ngờ xảy ra hai nhà sẽ phái ra sứ giả đến đây tìm hiểu nhân gian quan ý thậm chí muốn lôi kéo người ở giữa quan dù sao nhân gian quan thế nhưng là có hai vị m á n h nhân ai có thể lôi kéo tranh đoạt đầu kia thiên địa linh mạch càng có lợi hơn tốt cứ làm như thế long ngạo thiên gật đầu đồng ý hiện tại chúng ta liền yên lặng chờ vu gia tùng ra hai nhà phái ra đến bốn thời gian như nước chạy rất nhanh ba ngày trước mắt mà qua ba ngày bên trong nhân gian quan triệt để trở thành đám người sau khi ăn xong đ ể tài nói chuyện ai có thể nghĩ tới nhân gian quan cường đại như vậy ngay nọ buổi chiều trời nắng t r ă n g trang tô diệc a n bọn người vẫn như cũng ồ i tại chủ điện không có gì bất ngờ xảy ra cùng trần thiên sinh tính được giống nhau như lúc nhân gian quan bên ngoài đi tới một đội người rõ ràng là vu gia sứ giả đám người tới tô diệc a n khỏe miệng nhấm n u ố t trêu tức dáng tươi cười nhân gian quan bên ngoài vu gia đám người dừng ở cửa ra vào chờ đợi hộ vệ thông báo rất nhanh bọn hắn liền bị hộ vệ mời đến chủ điện vu gia một vị lão giả chắp tay nói chúng ta phụng ra chủ chi mệnh đến đây chúc mừng nhân gian quan thành lập sau đó ánh mắt ra hiệu bên cạnh người người kia lập tức đem một viên nạp giới đưa cho tô diệc an tô diệc an thuần thục tiếp nhận nạp giới nói nguyên lai là vu gia đích thân tới thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt thất kính thất kính cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười đối phương thành ý tràn đầy đương nhiên đối phương nhưng là muốn đem nhân gian quan kéo xuống nước thân vu gia láo giả lông mày gảy nhẹ nội tâm mặc niệm một đám miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử nhân gian quan chủ sự tình người cho người ấn tượng đầu tiên chính là tuổi trẻ trừ tuổi trẻ bên ngoài lại không hán tử một đám bao đầu tiểu tử ỉ vào chính mình rất có thiên phú d á m đang ăn người khu vực phía tây thành lập thế lực quả nhiên là không biết chữ ba mươi chín chết ba mươi chín viết như thế nào chương ba trăm năm mươi sáu hết thể đều tại trong k h ô n g chế chương ba trăm năm mươi sáu hết thể đều tại trong k h ô n g chế nhân gian quan để cho nhà ấn tượng đầu tiên cực kỳ b u ồ n cười tội ác chi thành cũng không phải cái gì hòa bình chi địa người ở đây màn t ổ máu tùy thời tùy chỗ có thế lực hủy diệt trên đường khắp nơi có thể thấy được vừa mới chết rơi thi thể trẻ tuổi như vậy liền dám ra đây thành lập thế lực coi là thật để cho người ta cười đến rụng răng nếu không phải nghe đồn đối phương phía sau có chút đồ vật vu gia căn bản sẽ không đến đây b á i phòng quan chủ quả nhiên là thật trẻ tội á vu gia láo giả giả bộ nói quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên lao phu tại cái tuổi này thời điểm chỉ biết là sông sáo lịch luyện ngay vậy tô diệc a n mỉm cười người tới là khách xin mời vừa dứt lời một bên tạp dịch lập tức hướng vu gia đám người pha t r à đủ nước nước trà không tốt không xấu miễn cưỡng có thể uống được xuống dưới chỉ bất quá tiếp đãi quy cách cũng không quá cao làm cho vu gia láo giả nội tâm hiện lên không vui vu gia láo giả thử nói không hổ là tô gia hậu bối thiên tiêu thực lực can đảm gồm cả ân thành thành vu gia lão giả hơi nhúm mày chuyến mắt nhìn lại phát hiện người này là một vị thư sinh tay trói gà không chặt ở trên người hắn có thể cảm nhận được một cô cực hạng người đọc sách khí tức nhìn có chút bất phàm nhưng cũng chỉ thế thôi đối phương vô luận như thế nào bất phàm cuối cùng chỉ là một phạm nhân vị tiểu hữu này là vu gia lão giả mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi tại hạ trần thiên sinh trần thiên sinh không tiêu ngạo không tự thi hoàn toàn không có bởi vì đối phương là cường giả mà e ngại là trưởng quản nhân gian quan hết thể sự vụ người đơn giản tới nói xem như quảng d a n h â n g i a n quan quảng d â trẻ tuổi như vậy nhìn không cao hơn hai mươi năm tuổi hơn nữa còn là một vị phạm nhân nhân g i a n quan tâm lớn như vậy để chỉ là một tên phạm nhân chấp trưởng trọng yếu như vậy chức vụ liền không sợ người khác k h n g phục dễ nói dễ nói vu gia lão giả lộ ra hài hòa dáng tới cười hôm nay lão phu đến đây đầu tiên là vì chúc mừng nhân gian quan thành lập cái thứ hai là có liên quan đầu kia thiên địa linh mạch tới long ngạo thiên cùng ngộng tử lông mày gảy nhẹ hẳn là thật giống lao trần chỗ suy đoán một dạng đến diễn biến a tô diệc can ra vẻ nghi ngờ nói không ngại nói một chút đầu kia thiên địa linh mạch có gì chỗ đặc thù ha ha cường đại tài nguyên tu luyện vô luận là ở đâu đều sẽ thu hút sự chú ý của người khác ngay cả tô ra hậu bối thiên t i ê u cũng không thể chống cự sự d ụ hoặc này vu gia láo giả trong lòng cười lạnh liên tục đến cùng hay là một đám miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi a là như vậy thiên địa linh mạch xuất hiện địa phương chính là vu gia trụ sở khả tùng nhà đỏ mắt muốn cất đoạt làm sao vu gia tùng ra thực lực tương đương trong lúc nhất thời ông nói ông có lý b à nói bà có lý đều nói linh mạch là chính mình dây dưa không rõ liên minh ra mặt để cho chúng ta hai nhà hậu bối thiên tướng tranh ai lợi hại hơn thiên địa linh mạch liền về ai vu gia lão g i ả chậm rãi mà nói vừa mới nói xong long n ạ o thiên cùng mộng tử chừng lớn hai mắt lộ ra một mặt kinh sợ quả thật như vậy hết thể trước mắt sơ tại mấy ngày trước liền bị trần thiên sinh tính được giống nhau như lúc lao trần cực kỳ khủng bố thì ra là như vậy tô diệc a n hơi kinh ngạc nói nói như vậy đầu kia thiên địa linh mạch hay là vật vô chủ lao giả hơi nhúng mày người trẻ tuổi coi là thật không biết nói chuyện cái gì vật vô chủ thiên địa linh mạch nguyên bản là vu gia được không bất quá lao giả nội tâm lộ ra vẻ không vui lời tuy như vậy lao giả lộ ra trịnh trọng khuôn mặt có thể gia nhập liên minh hết thể đều phải nghe liên minh ăn bài có lẽ sau đó không lâu nhân gian quan cũng sẽ gia nhập vào tây bộ trong liên minh ha ha ha các ngươi vu gia có thiên địa linh mạch đều thủ không được nha long ngạo thiên khinh thường cười một tiếng nếu là chúng ta nhân gian quan ai dám c ấ p đoạt vẫn còn so sánh thử làm gì lòng bàn tay xem hư thực vu gia cả đám trên mặt điểm nộ khí kéo căng nao nhao chừng mắt long nạo thiên cái gì gọi là vu gia không có năng lực t h ủ hộ rõ ràng là bức bách tại liên minh áp lực bất đắc dĩ mới cùng tùng ra đến một trận tuổi trẻ hậu bối tỷ thí dựa theo liên minh tới nói một cái thế lực cường đại cũng không phải là thế hệ trước đến cỡ nào mạnh mà là tuổi trẻ hậu bối chỉ cần tuổi trẻ hậu bối ưu tú hơn như vậy thế lực này sẽ đời đời bất hủ nghị đến vị này hẳn là long nạo thiên tiểu hữu đi quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên vu gia lão giả không những không giận mà còn cười như lão phu tuổi trẻ cũng sẽ giống long tiểu hữu một dạng liều lĩnh tranh luật đầu kia thiên địa linh mạch không hổ là lão hồ ly nói chuyện một bộ một bộ nhìn như lão giả tại khen long n ạ o thiên anh hùng xuất thiếu niên kỳ thực đang nói long n ạ o thiên trẻ tuổi nóng tính làm việc không cân nhắc hậu quả điển hình đầu góc mu si tứ chi phát triển long n ạ o thiên nghe vậy trên mặt càng là dương dương đắc ý tô tiểu hữu vu gia lão giả lúc này mới đi thẳng vào vấn đề lão phu cũng không quanh coi lòng vòng hôm nay tới đây đại biểu vu gia mời tiểu hữu trở thành chúng ta xuất chiến tuyển thủ đương nhiên nếu là tiểu hữu có thể đánh bại một vị tùng gia thiên tiêu vu gia sẽ dâng lên phong phú thù lao có thể tô diệ gan không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng l nhắc nhắc ngay vậy trừ vu gia láo giả trong này những người còn lại toàn bộ tức giận không gì sánh được thật coi đầu kia thiên địa linh mạch là cái gì vật bình thường đây chính là tu luyện thiên địa trí bảo có thể thay đổi khu vực thiên địa linh khí nồng độ người nào không đỏ mắt nếu không phải tây bộ liên minh chấn áp hết thảy vu gia hiện tại sớm bị người vây công cũng đừng coi là tây bộ liên minh là một đám đồ tốt mặc kệ là vu gia hay là tùng gia thu hoạch được thiên địa linh mạch đều sẽ nộp lên một phần ba tô diệc a n đi lên liền công phu sư tử ngoạm l ã o giả ngoài cười nhưng trong không cười nói tiểu hữu đây là đang đùa dẫn đi bản quan chủ không có nói đùa tô diệc a n nhàn nhạt mở miệng muốn nhân gian quan xuất thủ liền phải là cái giá tiền này nếu không không bàn nữa lời này một lần lập tức có vu gia người cả giận nói nhân gian quan khẩu vị thật là quá lớn t r ư ớ đi nếu là cho các ngươi nửa cái linh mạch các ngươi có thể nuốt trôi sao làm sao ngươi không tin lão tổ nói chỉ gặp long ngạo thiên đứng lên liếc mắt tho nhìn thư l ệ n h một tiếng nếu là như vậy đều có thể cùng ta long ngạo thiên làm qua một chợ vu gia lão giả khắp khuôn mặt là không vui vừ đứng lên phẩy tay h á o bỏ đi tốt một cái nhân gian quan khẩu vị thật là lớn chúng ta sau này còn gặp lại Cắt. long ngạo thiên khinh thường nói không có tiền giả trang cái gì thật coi nhân gian quan là một đám tạm ngư chỉ thấy ở g a chúng người toàn thân run nhẹ nhẹ nếu không phải lão giả ngăn lại bọn hắn đã sớm nhịn không được trực tiếp để nhân gian quan bị nặng chương ba trăm năm mươi bảy tùng dạy anh chương ba trăm năm mươi bảy tùng dạy anh vu gia phát hiện thiên địa linh mạch cũng không phải cái gì phổ thông thiên địa linh mạch chính là một đầu màu vàng thiên địa linh mạch loại này thiên địa linh mạch gần với màu tím thiên địa linh mạch có được cải biến khu vực nồng độ linh khí năng lực trêu đến vô số người đỏ mắt đến cực điểm nếu không phải vừa rồi xuất hiện ở chỗ nhà hòa thuận tùng gia giao giới cũng sẽ không xuất hiện tranh đoạt dù sao tây bộ liên minh còn tại đó toàn bộ khu vực phía tây có ai dám cùng tây bộ liên minh khiêu chiến hoặc là nói tây bộ tất cả thế lực đều là tây bộ liên minh phụ thuộc nhưng hết lần này tới lần khác phía tây bộ liên minh mệnh danh thật sự là lại làm lại lập lao trần người là thật thần a long n ạ o thiên dơ ngón tay cái lên nói vu gia thật giống n g ư i nói một dạng muốn lôi kéo chúng ta nhân gian quan tiến vào bọn hắn phân tranh ai có thể tưởng tượng chiếm được không trói gà chi lực thư sinh l o n g dạ lại đáng sợ như vậy như hắn là đối thủ nói đơn giản chết như thế nào cũng không biết đây không phải vừa mới bắt đầu nha trần thiên sinh bày mưu nghĩ kế nói ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi đ ừ n g nội trò hay còn tại phía sau đâu nếu vu gia muốn lôi kéo người ở giữa quan như vậy tùng gia tất nhiên cũng sẽ như vậy không vì cái gì khác liền tô diệc gan cái này tô ra hậu bối thân phận có hắn chân trận ít nhiều khiến người khác không dám lô mãng để vu gia tiếp nối là tô diệc gan khẩu vị quá lớn đối phương xuất thủ đại giới thật sự là trả không nổi cũng không có khả năng giao trâu thật sự là trâu long ngạo thiên phát ra từ đáy lỏng nói đi khắp nơi lâu như vậy ta còn chưa từng như này phục qua cái nào phạm nhân trái lại tô diệc gan trầm m ặ không nói ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn mắt nhìn phía trước trong mắt l ó e lên một vòng dị sắc nhân gian quan trụ sở đi tới ba vị người trẻ tuổi hai nam một nữ nữ tử dáng r ấ t n g ọ t nào g tư thái dáng vẻ thước tha mềm mại dáng người có lồi có lõm để cho người ta muốn ngừng mà không được đặc biệt là một đôi như thu thủy giống như đôi mắt cực kỳ mê người tùng gia tộc trưởng c h i nữ hoàng g i ả cảnh tu vi tùng trương anh bên cạnh nàng thì là đi theo hai vị anh ruột đồng thời cũng là hai vị tuổi trẻ thiên tiêu hai tôn hoàng giả cảnh hậu kỳ tu sĩ tới long n ạ o thiên tâm có sợ hai nói thật may mắn có thể cùng lao trần ngươi đứng tại cùng một c h i tuyến thật là khiến người phía sau phát lệnh lời này của ngươi nói trần thiên sinh k h o á t tay á o muốn nói kẻ đáng sợ nhất không ai qua được lao tô hắn mới là cái kia khiến người sợ hãi tồn tại muốn nói tô diệc can người này cho trần thiên sinh một loại rất nguy hiểm cảm giác cũng không phải là thực lực của hắn mà là người sau tính toán lúc đầu trần thiên sinh chỉ muốn đem hai nhà nước ấy đục một chút không nghĩ tới tô diệc can chưa vừa lòng với đó hắn muốn được xa so với tưởng tượng nhiều thậm chí bốn tưởng niệm như vậy chỉ gặp hộ vệ đến đây thông báo tô diệc can liền để tùng ra ba người tiến điện ngoại tàu long n ạ o thiên nội tâm hơi kinh như vậy khí khái hào hùng mười phần nữ tử quả nhiên là để cho người ta hai mắt tỏa sạng a tùng trường anh thục cẩm trinh bảo từ tiến thành đào hoa lập tức xin mời trường anh người cũng như tên chỉ nhìn một chút đều có thể tại đối phương cảm nhận được một cô cực kỳ không đơn giản cảm giác trái lại tùng trường anh nhìn thấy tô diệc a n cũng là như vậy quả nhiên như nghe đồn như vậy nhân gian quan quan chủ d á n g dấp kinh d i ễ m vô song thật sự là đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song tùng trường anh hai vị ca ca càng là t r o mày người này coi là thật khủng bố đến cực điểm vẹn vẹn tướng mạo này làm cho không người nào có thể quên tùng gia trưởng tử tùng tử phong nội tâm trấn kinh người này tướng mạo liền như là diệp khinh thành một dạng tinh diễm tuyệt luân a đệ đệ của hắn hạ thông m g â y cũng là như vậy cùng là nam nhân vì sao người khác như vậy đẹp trai cái này cũng coi như xong còn đẹp trai được như thế không hợp t ố i thưởng quả n h i ê n là thiên đạo bất công a một cố ghen ghét chi ý không h i ể u tràn vào trong lòng như chính mình có được nhân gian quan quan chủ tướng m ạ o này liền có dũng khí truy cầu diệp khinh thành chỉ gặp tùng trường anh có chút tiến lên nói tiểu nữ tử tùng trường anh đại biểu tùng ra chúc mừng nhân gian quan thành lập n ữ khí không tiêu ngạo không tự ti trong đôi mắt trừ đúng vậy tô diệc a n sợ hai thản phục bên ngoài lại không ý hắn không chỉ có như vậy đến đây chúc mừng càng là không có hướng nhân gian quan tặng quà nàng n à y có chút ý tứ tô diệc gan biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên không hề giống long ngạo thiên một dạng đã bị tùng trường anh thật sâu hấp dẫn người tới là khách mời ngồi tô diệc gan khẽ vớt cảm tùng ra hai con phối hợp ngồi vào trên chỗ ngồi trái lại tùng trường anh lại là đứng tại chỗ tùng trường anh nói chắc hẳn vu gia người đã tới qua nhân gian q u a n đi phải thì như thế nào tô diệc gan khỏe miệng gậy nhẹ nói không phải thì như thế nào hai người vẹn vẹn lần đầu đối thoại đều có loại cảm giác á c bách vô hình đánh tới còn phải là lao tô a trần thiên sinh nội tâm mặc niệm vô luận là ai đều có thể chấn được cùng so sánh lao long hay là kém một chút ta từ nơi sâu xa trần thiên sinh tại tùng trường anh trên thân cảm nhận được một c ô khí tức nguy hiểm đến từ nam nhân giác quan thứ bảy mỗi khi trần thiên sinh có loại cảm giác này sau đó không lâu đều sẽ từng cái phát sinh tùng trường anh tuyệt không phải vu gia có khả năng bằng được đối phương đáng sợ như thế tại sao lại kiên kỵ vu ra đâu coi là thật không nghĩ ra ngay vậy tùng ra hai con trên mặt đã là lộ ra vẻ không vui ngược lại là tùng trường anh không vui không giận gương mặt xinh đẹp nhìn không thấy bất kỳ tâm tình gì vị này con chủ Tùng、trường ù n g t anh đi thẳng vào vấn đề nói chúng ta tùng g i a cũng là như thế lần này đến đây muốn m ờ i ngươi trở thành chúng ta xuất chiến tuyển thủ từ nàng đến xem rất hiển nhiên đối phương chỉ là đến đây qua qua quá trình thật giống như rất không thèm để ý nhân gian quan một dạng cực kỳ phách lối long ngạo thiên hơi nhúng mày nội tâm nổi lên không vui tùng giai nàng này chẳng lẽ không biết nhân gian quan cường đại nhân gian quan tô diệ can có đánh giết đế quân đại năng thực lực chính mình càng là có thể đánh bại đế quân đại năng có hai tôn đáng sợ thiên kiêu tại không gặp lâu như vậy cũng không dám có người đến đây lỗ mãng sao hạt tùng ra có thể có bao nhiêu n h bức bản quan chủ đáp ứng tô diệc a n không chút suy nghĩ trực tiếp đáp lại ẩ n lời này vừa nói ra tùng trường anh chân mày c a o lại cứ như vậy nhẹ nhàng vui sướng đáp ứng cũng không đối phương lại không đề cập tới bất kỳ điều kiện gì phải biết vừa mới vu gia giống như ở nhân gian quan nơi này ăn một mặt mũi bụi nói ra điều kiện của các ngươi tùng trường anh thu hồi kinh ngạc hỏi nhìn xem tùng gia có hay không năng lực cầm ra được sự tình gia khác thường tất có yêu câu nói này mặc kệ ở nơi nào đều là một đầu đại chân để ý có thể tô diệc a n lời kế tiếp để tùng trường anh cảnh giác mượi phần chỉ gặp tô diệc a n cười cười nói bạn quan chủ người đại biểu ở giữa quan không cần tùng g i a trả bất cứ giá nào cái gì làm sao có thể nhân gian quan lúc nào dễ nói chuyện như vậy tùng g i a hai con nội tâm dung mạnh phán phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi lời nói một dạng phải biết vài ngày trước một chút thế lực phái ra mật thám đánh vào nhân gian quan đều gặp nhân gian quan thanh toán hơn nữa là không cách đêm chương ba trăm năm mươi tám tinh xảo diễn kỹ chương ba trăm năm mươi tám tinh xảo diễn kỹ làm sao có thể tùng g i a nhị tử nội tâm t r ấ n kinh nhân gian quan quan chủ lúc nào dễ nói chuyện như vậy phải biết những cái kia nhằm vào nhân gian quan thế lực hiện tại không chết cũng đã thuế lớp ra đơn giản vô cùng thê thảm lần này người mời ở giữa quan đối chiến v u g i a thiên tiêu đối phương không chỉ có không đề cập tới điều kiện càng là đáp ứng rất sảng khoái quả nhiên là làm cho người không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ nói nhân gian quan có tuổi trẻ thiên tiêu nhìn chúng mội mội của mình nhất định là như vậy nếu không nhân gian quan quan chủ làm sao đáp ứng nhanh như vậy nhưng đối phương dáng dấp như vậy kinh d i ễ m t u y ệ t luân không biết có thể mê đảo bao nhiêu nữ tử đơn thuần nhan trị lời nói chỉ có diệp q u y n h thành như vậy tồn tại mới có thể xử mới mội mội của mình hay là kém một chút tung ra nhị tử không khỏi nhìn về phía long n ạ o thiên phương hướng nội tâm lúc này mới hiểu rõ nguyên lai、like、là hắn nhìn chúng mội mình c h ắ c không được khả tùng trường anh nội tâm lại không phải nghĩ như vậy ngược lại là cảnh giác không gì sánh được dù sao thiên hạ không có cơm chưa miễn phí tùng trường anh chân mày cao lại nói quan chủ đây là đang đùa giỡn hay sao tô diệc gan khỏe miệng gậy nhẹ ánh mắt nhìn thẳng tùng trường anh nói quân tử nhất nôn tứ mã nan truy bản quan chủ nói vô điều kiện chính là vô điều kiện nhân gian quan quan chủ nhẹ nhàng như vậy đáp ứng đổi lại người khác nhất định tất cả đều vui vẻ có thể người đến là ai đây chính là tùng trường anh mới b a gồm nhiều mặt người thật không đơn giản từ khi tùng trường anh phong mang tất lộ sau tùng ra lại từ một cái nhỏ thẻ kéo mét bị người sơ sót gia tộc đi tới khu vực phía tây đỉnh tiêm vị trí ngoại nhân có lẽ cho là tùng g i a vô cùng ghê gớm kỳ thật người biết đều biết đây hết thệ đều thuộc về công tại tùng trường anh nàng n à y cực kỳ đáng sợ t r e o chọc ai cũng không nên t r e o chọc nàng nghe nói tùng trường anh cùng vị kia cực kỳ thần bí diệm khuynh thành rất thân cận trời mới biết hai người có phải hay không khuê mật tốt nguyên bản đầu kia thiên địa linh mạch xuất hiện ở chỗ nhà biên giới khả tùng nhà lại nói chỗ kia là tùng ra đầu kia thiên địa linh mạch tự nhiên là tùng ra ta nói lao tô long n ạ o thiên t r o mày mặt mũi tràn đầy không vui đứng lên không phải ta nói ngươi chúng ta muốn vì tùng g i a l i ề u mạng ngươi cái gì đều không cầm đúng vậy a trần thiên sinh phụ họa nói quan chủ còn xin làm nhiều cân nhắc dù sao vu gia thiên kiêu cũng không phải cái gì hạng đơn giản càng lắng nghe đồn vu gia đã mời trung bộ địa khu đỉnh tiêm thiên kiêu ân hai người vừa mới nói xong chỉ gặp tô diệc a n hơi n h ư ớ n g mày mặt mũi c h à n đầy không vui các ngươi là quan chủ hay ta là quan chủ tô diệc a n hừ lạnh một tiếng chẳng lẽ nói quan chủ ngay cả quyết định chuyện quyền lợi đều không có sao thấy thế tùng trường anh nội tâm cảnh giác lúc này mới rút đi một chút nhưng vẫn là cực kỳ kiếm kỵ có phải hay không là bọn hắn cố ý diễn nhìn thật không giống có thể từ nơi sâu xa cảm giác đây hết thạy là lạ đối phương diễn kỹ này cũng quá tinh xảo đi bọn hắn đều là một đám người trẻ tuổi nếu bọn họ vì chuẩn bị nên đón tùng ra sớm biết đồng thời đặc biệt như vậy quả nhiên là khủng bố như vậy tùng t r ư ơ n g anh vẫn là không yên lòng nói quan chủ có thể nói một chút vì sao không đề cập tới điều kiện sao trái lại một bên tùng ra hai con điên cùng chớp mắt thần hào mội mội của ta a người ta đều miễn phí đáp ứng còn muốn như thế nào đây chính là một tôn đế quân cành tay chân a đường truy vẫn ngọn nguồn được không ngươi có lẽ quá lo lắng tô diệ gan trên mặt lộ ra chờ mong nói bản quan chủ mới vào tội ác chi thành thật đúng là muốn kiến thức kiến thức nơi này thiên tiêu có thể quan chủ người ta là mời chúng ta long ngạo thiên không t h n g tha nói không có công lao cũng cũng có khổ lao đi thúng chi hiện tại nhân gian quan thành lập thế lực cần đại lượng tài nguyên đúng thế ngộng tử trịnh trọng mở miệng quan chủ ngươi là không biết nhân gian quan vừa chiêu mộ mấy ngàn người cho dù là ăn uống ngủ n g h ỉ đều là một bút to lớn tiêu xài cái này ngay vậy tô diệc a n muốn nói lại thôi hơi nhúm mày trên mặt lộ ra do dự biểu lộ quan chủ rất không cần phải như vậy tùng trương a n khỏe miệng gậy nhẹ nói không vì mình vì nhân gian、quan. ngươi có thể hướng tùng g i a nói ra điều kiện chỉ cần không quá phận tại phạm vi chịu đựng đều có thể đáp ứng nội tâm đối với nhân gian quan cảnh giác lúc này mới triệt để b ô n g xuống nguyên lai nhân gian quan quan chủ đúng như ngoại giới nghe đồn bình thường thật sự là đến tội ác chi thành lịch luyện phải biết người ta phía sau là tô i a như thế nào để ý một chút tài nguyên tu luyện tô diệc an nhìn một chút tùng trương anh hơi ngượng ngùng nói vậy các ngươi tùng g i a cho điểm lời này vừa nói ra tùng ra nhị tử chỉ cảm thấy mội mội mình quá cẩn thận một chút người ta liền đến tội ác chi thành lịch luyện một chút phía sau chính là u y danh truyền xa tô ra như thế nào thiếu điểm ấy tài nguyên tu luyện hiện tại tốt làm cho người ta mở miệng lần này tùng da lại phải tổn thất một số lớn bất q u a vấn đề không lớn có thể tùng t r ư ơ n g anh khẽ vất cảm tùng da có thể cho người ta ở giữa quan tài nguyên không biết nên cho bao nhiêu đâu m ộ n g tử tô diệc gan quay đầu nói ngươi làm nhân gian quan trưởng quản quyền lực tài chính ngươi nói xem cần bao nhiêu chỉ gặp m ộ n g tử dối ra hai ngón tay thân tô diệc căn hỏi hai mươi tỷ linh vực tệ lời này vừa nói ra tùng da nhị tử lúc này kinh ngồi mà lên đại ca đừng nói dỡn được không chúng ta biết ngươi là tô gia hậu bối thiên tiêu căn bản không quan tâm tài nguyên tu luyện nhưng chúng ta chỉ là một cái tiểu gia tộc a hám i ệ n g chính là hai mươi tỷ a tùng trường anh nội tâm bất đắc dĩ nhắc nhở quan chủ ngươi có biết hay không hai mươi tỷ linh vực tệ đã có thể thành lập một tòa thế lực chỉ có thể nói tô g i a ngư bức có vô số tài nguyên hai mươi tỷ linh vực tệ trong mắt bọn hắn thật đúng là không nhiều vậy liền hai trăm triệu tô diệc gan hơi nhún g mày nói các ngươi chẳng lẽ ngay cả hai trăm triệu đều cấp không nổi đi thật đúng là cấp không nổi tùng tử phong chịu đựng phẫn nộ nói quan chủ là tô gia hợp bối đương nhiên không thiếu tiền hai trăm triệu đã rất nhiều rất nhiều a tô diệc can trên mặt nghi hoặc có đúng không hai trăm triệu linh vực tệ rất nhiều sao không khỏi nhìn về phía trần thiên sinh một chút người sau thật đúng là nhẹ gật đầu hiện tại nhân giàn q u a n đừng nói hai trăm triệu dù là hai mươi triệu linh vực tệ đều thấu không ra linh vực tệ chính là linh vực thông dụng tiền tệ chỉ có người tu luyện mới có thể có được phàm nhân không xứng có được linh vực tệ so linh thạch còn muốn chân quý mà linh vực tệ vì sao chân quý như vậy cái này cần ngược dòng tìm hiểu đến cực kỳ lâu trước kia có một vị đại năng chúa tệ toàn bộ lĩnh vực linh vực tệ chính là hắn mệnh danh hậu thế đám người một mực lấy linh vực tệ là thông dụng tiền tệ có thể mua được hết thẻ hai mươi triệu như thế nào tô diệc gan lần nữa ép giá hắn cũng không thể diễn quá mức để cho người ta phát hiện sơ hở không phải vậy kế hoạch lúc trước sẽ thất bại mười triệu tùng trường anh trực tiếp làm nói một mục giá liền mười triệu chúng ta tùng g i a chỉ là cái tiểu gia tộc Tốt. mộng tử lúc này đáp ứng nói liền mười triệu linh vực tệ trên đường trở về tùng g i a nhị tử một mực truy v ấ n muộn m ộ i mình vì sao vừa rồi tại nhân gian quan chủ điện vẽ vừa trò thêm chuyện ra lãng phí nhiều tiền như vậy tùng trường anh chỉ là cười cười có đôi khi dùng tiền mua tới không xác định nhân tố có lẽ có thể tại trong loạn thế sống được càng lâu chương ba trăm năm mươi chín chưa đặt tên bản nháp một chương ba trăm năm mươi chín chưa đặt tên bản nháp t h ú n g ra nhị tử như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu bất quá nội tâm vẫn cảm thấy nhà mình mội mội quá cẩn thận chút người ta xem xét chính là đến tội ác chi thành l g h ị c h luyện không thiếu tài nguyên tu luyện không thiếu linh vật tệ cái gì cũng không thiếu càng là dáng dấp anh tuấn vô song quả thật thế gian hiếm thấy kinh d i ễ m tuyệt luân người kỳ quái tùng tử vân hơi n h ớ n mày nghi ngờ nói giống nhân gian quan quan chủ loại người này trước đó như thế nào bừa bãi vô danh đâu đúng vậy a tùng tử phong phụ hòa nói có chút không nên nhân gian quan quan chủ vô luận ở thiên phú hay là tại nhan trị bên trên đều là cực kỳ nhân vật đứng đầu trước đó lại chưa từng nghe nói qua hôm nay gặp mặt coi là thật bị đối phương nhan trị kinh diễm đến tô diệc a n cũng không phải cái gì bình h ò a người ta có thể ngược sát đế quân đại năng thậm chí tội ác chi thành phong gia đã bị nó xóa đi coi là thật khủng bố như vậy rất bình thường bởi vì nhân gian quan quan chủ đến từ tô g i a tùng trướng anh trắng hai người một chút tô ra xuất hiện hạ người gì chẳng lẽ còn có cái gì kỳ quái c h ố sao nói đến tô ra cho người cảm giác không chỉ có là vô cùng cường đại càng là thần bí đến cực điểm mỗi cái thời đại đều sẽ xuất hiện kinh diễn tuyệt luân người thậm chí có thể nhẹ nhõm chấn áp thời đại bất quá chẳng biết tại sao hiện tại tô ra cũng không giống trước đó tô ra một dạng cường thế ngược lại là có loại nghỉ ngơi dưỡng sức bình thường có thể càng là như vậy chỉ có người biết mới hiểu được bọn hắn kinh khủng phi thường tốt muốn nhiều như vậy làm gì tùng trường anh lông mày g ã y nhẹ nói hiện tại vấn đề là giải thích như thế nào vu gia ở trung bộ mời tới thiên tiêu đáng chết vu gia tùng tử vân nghiến răng nghĩ lợi nói không nghĩ tới còn có thể mời được đến trung bộ địa khu thiên tiêu chắc hẳn bỏ ra cái giá rất lớn đi ha ha tùng tử phong khoe miệng lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười trung bộ địa khu thì như thế nào chúng ta tùng ra yên lặng lâu như vậy thật sự cho rằng chúng ta là nhất l ư u thế lực bọn hắn rất rõ ràng nhà mình hiện tại cường đại c ỡ nào bằng không thì cũng không sẽ cùng vu gia tranh đoạt đầu kia thiên địa linh m ạ n h tùng ra lần này cần một tiếng hót lên làm kinh người làm cho cả tội ác chi thành người đều biết một cái mới siêu cấp thế lực sẽ sinh ra bốn nhân gian g quan tô diệc an nhìn qua tùng ra ba người rời đi phương hướng khoe miệng không khỏi dâng lên những ngày này tập luyện may mà không có hưởng phí đặc biệt là long n ạ o tiên trong khoảng thời gian này đến nay hắn lòng dạ t h ẳ n g tắp kéo lên sớm đã không phải lúc trước vị kia đầu góc ngu si tứ chi phát triển người đây hết thể đều thuộc về công tại trần thiên sinh dạy bảo ngẫu tử lại càng không cần phải nói kinh lịch nhiều chuyện như vậy nội tâm của nàng dần dần trưởng thành không còn là hoa trồng trong nhà ấm ha ha ha long n ạ o thiên đắc ý cười to không nghĩ tới tùng gia cứ như vậy tùy tiện bị chúng ta lừa rồi ngay vậy trần thiên sinh lắc đầu nếu không phải thiên thời địa lợi nhân hòa lấy tùng trường anh tính tỉnh thật đúng là không nhất định bị lừa đến dù sao người này cực kỳ cẩn thận h ế thật t đ ề h sự chính là hiện tại con cá đã mắc câu tô diệc gan một bộ bày mưu nghĩ kế nói chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút là thời điểm lấy tay thu lưới kế hoạch như thường lệ tiến hành hiện tại liền đến phiên nhân gian quan hai vị tay chân ra sân dù sao lợi hại hơn nữa kế sách nếu không có sẽ xứng đôi thực lực trung quy là công giá tràng mậu tử mặt mũi tràn đầy mong đợi nói tô ca ca ta muốn đi lên cùng thiên tiêu đối chiến có thể lên trận sao đi ra lịch luyện có thể nào không trải qua chiến đấu bất quá tô diệp a n lắc đầu mậu tử mặc dù là vương giả cánh tu sĩ có thể kinh nghiệm thực chiến không đủ tội ác chi thành cũng không phải cái gì hòa bình địa phương đối phương xuất thủ nhất định là sát chiêu nhất kích tất sát tuyệt không phải giữa gia tộc lập bản mậu tử ra sân lời nói có khả năng sẽ vẫn lạc lần sau tô diệc a n trịnh trọng đáp lại tội ác chi thành đều là một đám cùng hung cực gác chi đổ xuất thủ chính là tất s á c kỹ hơi không cẩn thận cho dù là chúng ta đều khó mà cứu được ra đến tốt ta nghe vậy n g ọ c tử nội tâm cảm thấy có chút thất lạc nhưng lập tức lóe lên một cái rồi biến mất long ngạo thiên vấn nói nghe nói tùng ra cùng vu gia đều mời không ít thiên tiêu lao tâu ngươi có nắm chắc hay không tô diệc a n lộ ra một cỗ tư thái vô địch nói trừ phi bọn hắn cảnh giới vượt qua đi quân nếu không, không phải bạn quan chủ một cách chi địch tê đế quân đại năng đã rất mạnh rất mạnh dù là tại tội ác chi thành bên trong đều có thể tùy tiện tả hữ thế cục như thế tồn tại đã không phải là tô diệc gan đối thủ ba người không chỉ có không nghi ngờ ngược lại tin tưởng không nghi ngờ tô gia hậu bối t h i ê n tiêu vô luận cỡ nào biến thái đều có thể lý giải bởi vì hắn là người tô gia tô diệc gan cười thần bí lần này chúng ta nhân gian quan liền do ta cùng lão long g i a sân liền có thể hai người liền phụ trách một cái khác kế hoạch、Tốt. theo ố t t vu gia tùng g i a biên giới xuất hiện một đầu màu vàng thiên địa linh mạch trêu đến vô số người đỏ mắt đến cực điểm nếu không phải tây bộ liên minh chấn áp hết thảy hai nhà sẽ gặp vô số người vây công nhưng hết thảy đều có quay lại có thực lực người trẻ tuổi chỉ cần bị tùng ra có lẽ vu gia nhìn chúng mời làm xuất chiến tuyển thủ l i ề n có thể thu hoạch được phong phú t h ù lao bởi vì hai nhà vì tranh đoạt đầu kiêu màu vàng thiên địa linh mạch tranh đến không muốn không muốn tây bộ liên minh lúc này mới nhảy ra khi cùng sự t ì n h lao chỉ cần nhà a i hậu bối thiên tiêu càng thêm lưu bức l i ề n sẽ thu hoạch được đầu kiêu màu vàng thiên địa linh mạch một trận thịnh hội sẽ tại mấy ngày sau sinh ra đã có rất nhiều người tràn vào tội á c chi thành khu vực phía tây nguyên bản cần tôi khu vực phía tây hiện tại càng trở nên phi thường náo nhiệt màn đêm bông xuống điểm, điểm tinh quang lấp lóe gió đêm hơi lạnh phất qua đại địa cực kỳ ônu tô diệc gan bốn người tới tùng ra vu ra biên giới chỗ người ở đây âm thanh h u y ê n náo đủ loại người đều xuất hiện ở đây tội ác chi thành có rất ít loại thịnh hội này ngoại tảo thúc anh tuấn người người này sẽ không phải là gần nhất h u y ê n náo xôn xao nhân gian quan quan chủ đi coi là thật dáng dấp kinh diễm tuyệt luân người này để cho ta nghĩ đến một người người kia cũng là có được kinh diễm tuyệt luân người nào không biết diệp k h y n h thành kinh diễm tuyệt luân chính là vô số trong lòng người nữ thần không thể tiết độc tồn tại nghe nói nhân gian quan quan chủ đến từ tô ra cũng không biết là thật giả hơn phần nữa là lời đồ thôi không tin được thật qua lại người đi đường không khỏi bị tô d i ệ t gan bọn người hấp dẫn đến trẻ tuổi như vậy dáng người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh t u ấ n vô s o n g không phải là gần nhất phong mang tất lộ nhân gian quan quan chủ nhà không nghĩ tới hắn cũng tới tham gia náo nhiệt tô ra hậu bối chưa từng nghe nói qua tô ra có hậu bối nào thiên kiêu dáng dấp như vậy kinh diễm tuyệt luân nghĩ đến nhất định là lời đồn chương ba trăm sáu mươi chưa đặt tên bản nháp tô ca ca mậu tử liễu mi tao lại nói bọn hắn giống như đang chất vấn thân phận của ngươi không sao bản quan chủ đã thành thói quen tô diệc a n khoát tay áo để bọn hắn nói l i ề n tốt dù sao mồm dài trên người bọn hắn cũng không thể mỗi cái đều ngăn lại đi người đều có thể như vậy chỉ cần gặp phải vượt qua bản thân nhận biết sự t ì n h đều sẽ cầm hoài nghi tư thái giống tô diệc a n loại này dáng dấp lại đẹp trai lại có thực lực người trẻ tuổi rất khó không bị người khác ước ao ghét thị chất vấn thân phận của mình tô diệc a n đối với cái này cũng không mâu thuẫn thậm chí cảm thấy phải cao hứng tiến vào tội ác chi thành lâu như vậy thật nhiều người thật giống như rất kiên kỵ tô ra một dạng làm cho chính mình một mực như thế an ổn cơ hồ không người nào dám đến đây gây chuyện rất có trùng im lặng cảm giác về sau có người chất vấn chính mình tô diệc gan nhất định sẽ không nói chính mình là người tô ra làm cho đối phương đoán liền tốt、Cắt. một đám không có tròng mắt người long ngạo thiên im lặng nói không có gặp có như thế một vị định tiêm thiên tiêu ở chỗ này sao tốt xấu chính mình cũng là một mình xông vào ngũ độc tông đem ngũ độc tông đế quân đại năng làm được không muốn không muốn thậm chí kém chút hủy ngũ độc tông như thế chiến tích lại không ai n h ắ c lên đó là bọn họ có mắt không tròng mộng tử che miệng nhịn không được cười nói ngạo thiên ca ca trong lòng ta cũng là rất lợi hại thiên tiêu ngược lại là trần tiên sinh Cũng không nói chuyện một mực đi theo ba người bên người thâm thùy đôi mắt liếc nhìn toàn trường bốn phía hết thể đập vào mi mắt thậm chí nội tâm đã có rất rất nhiều trùng đúng vậy đột biến kế sách rất có trùng bay mưu nghĩ kế cảm giác sau một hồi bốn người vừa đi vừa nghỉ ngừng thời điểm cơ bản đều là mộng tử tại mua đồ vô luận người ở chỗ nào nữ sinh đều là một cái bộ dáng rốt cục mấy người đi hướng tùng ra phương hướng tội ác chi thành khu vực phía tây cực kỳ rộng lớn duy nhất không đủ chính là thiên địa linh khí m ỏ manh tài nguyên tu luyện khan hiếm phía trước là một chỗ đại quảng trường đã kín người hết chỗ bọn hắn đều là q u ả n chúng tùng da đương nhiên sẽ không xua đ u ổ i dù sao loại thịnh hội này nhiều người ngược lại danh khí lớn mau nhìn đó là trung bộ địa khu tần phong không nghĩ tới tùng da lại mời được đến hắn thật hay giả người sẽ không chính mình nhìn vị kia không phải là trung bộ địa khu thiên kiêu tần phong sao đ á n g người bộc phát một mảnh xôn xao tùng lớn lên cửa chỗ đi tới một vị thân mang áo đen tướng mạo đường đường thanh niên trong mắt hắn phảng phất bốn phía mọi người đều là sâu kiến bình thường thần phong khỏe miệng gảy nhẹ lộ ra một tia khinh thường không hổ là khu vực phía tây người không chỉ có dã man đến t ự c điểm càng là yếu đến đáng thương nếu không phải tùng da cho ra rất cao thù lao hắn căn bản sẽ không bước vào cái này linh khí mỏng manh t à i nguyên tu luyện thiếu thốn khu vực phía tây tần công tử đến tùng gia quản gia thanh â m rót vào linh khí vang vọng tại mỗi người bên hai thần phong đ á n g người lúc này t r ừ n g lớn hai mắt tùng gia có thể mời được đến hắn xem ra đúng vậy đầu k i a màu vàng thiên địa linh mạch tình thế bắt buộc tùng tử tùng chắp tay tại hạ tùng gia trưởng tử tùng tử phong cung nên tần công tử ân trái lại tần phong đ ấ y mắt hiện lên một tia k i n h thường chỉ là một tôn bất nhập lưu hoàng gia cảnh đặc biệt là khu vực phía tây loại địa phương cắn cối này cùng là hoàng gia cảnh tại trên người đối phương cảm thấy được chỉ có vô tận nhỏ yếu không có nói nhiều tần phong liền từ tùng tử tùng bên người gặp thoáng qua c h â n trụi khinh thường làm cho tùng tử tùng nội tâm b ư ớ c lên một cỗ t ứ c giận bất quá vì lấy đại cục làm trọng cũng không phát tác trung bộ thiên kiêu cực kỳ bá đạo phách lối tùng tử phong khỏe miệng gảy nhẹ phát họa một vòng cười lạnh xem thường khu vực phía tây người đúng không sau đó lục tục ngao ngoe có tùng g i a mời tuổi trẻ thiên kiêu đi vào tùng g i a cửa lớn không giống tần phong loại kia tất cả mọi người là lễ phép lẫn nhau chắp tay nhân gian quan sát được đúng lúc này tùng da quản gia thanh âm vang vọng tại mọi người bên h a y nhân gian quan, gần nhất u y ê n não xôn xao tân sinh thế lực nghe đồn một cái trong đó người xây dựng càng là đến từ tô ra hậu bối thiên tiêu mọi người nao nhao chuyển mắt nhìn lại tùng tử phong chắp tay nói hoan nghênh nhân gian quan các vị đến có nhiều cái dày tô diệc gan nhàn nhạt mở miệng trong mắt không có bất kỳ cái gì khinh thường biểu lộ càng là kinh không dậy nổi một tia gợn sóng giống như việc không liên quan đến mình treo lên thật cao chật chật tùng tử phong nội tâm mặc nghiệm tô ra hậu bối thiên tiêu gặp được tội ác chi thành trung bộ địa khu thiên tiêu đợi chút nữa có trò hay để nhìn tùng ra tiếp khách đại điện vàng son lộng lẫy to đến không hợp thói thường đủ để dung nạp trên vạn người nhiều không hổ là cương vực bắt ngát khu vực ph tô diệc a n bọn người đi vào tùng g i a tiếp khách đại điện trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người kẻ này dáng dấp không khỏi quá mức anh tuấn đơn giản đạt tới không hợp thói thường trình độ tùng g i a tiếp khách đại điện thủ t o ạ ngồi n ngay ngắn người vậy mà không phải tùng g i a gia chủ mà là tùng g i a tùng trường anh nhân tô diệc a n ánh mắt thâm thúy hiện lên một vòng kinh ngạc liên quan đến màu vàng thiên địa linh mạch tùng g i a lại đem hết t h ể giao cho tuổi trẻ hậu bối chủ trì phần quyết đoán này thật sự đến tùng trường anh hữu hảo nhẹ gật đầu nói hoan nghênh nhân gian người xem đến mời ngồi vào trên trận chỗ ngồi có thể nói là có coi trọng khoảng cách tùng trường anh gần nhất người đều là đỉnh tiêm thiên tiêu nhân vật nổi danh trái lại không thế nào nổi danh người tự giác ngồi vào cuối cùng ân tần phong hơi nhúng mày nội tâm mặc nghiệm vị này chính là gần nhất huyên náo xôn xao nhân gian quan quan chủ vương giả cảnh sơ kỳ tu vi bất quá tại hắn suy tư trong n y mắt có thể thấy được tô diệc gan mang theo ba người đâm đầu đi tới không để ý chút nào sắc mặt của những người khác đi đến tùng gia tiếp khách đại điện cao nhất một hàng kia chỗ ngồi tại trước mắt bao người ngồi xuống ông trời của ta nhân gian quan thật là p h á lối a không biết cái chỗ ngồi kia là lưu cho đoàn tử hàng、sao. đoàn tử hàng thế nhưng là tây bộ liên minh thiên kiêu trong thiên kiêu đám người nội tâm vì đó kinh ngạc tội ác chi thành khu vực phía tây nơi này thiên kiêu căn bản không có cách nào cùng địa khu khác so sánh nhưng tây bộ liên minh ngoại trừ chỉ cần dị bẩm thiên phú tuổi trẻ thiên kiêu đều không ngoại lệ đều bị tây bộ liên minh thu nạp có thể nói tây bộ liên minh là toàn bộ khu vực phía tây chỗ lợi hại nhất mặc kệ là thế hệ trước hay là thế hệ trẻ tuổi nhân gian quan không đến thì thôi vừa lên đến liền giám cấp đoạt nguyên bản lưu cho tây bộ liên minh thiên kiêu vị trí lần này có thể có trò hay n h ì trên thủ tọa tùng trường anh chân mày cao lại có ý tứ tùng trường anh nội tâm mặc niệm thật có ý tứ không hổ là tô ra hậu bối không nhìn hết thẻ thiên tiêu có lẽ tây bộ liên minh thiên tiêu xưng bá thời gian sẽ kết thúc bình thường tùng trường anh cũng không tại khu vực phía tây mà là đi theo diệp khinh thành xông sáo lần này lại vì tùng gia xuất thủ một lần có lẽ rất lâu sau đó tùng trường anh cũng sẽ không lại trở lại tội ác chi thành chính mình q u ê mật tốt cũng đang chờ mình chỉ đợi lần thịnh hội này qua đi tùng gia hết thảy đều giao cho mình đại ca đúng lúc này t i ể u tử tùng gia tiếp khách bên ngoài đại điện truyền đến một tiếng gầm thét vị trí kia là ngươi có thể ngồi sao chương ba trăm sáu mươi mốt tiêu đề chính mình nghĩ tác giả không nghĩ ra được chương ba trăm sáu mươi mốt tiêu đề chính mình nghĩ tác giả không nghĩ ra được không có mắt tiểu tử tùng gia tiếp khách bên ngoài đại điện vang lên một đạo tiếng hét phẫn nộ vị trí kia là ngươi có thể ngồi còn không mau mau cũng a y vừa mới nói xong chỉ gặp tùng gia quảng tràng chết không to lớn độc giác thú lôi kéo một cỗ tinh mỹ lộng lấy buồng xe bay tới buồng xe bốn phía là bốn tên mặt lệnh túc sắt vương giả h ộ vệ một người trong đó càng là tức giận b ư ớ c lên là đoàn tử hàng buồng xe không nghĩ tới hắn lại áp trục ra sân hiện tại cũng không phải tỉ thí giai đoạn không có cách nào ai bảo người ta là tây bộ liên minh đỉnh tiêm thiên tiêu đâu nếu là ta có loại thân phận này hắn nhất định so đoàn tử hằng còn muốn cản rỡ quảng ngoại bên trên đám người nghị luận â m ĩ ánh mắt của bọn hắn tràn ngập hâm mộ ghen ghét các loại ánh mắt vẹn vẹn là tùy hành hộ vệ đều là bốn tên vương giả cánh tu sĩ cái này phô trương rất lớn hơn tô diệc a n hơi nhúng mày xoay đầu lại ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bên ngoài đại điện bay tới tinh mỹ b u ồ n g xe ánh mắt lộ ra một vòng khí tức thần bí có thể nhìn thấy tinh mỹ trong buồng xe ngồi ngay ngắn một tên thân mang hoa lệ áo bảo dáng dấp rất có chủng tà tu cảm gi người tới rõ ràng là tây bộ liên minh đỉnh tiêm thiên tiêu đoàn tử hằng hoàng giả cảnh đỉnh phong tu vi nghe nói có thể nhẹ nhõm vượt cấp đánh g i ế t phổ thông đế quân đại năng không biết là thật hay giả lao tô long n ạ o thiên hơi nhúng mày trong mắt sát ý phun trào chuyến âm nói người này tùy hành cho cực kỳ p h é p lối có làm hay không chỉ gặp tô diệc a n khẽ lắc đầu tô diệc a n khỏe miệng phát h ỏ a một vòng bị quyệt trả lời hiện tại còn không phải vạch mặt thời điểm chỉ là một con chó chó sữa thôi ngươi xem trọng chính là chuyến này tất cả mọi người là tùng mà đến có quy định ai có thể ngồi chỗ nào ai không thể ngồi chỗ nào sao đáp án là không có chỉ có nắm tay người nào lớn ai nói lời nói mới là đạo lý quyết định thẳng nhãi danh thật c ă n đảm tây bộ liên minh hộ vệ cả giận nói xem ra ngươi là không có ý định đ ứ n g chỗ tiếng nói của hắn vừa rơi xuống chỉ gặp đoàn tử hằng tại thị nữ vén rèm lên bên dưới đi ra lần đầu tiên nhìn không phải chiếm lấy chính mình chỗ ngồi tô d i ệ t an ngược lại là thủ tọa tùng trường anh từ đoàn tử hằng trong mắt đó có thể thấy được hắn đúng vậy tùng trường anh có vô tận tham lam hận không thể lập tức chinh phục nữ từ này bị tùng trường a n trừng mắt liếc đoàn tử hằng không những không giận mà còn cười tùng ra tùng trường a n quả nhiên như nghe đồn bình thường tính tình như vậy liệt đ o à nghe t vậy long ngạo thiên lập tức đứng lên hư lạnh một tiếng ngươi lại là dễ hành nào dám như thế cùng chúng ta quan chủ nói chuyện chỉ một thoáng băng lanh thấu xương khí tức tràn ngập toàn trường một cuộc cực hạn sát ý từ đoàn tử hằng trên thân bạo phát đi ra đã cực kỳ lâu không người nào dám dạng này nói chuyện với chính mình muốn chết một tên vương giả cảnh hộ vệ gầm thét một tiếng dám đúng vậy tây bộ liên minh đỉnh tiêm tiên tiêu nói năng lô mãng đi chết đi chỉ là tiếng nói của hắn vừa rơi xuống một cố cường đại lực lượng dùng tốc độ khó mà tin nổi rơi xuống trên ngực hắn phốc thử v u ợ t mực thanh âm vang lên máu bắn tung tóe giống như pháo hoa nở rộ giống như mỹ lệ ân đến cùng là người phương nào ra tay không chỉ có cường thế bá đạo càng là nhanh đến mức không thể suy nghĩ thật khiến cho người ta tê cả ra đầu chỉ là một đầu đê tiện chó tô diệc an hừ lạnh một tiếng cũng dám ở trước mắt bao người chó sủa coi là thật chết không có gì đáng tiếc lập tức một cố cường đại khí tức xông ra giữa sân cực hạn sát ý bị cố khí tức này xông đến không còn một mảnh thật can đảm đoạn tử hàng trên mặt điểm nộ khí kéo căng ngay trước bản hoàng mặt đánh giết bản hoàng hộ vệ thật sự coi chính mình vô địch phải không tất tất lại lại làm gì b ả n quan chủ liền đứng ở trước mặt ngươi tô diệc a n đứng lên bá đạo phách lối nói có bản lĩnh ngươi xuất thủ nhìn xem sau đó đến cùng ai sẽ biến thành một bộ thi thể không chỉ có như vậy sau lưng chẳng biết lúc nào đã lơ lửng một thanh cự kiếm màu đen cự kiếm màu đen cảm nhận được chủ nhân cực hạn sát ý phát ra trận, trận tiếng dung âm thanh giữa sân tràn ngập sắc cơ lúc nào cũng có thể kích phát một hồi đại chiến kinh thiên ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tùng t r ư ơ n g anh thân hình chất động lập tức xuất hiện tại hai người chính giữa hai vị an tâm chớ vội tùng t r ư ơ n g anh đánh giảng hòa tất cả mọi người là đỉnh tiêm thiên tiêu không đáng vì một cái trâu ngồi ra tay đánh nhau ta lại vị đoàn công tử thêm một thanh trâu ngồi không phải tốt cùng lúc đó trong bóng tối đem người ở giữa quan đại khái tình huống cùng đoàn tử hằng nói ra chỉ hy vọng hắn đừng quá mức xúc động hừ đoàn tử hằng hừ lạnh một tiếng nguyên lai、like、là tô ra hậu bối thiên tiêu t r á c không được p h á c lối như vậy hương lạnh đối mặt tô ra hắn thật đúng là không có biện pháp nào đừng nói chính hắn dù là toàn bộ tây bộ liên minh đều không phải là tô ra đối、thủ. tôi ra tùy tiện đi ra một vị cơn ư giả g liền có thể nhẹ n h õ m diệt đi toàn bộ tội ác chi thành cái gì tôi ra h ậ u bối tôi diệc gan cười lạnh nói bản công tử chính là nhân gian quan quan chủ cứ yên tâm đi xuất thủ tôi ra sẽ không tìm làm phiền ngươi thì ngươi cái quỷ muốn l ừ a gạt bản hoàng xuất thủ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng phải biết quốc gia thần bí mạnh ra bọn hắn rất cường đại đi nhưng cường đại như thế thế ra một tháng trước tôi ra cao thủ không n g ờ i mà tới bỏ ra tương đối lớn đại giới mới chuyện nghe nói có mạnh ra thiên kiêu muốn đánh rết tôi ra hở bối nếu không phải đối phương bình yên vô sự nếu không hiện tại mạnh ra đoán chừng sẽ bị xóa đi đương nhiên đây đều là cực kỳ bí ẩn tin tức ẩ m chỉ có thân ở cao vị người mới có thể biết hử đoàn tử h à n g phất tay háo hử lạnh một tiếng vương giả cảnh hộ v ệ chết với hắn mà nói không đáng giá được nhắc tới có thể cử động lần này lại là đang đánh mặt của hắn đáng h ậ n à. đoàn tử h à n g nội tâm hung tận nói như sâu kiến này là người khác b ả n hoàng hiện tại lập tức ngay lập tức đem hắn rút gần lượt ộ t ra. ra n g i o phong. Phía tây bộ liên minh tây đỉ lại càng không cần phải nói những người khác chật chật chật tần phong l á n h cười một tiếng thật sự là nhu nhược đến cực điểm bị người đánh mặt cũng không dám hoàn thủ n g ư ơ i đoàn tử hàng vốn là điểm nộ khí kéo căng hiện tại càng là nộ khí công tâm một cái tô r a hậu bối đã rất đau đầu không nghĩ tới còn có một vị trung bộ địa khu thiên kiêu nhảy ra châm chọc khiêu khích chính mình còn bất lực đơn giản tức chết ta cũng các vị đều là thiên kiêu trong thiên kiêu tùng trường anh trở nên đau đầu lần này chúng ta toàn lực đối phó vu gia thiên kiêu m ư i đúng còn xin các vị sống chung hòa bình lúc đầu chính mình muốn xem kịch có thể chăm chú tưởng tượng vì lấy đại cục làm trọng đành phải đứng ra làm cùng sự tình người như lại phát triển x u ố n g dưới nói không chừng bọn hắn thật sẽ đánh nhau dù sao đỉnh tiêm tiên h tiêu không ai phục a i chương ba trăm sáu mươi hai buổi tối còn có một trường bây giờ tác giả đi lượn xe trở về lại đổi mới chương ba trăm sáu mươi hai buổi tối còn có một trường bây giờ tác giả đi lượn xe trở về lại đổi mới ngay vậy tấn phong t r e o tức nhìn chằm chằm đoàn tử hằng trong mắt đều là vẻ khinh thường phản p h ấ t tại nói hèn yếu như vậy người không xứng cùng mình làm bạn giống như coi là thật làm cho đối phương lần nữa phá phòng tô diệc a n cũng là như vậy khoe miệng p h á t họa một vòng cười lạnh ánh mắt tràn ngập vô tận trêu t ứ c quả thực là trắng trận khiêu khích tốt tốt tốt đoàn tử hằng nộ khí công tâm trong đầu chỉ còn trả thù đã các ngươi như vậy cũng đừng trách bản hoàng đến thủ đoạn đau hiểm thấy thế tùng trường anh chỉ cảm thấy trở nên đau đầu như những đỉnh tiêm thiên tiêu này đánh nhau nàng thật đúng là trấn không được trận chỉ có thể hung hăng xung làm người k h u y ê n can trái lại nhân gian quan bên này đặc biệt là long n ạ o thiên càng là ngang ngược càng rỡ hung hăng nhìn về phía đoàn tử hằng trong mắt luôn luôn có loại dục dịch chi ý nếu không phải có người đi ra ngăn lại hắn thật đúng là một bộ môn trước tiên xuất thủ bộ dáng phách lối bá đạo không có ý nghĩa tô diệc gan cười cười nói bản quan chủ còn tưởng rằng là cái gì nhân vật không tầm thường nguyên lai là tiểu ma cả bông a nghe vậy đoàn tử hàng biểu lộ tre lấp đến cực h ạ giống như có thể c h ả y nước bình thường các vị tùng trường anh nói lần này thịnh hội mời các ngươi là vì đối phó vu gia mời tới đỉnh tiêm thiên tiêu ta liền không cùng các ngươi vòng vo vu gia lần này tốn hao trọng kim mời tới đạo tông đỉnh tiêm nhân vật thiên tiêu cụ thể là ai hiện tại còn không rõ ràng lắm lời này vừa nói ra đám người lập tức trao mày đạo tông một cái thần bí cường đại tông môn vô luận l à ở đâu đều có thân ảnh của bọn hắn cung tô ra một dạng cường đại thần bí tội ác chi thành trung bộ địa khu càng là có đạo tông phân tông thực lực tự nhiên không cần nhiều lời phàm là có thể gia nhập đạo tông người không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm thiên tài trong thiên tài ha ha tần phong l a n h cười một tiếng đạo tông cố nhiên cường đại có thể bản công tử cũng không phải ăn chay tội ác chi thành trung bộ địa khu những cái kia đứng đầu nhất thế ra cũng rất cường đại mà tần ra liền ở vào cái này một hàng bên trong đối mặt đạo tông tần ra đồng dạng không sợ đương nhiên đây chỉ là đạo tông một cái điểm nhỏ tông cũng không phải thật sự là chủ tông vẫn như trước đứng tại tội ác chi thành đỉnh điểm nhất có thể thấy được đạo tông khủng bố đến mức nào tô diệc a n nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh bản quan chủ nghe nói khu vực phía tây giống như có một cái gì liên minh tới về quan chủ khu vực phía tây cái kia liên minh gọi tây bộ liên minh long ngạo thiên cười ha ha nói vị này đại danh đỉnh đỉnh đoàn thiên tiêu chính là đến từ tây bộ liên minh a nguyên lai、like、gọi tây bộ liên minh a tô diệc a n cười cười nói chúng ta khu vực phía tây có tây bộ liên minh tại tại sao phải sợ hắn một cái chỉ là đạo tông thiên tiêu ngươi nói đúng đi đoàn thiên tiêu đoàn tử hằng chỉ cảm thấy lồng ngực của mình tràn đầy l ử a giận cái này đáng chết tô ra hậu bối thật sự là không cho mình một chút cơ hội thở dốc một mực nhắm vào mình ngử ngươi muốn dựa vào tây bộ liên minh đoàn tử hằng lạnh lùng nói vậy xin hỏi tùng g i a mời các ngươi tới đây làm gì ha ha ha long n ạ o thiên ngửa mặt lên trời c ư ờ i to nói đương nhiên là đến xem tây bộ liên minh đỉnh tiêm thiên kiêu đại phát thần uy không phải vậy còn có thể như thế nào ngươi đoàn tử hằng hít sâu một hơi không ngừng khuyên bảo chính mình tuyệt đối không nên loạn trợ cước hiện tại bọn hắn nhảy có bao nhiêu vui mừng đến lúc đó bọn hắn liền sẽ đã chết có bao nhiêu k h ó coi nhất định phải vững vàng lời ấy sai rồi tân phong vừa đúng ngày ra đua c ợ t nói chỉ là một vị hoàng giả cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ cũng muốn cùng người ta đạo tông thiên tiêu so sánh sợ không phải đang nằm mơ ngay vậy ngồi ngay ngắn thủ t ọ a tùng trường anh chỉ cảm thấy s ạ mặt lại phía dưới đoàn tử h à n g càng lại như ngồi bàn trông mạ đức còn có thiên lý hay không có còn vương pháp hay không mình rốt cuộc làm cái gì một mực bị người n h ầ m vào đơn giản tức chết ta cũng đoàn tử hàng tại nội tâm điên cùng gầm thét nhân gian quan quan chủ tấn ra tần phòng bản hoàng nhất định phải đem bọn ngươi rút gân luật ra hồn luyện tiên đèn mắt thấy mấy vị này đỉnh tiêm thiên k i ê u đối trọi gây gắt tùng trường anh biết không thể để bọn hắn nhiều ở c h u n g đến lúc đó sợ sẽ xảy ra biến vội vàng cùng đám người khách sáo một phen thế là để hạ nhân đem đám người thu xếp tốt lúc này mới thở phào một hơi trái lại tùng g i a nhị tử đã đầu đầy mồ hôi đối mặt nhiều thiên kiêu như thế đối trọi gây gắt đổi lại bọn hắn ngồi ở kia cái vị trí có lẽ thật đúng là liền nói chuyện tư cách đều không có tùng ra một gian mật thất nơi này bố trí cực kỳ xa hoa linh khí n ồ n g đậm quả là nhanh muốn chảy nước bình thường chỉ gặp một vị tuyệt mỹ như vẽ nữ tử ngồi xếp bằng nàng đẹp đến mức không gì sánh được đẹp đến nỗi người ngạt thở đẹp đến mức tiên h điệu mất đi phương hoa trên đời vì sao lại có như vậy kinh diễm tuyệt luôn người đông đông đông cửa phòng bị g ó vang nữ tử tuyệt mỹ chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp tới liền trực tiếp tiến đến liền có thể nữ tử trong miệng khen ó i giống như thiên lại bình thường không cần mỗi lần đều như thế khách khách khí khí lộ ra rất xa lạ cửa phòng bị mở ra tùng trương anh kéo lấy mệt mọi thân thể đi vào mất thất phối hợp ng t ù n g t r ư ờ n g anh thở dài một tiếng nói thật sự là đau đầu đến cực điểm nha nữ tử tuyệt mỹ chơi ghẹo nói đây không phải chúng ta khí khái hào hùng mười phần nội tâm vĩnh viễn không có điểm dừng vĩnh viễn không chịu thua d à i anh nha sao là một bộ vẻ u sầu đâu nếu là ngoại nhân ở đây sẽ chừng lớn hai mắt lộ ra một bộ c h ấ n kinh khuôn mặt chỉ vì trước mắt nữ tử tuyệt mỹ rõ ràng là vô số nam nhân trong suy nghĩ nữ thần trong n ộ n g diệu khinh thành dáng dấp kinh diễm tuyệt luân dáng dấp tuyệt mỹ không gì sánh được toàn thân trên giới nhìn không ra một chút thì vết đây không phải những thiên kiêu kia nha Tùng Trường anh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói không ai phục hay vừa thấy mặt liền tranh phong tương đối nếu là ta hai cái ca ca chủ trì chỉ, chỉ sợ là dối loạn ngay vậy diệm khinh thành yên nhiên cười một tiếng thiên địa trong chốc lát mất đi phương hoa cái này có cái gì diệm khinh thành cười cười nói cái gọi là thiên t i ê u nha không ai phục hay mới là bình thường đi tới ngồi vào tùng trường anh đối diện hai mắt buôn cặp tùng trường anh chân mày cau lại lại tới chẳng biết tại sao chính mình khuê mật tốt thật là một cái mệnh ọ c tinh để vô số người cuồng nhiệt thì cũng thôi đi liền ngay cả mình khuê mật tốt cũng muốn tỉnh thoảng mỹ hoặc một phen may m à chính mình đạo tâm kiên định cũng không thụ ảnh hưởng dù sao mình là một nữ nhân bình thường chẳng biết tại sao tùng trương anh trịnh trọng nói thế gian kia quan quan chủ luôn luôn cho ta một loại cực kỳ không đơn giản cảm giác dù là đối phương nhìn ngang ngược càn rỡ nhân gian quan quan chủ diệp k u y n h thành hỏi là cái kia tên là tô diệp a n tuổi trẻ thiên tiêu tùng trương anh nhẹ gật đầu ta điều tra hắn diệp k u y n h thành liễu mi c a o lại nói bất quá làm ta cảm thấy ngoại ý muốn chính là người này gần nhất mới xuất hiện tại đại chúng tầm mắt trước đó chưa bao giờ tại tô ra nghe nói qua người này hai nữ trầm mặc không nói nhân gian quan quan chủ thành không xuất thế c ư ờ n g thế bá đạo ai cũng không phủ cho đến trước mắt chưa từng gặp tô diệc a n e ngại qua ai chương ba trăm sáu mươi ba thăm dò chương ba trăm sáu mươi ba thăm dò canh năm hoàn thành đại gia ngủ ngon không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tùng trường anh dùng sức lắc đầu nói xuất chúng như thế người trước đó không có khả năng bừa bãi vô danh không cần phải nói tô diệc a n thực lực vẹn vẹn hắn cái kia tướng mạo qua nhiều năm như thế nhất định bị đám người biết rõ quá mức xuất chúng nhìn một chút liền rốt cuộc không thể quên được loại kia tô gia thiên tiêu không có khả năng bừa bãi vô danh cho nên nhà diệp khinh thành cười cười nói nhân gian quan quan chủ hoặc là trước đó một mực dấu kín không lộ ra trước mắt người đời hoặc là ngoại giới nghe đồn đều là lời đồn nghe vậy tùng trường anh như có điều suy nghĩ điểm một cái đối phương cho mình luôn có một loại đặc biệt cảm giác cùng loại với cực hạn nguy hiểm loại kia nữ nhân giác quan thứ sáu nói cho nàng đối phương nhất định tại ẩn giấu lấy cái gì ta càng thiên hướng về loại trước nhân gian quan quan chủ nhất định là loại kia giấu rất sâu nhân vật tùng trường anh chân mày cao lại nhưng hắn lại biểu hiện ra một bộ kiệt ngạo bất tuần nga ngược càn dỡ bộ dáng căn bản không xứng đôi thật là k h á i quá thay diệp k i n h thành cười, cười. phối hợp cầm lấy chén trà nhỏ nhấp một n g ụ m nói nếu muốn hiểu rõ hắn vì sao không đi bãi phòng hắn đâu nói đến bãi phòng tùng trường anh lúc trước mang theo chính mình hai vị ca ca tiến đến nhân gian quan đang muốn nói câu nói này thời điểm diệp khinh thành nói ta chỉ là đơn độc bãi phòng mà không phải có những người khác tại ta ngươi thế nào diệp khinh thành liễu mi vi nhau nói hẳn là ngươi không dám đi phải không không phải tùng trường anh trịnh trọng nói dù sao hiện tại thân phận của ta rất mất cảm tất cả mọi người nhìn ta c h ầ m chằm đâu mạng hội tiền đến có chút cân bằng có thể sẽ bị đánh phá không có cách nào tùng da hiện tại giống như k h ố n trụ tùng trường anh làm cho nàng thi triển không ra q u y ề n chân ngồi ở vị trí cao một cái tác động đến nhiều cái hại ngươi dạng này là trưởng thành không nổi diệp q u y n h thành lắc đầu nói tùng da hoặc là nói tội ác chi thành quá mức nhỏ bé căn bản không phải ngươi dương cánh bay cao địa phương tùng trường anh làm sao không biết chỉ là nàng không có khả năng ở gia tộc cần thời điểm vứt bỏ dạng này cùng bạch nhãn lang lại có dị dị cho dù là về sau tùng trường anh có thể đột phá cảnh giới cao hơn nàng sẽ sinh ra tâm ma nàng thi bị phản vệ thu vi lùi lại cả người phế bỏ nhẹ thì dậm chân tại chỗ rốt cuộc không đột phá nổi cảnh giới càng cao hơn diệp khinh thành khoe miệng gậy nhẹ nói liền để cho ta đi gặp một hồi vị này nhân gian quan quan chủ đi vừa mới nói xong diệp khinh thành thân thể mềm mại chất động trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường nhân vật thật là đáng sợ chính mình cái này khuê mật tốt rốt cuộc mạnh cơn à o đâu nơi nào đó gian phòng tô diệp can đang nằm tại mềm mại trên giường lớn nằm ngáy h ó h ó là thật ngủ qua phải biết tu sĩ là không cần ngủ nhưng hắn vậy mà như thế trong phòng một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện trước tiên tô d i ệ p a n liền đã cảm ứng được chỉ là đối phương cũng không lộ ra khí tức nguy hiểm lúc này mới ngủ tiếp đường cái ân nhân gian quan quan chủ tâm lớn như vậy diệp k h y n h thành vì đó kinh ngạc tại người khác trong thế lực đều có thể ngủ được như thế an tâm sau một khắc chỉ gặp diệp k h y n h thành có chút giơ tay lên một cỗ hơi lạnh trong nháy mắt tràn ngập cả phòng tô d i ệ p a n hơi nhướng mày đột nhiên mở ra hai con người đang ngủ ngon giấc đột nhiên cảm thụ rét lạnh không gì sánh được người đến thật là khiến người không lời một mùi thơm nương theo lấy hàn khí đánh tới bất quá cũng không có bất kỳ nguy hiểm có thể nói có việc tô diệc a n mặt mũi tràn đầy khó chịu diệp khinh thành gương mặt xinh đẹp nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì hỏi ngươi chính là nhân gian quan quan chủ tô diệp a n lúc này mới mở mắt ra nhìn về phía đột nhiên xuất hiện bóng hình xinh đẹp sau m ộ t khắc không khỏi mở to hai mắt người trước mắt coi là thật tuyệt mỹ không gì sánh được toàn thân trên giới lại tìm không ra bất kỳ tì vết đẹp đến mức quá phận đẹp đến mức kinh diễm tuyệt luân đẹp đến mức thế gian mất đi phương hoa không chỉ có như vậy tại trên người đối phương lại có loại cảm giác nguy hiểm nàng này tuyệt đối thật không đơn giản tô diệp a n nội tâm mặc n i ệ m cổ nhân thật không lừa ta nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm lần nữa trong lòng không gái người rút kiếm tự nhiên thần ta chính là tô diệc a n khẽ vất cảm hỏi ngươi lại là người nào diệp khinh thành ân lời này vừa nói ra tô diệc a n hơi n h ư ớ n g mày bình thường loại này danh tự điển hình nhân vật chính danh tự hẳn là nữ t ử trước mắt là thiên mệnh c h i nữ phải không nàng tìm đến mình làm gì tô diệc a n khỏe miệng phát h ỏ a một vòng bị quyệt nói đêm khuya đến thăm người cô đơn chung sống một phòng liền không sợ bản công tử đúng vậy ngươi dùng sức mạnh diệp k h i n thành sắc mặt c h ừ biến phối hợp cầm lấy nước trà trên bàn nhỏ nhấp một ngụm giống như trong nhà mình bình thường ta tin tưởng tô công tử không phải loại người như vậy diệp khinh thành khoe miệng gậy nhẹ nói tô ra hậu bối thiên kiêu cũng không phải loại người này ta nói đúng không chật chật quả là thế nữ nhân xinh đẹp thật không đơn giản chớ để cho nàng mỹ lệ lừa gạt tô diệp gan giả bộ nói ngươi còn chưa nói tìm b ả n quan chủ muốn làm gì đâu không có việc lớn gì diệp khinh thành yên nhiên cười một tiếng thiên địa trong chốc lát mất đi phương hoa liền muốn tự mình cùng tô công tử quen biết một chút vô tận mị hoặc không tự chủ được quyết tán phối hợp diệp k h i n thành cái kia tuyệt mỹ không gì sánh được dung nhan toàn thân trên dưới tìm không ra tỉ vết tư thái hoàn mỹ như vậy người tình cảnh này người bình thường nếu là đối mặt khẳng định sẽ bị thật sâu hít sâu dẫn thậm chí bị mê được thần hồn đi nào sẽ khó mà tự kiềm chế có loại muốn đem đối phương chinh phục xúc động thật tình không biết những người kia sẽ chỉ đúng vậy bàn ghế động thủ dân thật là đáng sợ sức mê hoặc số lượng tô diệc a n hơi nhúm mày nội tâm mặc nghiệm diệc khinh thành sẽ không phải là cựu vĩ hồ ly tinh chuyển thế đi hạ tự nhận là nếu là không thôi động hỗn độn thần thể hoặc là hồng mông bất diệt thể nhất định sẽ bị đáng sợ sức mê hoặc số lượng ăn mòn chỉ gặp tô diệc a n trong mắt lấp lóe một vòng thần bí con mang bốn phía đánh tới sức mê hoặc số lượng chớp mắt biến mất hầu như không còn diệp khinh thành tuyệt mỹ không gì sánh được dung nhan hiện lên đường đỏ đôi mắt đẹp càng là ẩn ý đưa tình tô công tử tại a không ngay vậy tô diệp a n h ữ u ý vô ý kéo dài khoảng cách thân thúy đôi mắt hiện lên một vòng k i ê n kỵ tô diệp a n khỏe miệng phát h ỏ a một vòng cười lạnh cho nên ngươi muốn nói cái gì đâu hỗn độn thân thể vạn pháp bất xâm nơi này vạn không chỉ mười không không không chính là vô số chỉ là sức mê hoặc số lượng làm sao có thể ăn mòn tô diệp a n sâu trong linh hồn húng chi chính mình còn có được trí cao thể chất hồng mông bất diệt thể diệp k h i n thành giống như cười mà không phải cười nói xem ra tô công tử không thích mỹ nhân trong lòng không gái người rút kiếm tự nhiên thần lời này vừa nói ra diệp k h y n h thành liễu mi vi nhỏ nội tâm không ngừng mặc nghiệm một câu nói kia tốt một cái trong lòng không gái người rút kiếm tự nhiên thần diệp k h y n h thành nội tâm hơi kinh không hổ là tô ra hậu bối đỉnh tiêm tiên h tiêu phần tâm tính này ngay trước đáng sợ hai mắt buôn tập hai người đều là trầm mặc không nói đặc biệt là diệp k h y n h thành đúng vậy tô diệc can đánh giá lần nữa tăng lên người này cực kỳ không đơn giản tâm tính của hắn đã sánh vai lĩnh vực những siêu cấp thiên tiêu kia Chương chương ba trăm sáu mươi bốn thịnh hội bắt đầu tô công tử coi là thật hào thủ đoạn diệp khuynh thành cười cười nói không hổ là tô ra hậu bối đỉnh tiêm thiên tiêu quả nhiên như nghe đồn bình thường tối nay mục đích đã đạt tới chính mình cũng không phải là vì đến đây gây thù hẳn ngược lại là đến đơn giản thăm dò một phen v ề phần tô d i ệ c a n quả thật không giống hắn mặt ngoài như vậy ngang ngược căn rỡ bá đạo đến cực điểm cũng không phải là hắn cố ý diễn chỉ có tại kẻ yếu trong mắt mới có thể như vậy tại trong mắt cường giả chỉ cần thực lực cường đại nằm đấm đủ cứng chính mình chính là duy nhất chân lý tô diệp a n chính là loại nhân vật đó tô diệp a n hơi nhúng mày hỏi diệp cô nương đêm khuya đến thăm hẳn là liền đến cùng b ả n quan chủ khoác lác không phải cùng tô công tử nói nha diệp khinh thành nói đầu tiên là tới gặp gặp trong truyền thuyết tô ra hậu bối thiên tiêu thứ hai nha liên muốn cùng tô công tử kết giao bằng hữu thứ độ gì chính mình làm sao không biết diệp khinh thành có nói qua hai câu này sao không có c h ứ tác giả tô diệp a n có chút mắt t r ợ n tròn trong mày nàng tuyệt đối mục đích gì khác bất quá chính mình sợ cái lông gà có được hệ thống tại thân cùng các loại thủ đoạn n g ư ờ t i ê n còn có cái gì có thể kiên kỵ nguyên người, người bạn này bản công tử cũng không dám giao t ô diệc a n lắc đầu cự tuyệt có ai vừa lên đến liền thi triển để cho người ta ra đầu tê dại h u y ễ n thuật không chỉ có như vậy cửa phòng bị một cô nhu hòa lực lượng mở ra có loại tiễn khách lý tứ diệp khinh thành không những không giận mà còn cười thú vị coi là thật thú vị đã thật lâu không có gặp như vậy như vậy đặc biệt nhân vật bất quá chính mình khẳng định không thể chết ra lại mặt dù sao vừa mới chính mình mạo mội vận dụng khủng bố h u y ễ n thuật muốn làm cho đối phương mê thất chính mình kết quả có thể nghĩ thất bại nhìn qua diệp k h i n thành bóng lưng rời đi t ô diệc a n ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn thâm thùy đôi mắt hiện lên một vòng di động không biết đang suy tư điều gì có lẽ tô diệc an khỏe miệng nói nhỏ lần này thịnh hội vô cùng không đơn giản ngay cả loại nhân vật này đều xuất hiện hạ tại diệp q u y n h thành trên thân cảm nhận được một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh không sai có được rất nhiều thủ đoạn lịch thiên tô diệc an rốt cuộc gặp cái thứ hai để cho mình có cảm giác g á p bách nhân vật vị thứ nhất là tô ra số không danh sách tô huyền cùng lúc đó long ngạo thiên trong phòng đồng d ạ n g xuất hiện một vị nữ tử áo xanh rõ ràng là diệp khinh thành thiếp thân nha hoàng đế quân đại năng nữ tử áo xanh lạnh lùng nói ngươi chính là nhân gian quan phó con chủ không khí tràn ngập một cố cường đại đến cực hạn cảm giác c áp bách từ nơi sâu xa uy áp kinh khủng giống như toàn bộ thiên đều sụp đổ xuống bình thường đế quân đại năng cảm giác c áp bách long ngạo thiên hơi nhún g mày trên mặt không có chút nào ý sợ hãi phải thì như thế nào không phải thì như thế nào ha ha nữ tử áo xanh hai con ngươi hiện lên tán thưởng rất có điểm tâm tính cũng không tệ so rất nhiều thiên tài thật tốt hơn nhiều có thể tại chính mình dưới uy áp cứng như bàn thạch không sợ hãi chút nào thiên tiêu không nói không có rất ít gặp phải biết nữ tử cũng không phải cái gì đơn giản phổ thông đế quân đại năng càng là một tôn đế quân đỉnh phong tu sĩ cho nên long ngạo thiên từ đầu đến cuối ở vào cẩn thận trạng thái nói đêm khuya không mời m à t ớ i chẳng lẽ là đặc biệt tới tán dương ta chớ nhìn hắn không che đậy miệng kỳ thực can đảm cẩn trọng bây giờ trở nên cẩn thận từng ly từng tí tùy thời có thể lấy phát động một kích trí mạng ai cũng không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì cũng không phải là nữ tử áo xanh hơi nhướng mày nói bản tọa chỉ là đến đây nhìn xem ngươi mà thôi vừa mới nói xong tại long ngạo thiên trong ánh mắt kinh ngạc lại biến mất sạch sẽ tới vô ảnh đi vô tung không lưu một chút vết tích không cho mình một chút cơ hội phản ứng cứ đi như thế không phải long ngạo thiên lúc này mới thở dài m ộ t hơi đến cùng tình huống như thế nào như thế nào rước lấy một tôn đáng sợ đế quân đại năng bốn một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau đông tùng ra vang lên một đạo tuyên cổ tiếng trung du dương vang vọng tại mọi người bên hai thái dương vừa mới phá vỡ hạ cám nguyên bản an t ĩ n h khu vực phía tây giống như thùng thuốc nổ bị nhen lửa bình thường triệt để nổ tung lên hôm nay chính là tùng tại hai nhà vì tranh đoạt đầu kiêm màu vàng thiên địa linh m ạ n h thời gian đến lúc đó sẽ nhìn thấy rất nhiều thiên kiêu giao đầu tới rốt cuộc đã đến lao tử chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu thiên tiêu tranh phong loại thịnh hội này thế nhưng là rất khó nhìn thấy thật là khiến người vô cùng chờ mong bất quá tùng ra có thể chịu nổi sao nghe nói vu gia tốn hao trọng kim từ đó bộ địa khu mời tới một tôn đáng sợ thiên tiêu đây chính là đạo tông bên trong thiên tiêu a mọi người nghị luận ầm ĩ không chỉ có như vậy càng là nhanh chóng chạy tới tùng tại hai nhà địa khu chỗ giao giới nơi đó rõ ràng là một chỗ đất chống khổng lồ không có cái gọi là diễn võ trường mà là đơn giản quy hoạch đặc biệt khu vực tội ác chi thành không có chút nào quy tắc có thể nói có thể vạch ra một vùng khu vực đã mười phần hiếm thấy chỉ gặp tùng tại hai nhà cao tầng đã ngồi tại khán đài phía dưới hai bên thì là hai nhà tuổi trẻ hậu b ố i thiên tiêu bọn hắn ngao n h a o trận mắt nhìn không ai phụ c a i không chỉ có như vậy hai nhà tiên h tiêu đội hình bên trong thình lính xuất hiện khuôn mặt xa lạ nghĩ đến nhất định là hai nhà mời tới tay chân tô diệc an cùng long nạo tiên h cũng tại tùng g i a trong trận doanh ha ha vu ra một lão giả khỏe miệng phát h ỏ a một vòng cười lạnh nho nhỏ nhân gian quan không nghĩ tới gia nhập vào tùng g i a trong trận doanh thật sự là không biết tự lượng sức mình lúc trước chính mình tới cửa mời không nghĩ tới đối phương công phu sư tử n g ạ n không nghĩ tới món nợ này nhanh như vậy liền có thể thanh toán quả nhiên là trời cũng giút ta vũ ra đội hình bên trong có thể thấy được một đạo thân ảnh áo trắng ngồi ở chỗ đó hai mắt nhắm nghiền cho người ta một loại mười phần siêu nhiên cảm giác không chỉ có như vậy ở trên người hắn có thể cảm nhận được một cỗ cực hạn cảm giác g á p bách đạo tông tiên h tiêu hơn nữa là một vị không lộ ra trước mắt người đời thiên tiêu rất là lẫm mọi người cũng không biết hắn kêu cái gì cũng không rõ ràng cụ thể thực lực tóm lại rất cường đại đó chính là đạo tông thiên tiêu sao vẹn vẹn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó đều có loại nguy hiểm đến không biên giới cảm giác không hổ là đạo tông đệ tử quả thật là đáng sợ trái lại tùng ra bên này mời tới tần phong có lẽ rất cường đại có thể cùng vị kia đạo tông thiên kiêu so ra giống như kém chút ý tứ t h ú n g ta lần này đoán c h ừ n g treo mau nhìn vị kia không phải là gần nhất huyên náo xôn s a o tô ra hậu bối thiên kiêu nha đám người lập tức buộc phát một mảnh xôn s a o ba vị nhân vật bị vô số người chú ý trước hai người hấp dẫn đám người chính là thực lực về phần tô diệc a n dáng dấp quá mức xuất chúng chỉ nhìn một chút đời này cũng sẽ không quên mất rơi không nghĩ tới hắn cũng tới tham gia lần thịnh hội này chỉ là một tên mới vào vương giả cảnh tu vi cũng dám thật là có ý tứ yên lặng Chỉ gặp một tên lão giả tóc hoa d â m bay đến giữa không trùng đưa tay hướng phía dưới ép đi. lão giả rõ ràng là tây bộ liên minh một vị trưởng lão một tôn uy tín lâu năm đỉnh phong đế quân đại năng sự xuất hiện của hắn lập tức để ổ n ả o bốn phía triệt để an tính lại dù sao không người nào dám đúng vậy tây bộ liên minh bất kính chương ba trăm sáu mươi năm vu gia đệ nhất nhân chương ba trăm sáu mươi năm vu gia đệ nhất nhân tây bộ liên minh một tôn uy tín lâu năm đỉnh phong đế quân cảnh đại năng không nghĩ tới trận thịnh hội này đúng là tây bộ liên minh chủ trì trách không được tùng gia vu gia hai nhà đến nay còn chưa phát sinh quá to lớn xung đột có tây bộ liên minh tại toàn bộ khu vực phía tây liền không thể lại triệt để hỗn loạn lao phu đến từ tây bộ liên minh so sánh mọi người tới chỗ này nguyên nhân lão phu liền không nói thêm lời thiên địa trí bảo xuất hiện người h ư u duyên có được mà vu gia cùng tùng gia chính là người h ư u duyên có thể thiên địa trí bảo chỉ có một phần tại chúng ta tội ác t r i thành nơi này nắm đấm của ai cứng hơn ai liền có thể thu hoạch được tiên h địa cơ duyên cho nên lão phu tuyên bố thịnh hội bắt đầu tây bộ liên minh lão giả lời nói âm vừa rơi xuống chỉ gặp hơn mười đạo đế quân đại năng cường giả bay đến giữa không trung hình thành một cái cự đại vòng vây đem hạt thông hai nhà quy định địa phương vây lại không để cho người rảnh rỗi tới gần đợi chút nữa nơi này chính là muốn tiến hành thiên kiêu tranh phong hưu chỉ gặp một bóng người vạch phá không khí rơi xuống phía trước to lớn đất t r ố n g tại hạ vu gia vu mị là cũng thanh niên gầm thét gào thét nói tùng ra hậu bồi có ai dám đi ra đánh một trận lời này vừa nói ra lập tức trêu đến vô số người thoải mái cười to ngu muội vu gia thật sự là nhân tài loại này danh tự đều có thể lấy được đi ra chắc hẳn vu gia khẳng định đi ra một tôn đại nho cười cái gì vu mị hư lạnh một tiếng tùng ra nhọ vụn còn không ngoan ngoan đến đây nhận lấy cái chết ha ha ha ha một đạo trêu tức tiếng cười quanh quẩn ta tưởng là ai nguyên lai là n g u m g ự a a chỉ gặp tùng gia phương hướng bay ra một đạo thân ảnh tuổi trẻ rõ ràng là tùng tử phong không sai chính là tùng gia trưởng tử không nghĩ tới tùng gia không nói võ đức đi lên liền cả mạnh mẽ như vậy thiên tiêu vu mị c h o mày chính mình chỉ là một vị vương giả cảnh tu sĩ đối phương lại đi lên một tôn hoàng giả cảnh vô s ỉ vu mị trừ ầm lên không nghĩ tới tùng gia vô sĩ như vậy lấy mạnh t h i t yếu nhưng sau một khắc tùng tử phong cũng không để ý tới người sau thân hình chất động chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ thân hình như quỷ mị giống như xuất hiện ở chỗ ngủ trước mặt năm ngón tay nắm thành quyền nắm đấm bao trùm lực lượng cường đại tại mọi người im lặng trong ánh mắt rơi xuống vu mị trên lồng ngực phốc thử không chung buồn bực thanh â m vang lên m á u b ắ n tung tóe vu mị ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có trong nháy mắt bị tùng tử phong chém giết tùng ra thật sự là một đám đồ vô s ỉ ỉ vào cao như mình cảnh giới không giữ thể diện đánh g i ế t so với chính mình người nhỏ yếu tùng tử phong ngươi mẹ nó lao tử xem thường như ngươi loại này bị ổi người chỉ một thoáng vu ra trận doanh vang lên một mảnh chửi mắng đầu mâu trực chỉ tùng tử phong ngay vậy tùng tử tùng khoe miệng p h á t h ỏ a một vòng nụ cười tàn nhẫn cũng đối bọn hắn ngoắc ngón tay ngu muội không hổ là có thể nghĩ ra loại này danh tự gia tộc thiên tiêu tranh phong liều chính là của người đó thủ đoạn lợi hại hơn lại từ các ngươi trong m ồ m nghe r a loại này buồn cười nói b ả n hoàng khuyên các ngươi c ú t nhanh lên ra tội ác chi thành nơi này không thích hợp các ngươi tùng tử phong trong mắt lóe lên từng k i a từng k i a vẻ khinh thường một người đối mặt vu gia đám người đem bọn hắn đổi e r ằ n g lời có thể nói vây xem đám người càng là đồng ý tùng tử phong lời nói tội ác chi thành cũng không phải cái gì và bình địa khu lại theo cùng n h á nơi n này nghe ra loại này buồn cười nói ra đến thật không biết bọn hắn là thế nào sống tới ngày nay tùng tử phong xem ra ngươi rất trang b ơ ca người chưa đến tiến g tới trước mắt trần có thể thấy một vị thanh niên mặc áo xanh chân đạp hư không trước mắt mà tới vu gia người thứ nhất vu mãnh ngươi cũng như tên người này cực kỳ dữ dội chớ nhìn hắn một bộ công tử văn nhã bộ dáng nhưng hắn chiến đấu tựa như không muốn mạng tên đ i ê n bình thường vu gia tất cả mọi người biết gây ai cũng đừng chọc vu mãnh nếu không sẽ bị đánh được mình đầy thương tích không có một hai tháng nằm ở trên giường căn bản không khôi phục lại được vu mãnh Tùng、tử n g t phong khỏe miệng gậy nhẹ nói bản hoàng các loại chính là ngươi tới đây đánh một trận sâu kiến vũ mạnh chẳng thèm nó g tới nói đã ngươi muốn một trận chiến bản công tử liền thỏa mắt ngươi vừa mới nói xong vũ mạnh thân hình k h ẽ động hắn lại ngang ngược sông phá không khí hình thành một cỗ to lớn tiếng nổ quả nhiên người cũng như tên không có quá nhiều lời nói có chỉ có để đối thủ bị nặng suy nghĩ bản hoàng sẽ sợ ngươi tùng tử phong cười lạnh một tiếng cũng là lách mình mà tới hai người cứ như vậy mặt đối mặt đụng vào nhau ầm ầm đồng thời hướng đối phương oanh ra nằm đấm bàn bạc linh lực phun trào bắn ra nam nhân thật sự cứng đôi cứng nhưng sau một khắc tùng tử phong trong mày chỉ cảm thấy cánh tay chuyển đến một cỗ lực lượng mạnh mẽ giống như có thể đem cánh tay mình vỡ nát bình thường không chỉ có như vậy trước mặt mình càng là đánh tới một cỗ lực lượng kinh khủng triều tịch vô cùng vô tận vĩnh viễn không thôi tùng tử phong thân thể lập tức bị cố này năng lượng to lớn đẩy lui hơn mười dặm c h i t để vượt ra khỏi quy định khu vực phốc thử mắt trần có thể thấy tùng tử phong không đứt chân giấm hư không nổi lên từng mảnh từng mảnh gọn sóng linh lực trong cơ thể của hắn càng là có một nguồn lực lượng đem hắn ngũ tạng lục phủ chấn động đến chuyển vị đứng lên tiết hầu ngọt, ngọt nhịn không được phun ra một ngục máu tơi Tùng、tử n g t phong không phải uy tín lâu năm hoàng g i ả cảnh cường giả sao làm sao bị người một kích liền bại xuống tới vu gia vu mánh mạnh mẽ như vậy sao hôm nay gặp mặt quả nhiên không giả tên này vây xem đám người triệt để mắt trợt tròn vẹn vẹn vừa đối mặt tung tử phong liền bị bại như thế triệt để bị người một quyền đánh bay hơn mười dặm tức thì bị chấn động đến miệng phun máu tươi ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay là mã tùng ra người làm sao không gọi tiếp tục gọi a các ngươi không phải mới vừa làm cho rất vui mừng sao làm sao không hả hê vu gia đám người rốt cục mở mày mở mặt nhau đem nội tâm kiềm chế hóa thành vô số thô tục công kích tùng ra đám người gọn gàng đánh bại tùng tử p h o n g cái này kêu cái gì không phải không báo thời điểm chưa tới đánh mặt tới nhanh như vậy sâu kiến vũ mánh cười lạnh một tiếng vốn cho rằng ngươi rất lợi hại không nghĩ tới chỉ là miệng lợi hại không chịu nổi một kích ánh mắt ngắm nhìn một phía rất có chủng vô địch chiến thần cảm giác t r e o đến phía dưới long nạo tiên h r ụ c dịch mãi mãi long nạo thiên khỏe miệng nói nhỏ không phải liền là đánh bại một tên hoàng giả cảnh cường già nhà như thế có thể giả bộ liền muốn tiến lên nên chiến vũ mánh chỉ bất quá bờ vai của mình bị tô diệ gan đè ép xuống cũng lắc đầu tô diệc gan truyền âm nói đừng nóng n ộ i hiện tại còn không phải thời cơ ngươi quên chúng ta thảo luận kế hoạch nha hạ long ngạo thiên trả lời ôm một tia ôm một tia có một chút xúc động tay chỉ là có chút nữa lần sau chú ý tô diệc gan khẽ vớt c ằ m long ngạo thiên chỗ nào đ ề u tốt chính là đầu góc chưa đủ tốt động một chút lại muốn chiến đấu không hổ l à là thức tỉnh viễn cổ chiến thần huyết mạch người sinh ra nhất định một đường chiến đấu bất quá chỉ có một thân thực lực không có đầu góc chỉ sợ rất khó đi đến đỉnh cao nhất chương ba trăm sáu mươi sáu lần lượt vận dụng áp chủ bài thủ đoạn t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi sáu lần lượt vận dụng át chủ bài thủ đoạn vũ m a n h trải qua một trận chiến tên của hắn lần lần nữa tăng lên không ít có thể tùy tiện một quyền oanh bại uy tín lâu năm hoàng giả cảnh cường giả người t u y ệ t không đơn giản hàng người tùng r a sâu kiến không phải rất muốn thiên địa linh mạch sao vũ m a n h h ừ lạnh một tiếng để lao tử nhìn xem các người đến cùng có hay không thực lực kia ánh mắt ngắm nhìn một phía cuối cùng rơi vào tùng r a đám người phương hướng trong mắt có thể thấy được một cố vẻ khinh thường cử động của hắn trêu đến tùng da trên mặt mọi người điểm nộ khí kéo căng chỉ hận thực lực mình không đủ nếu không trước tiên sẽ đi lên giáo hấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng s ú c thân ma đức kẻ này thật sự là có thể giả bộ thật sự cho rằng ta tùng ra không người phải không đại công tử chỉ là bệ bộn nhiều việc việc nhà cũng không cường điệu tại tu luyện thắng hắn có gì có thể đắc ý nếu là nhị công tử xuất thủ đợi chút nữa đánh không chết người nhà tùng ra đám người thô gân cổ vung tay hô to trong miệng điên cuồng về đỗi cái gọi là thua người không thua trận thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế chính như tùng ra đám người lời nói tùng tử vẫn chính là tùng ra người thứ nhất đương nhiên đám người không biết là kỳ thật tùng trường anh mới là đáng sợ nhất người kia chỉ là người sau chưa từng ra tay đối với loại này tiểu đà tiểu náo n h ư cuối cùng thực sự không có cách nào tùng trường anh sẽ không còn g i ấ u kín trước khi rời đi vì gia tộc xuất l ự c nhị ca tùng trường anh truyền âm nói đối mặt v u mãnh ngươi có n ắ m chắc không tùng tử vân không có trả lời chỉ là khe vớt cảm sau một khắc thân hình của hắn chất động biến mất tại nguyên châu mau nhìn tùng tử vân hắn rốt cuộc xuất thủ thật không nghĩ tới tùng tại hai nhà người thứ nhất nhanh như vậy liền chạm mặt không biết hay mạnh hơn một chút thời khắc chú ý tùng ra động tĩnh người lập tức kinh hô một tiếng mắt trần có thể thấy tùng tử vân thân mang bạch h ắ t dao nhau áo dài tóc chỉnh tề trái b ớ t mày kiếm mắt sáng rất có chủng hiện hòa nho nhã cảm giác đối mặt mạnh mẽ vũ mánh tùng tử vân trên mặt nhìn không ra một tia cảm xúc từ đầu đến cuối một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng bọn chuột n h ắ t tùng tử vân vũ mánh trêu tức trào phúng ngươi rốt cục chịu lộ diện bản công tử còn tưởng rằng ngươi muốn một mực trốn tránh không ra đâu ngươi chính là vu gia người thứ nhất tùng tử vân khỏe m i ệ n g phát h ỏ a một vòng cười lạnh thế nào thấy giống như một cái tôm kép nhãi nhép bình thường đâu hai người vừa gặp mặt liền đối chọi gai gắt không hổ là hai nhà thiên tiêu không nghĩ tới tùng ra tất cả đều là một đám nhanh mồm nhanh miệng chi đồ làm sao tùng tử vân thực chỉ hướng trước mấp gáp ta liền đứng ở trước mặt ngươi ngươi có thể làm gì ta hai người cũng không phải nói nhảm đánh trước trước hung hăng đối đối phương một phen nếu là thắng lại vũ nhục một lần không chỉ có đối với đối phương trên thân thể tiến hành đá kích càng là nhằm vào tâm linh trùng kích bộ dạng này về sau lại đối mặt thời điểm bại tướng dưới tay sẽ một mực là bại tướng dưới tay ngay vậy vũ manh không nói nữa thân hình chất động trong mắt sát ý đại t ị n h không khí bốn phía bị hắn xông tới thân hình trùng kích được phát ra to lớn tiếng nổ vẫn như c ũ rung mánh như vậy bộ dáng tùng tử vân khỏe miệng cười lạnh cũng không né tránh đối phương ngược lại lấn người mà lên hai người trong chớp mắt đụng vào nhau song phương ngưng tụ lực lượng kinh khủng bao trùm tại trên nắm tay ai cũng muốn một quyền đem đối phương oanh bại phanh tiếng vang ầm ầm truyền ra đ i n h t hai nhức bóc hình thành một cô kinh khủng linh khí gọn sóng không ngừng hướng bốn phía k h u ấ y động mặt đất c à n g là chuyền r a kịch liệt rung động không trung cường quang mười phần l o a mắt hai người nắm đấm đụng vào nhau không hẹn mà cùng hướng về sau lùi lại mấy bước lúc này mới dừng lại cân sức ngang tải hai người và táo bị cồn phong thổi đến bay phất phới khuôn mặt có thể thấy được một câu n g ư i ê m trọng song phương đều muốn một k í c h bại địch nhưng bọn hắn làm không được chỉ có thể nói đơn thuần dựa vào thuần túy lực lượng là làm không được có chút đồ vật vũ mánh cười lạnh nói không giống tùng tử phong tên phế vật kia không chịu nổi một kích vụ ra người thứ nhất tùng tử vân đùa cợt về đ ố i chỉ thực lực này cũng không có t r o n g tưởng tượng cường đại hai người chỉ là đánh c á i ngang tay người không biết coi là tùng tử vân đã t h ắ n g c h ắ c đâu lại không lấy chút thật đồ vật chỉ sợ không có khả năng đem đánh bại tưởng niệm như vậy chỉ thấy ở mãnh liệt rút ra một cây trường côn màu vàng chỉ một thoáng một cỗ uy áp kinh khủng phun trào trường côn màu vũ à n ánh g dưới manh n g ử a mặt lên trời thét dài mắt trần có thể thấy hắn lên nửa người quần áo lại bị một cô cùng bạo cơ bắp nước vỡ không chỉ có như vậy vũ manh thân hình đột nhiên trở nên cao to khoảng chừng ba mét độ cao giống như một tôn cự nhân giống như hai mắt có chút đ ỏ bừng trong tay côn đồng màu vàng không ngừng biến lớn hai tay nắm chắc đột nhiên hướng phía dưới đợt tới chỉ một thoáng chỉ gặp thương không đột biến trắng tinh không tỉ vết đám mây hình thành một đạo thô to côn ảnh phô thiên cái địa giống như thiên áp xuống tới bình thường có thể sợ ngọt tào đây là công pháp gì làm sao lại thành như vậy khủng bố ta muốn côn đ ồ n g này để làm gì thế gian có loại này cường đại công pháp sao lao tử như thế nào không biết vu gia thật đúng là có ít đồ đám người trong mày nhao nhao t r ừ n g lớn hai mắt không dám nháy một chút con mắt sợ bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ hoang nòng g đỉnh đầu là khủng bố như vậy huy áp bốn phía đánh tới cùng u phòng gợi lên văn áo bay phất phới tùng tử vân trên mặt hiện lên ngưng trọng nhưng không thấy một tia e ngại trước mắt bao người hắn không có khả năng có sợi biểu lộ chẳng lẽ hắn liền không có át chủ bài thủ đoạn sao chỉ là bất nhập lưu c u n pháp tùng tử vân khoe miệng cười lạnh hào hào trận to con mắt của ngươi nhìn xem bản hoàng như thế nào phán ó thương thiên một c h ỉ tùng tử vân chân đạp hư không khoe miệng nói nhỏ một cô cực hạn lực lượng từ trên người hắn hiện lên chỉ một thoáng khí chất của hắn hoàn toàn phát sinh cải biến giống như một tôn bất bại chiến thần giống như sừng sững ở trong thiên địa cùng lúc đó vươn tay hướng về phía trước điểm ra thiên địa chuyển động theo liên tục không ngừng lực lượng điên cuồng hội tụ có thể thấy được dưới bầu trời phương hư không hình thành một ngụm vòng xoáy không gian một cây to lớn vô cùng ngón tay từ bên trong đ i ể m ra toàn bộ thiên địa giống như chấn động một cái giống như khủng bố như thế năng lượng ba động khiến cho thiên địa cùng nhau biến sắc phong quyển tàn vân bầu trời trở nên lờ mờ không gì sánh được giống như tận thế giáng lâm bình thường đỉnh tiêm tiên tiêu giao phong có thể so với cường giả thế hệ trước giao thủ cho dù là chỗ ngồi người xem đều có loại to lớn đánh vào thị giác lực thật mạnh c h ắ c không được hai người đều là gia tộc người thứ nhất lực lượng như thế sợ là có thể chống lại một chút phổ thông đế quân cảnh cường giả đi khó nói thật sự cho rằng đế quân đại năng là rau cải trắng ai cũng có thể tùy tiện chống lại chương ba trăm sáu mươi bảy tạm thời lật lọng chương ba trăm n g sáu mươi bảy tạm thời lật lọng ầm ầm tiếng vang ầm ầm truyền ra đinh hay như góc mặt đất không ngừng rung động mắt trần có thể thấy chỗ hư không to lớn côn ảnh phô thiên cái điệp dẫn nện ở điểm tới ngón tay lực lượng kinh khủng bắn ra kim quang đại tắc ở giữa lộ ra một cỗ cực hạ luy áp ngang ngược bá đạo côn ảnh xông pha không khí muốn dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái đạp nát trước mặt ngón tay có thể vô manh giống như suy nghĩ nhiều lớn như vậy ngón tay chỉ ra có thể thấy được vô số thần bí ảo diệu minh văn vân quanh mỗi một cái phức tạp minh văn giống như trái tim bình thường liên tục không ngừng là ngón tay cung cấp năng lượng to lớn lấy không hết dùng mãi không cạn trường côn cùng ngón tay cuối cùng là chân chính đụng vào nhau nổi lên một mảnh gợn sóng linh lực mặt tiếp xúc không ngừng sụp đổ hình thành chói mắt cường quang ân làm sao lại thành như vậy cường đại vô manh nội tâm kinh hãi lao từ một kích toàn lực lại không thể đánh bại tùng từ vân tên phế vật này sau một khắc một cô năng lượng còn bạo đánh phía chính mình người sau không chút suy nghĩ trực tiếp tế ra thủ đoạn bảo mệnh nhưng mình thân hình bị đánh xuống mặt đất trái lại tùng tử vân cũng là như vậy bị năng lượng cường đại banh chúng thân thể trong khoảnh khắc mất đi trọng tâm đập ầm ầm rơi xuống đất nếu không phải tế ra thủ đoạn bảo mệnh bọn hắn đem song song chết tại chỗ có thể thấy được vừa rồi hai cố năng lượng đến cùng lớn bao nhiêu c h é t hiện tại là một tình huống gì song song bị thua đến cùng ai thua ai thắng như thế nào hình thành cục diện như vậy đ á n g người triệt để mắt trọn tròn mặt đất hình thành hai cái hố to tùng tử vân cùng vũ mánh thành thành thật thật nằm ở trong đó giống như lại không năng lực chiến đấu hai người đồng thời bị thua giống như ai cũng không có khả năng chiến thắng ai ngang tay không chỉ có như vậy tùng tại hai nhà lòng của mọi người nhắc đến cổ học bên trên hai người nhao nhao nhập vào mặt đất giống như ai cũng không thể thủ thắng nghĩ đến sẽ bị phán định thế hòa không phân thắng bại mọi người ở đây chờ đợi thời điểm tây bộ liên minh lão giả bay đến giữa không trung trên khuôn mặt giàn mua hiện lên một vòng kinh ngạc sau đó hơi nhún mày đạo lần này một trận chiến vô tùng hai nhà ngang tay đối với lão giả lời nói hai nhà cũng không phản đối dù sao tràng diện bày ở trước mắt húng chi bọn hắn cũng không dám chất vấn quả là thế cuộc tỷ thí này dùng bình thủ kết thúc vừa rồi hai nhà đều là một tháng một thua hiện tại lại đánh c á i ngang tay hai nhà lại phái ra thiên tiêu số một tháng bại chưa phân xem ra kết quả sau cùng còn phải nhìn hai nhà chiêu mộ đỉnh tiêm thiên tiêu a có người không khỏi phân tích đứng lên có thể sự thật cũng là như thế hai nhà đều phái ra lợi hại nhất hậu bối thiên tiêu tháng bại chưa định không nghĩ tới muốn quyết ra tháng bại lại muốn dựa vào ngoại nhân quả nhiên là có một chút thật đáng buồn tất cả mọi người biết hiện tại hai nhà đã không có người lợi hại nhất sau đó sẽ không lại phái ra người gia tộc mình ra sân dù sao thiên địa linh mạch chỉ có một đầu năm cục ba tháng Tùng tử hai nhà đều cầm một phần, chỉ cần lại thắng hai trận, thiên nhà phần, cần linh、mạch、liền hai chỉ hai mạch địa lại đều cầm sẽ vừa ề ai ba ra lao ra, ta thiên kiêu. Vụ gia đại trưởng lao bí mật âm, xin lại đôi. bí vị Vụ v trưởng mật thắng tùng thủ thăng chuyên nhờ chỉ cần thắng được tùng ra, chúng cần được đem thủ lao lại để thăng gấp lao âm, sẽ rồi loại cục diện k i a ngay cả hắn đều không thể đoán trước hiện tại hy vọng duy nhất đều ký thác vào những n à y mời đến thiên tiêu trên thân có thể nói là biệt khuất đến cực điểm yên tâm đi đạo tông thiên tiêu ngắm nhìn một phía trả lời chỉ cần đối phương tu vi không cao hơn đế quân cảnh đều không phải là vấn đề vượt qua đế quân cảnh người trẻ tuổi không phải là không có nhưng loại nhân vật này thật quá mức hiếm thấy phải biết đế quân cảnh phía trên chính là trí Chí tôn trí tôn cho dù là toàn bộ tội ác chi thành đều chưa chắc có vài tôn như thế nào trí Chí tôn chính là cao nữa là lập cờ ư n giả g đ ộ n g một tý hủy thiên diệt địa nhân vật mạnh đến mức để cho người ta tuyệt vọng tùng ra phương hướng cũng là như vậy có trưởng lao trịnh trọng cùng mời tới thiên kiêu bí mật truyền âm đúng lúc này đoàn tử hằng lạnh lùng nói bản công tử thù lao muốn tăng lên gấp năm lần lời này vừa nói ra lập tức gây nên một mảnh xôn xao tùng ra đám người n h o nhao trận mắt nhìn có thể đoàn tử hằng lại xem thưởng chính mình đến từ tây bộ liên minh đối mặt tùng r a loại này nhất lưu thế lực có sợ gì chi mỗi khi hồi tưởng lại mấy ngày trước đây gặp phải trong lòng càng là nộ khí bước lên nếu không phải sợ đối phương m ạ v h mặt hắn sẽ đem thủ lao tăng lên đến tám lần ân đoàn thiên kiêu cái này thất nước đi tùng trường anh gương mặt xinh đẹp tràn đầy hàn sương đã nói xong thủ lao vì sao lâm thời lật lọng trong lòng đúng vậy đoàn tử hàng tràn ngập vô tận chắn ghét nguyên bản đối phương nhìn về phía mình ánh mắt liền đã rất chắn ghét không nghĩ tới hắn đúng là loại này có đầu tường có thể hiện trường nhưng không ai có thể thay thế hắn cái này khiến tùng trường anh liễu nhiễu chặt liền cái giá này đoàn tử hằng hai tay ôm ngực một bộ không quan trọng bộ dáng không phải vậy các ngươi liền mời cao minh khác rất nhanh nơi này phát sinh sự tình lập tức chuyển khắp đám người nhao nhao nhìn về phía đoàn tử hằng phương hướng trong mắt có xem thường có chán ghét có chỉ trích trái lại vu gia đại trưởng lão trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý phản phất đã sớm đoán trước chuyện này phát sinh bình thường là vu gia thủ đoạn tùng gia trưởng lão lòng dạ biết rõ tốt một cái vu gia không nghĩ tới nhanh như vậy liền xối rục đoàn tử hằng nghĩ đến nhất định hao tốn đại giới to lớn đi không có cách nào thế giới chính là như thế tàn khốc một giây trước còn cùng ngươi cười đùa tý từng người một giây sau khả năng đã phía sau đâm ngươi một đao lần này phiền thoái tùng trường anh gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngưng trọng rất hiển nhiên đoàn tử hằng đã bị vu gia thành công xúi r ụ g nếu là đáp ứng đối phương hắn cũng sẽ không toàn lực ứng phó chẳng biết tại sao lại không tự chủ được nhìn về phía tô diệc a n phương hướng lại đang trong lúc lơ đãng nhìn về phía một cái hướng khác kẻ thật là đáng ghét ta diệp khinh thành bên cạnh thị nữ áo xanh trên mặt điểm nộ khí kéo căng đoàn tử hằng loại rác rưởi này đơn giản không xứng sống trên cõi đời này xin mời tiểu thư đồng ý để thanh n i xuất thủ chém người này ngay vậy diệp k h i n thành không khỏi nơm chán diệp khinh thành nói đó là trường anh việc nhà không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta không thể ra tay can thiệp có thể đoàn tử hàng lâm thời lật l ọ n thị nữ áo xanh nóng này nói trường anh tỷ bên này chẳng phải bại cục đã định sao diệp khinh thành cười cười nói ngươi quên đêm qua ta cho ngươi đi b á i phòng người sao hắn nhưng là đã thức tỉnh viễn cổ chiến thần huyết mạch ngay vậy thị nữ áo xanh trường lớn hai mắt lộ ra một mặt k i n h sợ tiểu thư nguyên lai、like、ngươi đã sớm biết trách không được ngươi để cho ta đi dò xét long n ạ c tiên ta lúc đầu còn buồn mực vì sao đi dò xét một cái nho nhỏ vương giả cảnh sâu kiến giờ này khắp thị nữ áo xanh nội tâm dung mạnh p h ả n phất bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được tiểu thư nhà mình bình thường tiểu thư nhà mình thật sự là kinh động như gặp thiên nhân sớm biết đoàn tử hằng lật lọng lại sớm đi thăm dò thay thế tuyển thủ loại tâm tính này coi là thật khủng bố như vậy trách không được gia chủ thường xuyên nói qua nhà ta nữ nhi có thành tiên tri tư d i ệ p khuynh thành p h ả n phất biết hết thảy nói tội ác chi thành bất quá chỉ là một cái tiểu kỷ quận mà thôi đến ta loại trình độ này liền có thể rõ ràng cảm nhận được sau đó truyền âm với mình khuê mật tốt lòng nào thiên có thể thay thế đoàn tử hằng chương ba trăm sáu mươi tám tiểu càng khó thuần tân phong t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi tám tiêu căng khó thuần t ầ n phong long ngạo thiên có thể thay thế đoàn tử hằng đang lo lông mày khổ mắt tùng trường anh bên thai đột nhiên vang lên chính mình khuê mật tốt thanh âm long ngạo thiên hắn có thể thay thế hoàng giả cảnh đỉnh phong đoàn tử hằng cái này sao có thể đối phương chỉ là một vị vương giả cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không phải là hoàng giả cảnh đỉnh phong hai người t r ê n lệch một cái đại cảnh giới a tùng trường anh không hiểu đáp lại long ngạo thiên chỉ là một tên vương giả cảnh đỉnh phong tu sĩ có thể thay thế đoàn tử hằng tin tưởng ta long n ạ o thiên cũng không phải là mặt ngoài loại thực lực đó diệm k h i n thành truyền âm vang lên lần nữa Cũng không nên bị hắn bề ngoài g bị bề lừa ạ、so so so、trong truyền thuyết viễn cổ chiến thần đạt tới đỉnh phong thời điểm một quyền liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt thiên địa quả nhiên là khủng bố đến cực điểm mà long nạo thiên chính là thức tỉnh loại này đáng sợ huyết mạch nhân vật đừng nhìn đối phương chỉ có vương giả cảnh đ ỉ n h phong tu vi k í c h phát viễn cổ chiến thần huyết mạch thời điểm chiến lược vượt qua lẽ thường tốt vậy liền để long nạo thiên thay thế đoàn tử h à n g tùng trương anh ánh mắt dần dần kiên định lâm thời lật lòng người dù là tùng gia thua trận ta cũng sẽ không lại dùng sau đó nhìn về phía đoàn tử h à n g phương hướng chỉ gặp người sau hai tay ôm ngực một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng phán phất tại nói không cho gấp năm lần thù lao các ngươi liền mời cao minh khác bản hoàng không n g i các ngươi chơi tùng trương anh gương mặt xinh đẹp tràn đầy hàn xương hỏi nói như vậy ngươi nhất định phải gấp năm lần thủ lao không thể không sai đoàn tử hằng cười lạnh bản hoàng lời đã nói ra tựa như nước đã đổ ra một dạng thu không trở lại ha ha tùng trường anh cũng không lại nung triều đối phương trực tiếp hạ lệnh c h ủ khách đây chính là ngươi đơn phương phá hư điều ước chúng ta trước đó nói chuyện điều kiện hiện tại hết thể hết hiệu lực không tiễn nghe vậy đám người không khỏi kinh hô một tiếng tùng gia nhìn như tại tranh một hơi nhưng bây giờ cục diện không phải hành động theo cảm tính thời điểm quả là thế tùng gia đem hết thể đều giao cho hậu bối chủ trì bọn hắn cuối cùng vẫn là còn quá trẻ chút cùng người đời trước xó ra hoàn toàn không cách nào so sánh được thiên địa linh mạch có thể chỉ có một đầu không nghĩ tới tùng ra lại vỏ đã mẹ không sợ rơi ngươi tốt tốt tốt rất tốt tốt một cái tùng ra đoàn tử hằng lạnh lùng nói b ả n hoàng ngược lại muốn xem xem các ngươi sẽ làm sao đối mặt tiếp xuống c u ộ c diện sau đó nên ngang rời đi tùng ra phương hướng tại trước mắt bao người đi hướng vu gia trụ sở trực tiếp liền không diễn vốn nôn đến cực điểm may mắn không có đem trả thù lao cho đối phương nếu không thua thì lớn trường anh tâm tư vẫn như cũ tinh tế tỉ mỉ không gì sánh được chỉ bất quá sau đó nên như thế nào đối mặt vu gia thế công đâu lời tuy như vậy Khả phu lao ngay n tại i long t nạo thiên ngây người trong nháy mắt tùng trường anh thành khẩn mở miệng nói long công tử có thể thay thế tùng gia xuất chiến một câu nói đơn giản giống như một đạo như kinh lôi nộ tại mọi người nội tâm chỉ là một tên vương giả cảnh cường giả tu sĩ cho dù là tùng gia bàn gia hiện tại cũng có hoàng giả cảnh thiên tiêu khả tùng trường anh lại không để cho bọn hắn ra sân hết lần này tới lần khác chọn chúng một vị vương giả cánh tu sĩ xem ra tùng g i a đây là muốn một đường đi đến đen a có thể long ngạo thiên khẽ ngầm đầu nói bất quá ta điều kiện là cùng quan chủ một cái giá nếu không không bàn nữa ngay vậy tô diệc a n lông mày g ã y nhẹ xem ra long ngạo thiên cho tới nay muốn cùng chính mình tranh cái cao thấp không có vấn đề tùng trường anh khẽ vất cảm nói dù là long công tử không địch lại đối thủ tùng g i a vẫn như cũ dâng lên thủ lao hết thể hết thể lại dựa theo kịch bản đến diễn dịch lao trần a lao trần ngươi một cái thư sinh tay trói gà không chặt lòng dạ làm sao lại thành như vậy đáng sợ lúc trước bọn hắn đến tùng g i a trước đó trần thiên sinh liền sinh ra một kế khi biết kế này thời điểm long ngạo thiên nội tâm trấn kinh cho là đây là không có khả năng chuyện phát sinh tây bộ liên minh đoàn tử hằng như thế nào tùy tiện bị vu gia thu mua không nghĩ tới trần thiên sinh lúc trước để cho mình tại tùng g i a đại điện đúng vậy đoàn tử hằng châm trọc khiêu khích dùng sức mở miệng vũ đủ. dựa theo trần thiên sinh lời nói tới nói có bao nhiêu phách lối liền có bấy nhiêu phách lối nhất định nhất định phải làm cho đoàn tử hằng nộ khí công tâm để hắn triệt để mất hết thể diện cho dù là trực tiếp đi qua đánh hắn mặt đều được lấy lại tinh thần long ngạo thiên không khỏi hỏi tùng cô nương cứ như vậy tin tưởng ta dù sao ta chỉ có vương giả cảnh tu vi ngay vậy tùng trường anh cười cười nói ta tin tưởng người khác ở giữa quan càng tin tưởng l o n g công tử thật sao long ngạo thiên khẽ vất cảm nói vậy ta còn thật may mắn bất quá ta sẽ dốc toàn lực ứng phó đa tạng đơn giản giao lưu một phen tùng trường anh cũng không dừng lại đồng thời không có bất kỳ cái gì giải thích nếu gia tộc đem hết t h ể chủ trì đều giao cho mình như vậy quyết định của mình chính là duy nhất chân lý không cho phép nửa điểm làm trái vì sao tam tiểu thư sẽ tin tưởng một ngoại nhân hay là một cái vương giả cảnh ngoại nhân chỉ là chút thực lực ấy có thể nào đối kháng với nhà mời tới thiên tiêu ngươi hỏi ta ta hỏi a i ta cũng rất muốn biết tốt ta t tam tiểu thư bày mưu nghĩ kế nàng làm như vậy khẳng định có tâm h ý ngươi không phục có thể tìm đại trưởng lão tùng da đám người xì xào bàn tán có thể cũng không thật sự có người dám ra đây phản đối phải biết tùng da có thể đi đến hôm nay tình trạng rất lớn nguyên nhân là dính tùng trường anh ánh sáng nếu là không có tùng trường anh liền không có bây giờ tùng da an tĩnh tây bộ liên minh lão giả vừa đúng bay đến giữa không chúng đám người không hẹn mà cùng ngậm ngược lại lão giả mặt không thay đổi nói xin mời vu tùng hai nhà phái ra gia giao chiến tuổi trẻ thiên tiêu vừa mới nói xong chỉ thấy ở ra phương hướng phi ra một tên thân mang hắc b à o tuổi trẻ thiên tiêu chỉ thấy người này che mặt chỉ lộ một đôi như như chim ư n g con mắt rõ ràng là tây bộ liên minh một vị đáng sợ thiên tiêu áo b à o đen người người này là một vị khủng bố đến cực điểm thích khách chỉ cần bị hắn để mắt tới người đến nay còn chưa có người sống cho tới hôm nay sự xuất hiện của hắn lập tức gây nên một mảnh xôn xao không nghĩ tới làm cho người nghe tin đã sợ mất mật áo b à o đen người lại bị vu ra mời đến có thể thấy được vu ra đúng vậy đầu kia thiên địa linh mạch tình thế bắt buộc a Tùng、trường anh nhìn về phía phía dưới hỏi không biết ba vị ai xuất thủ trước chỉ là bất nhập lưu sâu kiến t ầ n phong trong mắt lấp lóe khinh thường quan mang nói lại nhìn bản công tử một quyển thất bại trái lại tô diệc gan hơi nhúng mày tây bộ liên minh áo bào đen người hắn đúng là tờ s tác giả lại tập lái xe lại đổi mới năm trường mỗi ngày loay hoay muốn mạng các vị có thể hay không cho chút động lực ủng hộ một chút b á i tạ các vị đại lão chương ba trăm sáu mươi chín có nhiều p h á c lối liền có nhiều phế vật chương ba trăm sáu mươi chín có nhiều p h á c lối liền có nhiều phế vật tô diệc gan hơi nhúng mày phản phất gặp được cái gì để trước mắt hắn sáng lên đồ vật bình thường thần phong vừa mới nói xong vượt ngang một bước lập tức lách mình xông ra đi vào tây bộ liên minh áo bào đen người trước mặt người đến người nào tần h phong phách lôi đến cực điểm nói báo lên danh hảo của người bản công tử không giết hạ người vô danh áo bào đen người như ưng chuẩn giống như con mắt hiện lên một vòng sắp bén nhìn t r ò n g t r ọ c vào đối phương từ nơi sâu xa thần phong có loại bị thăm dò được không còn một mảnh cảm giác ý nghĩ thế này làm cho hắn hơi n h u n mày tại trước mắt bao người bị người trần trụi nhìn chằm chằm có loại bị mạo phạm cảm giác lúc này giận từ lòng sinh hư lạnh một tiếng quanh thân phát ra khí tức kinh khủng một cô cường đại uy áp hướng áo bào đen người báo phủ thần phong muốn tại vô số người trước mặt dù n g tuyệt đối tư thái nghiền ép đối phương để đám người biết chỉ là cằn c ố i tây bộ liên minh đều là một đám bọn t r ố t nhất vĩnh viễn không có khả năng lên được mặt bàn áo bào đen người trong mắt lóe lên một vòng t r e o t ứ c cho tới bây giờ hắn gái kiếp như ưng chuẩn giống như con mắt đã không sai biệt lắm nhìn thấu đối phương hư thực chỉ cần trải qua giao thủ liền có thể chân chính biết đối phương nội tình đây chính là một cái đáng sợ thích khách ha, ha. áo bào đen người khỏe miệm phát họa một vòng n ư ờ i lạnh trung bộ địa khu thiên tiêu các ngươi cao cao tại thượng quen thu hôm nay bản tọa liền để cho ngươi tiêm thử tuyệt vọng tư vị đến từ hoàng giả cảnh cường đại uy áp giống như thủy chiều bao phủ áo bào đen người sơn hải gào thét nhưng không thấy áo bào đen người biểu lộ có bất kỳ khó chịu thần phong uy áp phảng phất đánh vào một đoàn trên đông mềm yếu vô lực ân thần phong nội tâm hiện lên một vòng kinh ngạc người này có chút đồ vật lại không có bị bản công t ử uy áp ảnh hưởng trái lại áo bào đen người cái k i ế t như ưng chuẩn giống như con mắt có thể thấy được một cỗ cực hạn sát ý xông thẳng tới chân trời sát ý cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể có được bốn phía đám người không khỏi phía sau phát lạnh ưa ra mồ hôi、lạnh. trong mắt n h a o n h a o lộ ra kiêng kỵ ánh mắt sợ bị đối phương để mắt tới hử bất quá có một chút thủ đoạn thôi tần phong lãnh hử một tiếng lại nhìn bản công tử một quyền phá ngươi cái này ra vẻ mê hoặc phế vật đến từ trung bộ địa khu cao cao tại thượng tư thái hiển lộ không bỏ sót vừa mới nói xong thần phong thân hình c h ấ p động ở không trung hóa thành một vòng lưu quang tốc độ nhanh đến thực h ạ n trong chớp mắt liền thân ở áo b à o đen người trước mặt đáng sợ áp bách phun trào giống như toàn bộ thiên đều sụp đổ xuống bình thường thần gia thiên tiêu không giả tên này trái lại áo bảo đen người không n ú c n í c dù là đối mặt cường thế không gì sánh được đối thủ chưa từng di động n ử a b ư ớ c lại càng không cần phải nói lách mình tránh né thật can đảm tần phong lanh cười liên tục sắp chết đến nơi còn tại cố lộng huyền hư cao thủ so chiêu chiêu chiêu trí mạng tần phong không do dự thi triển tần ra cao dài công pháp lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập thiên địa tái hồn đoạt m ệ n h trường lòng bàn tay nổi lên màu lam khí thức giống như kịch độc bình thường ăn mòn thiên địa linh khí bốn phía ưu quang lấp lóe t ầ n phong song trưởng như quỷ mị giống như đánh da trực chỉ áo bảo đen người lâu lâu chỉ một thoáng sắc cơ nổi lên một phía đất trời bốn phía trải rộng lực lượng kinh khủng tòa thiên t u y ệ t địa không chút nào cho áo bào đen người bất kỳ đường lui nào không hổ là đến từ trung bộ địa khu đỉnh tiêm gia tộc phong phú như vậy kinh nghiệm chiến đấu xuất thủ chính là một k í c h trí mạng hoàn toàn không cho đối thủ lưu lại một điểm còn sống chỗ chống phúc thử kinh khủng bàn tay lập tức đập vào áo bào đen người lâu lâu không trung vang lên một cỗ bồn u bực thanh âm nhưng cũng không nhìn thấy máu bắn tung tóe tràn g diện tàn ảnh ngưng thực tàn ảnh áo bào đen người tốc độ thật là đáng sợ tạo nghệ vậy cũng không người ta chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật khủng bố thích khách làm sao có thể không có một chút thủ đoạn đám người lúc này b ộ phát một mảnh xôn sao không nghĩ tới sinh tử trong n é y mắt áo bào đen từ này cho không b ứ c bách lạng yên không tiếng động né tránh đối phương một k í c h trí mạng thần phong hơi nhướng mày toàn lực của mình một k í c h lại không thể làm cho đối phương bị thua chớ đừng nói chi là chém giết không tốt chỉ một thoáng một cỗ cực h ạ n khí tức tử vong đập vào mặt là chủ sự tình người tần phong có thể khắc sâu cảm ứ n g được đến cùng là tới từ trung bộ địa khu đỉnh tiêm thiên tiêu lập tức thôi động bảo mệnh át chủ bài thủ đoạn mắt trần có thể thấy áo bào đen người nguyên bản bị đánh tan tàn ảnh càng lại độ ngưng thực đến vô ảnh đi vô tung giống như quỷ mị bình thường như bóng v ớ hình Coi là không ậ t để c h chỉ có như vậy ngũ tạng lục phủ chớp mắt bị c h ấ n át một ngụm máu tơi quần p h đến mà ra nhuộm đỏ vác áo nếu không phải tần ra cho bảo mệnh át chủ bài t ầ n phong hiện tại đã là một bộ thi thể áo bào đen người trong mắt lóe lên một vòng thất vọng làm một tên ưu tú thích khách một kích không có khả năng đánh giết đối thủ liên sẽ lập tức từ bỏ đợi lần sau có hoàn mỹ thời cơ mới có thể cho đối phương một kích trí mạng bất quá đối phương đến từ trung bộ địa khu tần ra áo bào đen người cũng không đuổi theo đau nhức giết t ầ n phong dù sao hiện tại tây bộ liên minh cũng không phải trung bộ địa khu đối thủ đáng tiếc áo bào đen người thở dài trong lòng không thể nhất kích tất sát làm cho hắn có mạng sống cơ hội trái lại tân phong thân thể đập tầm ầm tại rất xa xa mặt đất hình thành một tòa hồ sâu quần áo tạ tơi đầy bụi đất khi tức huệ ngoại suy sụp không có chút nào tái chiến năng lực không chỉ có như vậy một vị lão giả trong nháy mắt xuất hiện tại tần phong bên cạnh rõ ràng là tần ra một tôn cường giả trong bóng tối cho tần phong hộ đạo đây cũng là áo bào đen người từ bỏ truy sát tần phong nguyên nhân bại t ầ n phong bại đến từ chung bộ địa khu đỉnh tiêm thiên tiêu có được các loại được trời ưu hái ưu thế không nghĩ tới đối mặt cằn cỗi địa khu thiên tiêu lại bị bại dứt khoát như vậy thậm chí không có hộ đạo cường giả đi theo đều có vẫn lạc phong hiểm n g o tạo tây bộ liên minh áo bào đen người đáng sợ như vậy nha chúng liền bộ địa khu đỉnh tiêm thiên tiêu đều không phải là một cách tri địch lần này bọn hắn còn dám hay không coi thường khu vực phía tây tu sĩ thật sự là mở mày mở mặt ta áo bào đen người n g ư i bức đám người lập tức vung tay hô to thô gân cổ kêu gào trái lại tùng ra phương hướng đỉnh đầu của mọi người phản g phất đắp lên một t ầ n g nặng nề khói mù thần phong bị thua mang ý nghĩa tranh thủ đầu kiêm màu vàng thiên địa linh mạch hy vọng càng thêm xa vời đà mã trung bộ địa khu đỉnh tiêm thiên k ê u liền chút thực lực ấy trông thì ngon mà không dùng được vốn cho là hắn phách lối là tới từ thực lực bản thân lực lượng không nghĩ tới là đơn thuần phách lối mà thôi thất vọng làm cho người rất thất vọng tùng ra đám người nội tâm đã đem tần phong tổ tông đợi một trăm thăm hỏi mấy lần cho dù là long ngạo thiên đều có chút mắt t r n tròn rõ ràng nhìn như rất khủng bố t ầ n phong làm sao vừa đối mặt không đến liền bị người khô phế chỉ có tô d i ệ t gan chi đạo áo b à o đen người tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy hệ thống đã đem đối phương phân tích cái tấu hắn là một tôn đế quân cảnh cường giả chương ba trăm bảy mươi long ngạo thiên ra sân chương ba trăm bảy mươi long ngạo thiên ra sân đế quân cảnh siêu việt hoàng giả cảnh tồn tại có thể làm được tả hữu thế cục không nghĩ tới tây bộ liên minh lại âm thầm nuôi dưỡng một tôn đáng sợ đế quân cảnh thích khách t ầ n phong thần phong Quá mức khủng bố lần thứ nhất nhìn thấy trẻ tuổi như vậy đ ế quân cảnh thiên tiêu chiến đấu mới vừa rồi đối phương thậm chí không có sử dụng đế quân cảnh khí tức đơn thuần dựa vào thuần túy lực lượng đều có thể nhẹ nhõm đánh tan một tên hoàng giả cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đế quân phía dưới đều là run dế chỉ có những siêu cấp thiên tiêu kia mới có thể cùng chi chống lại muốn đánh bại hoặc là đánh giết đế quân cảnh c ư ờ n g giả chỉ có loại kia siêu cấp vô địch thiên tiêu cấm kỵ vô địch thiên tiêu mới được cái này tần phong chuyện gì xảy ra long não thiên im lặng đến cực điểm nói dù sao cũng là đến từ tội ác chi thành trung bộ địa khu đình tiêm gia tộc như thế nào như vậy không chịu nổi một kích lời này vừa nói ra, tùng da trong mắt mọi người hiện lên phẫn nộ nhìn chằm chằm tô diệc gan hai người không có chút nào bất luận cái gì tôn tính thậm chí có trách cứ chi ý ngay cả đến từ trung bộ địa khu đỉnh tiêm thiên tiêu đều không phải là áo bào đen người địch thủ bọn họ hai vị vương giả cảnh tu sĩ làm sao có thể chiến thắng bất luận nhìn thế nào đều không có bất kỳ lo lắng thắng bại đã định tùng da nhất định phải thua chỉ có cuối cùng hai tên vương giả cảnh hậu viện còn không bằng bản gia hoàng giả cảnh xuất thủ đâu ai nói không phải đâu thật làm không rõ ràng vì sao tùng da sẽ chiao quên nhân gian quan trợ giút hẳn là liền dựa vào tô ra hậu bối thiên tiêu thân phận này thiên tài tranh phong tô g i a chưa bao giờ lấy lớn hiếp nhỏ chỉ cần đối phương thế hệ trước không xuất thủ tô g i a đều sẽ ngầm thừa nhận cùng thế hệ cạnh tranh khả năng tùng g i a cảm thấy không có bất kỳ hy vọng gì bởi vậy mới vỏ đã mẹ không sợ rơi đi mọi người điên cuồng phân tích thằng đến cuối cùng đều phân tích không ra cái nguyên cớ mảy may quên đi tô diệc a n hai người chiến tích hoặc là nói bọn hắn chỉ chú ý trên trận hết thảy nhân gian quan vừa thành lập sơ kỳ hiện tại một mực gặp chất vấn rất nhiều người đều không tin tô diệc a n là tô ra hậu b ố rất có thể là mượn tô ra tạo thế thôi tùng trương anh liễu m i cao lại không khỏi nhìn về phía phía dưới nhân gian quan hai người hai tôn vương giả cảnh tu sĩ tùng trương anh nội tâm mặc niệm bất luận nhìn thế nào đều khó có khả năng chiến thắng vu gia mời tới t h i ê n tiêu giữa sân kiềm chế đến cực điểm tây bộ liên minh trưởng lão phi thân mà ra đi vào giữa không trùng nói lần này một trận chiến vu gia thắng xin hỏi có thể muốn đổi người giao đấu thay người vu gia cao tầng lập tức châu đầu g h é thai không ngừng thảo luận còn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm tô diệc a n hai người nhìn đại trưởng lão có vu gia trưởng lão hỏi ngài cho là thế nào muốn không để áo bảo đen người hạ tràng chỉ cần vu gia lại thắng một trận đầu kiêm màu vàng thiên địa linh mạch chính là bọn hắn hiện tại đã dựng lên ba trận giao đấu vu gia hai t h ắ n g một thua nam cục ba t h ắ n g hỏi một chút áo b à o đen người đi vu gia đại trưởng lão nhàn nhạt mở miệng như hắn muốn tiếp tục vậy liền để hắn t á i chiến dù sao cuối cùng chúng ta đều là bên thắng rất nhanh vu gia thông qua cùng áo b à o đen người câu thông người sau nói ra không xuống trận đều được dù sao chỉ là hai tên vương giả cảnh tu sĩ t hiện tay thất bại vu gia trưởng lão hô lớn ó i chúng ta vu gia không thay người ân tây bộ liên minh lão giả khe vớt tằm nói sau đó xin mời tùng gia phái ra tuyển thủ xuất chiến vừa mới nói xong tùng gia hoàng giả cảnh thiên kêu r ụ c dịch ngóc đầu dậy bất quá bọn hắn liền lập tức an phận xuống tới bởi vì có trưởng lão nghiêm khắc cảnh cáo bọn hắn tuyệt đối không nên xúc động hết thẻ đều phải nghe t r ư ở n g anh lão tô ta muốn bên trên long ngạo thiên đã sớm đói khát khó nhịn không kịp chờ đợi mở miệng tô diệc an khẽ vất cảm thầm truyền âm nói cẩn thận một chút đối phương là một tôn đế quân cảnh cường giả nghe vậy long n ạ o thiên trong mày không khỏi chừng lớn hai mắt chỉ cần ngươi có thể chiến thắng áo bảo đen người tô diệc an lại bổ sung nói lấy hậu nhân ở giữa quan liền giao cho vừa mới nói xem o Long Ngạo n Thiên sáng, g mắt tỏa hai h k thường ai đây long ngạo thiên h ừ lạnh một tiếng t r ậ n to con mắt của ngươi nhìn xem lao tử là như thế nào đánh bại áo bào đen người lúc này g i ó n mũi chân thân thể trùng điệp rơi vào phía trước quy hoạch khu vực chỉ một thoáng một cỗ cực hạn cảm giác gáp bách đập vào mặt để long n ạ o thiên hô hấp dồn dập đối phương quả nhiên là một tôn đáng sợ đế quân cảnh cường giả còn có chiến đấu đều để được bản thân thể nội viễn cổ chiến thần huyết mạch triệt để sôi trào tiểu thư thị nữ áo xanh hơi nhúng mày hỏi long ngạo thiên thật có thể chứ lại nhìn xuống nhìn chính là diệm khinh thành cười cười cũng không quá nhiều giải thích trái lại áo bào đen người trước mắt hiện lên một vòng kinh ngạc vương giả cảnh tùng ra đang làm cái gì cho dù là nằm thẳng cũng đừng rõ ràng như vậy tôi ta tốt xấu cũng muốn phái ra một vị hoàng giả cảnh cường giả bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc áo bào đen người như, như chim ưng ánh mắt sắt ý phun trào lúc này thân hình chất động ở trong thiên đ i ệ biến mất sạch sẽ mảy tìm không ra một tia vết tích ngoa tạo l o n g ngạo thiên trong mày mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thật là đáng sợ đế quân cảnh thích khách coi là thật khủng bố như vậy nếu không phải biết đối phương là đế quân cảnh hắn hiện tại khẳng định chẳng phải nhanh thôi động trong cơ thể mình viễn cổ chiến thần huyết mạch l o n g ngạo thiên đôi mắt lấp loe kim quang thể nội viễn cổ chiến thần huyết mạch triệt để s ô i trào vô số tế bào kích hoạt một cỗ khủng bố đến cực điểm lực lượng chớp mắt tràn ngập tứ chi bách hải của hắn nghe nói viễn cổ chiến thần có thể cùng thái cổ thánh thể nội danh chỉ là thái cổ thánh thể quá mức lóa mắt dẫn đến rất nhiều người không để ý đến viễn cổ chiến thần huyết mạch áo bào đen trên nắm tay có thể thấy được một cố đế quân cảnh mới có nhục thân lực lượng tại trong chớp mắt oanh ra long nạo thiên sắc mặt chửi biến đồng dạng hướng về phía trước oanh ra một quyền ngưng tụ toàn bộ lực lượng một quyền trung điệp đánh vào áo bào đen người đáng sợ trên nắm tay ầm ầm tiếng vang ầm ầm truyền ra chỉ gặp long nạo thiên thân hình đột nhiên bị lực lượng cường đại chấn động đến lùi lại mấy chục bước dưới chân không ngừng nổi lên một mảnh linh khí gợn sóng â n có thể chống cự bản tỏa một quyển áo bào đen người trong mắt không khỏi sáng lên thú vị nhân gian quan phó quan chủ coi là thật thú vị người này cùng tần phong xo、so、ra thật mạnh rất rất nhiều không đến mức nhanh như vậy liền bị thua. bất quá cũng chỉ thế thôi đối mặt thực lực chân chính cho dù là đỉnh tiêm tiên tiêu đều khó có khả năng vượt cấp giết địch thống chi đối phương là một tôn đế quân cảnh thiên tiêu áo bào đen người lần nữa biến mất tại đại chúng tầm mắt quỷ dị không gì sánh được để cho người ta khó mà suy nghĩ lúc xuất hiện lần nữa đã là long ngạo thiên phía sau là một tên khủng bố thích khách chỉ cần thấy được mục tiêu phía sau như vậy thì có chín thành chín nắm chắc đánh giết mục tiêu trung quy là một vị đỉnh tiêm thiên tiêu áo bào đen người trong mắt lóe lên tàn nhận ánh mắt bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn thôi đi chết đi lại lần nữa oanh ra đáng sợ một quyền tốc độ nhanh đến t ự c hạn nhanh đến làm cho người giận sôi trước mắt rơi vào lòng nạo thiên, thiên, thiên, thiên phía sau lưng nhưng để cho người ta cảnh tượng khó tin xuất hiện chỉ gặp lòng nạo thiên trong nháy mắt xoay người lại gần như không có khả năng hoàn thành động tác lại để hắn hoàn thành không chỉ có như vậy long nạo thiên thân thể hiện lên một vòng một vòng kim quang dưới làn da của hắn bỏ đầy lít nha lít nhít phủ văn màu vàng giống như gân xanh bình thường nhảy lên nhìn thấy mà giật mình lộ r a dị thường thật bí liên tục không ngừng lực lượng tràn vào long nạo thiên thân thể lấy không hết dùng mãi không cạn mệnh ta do t a không do trời long nạo thiên gầm t h é t trong khi gào t h é t oanh ra một q u y ề n chỉ một thoáng kim quang đại tác t r ư ớ n g mắt đau nhức vô số người trong nháy mắt mắt mở không ra viễn cổ chiến thần huyết mạch triệt để sôi trào cảm nhận được bốn phía vô tận sắc cơ l o n g nạo thiên trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là chiến đến chứng cối dù là đối thủ mạnh hơn chính mình rất nhiều rất nhiều vẫn như cũ không có khả năng sinh ra e ngại tâm lý ầm ầm lực chung kích cường đại trong nháy mắt đem l o n g nạo thiên đánh bay mà ra lần này l o n g nạo thiên hẳn là bại đi áo bào đen người tựa như là một vị đế quân cảnh thiên tiêu thật đáng sợ a ai có thể nghĩ tới vu gia lại vì màu vàng thiên địa linh mạch bỏ ra khổng lồ như thế l ạ i giới l o n g nạo thiên cố nhiên có tám đầu cánh tay hôm nay thua không nghi ngờ cho tới bây giờ rốt c u c có người phát hiện áo bào đen người chân thực cảnh giới cực kỳ khủng bố đế quân cảnh đây chính là đế quân cảnh đại năng cường giả không nghĩ tới tây bộ liên minh lại có được còn trẻ như vậy đế quân trách không được vừa rồi tần phong bị bại triệt để như vậy cả hai căn bản không cách nào so sánh được hình thành kim quan g đường con có thể thấy được long đạo thiên bay ngược mà ra long đạo thiên khắp khuôn mặt là chiến ý dưới da minh văn màu vàng đại thịnh chỉ một thoáng lại từ thể nội xông ra liên tiếp đến ngoại giới bên trong toàn bộ thiên địa tựa hồ vang lên một đạo tiếng oanh minh để cho người ta ra đầu tê d ạ i là toàn bộ thiên địa lực lượng lại từ vô số kim quan hướng long đạo thiên hợp thành lồng chỉ một thoáng long đạo thiên khi tức thắng tắp kéo lên cảnh giới của hắn nhìn như không thay đổi có thể người sáng suốt có thể nhìn ra đã không chỉ tăng lên gấp đôi long ngạo thiên hừ lạnh một tiếng muốn dễ dàng như vậy đánh bại lao tử n a mơ m lúc này bàn chân đạp thật mạnh lấy hư không nổi lên một mảnh linh khí gọn sóng hắn lùi lại thân hình đột nhiên ngừng khoảng cách quy hoạch khu vực chỉ có một tấc nếu là vượt qua như vậy long ngạo thiên liền bị phán định thất bại ngoại t ạ o không phải đâu còn kém một chút liền một tấc khoảng cách long ngạo thiên liền thua cái này sao có thể đạc mã phá sản a long n ạ o thiên có thể kháng trụ hai kích lao tử cũng không tin l o n g n ạ o thiên hắn còn có thể tiếp tục ra bọc nước lão tử ép hắn đánh không lại áo bào đen người kích thứ ba ngô định rời tay giờ này k h ắ c này rất nhiều đánh cược như này cái gì cần có đều có trần thiên sinh cũng trà trộn vào trong đó nhìn xem không ngừng nâng lên tới túi chữ vật từ trước đến nay trầm ồn khoe miệng của hắn đã bắt đầu ép không được lao long ngươi được ủng hộ a trần thiên sinh khoe miệng nói nhỏ nhân gian quan có thể hay không có rất nhiều kim khố liền dựa vào ngươi đây cũng là trần thiên sinh một cái khác kế hoạch để nhân gian quan lấy thân vào cuộc từ đó vớt được chỗ tốt to lớn khủa như vậy người đọc sách giữa sân áo bào đen giả vi hơi xá không nghĩ tới đối phương không chỉ có đón lấy chính mình một k í c h càng là không có áp lực chút nào nhân gian quan phó quan chủ hoàn toàn chính xác có chút đồ vật áo bào đen người quyết định thật nhanh nếu không lấy chút bản lĩnh thật sự sợ sẽ trở thành nó dương danh đá cây chân tưởng niệm như vậy áo bào đen người đế quân cảnh tu vi triệt để bạo lộ ra một cỗ uy áp kinh khủng sông thẳng tới chân trời trêu đến vô số người ngoác mồm kinh ngạc đế đế quân đại năng áo bào đen người đúng là đế quân cảnh đại năng cường giả ông trời ơi ta không có nằm mơ đi thế gian vì sao lại có trẻ tuổi như vậy đế quân cảnh thật là đáng sợ không rõ ràng cho lắm người xem phảng phất gặp được đại lục mới bình thường nội tâm dung mạnh không thể bình phục đế quân cảnh cũng không phải cái gì phổ thông tồn tại đây chính là trở thành cường giả đường danh giới đế quân phía dưới đều là run d ễ tiểu tử áo bào đen người lạnh lùng nói ngươi đem sẽ không còn có bất kỳ cơ hội nào có đúng không long n ạ o thiên lập tức trở về đ ố i lao tử ngược lại muốn xem xem ngươi có thể lớn bao n h i ê u thực lực phóng ngựa tới bá đạo đến cực điểm dù là đối mặt đế quân đại năng cường giả long đạo thiên cũng còn dám hò hét Thật không biết nên bội phục dũng khí của hắn hay là áo bào đen người trong mắt sát ý đại thịnh toàn lực thôi động đế quân cảnh lực lượng chỉ một thoáng thiên địa cùng nhau biến sắc bầu trời trong nháy mắt trở nên l ờ mở không gì sánh được giống như ở vào một cái thế giới màu đen bình thường đương nhiên đám người nội tâm lúc này hiện lên cực độ v ẻ bất an bầu trời đột nhiên trở nên hắc ám đưa tay nhìn không thấy năm ngón tay đây chính là đế quân cảnh năng lực có thể sơ bộ cải biến thiên địa tựa như hiện tại loại tình huống này áo bào đen người chính là ám sát một đạo người nổi bật hắc ám với hắn mà nói quả thực là như hổ thêm cánh có thể nhẹ nhõm thu hoạch mục tiêu hồng hồng áo bào đen người không có ý định lưu thủ mặc dù có mọi loại thủ đoạn lần này long nạo thiên hẳn phải chết không nghi ngờ cuối cùng chỉ là phụ dung sớm n ở tối tàn m à thôi đáng tiếc đám người nhao nhao thở dài đối mặt mở tối thiên địa làm cho bọn hắn cảm nhận được bốn phía tràn ngập sắc cơ tùy thời đều có vẫn là phong hiểm trái lại áo bào đen người đã biến mất sạch sẽ toàn bộ thiên địa phản g phất không tồn tại một người này bình thường khủng bố đến cực điểm m ệ n h ta do ta không do trời viễn cổ thần vương quyền phá long nạo thiên ngửa mặt lên trời thất dài thân thể của hắn phát ra kim quan trói mắt tại trong h ắ cám này giống như hy vọng hải đang giống như vừa mới nói xong dưới bầu trời linh lực điên cuồng p h u n g trào một tôn viễn cổ chiến thần thần vương hư ảnh hiện hiện long n ạ o thiên đứng tại viễn cổ chiến thần thần vương trước mặt trong mắt hào quang màu vàng hiện lên tràn ngập một cỗ cực hạ n thần bí khí tức cường đại đối với phía trước quanh r a m ộ t quyền sau lưng hư ảnh cũng là như vậy khổng lồ hư ảnh dần dần n g ư n g thực giống như thật viễn cổ chiến thần thần vương tái hiện chỉ một thoáng giữa thiên địa vang lên kịch liệt tiếng oanh minh cảm giác g á p bách mạnh mẽ tràn ngập m ộ n phía thực lực thấp kém người chỉ cảm thấy thân thể mất đi trọng tâm không ngừng bị c ồ n phong thổi bay viễn cổ chiến thần thần vương quyền vạch phá không khí tại trên bầu trời hắc á m lóa mắt không gì sánh được đặc biệt là lực lượng của nó giống như có thể một quyền đem toàn bộ thiên địa vanh thành mảnh vỡ bình thường khóa chặt dấu kín tại không gian áo b à o đen người ầm ầm tiếng b a n g ầm ầm chuyển ra toàn bộ mặt đất không ngừng rung động rất có chủng sơn hà phá toái chi y áo b à o đen người ám sát lực lượng đụng vào thần vương t r ê n quyền phát ra cực hạn tia sáng trói mắt đế quân đại năng lực lượng đối mặt viễn cổ chiến thần huyết mạch người sở hữu hai người tất cả đều bị một cỗ lực lượng đáng sợ đánh thẳng vào không ngừng bay ngược mà ra n h o nhao bay ra đặc lại là thế hòa không phân thắng bại chương ba trăm bảy mươi hai lâm trận lôi kéo chương ba trăm bảy mươi hai lâm trận lôi kéo giả thi đấu cái này mẹ nó tuyệt đối là giả thi đấu đế quân cảnh đại năng cường giả như thế nào đánh không lại chỉ là một tên vương giả cánh tu sĩ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nhất định là áo b à o đen người cố ý đổ nước đều thì hai người làm sao có thể đánh hòa nhau lão tử không có khả năng tin tưởng đám người lập tức buộc phát nhiều tiếng hô kinh ngạc có người thậm chí chửi ầm lên đứng lên bởi vì bọn hắn đem toàn bộ thân ra đặt ở áo bảo đen người trên thân vốn cho rằng có thể một đêm trận dầu kết quả cũng xác thực như vậy một đêm bạo phụ trái lại giữa sân long ngạo thiên sắc mặt hiện lên tái nhận thể nội đã rút không ra một tia lực lượng áo bào đen người cho mày ngay tại vừa mới hắn có thể cảm nhận được một cỗ cực hạn chiến ý loại kia đập vào mặt khí thế cực kỳ nguy hiểm may mà chính mình đã là đế quân cảnh tu sĩ nếu không có khả năng vẫn lạc nơi này thế nhân đều biết long ngạo thiên đi cho phân vận chỉ có áo bào đen người rõ ràng cảm nhận được vô tận nguy hiểm đập vào mặt xem ra nghe đồn là thật áo bào đen người nội tâm mặc n i ệ m nhân gian quan phó quan chủ thật đem ngũ độc tông uy tín lâu năm đế quân đại năng đánh cho liên tục bại lui nếu thế hòa không phân thắng b chính mình cũng không có khả năng đợi tiếp nữa trực tiếp thân hình chất động biến mất không thấy gì nữa có ai có thể nghĩ đến chỉ là một vị vương giả cảnh tu sĩ có thể đối cứng đế quân cảnh mà không bại cho dù là hiện tại tùng g i a đám người một màn trước mắt phảng phất là trong ngộng xuất hiện qua bình thường tốt t ố t t ố t không hổ là nhân gian quan siêu cấp thiên tiêu ta đã nói rồi long huynh chính là siêu cấp thiên tiêu nếu không trường anh tiểu thư như thế nào tìm hắn không hổ là trường anh tiểu thư vẫn như c ũ ổn định phát huy bày mưu nghi kế ta ngược lại muốn xem xem còn có ai dám đúng vậy long huynh bất tính tùng ra đám người vung tay hô to không nghĩ tới nguyên bản thất bại cục diện lại bị long n ạ o thiên ngạnh sinh sinh vận trở về long n ạ o thiên đón ánh mắt của mọi người đi trở về tùng g i a phương hướng vô số người nhao nhao hò hét trừ s ắ c mặt có một chút tái nhợt bên ngoài nhìn không thấy một chút thương thế từ nơi sâu xa long n ạ o thiên cảm nhận được cảnh giới của mình đi tới một cái điểm giới hạn khi hắn vừa mới đi trở về tùng g i a trận doanh thời điểm một c ỗ cường đại khí tức tuột ra long n ạ o thiên cảnh giới nước chạy thành sông đột phá tới hoàng d i cảnh ngư bức không chỉ có bất bại càng là trong chiến đấu lĩnh ngộ từ đó đột phá cảnh giới càng cao hơn đây chính là siêu cấp thiên tiêu cùng đỉnh tiêm thiên tiêu trên lệ sao hôm nay gặp mặt quả nhiên là mở rộng tầm mắt siêu cấp thiên tiêu quyết không thể chỉ xem mặt ngoài đám người nội tâm lần nữa trấn kinh vu gia phương hướng vô số người nhao nhao chừng lớn hai mắt lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ đế quân cảnh vậy mà đánh c á i ngang tay thật sự là im lặng đến cực điểm nguyên bản chắc thắng cục diện lần nữa mơ hồ không rõ đáng chết đáng chết long nạo thiên vu gia đại trưởng láo trên mặt điểm nộ khí kéo căng hắn đúng là một vị ẩn tàng siêu cấp thiên tiêu hiện tại tỷ bốn trận nguyên bản vu gia dẫn trước một phần không nghĩ tới bị long nạo thiên mạnh sinh săn đều tỷ số hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào đạo tông thiên kiêu trên thân hy vọng hắn có thể thẳng thắn lưu loát đánh tan tùng ra phái g i a thiên kiêu tiểu thư của ta ngươi thật là liệu sự như thần thị nữ áo xanh có chút mở ra miệng nhỏ nói long nạo thiên hắn vậy mà cùng đối phương đánh cái ngang tay thậm chí có thể nói là thắng cái này có cái gì diệm khinh thành cười thần bí chân chính trò hay còn chưa mở màn đâu tây bộ liên minh lão giả cũng là hơi s ứ n g sở thật sâu nhìn về phía long nạo thiên một chút sau đó phi thân đến giữa không trung lần này một trận chiến hai nhà ngang tay tây bộ liên minh lão giả nhàn nhạt mở miệm xin mời hai nhà phái ra tuyển thủ xuất chiến hiện tại điểm số vẫn như cũng a n g hàng tùng tử phong danh sát vu ra một người vũ mánh đánh bại tùng tử phong tùng tử vân cùng vũ mánh đánh cái ngang tay áo bào đen người lại đánh bại tân phong long nạo thiên ra sân cùng áo bào đen người đánh cái ngang tay năm cục xuống tới đã bình ổn cục kết thúc muốn phân ra thắng bại chỉ có tái chiến một trận chỉ một thoáng không khí khẩn trương bao phủ mà đến tùng gia vu gia đều không muốn đem thiên địa linh mạch chắp tay nhường cho người vu gia trưởng lão cao giọng nói chúng ta vu gia phái g a đạo thiên tiêu ra sân nghe được đạo tông danh hảo đám người lập tức chuyển mắt nhìn lại chỉ gặp đạo tông thiên tiêu đột nhiên mợ g i hai con người khi tức cường đại hướng bốn phía phun trào không khí tràn ngập một cỗ cực hạn cảm giác áp bách làm cho vô số người hô hấp dồn dập đạo tông thiên k i ê u rất khủng bố thân hình hắn chất động lập tức xuất hiện tại quy định trong khu vực bộ chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa một tay chắp sau lưng đế quân cảnh tu vi hiện lộ không bỏ sót tùng trướng a n h đạo chúng ta tùng ra phái ra nhân gian quan q u a n chủ nhân gian quan q u a n chủ vị nhân vật này gần nhất thế nhưng là huyên náo xôn xao nghe nói hắn đến từ tô gia là tô gia hậu bối thiên tiêu thực lực mạnh mẽ không gì sánh được không chỉ có như vậy càng là có được một tấm kinh diễm tuyệt luân để cho người ta nhìn một chút sau liền không thể quên dung nhan q u a n chủ tùng trương anh truyền âm n ó i có thể hay không cầm xuống đầu kia màu vàng thiên địa linh mạch liền dựa vào ngươi tô diệc gan khẽ vớt c ằ m bất quá sau một khắc bên hai xuất hiện lần nữa một đạo lão giả thanh âm rõ ràng là vu gia đại trưởng lão thanh âm q u a n chủ vu gia đại trưởng lão truyền âm n ó i tùng gia đưa cho ngươi thủ lao chúng ta nguyện ý cho gấp năm lần chỉ cần quan chủ đợi chút nữa đổ nước bị thua tô diệc gan hơi nhúm mày không khỏi nhìn về phía vu gia đại trưởng lao phương hướng Chỉ g ặ ân đến cùng vì sao có thể làm cho vu gia để ý như vậy đầu kia màu vàng thiên địa linh mạch hẳn là đầu kia thiên địa linh mạch có chỗ đặc biệt gì phải không chỉ là một đầu màu vàng thiên địa linh mạch không nói thưa thớt là có thể mua được vu gia không khỏi quá mức để ý đi bởi vì cái gọi là sự tình gia khác thường tất có yêu hoặc là vu gia rất ngu ngốc so hoặc là đầu kia thiên địa linh mạch rất đặc biệt đương nhiên Tô xem ra vu gia đúng vậy đầu kia thiên địa linh mạch rất để ý cái này khiến tô diệc gan không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên khơi gợi lên hứng thú của hắn bản quan cũng nghĩ đồng ý tô diệc gan đáp lại nói chỉ tiếc sống tại mấy ngày trước các ngươi liền đã cự tuyệt bản quan chủ điều kiện vừa mới nói xong tô diệc gan không còn cùng vu gia đại trưởng lao tất tất lại lại Thân hình chương ấ p ba trăm xuất hiện bảy mươi ba đạo tông đỉnh tiêm tiên h kiêu kinh khủng chương ba trăm bảy mươi ba đạo tông đỉnh tiêm tiên kiêu kinh khủng rõ ràng là trần chủ khinh thường bất luận nhìn thế nào tô diệc gan đều chỉ có vương giả cảnh tu vi dù là hắn lại thế nào người tiên hẳn là còn có thể chiến thắng đạo tông đi ra đáng sợ thiên kiêu phải không đạo tông nổi danh trên đời vô luận là ở đâu đều có tông môn này tồn tại dù cho là hỗn loạn không gì sánh được tội ác chi thành cũng có đạo tông chi nhánh tồn tại có thể nói là đâu đâu cũng có làm cho người ngạt thở đồng thời đạo tông bên trong người đều là thiên tài bất quá thiên tài chỉ là bước vào đạo tông đập cửa muốn gia nhập đạo tông còn phải trải qua nghiêm khắc khảo hạch mới được tới tới tới bắt đầu phiên giao dịch rồi bắt đầu phiên giao dịch rồi mọi người đánh bóng hai mắt cần phải ép tốt đợi chút nữa phong bàn nhưng là không còn cơ hội mọi người nhanh ép mua định rời tay một mười tỷ lệ chư vị còn do dự cái gì đây chính là một đêm trợt giàu cơ hội bỏ qua cái thôn này liền không có tiệm kia tranh thủ thời gian ra tay đã chậm liền không có cơ hội như vậy xuất hiện ở đông đảo địa phương khắp nơi có thể thấy được để cho người ta ra đầu tê d ạ i là tô diệc gan tỷ lệ đúng là một m ư ơ i nói cách khác chỉ cần tô diệc gan thắng áp một khối linh vực tệ liền có thể thu hoạch được m ộ ư ơ i khối linh vực tệ thù lao quả nhiên là khủng bố đến cực điểm trần thiên sinh hô to một tiếng tại hạ áp năm mươi triệu linh vực tệ đệ người ở giữa quan quan chủ thắng nhìn xem trước mặt đổ đầy năm mươi triệu linh vực tệ túi chữ vật bắt đầu phiên giao dịch lão bản hai mắt tỏa ánh sáng giống như cái này năm mươi triệu đã là vật trong túi của hắn bình thường bất quá cũng không sợ lão bản đổi ý dù sao bọn hắn những người này phía sau chính là một nhà to lớn cửa hàng chỉ là năm mươi triệu bất quá chỉ là rất nhỏ tiền đi tuy tiện có thể bồi giao h u y n h đại h à o p h í c lực mã đức sinh tử hữu mệnh phú quý tạ i thiên lao tử đệ người ở giữa quan quan chủ thắng mãi mãi lao tử cũng đệ người ở giữa quan quan chủ thắng ha ha thật sự là có tiền không có chỗ hoa nhân gian quan quan chủ thua không nghi ngờ ta ép đạo tông thiên kiêu thắng ta cũng ép đạo tông thiên kiêu thắng còn có ta bốn, hình ảnh nhất truyền trở lại chiến trường tô diệc a n khỏe miệng phát h ỏ a một vòng dáng tươi cười đạo tông tiên h kiêu tin tức đập vào mi mắt tính danh trường tự thành thu vi đế quân cảnh sơ kỳ công pháp đạo nguyên huyền công thể chất ưu tú thể chất không phải thể chất đặc thù tự động xem nhẹ tuổi tác hai mươi bảy tuổi bối cảnh tội ác chi thành đạo tông phân tông không có cách nào có được hệ thống tô diệc a n không có gì có thể giấu giếm được hắn tô diệc a n cười lạnh nói phải thì như thế nào không phải thì như thế nào cản rỡ trương tự thành khinh thường đáp lại thật sự cho rằng có chút thiên phú liền có thể không kiêng nghệ gì cả đó là ngươi còn chưa thấy biết qua chân chính thiên tiêu tô diệc a n chỉ là lắc đầu chính mình còn chưa thấy biết qua chân chính thiên tiêu n g h e xong không khỏi cảm thấy buồn cười trương tự thành cũng không phải thiên mệnh c h i tử những người kia cố nhiên cảnh giới không so được hắn có thể thiên phú so trương tự thành n lưu bước nhiều chỉ là bị nhốt rồi mà thôi tô diệc a n lấn người mà lên năm ngón tay n ắ m thành quyền trong chấp mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương lực bà sơn hà khí cái thế không sai tô diệc a n trực tiếp thôi động hồng nông bất diện thể lực lượng chỉ một thoáng vô số người có thể cảm nhận được toàn bộ thiên phàng phất tại giờ phút này sụp đổ xuống một dạng từ nơi sâu xa chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập thậm chí đều cảm thấy thời gian ngừng lại bình thường có chỉ có thiên địa bốn phía tràn ngập mà đến khí tức cường đại như vậy phổ thông một quyền vì sao lại có khủng bố như thế ý cảnh thể tu người này là một tên khủng bố đến cực điểm thể tu cường giả không chỉ có như vậy nhân gian quan quan chủ tại thể tu trên con đường đã đi rất rất xa mới có thể có như vậy vĩ lực có đế quân đại năng lập tức phán đoán trung quy là bọn hắn cảnh giới tầm mắt có hạn căn bản không biết một quyền này vi năng so với cái k i a kinh khủng thể tu không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần không t ố t ba t r ư ơ n g tự động c h o mày người này làm sao lại thành như vậy cường đại hắn không chỉ là vương giả cảnh tu vì sao lập tức thôi động thể nội đế quân cảnh lực lượng toàn bộ bao trùm tại song trưởng của mình phía trên đều xem trọng nặng hướng về phía trước đánh ra chỉ một thoáng thiên địa cùng nhau biến sắc t r ư ơ n g tự thành sau lưng có thể thấy được một mảnh linh lực cực lớn thủy triều sinh động như thật giống như thực chất bình thường mà chính hắn sừng sững tại lãng triều trung ương hình thành một trong đó điểm liên tục không ngừng từ trong thiên địa rút ra năng lượng phô thiên cái địa trong thủy triều đột ngột đánh ra một đạo trưởng ảnh trường ảnh không ngừng phóng đại mặt đất trong khoảnh khắc hình thành một mảnh hư ảnh không khí bạo tạc bốn phía vạn vật tùy theo hủy diệt đế quân đại năng một k í c h toàn lực quả nhiên là khủng bố như vậy động một tí hủy diệt hết thảy mỗi một giọt sóng biển phẳng phất có được vô tận uy năng những nơi đi qua không gian bị hoành thành từng đạo thật sâu khe danh ầm ầm hai cố cường đại lực lượng đụng vào nhau có thể thấy được tô diệc a n năm đ ấ m bá đạo cường đại đối mặt phô thiên cái địa trường ảnh người sau lập tức như không khí giống như không ngừng tan g ã cái kia vô biên vô tận thủy triều cũng là như vậy đối mặt khủng bố một quyền nhao nhao nhau bị ch không ngừng xông phá trở ngại tốc độ nhanh đến cực hạn tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ rơi vào trương tự thành lồng ngực phốc thử không chung b u ồ n bực thanh â m vang lên trương tự thành chỉ cảm thấy thân thể gặp trọng kích mất đi trọng tâm trong miệng ho ra máu tươi nhuộm đỏ và táo đập ầm ầm tại mặt đất hình thành một tòa hố sâu to lớn ông trời ơi cái này mẹ nó làm sao có thể đạo tông tiên kiêu lúc nào như thế không chịu nổi một kích vẹn vẹn một quyền trực tiếp đem đế quân cảnh đạo tông tiên kiêu làm t ế không có khả năng tuyệt đối không có khả năng vô số người ngoác mồm kinh ngạc nhịn không được lên tiếng kinh hô trái lại đạo tông tiên kiêu trương tự thành áo tả tơi n ằ ra ra, một, một, một khi thi triển có thể bá đạo ngang ngược mượn dùng vạn thiên đại đạo bên trong nào đó một đầu đại đạo lực lượng mượn nhờ đại đạo lực lượng dùng để đối địch có thể thấy được đạo tông người sáng lập quả nhiên là kinh diễm t u y ệ t luân trái lại trương tự thành sừng sững ở trong thiên địa cả người toàn thân đạo vận lưu chuyển lộ ra trí thần trí thanh khí tức ầ m ẩm thương không đột ngột vang lên một đạo kinh lôi sau một khắc bầu trời mây đen dày đặc từng đạo lôi đỉnh không ngừng lấp lóe kinh lôi lên trương tự thành tại vạn thiên đại đạo bên trong mượn tới hủy diệt lôi đỉnh một đạo mắt trần có thể thấy trương tự thành toàn thân hiện lên từng chút từng chút lôi xả quanh quần nó quanh thân tràn ngập một cỗ khủng bố đến cực điểm lực lượng giống như một tôn trí cao lôi thần giống như g á n g lâm ch trạm đạo tông tiên kiêu chương ba trăm bảy mươi bốn trạm đạo tông tiên kiêu ông trời ơi đó là cái gì sẽ không phải là lôi đình hủy d i ệ t pháp tắc đi cái này sao có thể đạo tông tiên h kiêu trương tự thành còn chưa trở thành trí tôn làm sao có thể vận dụng pháp tắc lực lượng nhất định là đạo tông độc hữu thủ đoạn dẫn động tiên địa trí cao lôi đình hủy d i ệ t pháp tắc đạo tông đệ tử quả thật là đáng sợ đến cực điểm vô số người không khỏi kinh hô một tiếng cảnh tượng trước mắt chỉ có tại trí tôn đại lao trên thân mới có thể nhìn thấy đế quân cảnh cố nhiên rất mạnh nhưng cùng trí tôn so ra đơn giản không phải một cái cấp bậc trí tôn có thể khống chế pháp tắc lực lượng cải biến thiên địa cách cục nhẹ nhõm n g ư ợ n nhờ thiên địa uy năng đối địch đáng sợ đến t ự c điểm thậm chí có ngưu bức trí tôn có thể cải biến thời gian không gian chỉ nhẹ nhàng ngân g tay liền có thể để cho người ta chết bởi trong lúc vô hình không hổ là đạo tông thiên tiêu đệ tử thật là có ít độ a tô diệc a n cho ra đúng trọng tâm đánh giá b ấ t quá cùng những cái tia thiên mệnh c h i tử so ra trương tự thành hay là kém một chút chính mình là nhân vật bậc nào hôn đ ộ n t h ầ n thể người sở hữu hồng m ô n g bất diệt thể người sở hữu thượng cổ trùng đ ồ n người sở hữu hay là vô số sinh linh sợ hãi quỷ dị không rõ đầu mượn bất tường tri chủ càng là người mang hệ thống cái này quái、bích. Có đ ư ợ trương tự thành ủ đ giống như một tôn trí cao lôi thần bình thường ngựa mặt lên trời gào thét trong con mắt của hắn lôi quang bán ra xương xứng tại mở tối thiên địa bên trong cho người ta một loại cực hạn đánh vào thị giác cảm giác cương đại khủng bố không thể khinh nhuận không thể chiến thắng vừa mới nói xong chỉ gặp trương tự thành giơ tay lên hướng phía dưới điểm ra chỉ một thoáng đỉnh đầu vô tận lôi đỉnh điên cuồn g phun trào thương t i ê u từng tia p h á p tắc lực lượng đột nhiên hiện nhìn như yếu kém không gì sánh được có thể nó có uy năng không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng đây chính là p h á p tắc lực lượng thiên địa phảng phất chỉ còn lôi đình bình thường vô số người nội tâm cảm giác được toàn bộ thiên địa trừ lôi đình lực lượng hủy diệt bên ngoài không có vật gì khác nữa siêu cấp thiên tiêu đụng nhau đơn giản làm cho người tê cả ra đầu ngay cả trí tôn lực lượng đều có thể sinh ra thiên địa lôi đình tàn phá bờ bãi vô số vật thể nhao nhao hóa thành một vòng bờ mịn cuốn phong gào thét gợi lên v á áo bay phất phới tô d i ệ t can chậm rãi ngẩng đầu đẹp trai đến không hợp thói thường khuôn mặt nhìn không thấy một tia sợ hai đối mặt lực lượng cường đại như thế tô d i ệ t can trực tiếp thôi động hôn đ ộ n t h ầ n thể một cố cường đại lực lượng chớp mắt tràn ngập toàn thân hiện tại tô d i ệ t can đã sớm không phải lúc trước tô d i ệ t can hôn đ ộ n t h ầ n thể đ ạ i thành vẹn vẹn thuần túy lực lượng đều có thể một quyền nhẹ nhõm danh sát hoàng giả cảnh cường giả đối mặt cường đại đế quân đại năng cường giả chỉ có vận dụng hôn đội thân thể lực lượng mới có thể đánh giết đối phương kiếm đến tô diệc a n trong miệm nói nhỏ chỉ một thoáng giữa thiên địa vang lên một đạo thanh túy tiếng kiếm e o nghe được thanh â n này vô số người chỉ cảm thấy đỉnh đầu giống như lơ lửng một thanh đáng sợ lợi kiếm bình thường tùy thời có thể thu cắt tính mạng của mình hôn độn chạm thiên rút kiếm thuật chém lấy hôn độn chi lực thôi động chạm thiên rút kiếm thuật mạnh lên tăng cường có thể tưởng tượng đạt được một kiếm này uy năng đến cùng nhiều khủng bố cho dù là tô huyền tại hiện trường đều cảm nhận được vô cùng cường đại cảm giác gác bách thứ ba một vòng sáng chói chói mắt kiếm quang đột nhân hiện toàn bộ thiên địa trong nháy mắt triệt để yên tĩnh trở lại vô số người trong mắt chỉ có trong hư không chém ra một kiếm lộ ra vô địch đến cực hạc lực lượng vạch pha không khí hình thành một đạo thật sâu luyện v giống không du l c h a n như h có v như n vậy một không diễm, làm cho chung n nguồn bực thanh âm vang lên mau bắn tung tóe chỉ gặp trương tự thành thần sắt trong nháy mắt lên người trong mắt chỉ còn vô tận vẻ không thể tin sau đó tại mọi người vạn phần hoảng sợ trong ánh mắt một phân thành hai trương tự thành thân thể bị cường đại kiếm khí chém thành hai nửa tính cả linh hồn của hắn cũng là như vậy tĩnh t i ế n tĩnh tây kim rơi cũng nghe tiếng giữa sân vô số người giống như bị đông cứng thành băng điều bình thường chỉ có vô số tiếng tim đập vang lên đình kiểm tra đo lường đến ký chủ đánh giết đạo tông thiên kiêu đệ tử thu hoạch được hoàng giả cảnh tu vi cũng tự động là ký chủ sử dụng hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở vang lên ân lúc này mới vừa mới bước vào vương giả cảnh vừa mới qua đi bao lâu lại đột phá một cái đại cảnh giới chỉ một thoáng một c ỗ cường đại khí tức tràn ngập toàn thân tô diệc p a n chỉ cảm thấy một quyền đủ để đánh nát thiên địa bình thường mạnh vô địch chính mình cách vô địch lại tới gần một bước trái lại trương tự thành tại trước mắt bao người biến mất hầu như không còn ngay cả thi thể đều không thừa ân làm sao có thể đây cũng quá điên cùng đi diệp q u i n h thành đôi mắt đẹp không khỏi trường lớn nhân gian quan quan chủ hắn lại là một vị thân thể mềm mại lại không tự chủ được lắp một cái đương nhiên đây không phải là khủng bố dẫn đến ngược lại là chấn kinh mới có thể như vậy ngay sau đó bốn phía buộc phát một mảnh tiếng hoan hô đặc biệt là tùng ra đám người trên mặt tràn đầy người thắng vui sướng không nghĩ tới nhân gian quan quan chủ biến thái như vậy chỉ một kiếm liền có thể chém giết đạo tông đáng sợ thiên tiêu đối phương thế nhưng là có thể miễn cưỡng thi triển ra trí tôn lực lượng ông trời ơi thế giới này cũng quá điên cùng đi nhân gian quan quan chủ làm sao đáng sợ như vậy liền nói tông đế quân đại năng cường giả thiên tiêu cũng không là đối thủ bị thứ nhất kiếm gọn gàng chém giết kẻ thật là đáng sợ ở giữa quan quan chủ thật là đáng sợ tô ra hậu bối siêu cấp vô địch thiên tiêu lần này sẽ không có người nghi vấn nhân gian quan quan chủ thân phận đi vô số người chỉ cảm thấy nội tâm không ngừng gặp trúng kích muốn nói hôm nay trói mắt nhất tồn tại không phải áo b à o đen người không phải đạo tông tiên tiêu không phải long n ạ o tiên mà là nhân gian quan q u a n chủ ngoa tạo phát tài phát tài phát đại tài ha ha ha cổ nhân thành không l ớ n ta cầu phú quý t r o nguy n g hiểm thật một đêm trở dầu cái này mẹ nó tính là gì đạo tông tiên tiêu như thế rất rời trực tiếp bị người một kiếm dây mã đức lão tử toàn bộ thân gia a có người vui vẻ có người sầu đánh bạc từ xưa đến nay đều là dạng này mười lần đánh cược chín lần thua tác giả xin khuyên mọi người rời xa đánh bạc trái lại trần tiên sinh khoe miệng áp chê không nổi ý cười cưới to lên năm mươi triệu áp chú một mười c h ọ n vẹn năm trăm triệu linh vực tệ a đã lớn như vậy tay trói gà không chặt trần thiên sinh chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy tiền cho dù là chính mình đa mưu túc trí năm trăm triệu linh vực tệ n ắ m trong tay hai tay một mực tại run dậy phát phát quan chủ coi là thật mưu bước đến cực điểm a trần thiên sinh nội tâm đúng vậy tô d i ệ t gan hoàn toàn thần phục không chỉ có mưu trí vô song càng là có được thực lực đáng sợ may mắn không phải là đối thủ chương ba trăm bảy mươi lăm bản quan chủ nói được thì làm được chương ba trăm bảy mươi lăm bản quan chủ nói được thì làm được an tính kéo dài hồi lâu chỉ gặp tây bộ liên minh lão giả trên mặt mười phần năm trầm giống như có thể chảy nước bình thường không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị tùng g i a chiến thắng đ ổ phế vật tây bộ liên minh lão giả nội tâm chửi mắng nhiều thiên kiêu như thế duy trì cũng không thể cầm xuống chỉ là một cái tùng g i a bất quá không ảnh hưởng toàn cục vô luận là nhà nào chiến thắng tây bộ liên minh đều có thể ăn đầu to chỉ là tùng g i a chiến thắng lời nói cầm không được nhiều như vậy thôi đối mặt trước mắt ba o người chỉ có thể vượt ngang một bước đi vào giữa không chúng nói lần này giao đấu tùng ra chiến thắng đương nhiên dựa theo trước đó quy định đầu kia thiên địa linh mạch do tùng ra thu hoạch được lời này vừa nói ra tùng ra phương hướng buộc phát một mảnh tiếng hoan hô không chỉ có như vậy vây xem vô số người cũng là như vậy không được coi trọng tùng ra lại dựa vào vừa thành lập sơ kỳ nhân gian quan lịch chuyển cục diện chỉ có thể nói vu ra quá mức không may trái lại vu ra phương hướng nhìn về phía tô d i ệ t gan ánh mắt hai người tràn ngập vô tận sát ý ma đức quả nhiên là tức chết ta cũng vu ra đại trưởng lao sắc mặt cực kỳ âm trầm người đáng chết ở giữa quan tại sao phải đến dính vào một cước đâu đ ấ y lòng đã có loại muốn diệt nhân gian quan suy nghĩ đồng thời không ngừng lan tràn phóng đại thật sự là càng dài càng khí càng nghĩ càng khó chịu sau đó truyền âm vu gia cường giả nếu nhân gian quan bất nhân vậy cũng đừng trách vu gia bất nghĩa quan chủ ngươi coi thật sự là ngưu bức đến cực đ i ể m a không nghĩ tới đạo tông thiên tiêu đệ tử đều không phải là ngươi một kiếm c h i địch thật là lợi hại a may mắn mà có q u a n chủ nếu không thật đúng là bị vu gia cởi đến cuối cùng tô diệc an từ từ đi trở về tùng già phương hướng trên đường đi đám người nhao nhao t á n dương trong mắt càng là tràn ngập vẻ kính sợ người trước mắt ở giữa q u a n chủ cũng không phải cái gì hạng đơn giản chính là trong truyền thuyết siêu cấp vô địch thiên tiêu hoặc là nói là cấm kỵ thiên tiêu tùng trường anh tự thân lên trước nói tô công tử đa tạng ngươi là tùng gia tranh đến thiên địa linh mạch ngay vậy tô diệc a n khẽ vớt c ầ m đánh giết đạo tông thiên kêu trương tự thành cũng không để hắn quá mức vui sướng cùng những cái kia thiên mệnh c h i tử so sánh trương tự thành thiên phú đơn giản yếu phát nổ nếu không phải có cái tốt xuất thân hắn có thể nào bị vô số người kính ngưỡng trước đó gặp phải tùy tiện một vị thiên mệnh c h i tử nếu là đặt ở l i n h vực dễ dàng chân đạp trương tự thành tô trường anh lại nói tô công tử đây là thù lao của các ngươi xin ngươi kiểm lại một chút tô diệc a n bay đầu nhìn về phía ngọc tử người sau lập tức hiểu ý tùng h u trường anh nhắc nhở nói c a n chủ các ngươi lần này chọc giận bù ra cẩn thận một chút lời này vừa nói ra tô tùng trường anh cảm thấy ánh mắt của đối phương cực kỳ đáng sợ loại cảm giác này nói không rõ không nói rõ không thể diễn tả luôn cảm thấy nội tâm vô cùng bất an người nói cái gì tô diệc a n hơi n h ớ n g mày tùng trường anh lập lại lần nữa ta nói lần này chọc giận vu gia lấy đối phương hà khỏe mắt tất báo tính cách các vị mời cẩn thận một chút ông vừa mới nói xong một cỗ sát ý ngập trời bốc lên giờ này k h ắ p này tô diệc a n giống như một tôn sắt thần giống như không chung s ắ p ngưng tụ thành sát ý để vô số người không hiểu run rẩy thật là đáng sợ sát ý cái này cần giết bao nhiêu sinh linh mới có thể sinh ra ha ha dám đối với nhân gian quan xuất thủ thử một chút tô diệc a n ánh mắt băng lánh đến cực điểm nói bạn quan chủ không để ý để bọn h ắ n d i ệ t tộc sau đó xoay người lần nữa đi ra ngoài mấy bước lại lần nữa ngừng lại có chút quay đầu nói như lần này xuất thủ để nhân gian quan gặp tính hủy diệt đ ã kích lời nói các ngươi tùng ra cũng không thể kết thúc yên lành đây là bạn quan chủ nói không chỉ có như vậy bạn quan chủ nói được thì làm được nhìn qua nhân gian quan bốn người rời đi phương hướng tùng trường anh nội tâm cái k i a cũ bất an c h i ý cực kỳ nồng đậm thật giống như sau đó sẽ có chuyện rất đáng sợ muốn phát sinh bình thường cụ thể sẽ phát sinh cái gì dù là tùng trường anh suy nghĩ nát ó c cũng không thể nghĩ ra vừa bước ra tùng ra cửa lớn mộng tử nhịn không được hỏi quan chủ ngươi lời mới vừa nói là có ý gì cảm giác nghe được rơi vào trong sương mù chuyến này đã đem tất cả kế hoạch hoàn mỹ áp dụng nhưng nhìn đứng lên chính mình giống như không để ý đến cái gì bình thường để cho người ta hết sức t ỏ mò n g ư ờ i có phải hay không quên tô diệc a n vừa đi vừa nói lúc trước bạn quan chủ đã nói a ba lời gì nha mộng tử nghi hoặc đến cực điểm ta làm sao một chút cũng không nhớ được đâu trước khi đến bốn người đã đem tất cả kế hoạch thương lượng xong đồng thời hoàn mỹ thực hiện nhưng nhìn quan chủ ý tứ còn giống như có đến tiếp sau chẳng lẽ quan chủ ba người bọn họ vụ trộm như đồ bí mật phải không không khỏi nghi hoặc nhìn về phía long nạo thiên trần tiên h sinh vương hướng trái lại long nạo thiên hơi n h ớ n g mày trong mắt cũng là hiện lên vẻ nghi hoặc cũng đúng may mà trần tiên h sinh thì là cười thần bí giống như đã sớm biết bình thường ta đã nói rồi quan chủ mới là nhân gian quan đáng sợ nhất vị kia trần tiên h sinh cười cười nói nếu như các ngươi biết sau đó sẽ phát sinh cái gì các ngươi khẳng định rất khiếp sợ ai nha n g ư ờ i m a u nói nha m ộ n g tử d ậ m chân đến cùng có chuyện gì phát sinh ta làm sao không có chút nào biết nàng bây giờ đã đem nhân gian quan xem như cái nhà thứ hai cả ngày xử lý nhân gian quan sự vụ nội tâm cực độ hy vọng nhân gian quan có thể danh chấn toàn bộ tội ác chi thành thậm chí là danh chấn l i n h vực tô diệc a n chậm rãi đi tới nói lao trần ngươi cùng bọn hắn nói một chút đi ân trần thiên sinh lập tức nói các ngươi còn nhớ hay không đến lúc trước quan chủ nói một câu đó chính là trước t ừ tùng tại hai nhà bắt đầu nghe vậy hai người như có điều suy nghĩ không ngừng quỷ dị trước đó thẳng đến nghĩ đến trần thiên sinh đem địa đồ lấy ra cảnh tượng đó long n g ạ o thiên ngậu tử lúc này mới chừng lớn hai mắt vốn cho rằng nhân gian quan lần này xuất thế vẹn vẹn vì tham gia hạ thông hai nhà phân tranh không nghĩ tới quan chủ muốn càng nhiều quan chủ mộng tử có chút hé miệng nói ngươi cũng không phải là muốn muốn đem toàn bộ tội ác chi thành đều cho n g h e vậy tô diệc a n khẽ vớt c ầ m đạt được khẳng định long n ạ o thiên nhãn bên trong chỉ một thoáng b ư ớ c lên một cỗ cực hạn chiến y hắn biết lần này theo đúng người tô diệc a n nhìn từ bề ngoài một bộ công tử văn nhã bộ dáng kỳ thực nội tâm của hắn lại là không gì sánh được cường thế trong mắt hắn chỉ có vô tận vô địch nhìn không thấy một tia e ngại không nghĩ tới a không nghĩ tới tô diệc a n muốn đem toàn bộ tội ác chi thành đều quấy đến l o n g trời lở đất mà lần này xảy ra chuyện chức tử tùng tại hai nhà bắt đầu đây mới là tô diệc a n nội tâm ý tưởng chân thật cái gì tham gia hạt thông hai nhà giao đấu chẳng qua là vì đặt bẫy thật là đáng sợ lòng dạng mậu tử phát ra từ đ ấ y lòng nói khó có thể tưởng tượng nếu là quan chủ đối thủ nên đến cỡ nào sợ hãi chương ba trăm bảy mươi sáu dương n h u chương ba trăm bảy mươi sáu dương n h u mậu tử càng nghĩ càng thấy được phía sau trở nên lạnh lẽo không nghĩ tới xuất gia tộc lịch luyện gặp được nhiều như vậy để nàng ký ức khắc sâu sự tình may m à những ngày một mặt xấu cũng không nhằm vào nàng nếu là trong lúc lơ đãng trở thành tô diệc a n đối thủ chỉ sợ hiện tại chết như thế nào cũng không biết quan chủ trần tiên h sinh hơi nghi hoặc một chút hỏi ngươi nói bọn hắn động thủ sao động thủ hai người lại lần nữa hơi nhún mày cái gì động thủ ai hướng ai động thủ bọn hắn làm sao không có chút nào rõ ràng ngươi đoán tô diệc a n cười thần bí tung ra khoảng cách nhân gian kỳ thật rất xa bởi vì tây bộ liên minh quá mức khổng lồ mà toàn bộ tội ác chi thành càng không cần nhiều lời đơn giản tựa như một khối cỡ nhỏ đại lục bình thường phản g phất nhìn không thấy cuối cùng nhân gian quan chỗ tây bộ liên minh hơi vắng vẻ chi địa khoảng cách tây bộ liên minh trung tâm này địa khu vô cùng xa xôi đương nhiên tô diệc a n bọn hắn muốn nhanh chóng trở về cũng chưa h ẳ n không thể nhưng con cá còn chưa mắc câu bọn hắn có thể nào nhanh như vậy liền trở về đâu lúc đi ra ngươi cũng sắp xếp xong xuôi tô diệp gan cười cười nói ngươi bây giờ còn hỏi bản quan chủ là đối với chính mình không đủ tự tin à. ngay vậy trần thiên sinh cười hhh t ta t chỗ nào giống quan chủ giống như trần thiên sinh đáy mắt hiện lên một vòng cô đơn không chỉ có mưu trí vô song càng là có được khiến người sợ hãi lực lượng ai nói cho cùng ta chỉ là cái thư sinh tay trói gà không chặt thôi có đôi khi chính mình cũng hoài nghi có phải hay không tin tưởng vững chắc đọc sách có thể ra chân lý một khi đỗ nộ trực tiếp nguyên đ i ệ cất cánh chuyên thuyết người kia có phải thật vậy hay không lao trần a tô diệc a n trong mắt lóe lên một vòng hồi ức cũng đừng tự coi nhẹ mình bản quan chủ kiến qua một vị rất đáng sợ người đọc sách làm sao vùng thế giới kia bị tồn tại nào đó không chế không khỏi nhớ tới thiên cực điện lý ngôn người này cố nhiên là chư thiên kỷ nguyên trí cao thiên đạo đ ồ i dưỡng ra được thiên mệnh t r i tử nhưng hắn cũng rất đáng sợ có thể trong sách lĩnh nộ cũng vận dụng tài hoa tùy tiện dẫn động thiên địa lực lượng cải biến quy tắc trật tự coi là thật khủng bố như vậy nếu không phải chư thiên kỷ nguyên có tồn tại không chế bọn hắn những người này sớm muộn sẽ xông phá hết thể đi vào cao hơn vị diện chi tiết bọn hắn gặp một vị thiên mệnh trùm phản diện trần thiên sinh hơi nhúng mày nói lại có như thế người vạn vật đều có sở định tuyệt không phải đã hình thành thì không thay đổi có thái cổ thánh thể người bị thiên đạo hạ xuống công xiềng trực tiếp biến thành phế thể có thể những người kiêm lịch thiên cải mệnh đứt đoạn thiên đạo công xiềng lực bắc thiên lao trần n g ư ơ i muốn n g ư ơ i minh bạch một cây cỏ giới có thể chạm tận nhật nguyện tinh thần một hạt bụi có thể lấp đầy sơn hà biển hồ càn không chưa định người ta đều là hát mã tô diệc a n ngừng lại rất nghiêm túc mở miệng ba người nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu không ngừng lĩnh nộ tô diệc a n nói、lời. thơm ảo không gì sánh được một cây cỏ giới làm sao có thể chém hết nhật nguyện tinh thần một hạt b ù i sao có thể có thể lấp đầy sơn hà biển hồ tuất h hư h ảo có lẽ cảnh giới của bọn hắn vẫn chưa tới bởi vậy không cách nào minh bạch hai câu này nếu là bọn họ nhìn thấy tô huyền tin tưởng bọn họ nhất định có thể thật sự rõ ràng cảm thụ được đi thôi con cá đã mắc câu tô diệc an nhìn thẳng ba người là thời điểm thu lưới các ngươi chuẩn bị x u n g chưa hắn nói chuẩn bị kỹ càng cũng không phải cái gì đơn giản chuẩn bị mà là chuẩn bị đảo loạn toàn bộ tội ác chi thành mệnh ta do ta không do trời làm long n ạ o thiên vung tay hô to một cô cực hạn chiến y、e、bốc lên mặc dù ta không có lực lượng cường đại trần thiên sinh lộ ra một bộ kích động bộ dáng nhưng đọc nhiều năm như v ậ y sách cũng không phải đọc vô ích đi ra lịch luyện thời điểm mộng tử trong mắt vô cùng kiên định ta liền thường xuyên chờ đợi giờ khác này đã đợi thật lâu nhân gian quan thành lập thời điểm bốn người đã một mực cột vào cùng một chỗ long n ạ o thiên muốn r ử a vào năm đấm sông ra một vùng t h i ê n địa đây là hắn tha thiết ước mơ trái lại trần thiên sinh một mực tôi luyện tâm cảnh của mình hy vọng sẽ có một ngày có thể lĩnh lộ trong sách chân lý nhất cử trở thành thế gian đại nho mộng tử gia tộc rất cường đại trong ừ nhỏ sinh đã t ư mắt ba người hiện lên kiên định bọn hắn chưa từng e ngại muốn nói sợ sệt vừa mới bắt đầu là có nhưng có quan chủ tại chẳng biết tại sao luôn cảm thấy nội tâm một mươi phần an tâm tốt ta tán thành các ngươi những người bạn này tô diệc a n khẽ vượt cảm nói về sao độc đoán vạn cổ trên đường các ngươi cũng đừng chết quá nhanh không phải vậy bản quan chủ rất cô độc ách lời này vừa nói ra đem vừa rồi ấp thủ cảm xúc toàn bộ đội nào quan chủ thật sự là không h i ể u phong tình cái gì có chết hay không bọn hắn nhất định đi đến đỉnh cao nhất được không bốn người không do dự nữa nhanh chóng chạy về nhân gian quan trụ sở cùng lúc đó nhân gian quan cửa lớn c h ư ớ c mắt bị một cố cường đại lực lượng đánh nát vô số mảnh gỗ vụn bay tán l o ạ n mắt trần có thể thấy một tôn đế quân đại năng cường giả dẫn theo hai mươi mấy tên hoàng giả cảnh tu sĩ xông vào nhân g i a quan mới xuất hiện lập tức làm cho cả bầu trời tràn ngập một cỗ cực hạn cảm giác áp bách nơi xa vô số người lập tức buộc phát một mảnh xôn sao ân cầm đầu đế quân đại năng cường giả hơi nhúng mày làm sao cảm giác l ạ lạ khi bọn hắn bước vào nhân gian quan thời điểm toàn bộ nhân gian quan trong cửa lớn s á t chết khắp nơi m á u chạy thành sông khoảng chứng hơn ngàn nhiều bộ thi thể nằm trên mặt đất từ trạng cực kỳ thê thảm ngọt t ạ o đám người lòng sinh n g h i hoặc hẳn là có người nhanh chân đến trước phải không mặt đất nằm thẳng thi thể đồng thời cực kỳ tươi mới thật giống như vừa mới chết đi bình thường trang diện vô cùng q u dị đến cùng là người phương nào xuất thủ liên tại bọn hắn ngây người thời điểm nhân gian quan thượng không lấp lóe một vòng lưu quan m a đức coi là thật muốn chết dám đối với nhân gian quan tiến hành tính hủy diệt đổ s á t bản quan chủ ở đây thể không đem các ngươi bọn đao phủ này đổ diệt hầu như không còn thế không làm người tô d i ệ t can thanh â m rút vào linh lực vang vọng toàn bộ tội ác chi thành vô số người trong thai thanh â m cực độ bi phẫn có thể nghe ra một cỗ cực hạn phẫn nộ cái gì có người đối với nhân gian quan tiến hành tính hủy diệt đặc kích đến cùng người nào to gan như vậy nhân gian quan quan chủ thế nhưng là tô ra hậu bối thiên tiêu bọn hắn liền không sợ tô ra trả thù sao chỉ có thể nói những người kia can đảm lắm chỉ một thoáng toàn bộ tội ác chi thành người đều biết chuyện này nếu là chuyện của người khác khả năng d ẫ n không d ậ y nổi manh động nhưng đối phương thế nhưng là tô i a hậu bối siêu cấp tiên tiêu coi là tô i a cao thủ sẽ không chú ý thậm chí tùy thời đều có tồn tại kinh khủng hộ đạo nguyên lai là vu gia a tô diệc gan vừa giận uống g à o thét tốt một cái vu gia thế hệ trẻ tuổi không đánh lại được chúng ta nhân gian quan không nghĩ tới thừa dịp chúng ta không tại cơ hộ diệt nhân gian quan các ngươi đã có đường đến c h ố chết từ giờ khắp này bắt đầu vu gia cùng nhân gian quan không chết không thôi chương ba trăm bảy mươi bảy trí tôn đại lão hiện ba trăm bảy mươi bảy trí tôn đại lão hiện vu gia tội ác chi thành lúc nào ra một cái siêu cấp thế gia làm sao chưa từng nghe nói qua không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tội ác chi thành cũng không có cái gì họ vù siêu cấp thế gia có người hay không biết vu gia là dạng gì gia tộc làm sao không từng nghe nói qua cái này siêu cấp thế gia siêu cấp thế gia ha ha ngươi suy nghĩ nhiều đi siêu cấp thế gia ha có thể dễ dàng như vậy sinh ra ta nói cho ngươi đi vu gia bất quá là tội ác chi thành khu vực phía tây một cái đỉnh tiêm gia tộc mà thôi đối với tội ác chi thành địa khu khác chỉ có thể coi là nhị lưu gia tộc không coi là gì mọi người lập tức thịt người vu gia phát hiện vu gia chỉ là một cái nhị lưu gia tộc đám người triệt để mắt trợn tròn không phải chỉ là một cái nhị lưu gia tộc sao dám đúng vậy tô ra hậu bối thiên kiêu xuất thủ đến cùng là người phương nào cho bọn hắn dũng khí này ngươi đây liền không hiểu được đi có thể từng nghe nói tội ác chi thành khu vực phía tây có cái rất lợi hại thế lực dù là tại tội ác chi thành bên trong đủ để đứng vào top mười ngươi sẽ không phải nói chính là tây bộ liên minh đi chính xác chứ tây bộ liên minh thụ ý nguyên ư ư ơ i cái cảm chỉ một thấy nhị là l gia đúng tộc dám v ậ tô t ra hậu h bối i kiêu xuất thủ sao? Cho sao? Đoán, đoán bộ bộ bản hắn cái g an tĩnh mặc hồ giống như rơi vào một viên cục đá nổi lên vô số gợn sóng đừng muốn miệng máu người cầm đầu đế quân đại năng c h o mày chất vấn ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta chu diệt các ngươi nhân g i a người n xem tốt tốt tốt tốt một cái vu gia tốt một cái tây bộ liên minh tô d i ệ t an một bộ giận quá thành cười bộ dáng thật coi bản quan chủ là kẻ ngu không thành hay là coi là bản quan chủ nhãn con n g ư ờ i mù mất như sắt thép chứng cứ mặt đất bày đầy hơn một ngàn bộ thi thể máu chạy thành sông bộ dáng thê thảm không gì sánh được đổi lại là ai đều nhận định bọn hắn là hung thủ không chỉ có như vậy nhân gian quan cửa lớn tức thì bị vỡ nát hầu như không còn đế quân đại năng á khẩu không trả lời được bọn hắn đúng là vu gia cương giả vị k i a đế quân đại năng hơn nữa còn là vu gia một vị trưởng lão tỉ thí thời điểm là thuộc hắn làm cho nhất vui mừng hiện tại nhân tăng cũng lấy được nói cái gì đều khó mà cải biến sự thật càng là có rất nhiều cường giả thần thức liếc nhìn bên này hoàn toàn chính xác phát hiện thi thể đầy đất đơn giản nói là nhân gian luyện ngục đều không đủ vu gia thật sự là thua không n ổ i á hậu bối thiên tiêu đánh không lại liền để cường giả thế hệ trước xuất thủ muốn diệt đi nhân gian quan bọn hắn cách làm này để cho người ta c h ơ chẽn cuối cùng không có khả năng trở thành siêu cấp thế gia có cường giả không đoạn giao lưu tội ác chi thành tuy nói hỗn loạn không gì sánh được có thể đó cũng là dựa vào thực lực nói chuyện giống tô diệc t a n loại này siêu cấp vô địch thiên tiêu tô gia đơn giản coi hắn là thành bảo bối bình thường sợ hắn có một chút ngoại ý muốn thật can đảm không gian xe rách một bóng người bước ra dám đúng vậy ta tô gia thiên kiêu xuất thủ ai cho các ngươi dũng khí người tới chính là một vị trung niên thân hình hắn cao lớn chân đạp hư không trên mặt không giận tự uy toàn thân phát ra khủng bố đến cực điểm khí t ứ c rõ ràng là một vị trí tôn càng là tô gia mạnh mẽ không gì sánh được trí tôn đại lao chết tô gia trung niên trí tôn trong mắt sát ý bán ra h ừ lạnh một tiếng chỉ một thoáng trí tôn khí tức xông về phía trước động trong miệng vẹn vẹn phun ra một cái chết chữ giống như toàn bộ thiên địa toàn bộ lực lượng chớp mắt h ư n g tụ hình thành một cỗ lực lượng kinh khủng đánh phía vu gia đám người phốc thử ba không chung buồn bực thanh â m vang lên mó bắn tung tóe vu gia hai mươi mấy tên hoàng g i ả cảnh bao quát tên kia đế quân đại năng cường giả trưởng lão ngay cả một cái hô hấp cũng chưa tới trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ thân hình câu diện chết đến mức không thể chết thêm để cho người ta ra đầu tê dại lạ tô ra trí tôn đại lão cũng không từng nhấc qua tay chỉ dựa vào khủng bố đến cực điểm bị áp trực tiếp đem một đám vu ra cường giả trấn thành một mảnh huyết vụ. Chí tôn đại quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm tội ác chi thành lũ sâu kiến nghe cho kỹ tô i a trí tôn đại lão h ừ lạnh một tiếng cùng thế hệ cạnh tranh bản tôn mặc kệ nhưng cái nào đuôi mù lại lấy lớn hiếp nhỏ thử một chút bản tôn không để ý đưa các ngươi đi chết toàn bộ tội ác chi thành vô số sinh linh thân thể không tự chủ được run lẩy bẩy đến từ trí tôn đại lao đáng sợ uy áp đơn giản liền cùng trời sập xuống một cái cảm giác đáng sợ không gì sánh được vừa mới nói xong tô i a trí tôn đại lão nhìn thật sâu một chút tô diệc ăn sau trực tiếp biến mất không thấy gì nữa phán phát chưa từng tới bao giờ bình thường chỉ có vô tận dư huy quanh quần thiên địa trời ạ vừa mới vị tồn tại đáng sợ kia rốt cục mạnh đến mức nào đối mặt hắn làm sao cảm giác toàn bộ trời cũng sắp sổ ụ xuống tới một dạng cho dù là đối mặt đế quân đại năng cường giả cũng chưa từng có loại cảm giác này sẽ không phải là trong truyền thuyết trí tôn đại lao đi thật sự là đáng sợ đến cực điểm thằng đến trí tôn uy áp tan hết đám người lúc này mới d á m miệng lớn hô hấp trí tôn loại nhân vật này thần long không thấy đầu đôi một ý niệm chỉ sợ đều có thể đem toàn bộ tội ác chi thành xóa đi hầu như không còn ai mẹ nó dám lại chất vấn tô diệc a n thân phận nhìn xem nên nói không nói ta còn thực sự có chút bội phục vu ra vũ khí dám hướng tô ra hậu bối thiên tiêu xuất thủ chỉ có thể nói ngưu bức đến cực điểm có người không khỏi để cho nhà d ơ ngón tay cái lên trái lại vu gia hiện tại toàn cả gia tộc đều như là giống như chim sợ ná kế hoạch của bọn hắn không chỉ có bị nhìn thấu tức thì bị người bắt tại trận không chỉ có như vậy còn chọc tới tô ra tồn tại kinh khủng vu gia nguy rồi tây bộ liên minh chủ sở trong một chỗ mất thất ngồi xếp bằng một đạo khí tức trầm hậu thân ảnh rõ ràng là tây bộ liên minh minh chủ trí tôn cảnh hắn đột nhiên mở ra hai con người ngay tại vừa mới hắn có thể cảm nhận được một cỗ cực hạn nguy hiểm đập vào mặt dù là thân là trí tôn đại lao đối mặt cố khí tức như có như không kia cũng không khỏi phía sau phát lạnh nhân tây bộ liên minh minh chủ khỏe miệng nói nhỏ hẳn là liên minh gặp được thai hoảng ở đầu khổng l ộ thần thức bao trùm toàn bộ tây bộ liên minh phát hiện không gì sánh được c a n tính cũng không có bất kỳ lớn một chút gió thổi cỏ lay cái này khiến hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ vừa mới cố khí tức cực kỳ nguy hiểm kia giống như bao phủ toàn bộ tội ác chi thành từ nơi sâu xa tây bộ liên minh minh chủ có loại không rõ dự cảm không được không có khả năng lại bế quan đạt được đóng hình ảnh nhất truyện nhân gian quan trụ sở tô diệc a n nhìn xem không t r u n g nổi lên một mảnh huyết vụ thể nội vô số lông đỏ p h u n ra ngoài quỹ đạo cảnh giới đệ nhị cảnh dù là lần nữa thôn vệ một vị đế quân đại năng cường giả cảnh giới chưa từng chút nào bung lỏng chỉ là càng thêm ngưng thật mấy phần con chủ long ngạo trong thiên nhãn thần thái s a n g láng nói nguyên lai có đại khủng bố tồn tại một mực cho ngươi hộ đạo a không hổ là con chủ không hổ là tô i a thiên tiêu bối cảnh quả thật là đáng sợ đến cực điểm trực tiếp đem toàn bộ tội ác chi thành xưng là một b ả kiến hôi chỉ có tô ra mới có thể bã đạo như vậy chương ba trăm bảy mươi tám tóc đỏ sinh đế con chết t r ư ngay vậy tô diệc a n không khỏi n mộng bức đứng lên lúc nào tô g i a trí tôn đại lao đã đi tới tội ác chi thành chính mình trước đó nhưng từ chưa chú ý qua lúc đầu chính mình liền không muốn dựa vào tô g i a danh khí lần này tốt trí tôn đại lao xuất hiện trực tiếp bá đạo đến cực điểm toàn bộ tội ác chi thành trong mắt hắn chỉ có thể coi là sâu kiến bây giờ còn có ai dám trêu chọc nhân gian quan Xong nha tô diệc a n bất đắc dĩ nói bản quan chủ vất vả đặt ra b ấ y khả năng phi công rồi một nữa trái lại tô diệc a n không chỉ có không cao hứng càng là sầu mi khổ kiểm đứng lên giống như có trí tôn đại lao che chở rất là dư thừa một dạng may mà kế hoạch đã áp dụng đến một nửa nếu là tô già trí tôn đại lao sớm xuất hiện chỉ sợ thật sự bị phá hư quan t r ù ngư bức long n ạ o thiên khoe miệng có chút dâng lên có như thế cường giả đáng sợ hậu đạo thử hỏi còn có ai dám lỗ mãng p h ả n phất tô già trí tôn đại lao là nhà hắn một dạng trí tôn trí tôn đại lao a n g a y bình thường đừng bảo là nhìn thấy cho dù là nghe nói đều rất khó đi tô diệ gan khoe miệng phát họa một vòng cười lạnh con cá vừa mới c ă n câu chúng ta không thể vông lòng cảnh giác cũng đừng làm cho bọn hắn trốn thoát thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lao long theo bản quan chủ tiến về vu gia làm nát bọn hắn t ố t làm liền xong rồi long ngạo thiên trong mắt chiến ý bước lên đã sớm đói khát khó nhịn hắn hiện tại đúng vậy tô diệc a n bội phục đầu giảm xuống đất đối phương không chỉ có bối cảnh khủng bố thực lực bản thân càng là đáng sợ đến cực điểm có loại nhân vật này tại hắn có sợ gì chi tô diệc a n lại nói lao trần đây là bản quan chủ một viên kiếm phủ chỉ cần gặp được nguy hiểm hướng về phía trước ném ra liền có thể cho dù là đế quân đại năng cũng có thể trong nháy mắt biểu sát quan chủ n ộ n g tử vội vàng hô còn có ta ta đây ta cũng muốn tô diệc a n đưa tới một đoàn đỏ đến đến cực điểm đồ vật đã sớm chuẩn bị xong cẩm coi chừng sử dụng nó rất khủng bố rất khủng bố tuyệt đối không nên l o ạ n đụng cái k i a một đoàn chính là huyết linh bên trong ẩn chứa vô số lông đỏ chỉ có tiên mới có thể hơi chấn áp nhưng cũng t u y ệ t không có khả năng mẫn diệt bọn chúng phòng ngừa người khác trộm nhà tô diệc a n đã sớm chuẩn bị kỹ càng hết thảy toàn bộ nhân gian quan cảng là dâng lên một tòa khủng bố đại trận t h ă n thêm tô giả trí tôn đại lao hy danh chỉ sợ toàn bộ tội ác chi thành người chỉ cần đầu góc coi như bình thường tuyệt đối không dám vào công nhân gian quan trụ sở nhưng để phong v ắ n nhất nơi này chính là tội ác chi thành không bao giờ thiếu kẻ l i ề u mạng các người đem người ở giữa quan bảo vệ tốt tô diệc gan trong mắt lóe lên một vòng hưng mang bản quan chủ hòa lao long đi tranh đấu giành thiên hạ chỉ một thoáng nhân gian quan trên mặt đất ngàn bộ thi thể trước mắt biến mất hầu như không còn bao quát mặt đất vô số hết u y dịch biến cố đột nhiên làm cho mộng tử hai người phía sau phát lệnh ta biết tô diệc gan khẽ vớt cảm không do dự nữa thân hình chất động đối với vu gia phương hướng phóng đi bởi vì cái gọi là quân tử không báo cách đêm mối thủ mặc dù vu gia căn bản không có đối với nhân gian quan xuất thủ nhưng người nào làm cho đối phương sinh ra sát tâm đâu khi vu gia một đám trưởng lão dùng tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm tô d i ệ t a n mấy người thời điểm bọn hắn đã có đường đến chỗ chết ngoại tảo không hổ là tô gia hậu bối siêu cấp thiên tiêu có thủ lúc này liền báo ai có thể nghĩ tới bọn hắn trực tiếp liền chơi lên vu gia lần này vu gia chỉ sợ phải gặp nặng cái này có thể trách ai gây ai không tốt hết lần này tới lần khác đi gây tô gia hậu bối đồng thời đối phương còn là một vị siêu cấp vô địch thiên tiêu trong mắt mọi người hiện lên trêu tức rất có chồng tại nhà tội đáng chết vạn lần cảm giác p ù vụ hai bóng người tốc độ nhanh đến cực hạng xẹt qua chân trời rất nhanh liền tới đến nhà trụ sở rõ ràng là tô diệc a n long n ạ o thiên hai người ân tô diệc a n hơi nhúng mày phát hiện phía trước đã đứng đấy mấy tên vu gia trưởng lão chỉ gặp bọn họ mặt mũi giàn mua tràn đầy ngưng trọng q u a n chủ người cầm đầu là vu gia đại trưởng lão việc này chính là một trận hiệu lầm a một tôn uy tín lâu năm đế quân đại năng cường giả chỉ gặp hắn vội vàng xuất ra một viên nạp giới bên trong đầy lít nha lít nhít linh vực tệ hiệu lầm mẹ nó tô diệc a n chửi ầm lên g i mà không kính lao giả cho bản quan chủ nhận lấy cái chết chỉ một thoáng giữa thiên địa vang lên một đạo thanh t h ú y tiếng kiếm reo sau lưng lơ lửng một thanh cự kiếm màu đen chính phát ra trận trận tiến g r u n g giống như tùy thời có thể phát động một k í c h trí mạng hư ba c ự c hạn kiếm y căng kín hư không bôi đen mang kiếm khí hướng về phía trước chém ra tốc độ nhanh đến c ự c hạ n kiếm khí tung hoành thiên địa giống như sâu cổ đến nay tương lai bình thường giống như du long nhanh như cầu v ồ n g tiểu t ử không nói v õ đức vu gia đại trưởng lão hơi nhướng mày đối phương đi lên không nhiều nói nhảm trực tiếp xuất thủ đồng thời tại bên trong tiệm kiếm khí này vu gia đại trưởng lão đều có thể cảm nhận được không gì sánh được khí tức nguy hiểm cùng lúc trước cùng đạo tông thiên t i ê u giao chiến thời điểm hoàn toàn không phải một cái cấp b ậ c vừa mới qua đi mấy giờ hắn lại mạnh lên vu gia đại trưởng lao sắc mặt khó coi không gì sánh được thôi động đế quân cảnh lực lượng bao trùm tại trong sóng trường trung điệp hướng về phía trước đánh ra trường ảnh không ngừng phóng đại trong khoảnh khắc phô thiên cái địa mặt đất hình thành một mảnh bóng r â m khi tức cường đại điên c u ồ n g phun trào đụng vào chém tới kiếm khí màu đen chỉ gặp hư không cọ sát ra vô số hỏa hoa chứng mắt đau nhức toàn bộ thiên đều biến trắng mấy phần k h ô tốt vu gia đại trưởng lão lập tức hét lớn một tiếng các ngươi nhanh tản ra đạo kiếm khí này quá mạnh vội vàng hai tay biến hóa. t h i t r i ể n ra cường đại công pháp có thể mặt khác vu gia người liền không có may mắn như thế trong khoảnh khắc bị khủng bố kiếm khí chém thành huyết vụ cho dù là vu gia đại trưởng lão đều bị cường đại kiếm khí chém bay thân thể mất đi trọng tâm không ngừng bay ngược làm sao có thể vu gia đại trưởng lão tâm thần chấn động mới vào hoàng giả cảnh làm sao lại thành như vậy cường đại không đợi hắn suy nghĩ nhiều mắt trần có thể thấy tô diệc a n thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa một cố cực hạng khí tức tử vong đập vào mặt l ã o giả bạn quan chủ nơi này xin ngươi chịu chết tô diệ gan thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện trong mắt lóe lên một vòng h ư n g mang lập tức vận dụng ủy đạo đệ nhị cảnh lực lượng ủy dị không rõ lực lượng đi vào l i n h vực lâu như vậy còn là lần đầu tiên vận dụng thứ nơi sâu xa vu gia đại trưởng lão nội tâm vô cùng bất a n giống như bị đại khủng bố để mắt tới bình thường vừa định muốn thôi động bảo mệnh át trù bài có thể phát hiện chính mình toàn thân không thể động đại ngươi vu gia đại trưởng lão trong mắt che kín sợ hãi ngươi ngươi đúng vậy lao phu làm cái gì đáp lại hắn là vô số lông đỏ bá đạo ngang ngược sông phá l à ra trong nháy mắt xâm nhập vu gia đại trưởng lao thể nội đế quân cảnh hậu kỳ huyết đ ụ nhưng làm vô số lông đỏ sướng đến phát rồ rồi vu gia đại trưởng lão hai mắt đô ra có thể thấy được vô số tơ máu không ngừng nảy g lên rõ ràng là mới phân liệt lông đỏ trong đầu càng là chuyển đến khiến người sợ hãi nhấm nuốt tâm thanh thân thể của hắn linh hồn của hắn huyết dịch của hắn không đến một cái hô hấp thời gian đều bị vô số lông đỏ thôn phệ hầu như không còn tê long não thiên trường lớn hai mắt hắn có thể cảm thụ được vu gia đại trưởng l a o tại trước khi chết gặp vô cùng thống khổ tra tấn quan chủ lại bất động thanh sắc trước mắt dây một tôn đế quân hậu kỳ đại năng cường giả đơn giản vô cùng kỳ dị chương ba t không cho vậy thì đi chết chương ba t không cho vậy thì đi chết đánh g i ế t vu gia đại trường lao chỉ là mới bắt đầu kế hoạch đã áp dụng không đạt tới mục đích vĩnh viễn không thôi hôm nay đến đây càng là còn có một cái mục đích nhỏ quỹ đạo dị tiên đệ nhị cảnh thật mạnh thật mạnh cụ thể mạnh bao nhiêu tô diệc a n cũng không biết hiện tại đế quân cường giả trong mắt hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì tô diệc a n trong mắt sát ý phun trào nói lao lòng ngươi có sợ hay không sợ cái truy long n ạ o thiên khí thế như hồng nói người chết loan triều tiên ai có thể một mực tuổi trẻ làm liền xong rồi ngay vậy tô diệc a n khẽ vớt cảm hai người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu lập tức phóng tới vu gia trụ sở vu gia hiện tại đã là chim sợ cánh quang trí tôn đại lao xuất hiện để một cái nhị lưu gia tộc run lẩy bẩy gia chủ không xong việc lớn không tốt có vu gia thám tử tràn đầy sợ hai nói nhân gian quan quan chủ cùng nhân gian quan phó quan chủ giết đi lên cái gì vu gia gia chủ ngồi ngay ngắn thủ tọa trong m à y làm sao có thể nhanh như vậy đáng chết đại trưởng lão không có việc gì đi t r e o chọc cái gì tô ra hậu bối thiên tiêu lần này không chỉ có bị người danh sát còn liên lụy vu gia vô số người gia chủ chính phía dưới có trưởng lão nhắc nhở đối phương tới khí thế hùng hồ phía sau lại có trí tôn tồn tại hộ đạo chỉ có tây bộ liên minh mới có thể chống lại a tây bộ liên minh hội tụ toàn bộ khu vực phía tây nhân vật lợi hại nhất đặc biệt là tây bộ liên minh minh chủ rõ ràng là một tôn hàng thật giá thật trí tôn cảnh nếu là hắn có thể xuất thủ cục diện nhất định có thể thay đổi có thể vu gia gia chủ lắc đầu vu gia gia chủ tê liệt trên ghế ngồi không khỏi giá n mua mấy phần chúng ta vu gia không có đồ vật để tây bộ liên minh minh chủ xuất thủ có gia chủ kỳ thật đại trường lão một mực giấu giếm các ngươi đại trường lao nhất mạch một vị trưởng lao nhắc nhở đầu kia thiên địa linh mạch không phải màu vàng cấp bậc mà là cấp cao nhất linh mạch lời này vừa nói ra toàn bộ vu gia đại điện triệt để yên tĩnh trở lại màu tím cấp bậc thiên địa linh mạch trách không được đại trường lao không tiếp đại giới cũng muốn tốn hao trọng kim mời đến các loại đỉnh tiêm thiên tiêu thì ra là như vậy làm sao có thể vu gia chủ trên mặt hiện lên tức giận vì sao bản gia chủ một mực bị mơ mơ màng màng chính mình đường đường nhất gia chi chủ lại bị đại trường lao nhất mạch các loại l ừ a g ạ t còn đem không đem hắn người gia chủ này để vào mắt gia chủ bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm có trưởng lao nhắc nhở nói nhân gian quan quan chủ z đi lên chúng ta nên như thế nào giải quyết ừ vu gia hừ lạnh một tiếng việc này trước tạm thời gác lại đợi sau khi kết thúc bản gia chủ t u y ệ t không khinh xuất tha thứ các người nói nên làm cái gì nhìn quanh phía dưới đám người nhao nhao b ả y mưu tình kế có chủ chiến phái có chủ cùng càng có người đề nghị chỉ có màu tím thiên địa linh mạch mới có thể để cho tây bộ liên minh minh chủ xuất thủ có thể màu tím thiên địa linh mạch cực kỳ thưa tớt vu gia trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh l ư ỡ n g nan có trưởng lao nói trúng tim đen nói không ngại tốn hao đại giới lắng lại nhân dàn quan quan chủ lựa giận bảo trụ đầu kia màu tím thiên địa linh mạch、Tốt. theo ý ngươi lời nói đến xử lý vu gia chủ hỏi lại nói nhưng nếu là đối phương không đồng ý nên làm cái gì không có cách nào đối phương sau lưng có chi tôn tồn tại hộ đạo chỉ có tây bộ liên minh mới có thể chống lại như đến sống còn thời khắc có có vu gia trưởng lão hừ lạnh một tiếng mạng chỉ có một mất lên i mất còn muốn cái gì màu tím thiên địa linh mạch nói cậu thả để ý không cậu thả mệnh cũng bị mất còn muốn cái gì màu tím thiên địa linh mạch ngay tại ở gia chúng người thảo luận thời điểm tô diệc a n cùng long ngạo thiên đã giết đi lên hai người đều là siêu cấp thiên tiêu vu gia ở đâu là bọn hàn đối thủ đặc biệt là tô diệ gan chỉ cần vu gia xuất động một tôn đế quân cảnh không đến hai cái thời gian hô hấp liền bị một kiếm m h i ề u sát bọn hắn tại trước khi chết phảng phất gặp được cái gì sợ h ã i đồ vật một dạng vô cùng kỳ dị long n ạ o thiên càng là kích hoạt thể nội viễn cổ chiến t h ầ n huyết mạch coi là thật giống một vị nhân vật không thể chiến thắng giống như cực kỳ dũng mãnh giờ phút này đang cùng một vị vu gia đế quân cường giả giao thủ đánh cho khó bỏ khó phân vu ra người tô diệc a n chân đạp hư không ánh mắt sát ý phun trào bản quan chủ nơi này đến đây lấy các ngươi mặc chó thân hình sừng sững ở chỗ nhà trên không một cố cường đại khí tức hướng bốn phía dập dần hoàng gia cảnh mới vào hoàng g i ả cảnh s á t đế quân cảnh giống như như chém dưa thái rau nhẹ nhõm nhân gian quan q u a n chủ tại hạ vu gia gia chủ vũ mậu long lúc trước bản gia chủ đang bế quan hết thể sự vụ do đại trưởng lao chủ trì không nghĩ tới hắn thua không nổi càng là phái người tiến về nhân gian quan làm ra như vậy nhân thần cộng vẫn sự tình bản gia chủ biết nhân gian quan gặp tính hủy diệt đã kích nguyện ý trả bất cứ giá nào chỉ hy vọng quan chủ đại nhân có đại lượng có thể tha qua chúng ta lần này vu gia chủ thanh â m rót vào linh khí vang vọng tại mọi người trong h a y hắn đây là muốn nói cho thế nhân hết thể chịu tội đều bởi vì nhà đại trường lao gánh chịu chính mình hoàn toàn không rõ ràng hiện tại càng là nguyện ý tốn phí bất kỳ giá nào đứng tại đạo đức điểm cao nhất phía sau lại có tây bộ liên minh chỗ dựa nghĩ đến nhân gian quan quan chủ hội kiên kỵ có thể bạn quan chủ đáp ứng tô diệc a n cực kỳ khẳng định nói chỉ cần vu gia xuất ra đầu kia thiên địa linh mạch cho bạn quan chủ bạn quan chủ liền tha các ngươi vừa mới nói xong vu gia chủ lông mày g ã y nhẹ sắc mặt biến hóa nhưng lại ẩn tàng được vô cùng tốt quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong tô diệc a n nội tâm mặc n i ệ m đầu kia màu vàng thiên địa linh mạch thật không đơn giản có được thượng cổ trùng đồng chính mình hết thể hư hảo đều trốn không thoát ánh mắt của mình vu gia chủ sắc mặt biến hóa dù là lóe lên một cái rồi biến mất đều bị nhẹ nhõm bắt quan chủ người đây là đang khó xử bản gia chủ vu gia chủ nói không nói vu gia có thiên địa linh mạch quan chủ không phải chiến thắng vu gia sao đầu kia thiên địa linh mạch đã là tùng g i a đồ vật tốt một cái lao hồ ly thiên địa linh mạch còn chưa đưa ra ngoài liền nói là tùng g i a đồ vật đem tùng g i a kéo vào phân tranh muốn cho tùng g i a cùng vu gia đứng tại cùng một chiến tuyến phần này lòng dạ coi là thật khủng bố như vậy ha ha tô diệc gan lạnh lùng nói đó là chuyện của các ngươi bản quan chủ nói muốn đầu kia thiên địa linh mạch chính là đầu kia thiên địa linh mạch tha thứ khó toàn m ệ n h vu gia c h ủ hơi nhúm mày nói đầu kia thiên địa linh mạch đã về tùng ra vu gia đã không có tư cách vận dụng nó quan chủ có thể x á c h những điều kiện khác không nghĩ tới nhân gian quan quan chủ như thế bá khí lộ bên mảy may không có đem hai nhà liên hợp để vào mắt bất quá đối phương thật có tư cách này người ta phía sau có trí tôn đại lão hộ đạo không cho đúng không tô diệc a n hừ lạnh một tiếng trong mắt sát ý phun trào vậy ngươi ở chỗ này nói nhiều như vậy làm gì đi chết đi Vũ ra ra chương ủ không muốn ba trăm tám mươi vào khoảng nhà tàn sát hầu như không còn chương ba trăm tám mươi vào khoảng nhà tàn sát hầu như không còn chỉ một thoáng giữa sân tràn ngập sắc cơ ý lạnh đến tận xương tủy quét sạch toàn trường vu gia chủ trao mày đối phương đây là chết để mắt tới đầu kia thiên địa linh mạch đây chính là màu tím cấp bậc thiên địa linh mạch chỉ cần lấy ra sẽ hoàn toàn thay đổi hết thảy nếu là vu gia lão quái vật hấp thu có khả năng sẽ trở thành một vị trí tôn cảnh cường cái này cần Còn khả thành thiên phú.、Còn、phải tốn hao rất nhiều thời năng tôn này tốn gian sẽ trở một trí Bất rất xem vị quá đây ế n hấp thù, b giờ muốn cũng ư ờ n đồng thành tôn. không năng. g ép hấp thủ, đồng thời đột phá thù, thời khả đột trở thành trí、tôn. Tuyệt đối không có khả năng. Đây có c là vì cái gì vu gia chủ không nguyện ý đem thiên địa linh mạch đưa ra ngoài nguyên nhân nhân gian quan quan chủ vu gia chủ h ừ l ạ n h một tiếng ngươi khăng khăng như vậy sao phải biết chúng ta phía sau thế nhưng là đứng đấy tây bộ liên minh tây bộ liên minh tô diệc an khỏe miệng phát họa một vòng cười lạnh tây bộ liên minh tô diệc an bá đạo vô địch nói lao tử đánh chính là tây bộ liên minh có bản lĩnh ngươi bảo bọn hắn đến đây thử một chút lại cho các ngươi một cơ hội đầu kia thiên địa linh mạch cho hay là không cho bản gia chủ đã nói đến rất rõ ràng vu gia ra, ra vẻ bất đắc dĩ nói đầu kia thiên địa linh mạch đã về tùng ra tất cả muốn bản gia chủ như thế nào cho Tốt. đã như vậy tô diệc a n trong mắt sát ý phun g t r ả o bản quan chủ chỉ cần mời các ngươi chết đi thân hình chất động trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ nhìn như mới vào hoàng giả cảnh hắn lại để cho nhà mang đến cảm giác bị áp bách vô tận thẳng nhãi danh thật c ă n đảm chỉ thấy ở mãnh liệt gầm thét gà khét thật coi ta vu gia không người phải không hoàng giả cảnh định phong tu vi triển lộ không bỏ sót bầu trời cùng nhau b i ế n sắc mắt trần có thể thấy thương không dị tượng b ư c lên một cây màu vàng cự côn từ trên trời g i n xuống mang theo năng lượng kinh khủng đem không khí quất đến nghẹn n à o không thôi đó là vụ manh át chủ bài thủ đoạn long nóng nóng ba tô diệc a n chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa cùng phong gào thét gợi lên váo à bay phất phơi kiếm đến g ơ tay lên một thanh tam xích trường kiếm rơi vào trong tay rõ ràng là vĩnh hằng thiên kiếm nhẹ nhàng dùng sức trường kiếm thánh rút ra tam xích trường kiếm mới ra vào trong n h á mắt giữa thiên địa vang lên một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo mắt trần có thể thấy một vòng sáng chói chói mắt kiếm quan đ giống như sâu cổ đến nay tương lai bình thường hướng về phía trước chém ra kiếm khí lộ ra vô địch đến cực hạ n lực lượng giống như có thể đem thiên địa chém thành hai nửa tốc độ nhanh đến cực hạ n giống như du long nhanh như cầu rồng trước mắt đem phía trước hư không hết thể sự vật chém thành hai nửa bao quát đỉnh đầu che đậy xuống khủng bố to lớn trường côn cùng vũ manh thân thể phúc thử v ư n b ự c thanh âm vang lên máu bắn tung tóe vũ mánh ngay cả chết đều lộ ra mở mịt biểu lộ đối phương làm sao có thể cường đại như vậy mới vào hoàng giả cảnh lúc nào vừa bước vào hoàng giả cảnh biến thái như vậy đơn giản chưa từng nghe thấy cho dù là tây bộ liên minh ngu bức nhất thiên tiêu cũng không sánh bằng một chút m á n h nhi con của ta ngươi đã chết thật thế thảm không trung vang lên một đạo phụ nữ trung niên thanh âm tuyệt vọng ngươi cái này ác ma giết người ta muốn vì m á n h nhi báo thủ rửa hận khi tức cường đại phun trào phụ nữ trung niên lập tức xuất hiện tại tô diệc a n đối diện chỉ gặp nàng mặt mũi tràn đầy b i phẫn trong mắt tràn ngập vô tận oán hận phụ nữ trung niên hoàng g i ả cánh trung kỳ vụ mánh mẫu thân sâu kiến tô diệc a n trong mắt đều là băng lãnh cũng dám kêu to bản công tử không để ý đưa các ngươi xuống dưới đoàn tụ g i tay lên vĩnh hằng tiên kiếm hướng về phía trước chém ra phụ nữ trung niên con mắt t r ừ n g lớn đối mặt kinh khủng một kiếm để nàng thăng không dậy nổi một tia phản kháng suy nghĩ phốc thử máu bắn tung tóe vũ mánh m â u thân c h ấ ớ mắt thần hình câu diệt chết đến mức không thể chết thêm thời khắc này tô diệc a n giống như một tôn không có tình cảm tu la bình thường ai dám ngăn tại trước mặt hắn sẽ gặp tính hủy diệt đà kích sâu kiến quả nhiên là sâu kiến tô diệc a n nghe răng cười một tiếng vu gia chẳng lẽ liền không có một cái có thể đánh vừa mới nói xong sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía vu ra một đám trưởng lão người sau phản phất bị tử thần để mắt tới bình thường thân thể nhịn không được run lẩy bẩy g a chủ nhanh cầu tây bộ liên minh cường giả ra tay đi vu gia trưởng lão nào đó đã sợ mất mật nhân gian quan quan chủ thực lực quỷ dị mà cường đại căn bản không phải ngươi ta có khả năng địch hoàn toàn không có ngày xưa uy phong lấp liệt tại trước mặt thực lực tuyệt đối hết thể đều lộ ra cực kỳ buồn cười hưu bọn hắn tại nói chuyện với nhau trong nháy mắt tô diệc a n thân hình đã là biến mất không thấy gì nữa khi lại một lần nữa thời điểm xuất hiện một tên vu gia đế quân sơ kỳ trưởng lão trong nháy mắt bị m i sát không hề có lực hoàn thủ m ạ đức ta liệu mạng với ngươi có chút vu gia cường giả là cái xương、cứng. Cùng mặc người chém giết không bằng b u ô n g tay đánh cược một lần có lẽ có thể bác ra một chút hy vọng sống nhưng bọn hắn ý nghĩ này cực kỳ buồn cười đối mặt tô d i ệ t a n bọn hắn căn bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không có mắt trần có thể thấy tô d i ệ t a n một tay cầm vĩnh hằng tiền kiếm phía sau lơ lửng cự kiếm màu đen song kiếm không ngừng hướng về phía trước chém ra những nơi đi qua không có một ngọn cỏ vô số sinh mệnh bị vô tình thu hoạch vu gia cao tầng một cái tiếp theo một cái chết đi ngươi ác ma này lao tử nguyện rủa ngươi chết không yên lành vĩnh thế không có khả năng siêu sinh ngươi sẽ gặp quỷ dị không rõ nhiễm chết để biến thành một đầu vô ý、chí. không linh hồn sinh vật quỷ dị vu gia đám người nhao nhao người rùa trái lại tô diệc gan chỉ là cười lạnh nếu bọn họ biết mình chính là khiến người vô cùng sợ hãi quỷ đạo dị tiên thật không biết bọn hắn tại địa ngục có gì cảm tưởng sâu kiến tô diệc gan trong mắt lóe lên vẻ khinh thường đều cho bản quan chủ đi chết trực tiếp thôi động thể nội quỷ dị không rõ lực lượng chỉ một thoáng vô số lông đỏ c u ồ n phú mà ra lấy tô diệc gan làm trung tâm điên cuồng hướng vu gia đám người dũng mánh lao tới a a a thứ gì ăn mòn trong cơ thể của ta đau có a linh hồn của t a a a a linh hồn của ta vì cái gì bị thứ gì ăn ta không muốn c h ế t ta vu gia giống như nhân gian luyện ngục bình thường vô số lông đỏ bao trùm toàn bộ vu gia đối mặt quỷ dị không rõ lực lượng bọn hắn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào cho dù là vu gia chủ đề quân cảnh hậu kỳ tu sĩ đều bị lông đỏ vô tình thốt vệ sát thần từ thần tu la hội tụ ở tô diệc gan một người thân quả thực là tuyệt phối trái lại toàn bộ vu gia trở nên trống r ỗ n g giống như thật lâu không có người ở bình thường ngoại tạo long ngạo thiên trong mày mới vừa rồi là thứ gì lại để lao tử thể nội viễn cổ chiến thần huyết mạch run lầy bẫy nhìn về phía tô diệc gan phương hướng trong mắt che kín hoảng sợ không chỉ t có như vậy lão giả trước mắt là một cái bắt đùi đại bản màu tím thiên địa linh mạch phát ra vô cùng vô tận linh lực giống như lấy không hết dùng mại không cạn bình thường từ nơi sâu xa Lão giả nội tâm h i ệ n lên n một cố k h ô g hiểu ba ấ t n Lập t ứ c cũng ngừng đầu đầu cổ ngừng luyện, ngẩn lên vặn đụng an thượng Vừa tu tô diệt bắt t đầu đầu vào r ù n g đồng á n h m ắ t m ư ơ g 381 màu tím cấp bậc thiên địa linh mạch chương 381, m à u tím cấp bậc thiên địa linh mạch hai mắt b ố n cặp vu gia nửa b ư ớ c cường giả trí tôn lông mày gấp thành một cái xuyên chữ ân thộc nhân đều đi nơi nào làm sao một người cũng không thấy toàn bộ vu gia làm sao trở nên trống rỗng đây là lão giả ý niệm đầu tiên tiểu tử này có gì đó quá lạ vu gia nửa bức trí tôn trong đầu đã hiện lên vô số suy đoán nhưng đối phương thẳng tắp nhìn mình chằm chằm chẳng lẽ nói tiểu tử này có thể nhìn thấy chính mình phải không nơi này chính là có thể ngăn cách hết thể địa phương có thể nói là ngăn cách với đời không thể nào vu ra nửa bức cường giả trí tôn mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc hắn có vẻ giống như đang ngó chừng lão phu chỉ gặp tô diệc a n khỏe miệng phát h ỏ a một vòng cười lạnh thân hình chất động lập tức xuất hiện ở chỗ nhà c h ỗ sâu trước mắt là một đầu ưu ám đường hầm sâu không thấy đáy ánh nắng thẩm thấu không tiến vào đường hầm bốn phía che kín một c ô khí tức như có như không đem hết thể đều ngăn cách ra láo giả tô diệc a n cười lạnh một tiếng dấu thật tốt t r á c không được bản quan chủ tiến vào vu ra lâu như vậy càng nhìn không đến đầu kia thiên địa linh mạch càng là tại lão giả trong ánh mắt khiếp sợ xuyên qua tầng màn g mỏng kia cho dù là cường giả trí tôn đều được tốn hao một chút thời gian tiểu t ử này làm sao nhẹ nhàng như vậy liền có thể thông qua hắn đến cùng là người phương nào người này đến cùng là ai vu gia nửa bức trí tôn biểu lộ ngưng trọng không gì sánh được toàn bộ vu gia thấy thế nào không thấy một người hắn ngược lại muốn xem xem tiểu t ử này tới nơi này làm gì chỉ là một vị mới vào hoàng giả cảnh sâu kiến còn không bay ra khỏi bọn nước gì đi ra vừa vẫn có thể hỏi một chút vu gia tình huống có lẽ là vu gia nửa bức cường giả trí tôn ngầm đồng ý tô diệc a n lại vô cùng dễ dàng đi vào đường hầm cuối cùng một tòa cửa đá xuất hiện phía trên điêu khắc thần bí hảo diệu p h ù văn chính phát ra từng tia từng tia khí tức thần bí đem trong cửa đá hết thẻ che đậy đứng lên độ tốt tô diệc a n vươn tay đẩy ra cửa đá không nghĩ tới vu gia lại có được loại này che đậy thần thức bảo vật nội tâm âm thầm quyết định chuyện chỗ này nhất định phải đem tòa cửa đá này mang về nhân gia n quan bước vào trong cửa đá một cô cực kỳ nồng đậm tiên địa linh khí đập vào mặt quả là nhanh muốn chạy nước bình thường mắt trần có thể thấy vu gia nửa bước trí tôn sau lưng láo giả lơ lửng một đầu màu tím tiên đ i ệ linh mạch chính liên tục không ngừng tràn ra linh khí. giống như vô cùng vô tận lấy m ã i không hết dùng m ã i không hết bình thường ân màu tím đẳng cấp thiên địa linh mạch quả thật như vậy tô diệc a n nội tâm lập tức minh lãng c h ắ c không được vu gia nguyện ý bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới cũng muốn thu hoạch được đầu này thiên địa linh mạch quyền sở hữu chẳng qua ở nhà tại tội ác chi thành chỉ là khu khu nhị lưu thế lực bọn hắn có thực lực nuốt được bên dưới sao tiểu tử ngươi đã đến vu gia nửa bất trí tôn láo giả nhàn nhạt mở miệng lao phu đã đợi hồi lâu chỉ một thoáng một cố uy áp kinh khủng hướng tô diệc a n che đậy mà đến trí tôn u y áp mặc dù vu gia láo giả cũng không phải thật sự là trí tô nhưng hắn đã nửa chân đạp đến tiến đến thực lực cường đại đến cực điểm đã sớm không phải đế quân cảnh cường giả tối đỉnh có khả năng bằng được hử tô diệc a n hử lạnh một tiếng lập tức thôi động hồng mông bất diệt thể thể nội lập tức tuân ra một cỗ sức mạnh vô cùng vô tận giống như toàn bộ thiên địa lực lượng tụ lại toàn bộ tràn vào tô diệc a n thể nội một dạng không chỉ có như vậy đến từ thiên địa sơ khai thể chất loại tiêu chí cao vô thượng khí tức hướng bốn phía khuấy động đem vu ra nửa bước chí tôn uy áp đều phá vỡ ân tiểu tử có chút đồ vật vu ra nửa bước chí tôn láo giả hơi n h ư ớ mày hỏi nghĩ đến là xuất từ thế lực lớn nào đó đệ tử đi có thể nhẹ nhõm phá vỡ chính mình huy áp tiểu t ử này thế lực bên trong nhất định có trí tôn đại lao t ò a c h ấ n tô diệc a n lạnh lùng đáp lại còn chưa bước vào trí tôn cũng nghĩ tùy tiện thằng n g ã i danh thật can đảm nơi này chính là tòa thiên tuyệt địa địa phương vu gia nửa bức trí tôn tức giận bước lên mặc dù sau lưng ngươi có cường giả trí tôn cũng không có khả năng phát hiện nơi này vừa mới nói xong chỉ gặp hắn nâng lên giả mua tay trí tôn khí tức đập vào mặt gián mua tay hướng về phía trước đô g a chỉ một thoáng nơi này bàng bạc linh lực ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn màu xám trên đó che kín lực lượng kinh khủng đã có trí tôn cảnh tư thái đại thủ cường đại bá đạo muốn đem tô diệc a n t r ộ t vào trong đó chạm thiên rút kiếm thuật chém tô diệc a n trong miệng nói nhỏ ngay sau đó một vòng sáng trói trói mắt kiếm quang đột nhiên hiện cũng hướng về phía trước chém ra kiếm quang hiện lên giống như cựu thải thần quang giang thế uy phong lấm liệt lộ ra vô địch đến cực hạn lực lượng nơi không gian này lập tức bị một cỗ cực hạn kiếm ý căng kín đinh ba phía trước buộc phát một cỗ trói mắt điện hỏa hoa thạch trói mắt đau nhức vu ra nửa bất trí tôn lão già đại thủ đụng vào kiếm khí phía trên cả hai lập tức triệt tiêu ra ân tiểu t ư n à y thứ gì chẳng lẽ là một tôn siêu cấp kiếm vu gia lão giả c h o mày làm sao có thể nhẹ nhõm phá vỡ lão phù m ộ t kích chính mình thế nhưng là nửa bước trí tôn cảnh a dù là không phải chân chính trí tôn có thể thực lực vẫn như cũ khủng bố vô biên đặc biệt là hấp thu lâu như vậy thiên địa linh mạch đã vô hạn tiến giai cho tới tôn cảnh chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian vu gia vị này nửa bước trí tôn nhất định có thể trở thành chân chính trí tôn t i ể u tử vu gia nửa bước trí tôn lão giả hỏi ngươi là người phương nào đến vu gia làm gì không chỉ có như vậy nội tâm càng là tràn ngập vô số nghi hoặc một tôn tuổi trẻ siêu cấp kiếm tu khẳng định là thế lực lớn nào đó đệ tử tô diệc a n chỉ trả lời vấn đề thứ hai tới lấy hồi vốn công tử đồ vật đồ vật của ngươi đối lão giả cười lạnh một tiếng lão phu tự hỏi chưa bao giờ thấy qua ngươi nơi này có đồ vật của ngươi tô diệc a n khỏe miệng gậy nhẹ ánh mắt tràn ngập một cỗ trêu thức nói ngươi có thể về sau nhìn xem ân lão giả hơi nhún g mày phía sau mình không phải là màu tím thiên địa linh mạch sao tiểu tử này ý là đầu này thiên địa linh mạch là hắn lão phu hỏi ngươi lão giả nghi ngờ nói ngươi là thế nào tiến vào vu ra vu ra người đâu làm sao đều không thấy hạ ai bảo bản công tử thiện tâm kính giả yêu trẻ đâu bản công tử nói cho ngươi bản công tử là giết tiến vu gia đương nhiên các ngươi vu gia quá mức sâu kiến ngay cả cái da dáng đối thủ đều không có đã bị bản công tử giết sạch lời này vừa nói ra vu gia nửa bức trí tôn láo giả trên mặt điểm nộ khí kéo căng không nói trước chuyện này thật giả chỉ là một tên m a u đầu tiểu tử lại ở ngay trước mặt chính mình nói khoác mà không biết ngượng hắn thật sự không sợ chết sao ha ha ha vu gia láo giả phình bụng cười to b u ồ n cười quả nhiên là buồn cười đến cực điểm chỉ bằng ngươi mặt mũi tràn đầy không tin đối phương chỉ là một tên mới vào hoàng giả cánh tu sĩ làm sao có thể đem vu ra giết sạch làm sao tô diệc a n khỏe miệng phát h ỏ a một vòng cười lạnh ngươi không tin h ừ tô diệc a n lại nói ngươi không tin bản công tử có thể cho n g ư ơ i chứng minh À. nói n g h e một chút lời này vừa nói ra không khỏi khơi gợi lên vu g i a nửa b ấ c trí tôn lão giả lòng hiếu kỳ bản công tử đưa ngươi đi chết tô diệc a n mỉm cười nói ngươi chẳng phải đang địa ngục nhìn thấy bọn hắn chương ba trăm tám mươi hai chẳng chuẩn trí tôn chương ba trăm tám mươi hai chẳng chuẩn trí tôn bản công tử đưa ngươi đi chết tô diệc a n mỉm cười nói ngươi ở phía dưới chẳng phải nhìn thấy bọn hắn ngay vậy vu gia trí tôn lão giả trên mặt điểm nộ khí kéo căng chính mình lại bị một cái miệng còn hôi sữa m a u đầu tiểu tử như vậy khinh bỉ thiên lý ở đâu kính giả yêu trẻ ở đâu không chỉ có như vậy nơi này càng là t ò a thiên tuyệt địa ngăn cách hết thảy ngoại giới khó mà có thần thức tràn vào nơi này tiểu tử này như vậy tùy tiện nghĩ đến hắn là thật muốn chết thằng ngãi danh thật can đảm vu gia lão giả gầm nhẹ nói bản tôn hảo hảo nói chuyện của ngươi có thể ngươi một lòng tìm chết bản tôn cái này thỏa mãn ngươi chỉ một thoáng trí tôn uy áp kinh khủng tái hiện nơi không gian này lập tức tràn ngập cảm giác á c mách mạnh mẽ giống như toàn bộ thiên địa sụp đổ xuống bình thường để cho người ta hô hấp r ồ n dập hành động chậm chạp lại càng không cần phải nói chiến đấu đương nhiên cái kia đối với người bình thường hữu hiệu tô diệc a n người thế nào hắn nhưng là quyển sách nhân vật chính có được hắc hôn đ ộ n t h ầ n thể người sở hữu hồng mông bất diệt thể người sở hữu thượng cổ trùng đồng người sở hữu rất nhiều thủ đoạn n ị c h tiên tại thân hội k i ê n kỵ một vị nửa b ư ớ c cường giả trí tôn hôn đ ộ n t h ầ n thể lập tức thôi động bốn phía tràn ngập mà đến u y áp còn chưa tiếp xúc tô diệc a n liền bị ngang ngược bắn ra làm sao có thể vu gia lão giả nội tâm tràn ngập bị khuất hắn khẳng định có được trí tôn cho hộ th nếu không không có khả năng một chút việc đều không có một m à t i ế p lại mà ba bắn ra chính mình bị áp thật giống như hắn cái này nửa bước trí tôn cảnh rất r ắ c rời một dạng cái này khiến hắn cảm giác mặt mũi không ánh sáng nếu y áp không có khả năng đối tiểu t ử này có bất kỳ tác dụng chỉ có thể vận dụng lực lượng cường đại c h â n áp tưởng niệm như vậy vu gia lão giả t ă n g thương trong mắt che kín sát ý chí tôn lực lượng phun g trào chỉ một thoáng phía dưới mặt đất đột nhiên thoát ra từng cây tre kín khí tức khủng bố bụi gai trên đó đều là trí tôn lực lượng những t i ê n địa này lực lượng ngưng tụ thành bụi gai giống như có thể đâm rách hết thảy l ạ c yên không tiếng động xuất hiện để cho người ta khó lòng phong bị đồng thời tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi kiếm đến tô diệc a n hơi nhúng mày lập tức vọt lên giữa không trung vĩnh hằng tiên kiếm đã xuất hiện tại trong tay gật đầu rút kiếm hướng phía dưới chém ra một kiếm s ắ c bén đến cực hạn khí tức phun trào kiếm khí phá toái hư không như nắm sinh tử lộ ra vô địch đến cực hạn lực lượng chém về phía đánh tới khủng bố bùi gai tạch tạch tạch c á c ba thường cây xấu xí vô cùng bùi gai không ngừng phá toái hôn đồn thần thể người sở hữu nhục thân đã đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng ngay cả hiện tại hồng mông bất di phải biết hồng n ô n g bất diệt thể năng lực chính là thế gian thuần túy nhất lực lượng cái gọi là nhất lực phá vạn pháp liền xuất từ hồng n ô n g bất diệt thể tô d i ệ ca người n mang hỗn độn thần thể lâu như vậy đối mặt nửa bức trí tôn không nói có bất kỳ nguy hiểm đơn giản không có áp lực chút nào đáng chết lại bị tiểu tử này cho phá vỡ vu gia lão giả trong nháy mắt phá phỏng chỉ là một cái hoàng giả cảnh sâu k i ế n là thế nào khả năng biến thái như vậy lúc này giận từ lòng sinh trong mắt đều là hà mang hôm nay vô luận đối phương là thế lực lớn nào hậu bối đều phải chết thái cực c ô dương trưởng vu gia nửa bức trí tôn chân đạp hư không s ư n g sức tại nơi không gian này giữa không trung mắt trần có thể thấy thân thể của hắn tràn vào vô cùng vô tận năng lượng rõ ràng là dẫn động thiên địa lực lượng chỉ có cường giả trí tôn mới có thể dẫn động năng lượng thiên địa hội tụ ở thân dù là vu gia lão giả chỉ là nửa bước trí tôn cũng có thể lão giả mắt trái con ngươi màu đen biến mất thay vào đó là một mảnh trắng xóa mà mắt phải của hắn tương phản chỉ còn ca ca đồng tử một trắng một đen một âm một dương mặc kệ đối mặt bao lớn lực công kích giống như có thể vô hạn cân bằng bình thường cũng không đối với mình tạo thành tổn thương người thi triển càng có thể tại âm dương hòa hợp bên trong a n h già khủng bố mất kích hiện tại vụ gia lão giả liền ở vào loại trạng thái này hứa ba tô diệc a n kiếm khí vạch phá không khí tốc độ nhanh đến cực h ạ n đã là chém tới trước mặt lão giả bất quá một cố cân bằng lực lượng phun trào lại ngạnh sinh sinh đem tô diệc a n c u ầ n bạo vô địch kiếm khí cân bằng xuống tới ngay tại lúc này thư không trưởng ảnh đánh ra lão giả ánh mắt thâm thúy như chim ưng t r ự c câu câu nhìn chằm chằm tô diệc a n trường ảnh không chỉ có tràn ngập lực lượng vô tận có thể vượt qua kiếm khí cường đại hướng về tô diệc a n chán đánh tới chỉ một thoáng vô tận tràn ngập sắc cơ t h ơ không cẩn thận trong nháy mắt phấn thân p a i cốt chết, đến mức không thể chết thêm. cái này cường giả trí tôn châu đáng sợ có thể cải biến thiên địa, không sai biệt lắm đạt tới cải biến quy tắc trật tự phạm chủ tô diệc a n sắc mặt biến hóa đối diện trường ảnh đáng sợ đến cực điểm nếu là người bình thường thật đúng là bị một trưởng vô nát lực bản sơn hà khí cái thế hồng m ô n g bất diệt thể thôi động tô diệc a n trong miệng nói nhỏ thi triển hồng m ô n g bất diệt thể năng lực từ nơi sâu xa toàn bộ không gian khẽ run lên đối mặt đột nhiên xuất hiện khí tức thần bí bốn phía cân bằng chớp mắt bị đánh phá tô diệc a n năm ngón tay nắm thành quyền cánh tay vỗi lượn nắm đấm trùng điệp vung xuống thuật ý đến cực hạn lực lượng xuất hiện đó là thiên địa s không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng có thể nói có chỉ có ngang ngược bá đạo cổ lão mà lực lượng đáng sợ quên y ảnh vạch phá không khí toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động lực lượng thật đáng sợ đánh tới thái c ử câm d ư ơ n g mặt bàn tay đối thuần túy đến cực hạn lực lượng đen trắng chỗ giao giới ứng thanh phá toái ầm ầm tiếng vang ầm ầm truyền ra đinh t hay nhức ó c đối mặt nửa bước chí tôn một kích toàn lực tô diệc a n lần nữa cường thế phá vỡ không chỉ có như vậy hồng mông bất diệt thể lực lượng bá đạo cường đại trong nháy mắt rơi vào vu gia láo giả trên lồng ngực người sau thân thể mất đi trọng tâm đập ầm ầm tại sau lưng vách tường trong miệm t h ể nội ngũ tạng lục phủ đã bị chấn nát thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi tô diệc gan quyết định t h ậ t nhanh thân hình như quỷ mị giống như xuất hiện tại trước mặt lão giả con ngươi hiện lên một vòng hầm mang mắt trần có thể thấy vô số lông đỏ phun ra ngoài ở chỗ d a lão người trong ánh mắt hoảng sợ đều từ sau người trong mắt tràn vào t h ể nội quỷ dị không rõ vu g a lão giả sau cùng suy nghĩ rõ ràng là trong truyền thuyết làm cho người sợ hãi hồng ma quái không nghĩ tới tô diệc gan đúng là một đầu đáng sợ hồng ma quái hay là một đầu có được ý thức hồng ma quái làm sao có thể trừ phi hắn là trong truyền thuyết quỷ đạo dị tiên nếu không làm sao có thể có được ý thức lông、đỏ. tô diệc a n lập tức hạ lệnh cho bản công tử hùng hăng thôn vệ l ã o giả thể nội huyết nhục c h ấ p mắt bị thôn vệ hầu như không còn mà tô diệc a n cảnh giới đột nhiên kéo lên trực tiếp đột phá tới hoàng giả cảnh hậu kỳ ân tô diệc a n hơi nhướng mày thôn vệ một tên chuẩn cường giả trí tôn cũng không thể trở thành đế quân cảnh sao sau đó trong mắt lóe lên v ẻ n đến cuồng lập tức đi vào đầu kia màu tím tiên địa linh mạch trước mặt vươn tay chụp vào người sau khi mạnh thu linh mạch đóng nóng, nóng ba năng lượng cùng bạo không ngừng tràn vào tô diệc a n thể nội cảnh giới của hắn bắt đầu bung lòng hướng phía tầng thứ cao hơn phóng đi không bao lâu tô diệc a n đã đi tới hoàng giả cảnh đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành đế quân cường giả cho bản công tử hút chương ba trăm tám mươi ba diệp bất phàm chương ba trăm tám mươi ba diệp bất phàm cho bản công tử hung hăng hút tô diệc a n trong mắt lõe lên một vòng điên cuồng cơ duyên bày ở trước mắt bỏ qua sẽ rất khó tạ i nhìn thấy kết quả là hắn không muốn mạng hấp thu đầu này màu tím thiên địa linh mạch mà cảnh giới của hắn không ngừng kéo lên vẫn như trước ở vào hoàng giả cảnh trạng thái đ ỉ n h phong muốn bước vào đế quân cảnh còn xa xa không đủ nhưng bây giờ tô diệc a n đã mạnh đến mức rất rất nhiều lần nữa đối mặt nửa bức cường giả trí tôn một kiếm liền có thể chém bại qua hồi lâu mắt trần có thể thấy đầu kiêm màu tím thiên địa linh mạch không ngừng ảm đ ạ o năng lượng biến mất tốc độ cực nhanh dang d ắ c thứ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì phá toái thanh âm vang lên tô diệc an cảnh giới sông phá công xiềng triệt để bước vào đế quân cảnh một cố cường đại khí tức hướng bốn phía k h u ấ y động hiện tại tô diệc an thể nội phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận phung phí không hết bình thường tiếp tục tô diệc an nội tâm mặc n i ệ m bản công tử ngược lại muốn xem xem đầu này màu tím chắc chắn quá sợ hãi khổng lộn như thế năng lượng nói hấp thu liền hấp thu liền không sợ bị năng lượng cường đại no bạo nha phanh ba một cô lực lượng kinh khủng đột ngột xuất hiện trước mắt đánh vào tô diệc a n trên thân chính say mê hấp thu thiên địa linh mạch dù là tô diệc a n đã rất cảnh giác cũng còn bị người đánh lén mắt trần có thể thấy tô diệc a n đụng vào trên vách tường đối diện phát ra tiếng vang ầm ầm ma đức cuối cùng vẫn là chủ q u a n a tô diệc a n bị đá vụn mũi lấp không có mở ra thượng cổ trùng đồng may mắn bản công tử người mang hỗn độn thân thể nội tâm không gì sánh được phi muộn người tới phi thường khủng bố càng là cực kỳ am hiểu ẩn nấp dù là rất cẩn thận đều không phát hiện được để cho người ta ra đầu tê dại là đối phương đúng là một tôn chân chính trí Chí tôn đại lao phanh ba tô d i ệ t an đạn mở trên người đá vụn lập tức xuất hiện ở giữa không trung đối diện đứng vững vàng một đạo thanh niên nam tử mặc áo đen khí tức của hắn vô cùng kinh khủng đã đạt đến trí tôn cảnh toàn thân trên dưới chỉ có thể dùng một cái mạnh chữ để hình dung không phải đâu thanh niên hơi nhúng mày nói cái này cũng chưa chết có chút đồ vật cương giả trí tôn một cách toàn lực đều không thể đánh chết tô diệc an chỉ là đem đối phương đánh bay mà thôi có thể thấy được đối phương cũng là một tôn siêu cấp vô địch thiên kêu ha, ha. Chỉ bằng người, tô diệc a n cười lạnh cũng nghĩ tập sát bản công tử trời còn chưa có tối liền bắt đầu nằm m ơ đầu sau đó thần niệm câu thông hệ thống hệ thống xem xét trước mắt nam tử này thân phận vừa mới nói xong tô diệc a n trước m ặ t lập tức sinh ra một bộ màn sáng tính danh diệp bất p h ạ m tuổi tác hai mươi bảy tuổi thu vi trí tôn cảnh sơ kỳ bối cảnh vĩnh hằng quốc độ bất hủ thế ra diệp ra gần đây thu vĩnh hằng quốc độ mạnh ra chi thác tìm kiếm ký chủ, cũng muốn đánh giết ký chủ vừa vặn đụng vào tây bộ liên minh lại thu tây bộ liên minh chỗ tốt đều muốn diệt đi ký chủ người đánh giá siêu cấp thiên tiêu nguy hiểm chỉ số tám hòa tinh vĩnh hằng quốc độ không nghĩ tới mạnh ra hay là không muốn ăn t h i t thòi lại phái ra siêu cấp thiên tiêu xuất thủ đây chính là đế quân cảnh siêu cấp thiên tiêu chắc hẳn bọn hắn bỏ ra đại giới to lớn mới có thể mời được đến đối phương đi thanh niên n g o ạ i cười nhưng trong không cười nói cảnh giới cũng không cao khẩu khí lại không thấp đế quân cảnh như vậy sâu kiến bản t ô n nhẹ nhõm có thể c h ẳ m g giết bất quá đối phương vẫn có chút đồ vật nghe nói là tô ra hậu bối thiên tiêu cũng không biết thật giả dù sao mình mới vừa tới đến tội ác chi thành liền đi đầy đường tìm kiếm tổ diệp bất phạm đạo có người muốn ngơi chết cho nên mới xin mời bản tôn xuất thủ ngươi nói nên làm sao bây giờ ngay vậy tô diệc gan hơi nhướng mày trừ phi hiện tại chính mình bại lộ át c h ủ bài thủ đoạn nếu không rất khó đối cứng đối phương có chút do dự dù sao vừa tới l i n h vực không lâu liền để người ta biết chính mình thủ đoạn sau này đường sẽ thật khó khăn tô diệc gan h ừ lạnh một tiếng b ả n công tử liền đứng tại ngươi phía trước ngươi có thể như thế nào bại lộ liền bại lộ đi hiện tại đã đi tới khẩn yếu con đầu lại giấu r ố t lời nói đó là chính mình muốn chết không phải liền là cường giả trí tôn nha cùng lắm thì bại lộ chính mình bất tường c h i chủ thân phận cũng muốn làm cho đối phương bị nặng không sai diệp bất phàm thu hồi khinh thường biểu lộ nói rất có huyết tính không hổ là tô ra hậu bối siêu cấp thiên kiêu lời này vừa nói ra diệp bất phàm càng là thu hồi chính mình sát ý n g ậ p trời cũng giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm tô diệp gan nhìn phản phất muốn từ trên người hắn nhìn ra cái nguyên cớ một dạng cái này khiến tô diệp gan hơi n h ư ớ n g mày làm sao tô diệp gan hỏi người không xuất thủ không phải muốn đánh giết bản công từ sao thời khác này tô diệp gan hết sức chăm chú tùy thời thôi động thể nội quỷ dị không rõ lực lượng chỉ cần mình bại lộ bất tường chi chủ thân phận đối phương hôm nay sợ là khó đi bản tôn xuất thủ qua diệp bất phàm cười nói chỉ là ngươi rất c ư ờ n g đại bản tôn cũng không có thực lực đánh chết ngươi có ý tứ gì tô diệp gan vì đó kinh ngạc sẽ không phải là cố ý để bản công tử bông lỏng cảnh giác sau đó tái phát động một k í c h trí mạng đi nhất định là như vậy đối phương thế nhưng là một vị cường giả trí tôn làm sao có thể không có năng lực đánh g i ế t mới vào đế quân cảnh tu sĩ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng muốn giả thoáng một h ư ơ n g không có cửa đâu lại càng không cần phải nói cửa sổ trật t c h t không thấy trước đó bản tôn hoài nghi tới thân phận của ngươi diệp bất p h à m đạo nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến dù là ngươi nói mình không phải tô ra h ậ u bối ta cũng không tin cẩn thận như vậy đồng thời có được đáng sợ thiên phú đối mặt trí tôn một kích không chỉ có không có một chút t h ụ thường đơn giản hoàn hảo không chút tổn hại chỉ có tô ra đám k i u biến thái mới có thể làm được cảnh giới tại bọn hắn nơi đó giống như một cái bài trí bình thường coi là thật không hợp thói thường đến cực điểm không hiểu đâu tô d i ệ can từ đầu đến cuối ở vào tùy thời đại chiến trạng thái chỉ cần đối phương dám hành động thiếu suy nghĩ nên đón hắm chính là tính hủy diệt đã kích đúng rồi để cho ta người xuất thủ là vĩnh hằng quốc độ mạnh ra diệp bất phàm đột nhiên nói ra cùng bản tôn vừa tới tội ác chi thành thời điểm đụng phải tây bộ liên minh vì cái gì nói cho ta biết ngươi không phải tới giết bản công tử sao tô diệp gan hơi n h ớ n g mày nói xem ngươi ý tứ căn bản không có loại kia giết người cảm giác ha ha tiểu tử nên nói không nói mạng ngươi là thật tốt mội mội ta không để cho ta động tới ngươi diệp bất phàm tự tin nói thậm chí nói ngươi rất đáng sợ vừa rồi bản tôn chỉ là xuất thủ thăm dò một phen như bản tôn muốn đánh chết ngươi ngươi bây giờ dù là bất tử cũng sẽ thuế lớp ra cái gì mội mội của hắn không để cho hắn động chính mình cái này mẹ nó cái gì cùng cái gì chính mình làm sao nghe được không hiểu ra sao tô diệc a n triệt để mắt trận tròn cho nên tô diệc a n không khỏi n g h i hoặc nói mội mội của ngươi là ai ngươi gặp qua nàng diệp bất p h a m đạo nàng không chỉ có tuyệt mỹ không gì sánh được càng là tính toán cùng ngươi nhiều lời vô ích nàng gọi diệp khinh thành chương ba trăm tám mươi b ố hắn kinh cũng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng chương ba trăm tám mươi b ố hắn kinh cũng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng diệp k h i n thành lời này vừa nói ra tô diệc a n hơi nhướng mày diệp khinh thành hắn ấn tượng rất sâu sắc đối phương d á n g dấp tuyệt mỹ không gì sánh được cho đến trước mắt là hắn gặp được nữ nhân đẹp nhất không có cái thứ hai không nghĩ tới diệp bất phàm đúng là ca ca của nàng hai mươi bảy tuổi trí tôn cảnh ca ca có chút như b ấ ca đồng thời diệp ra đúng là bất hủ thế gia cho nên ngươi đến cùng là tới g i ế t bạn công tử tô diệp gan hơi nhún mày hỏi hay là đến cùng bạn công tử khoác l á t đánh cái rắm ngay tại vừa mới diệp bất phàm xác thực lưu thủ như hắn phát động một k í c h trí mạng hiện tại tô diệp gan hẳn là sẽ không dễ chịu đối phương có chút lợi hại có thể l ặ n g y ê n không một tiếng động xuất hiện kém chút để cho mình bị nặng tự nhiên không phải tới g i ế t ngươi diệp bất phàm cười cười nói bản tôn rất ngạc nhiên đến cùng là hạng người gì có thể làm cho m ọ i mội ta để ý như vậy nâng lên m ọ i mội mình cho dù là diệp bất phàm đều có chút bội phục thiên phú biến thái chính là diệp ra từ trước tới nay đáng sợ nhất thiên tiêu tóm lại hiện tại rất đáng sợ rất đáng sợ năm gần hai mươi b ố tuổi diệp k h y n h thành hiện tại đã đem vô số thiên kiêu bỏ lại đằng sau cảnh giới càng là đạt đến thiên trí tôn ngươi biết bằng hữu phương thức vẫn rất đặc biệt tô diệp a n cười lạnh một tiếng như bản công tử không có một chút thủ đoạn đoạn trường hiện tại chính là một bộ thi thể tô quan chủ cũng không nên tự coi nhẹ mình diệp bất phàm mặt mũi tràn đầy chăm chú nói ngươi là từ trước tới nay mội mội ta cái thứ nhất coi trọng thanh niên thiên tiêu xác thực rất lợi hại mội mội của ngươi mội mội của, của ngươi mỗi ộ mội i ngươi, m của ngày mội mội của ngươi tình cảm mội mội của ngươi rất như bức phải không từ đầu đến cuối đem mội mội mình đặt ở vị thứ nhất coi là thật im lặng đến t ự ờ điểm có thể tại bản tôn thù hạ hoàn hảo không chút tổn hại diệp bất phàm phối hợp nói cơ hồ có rất ít lạ lâm thiên tiêu làm được t r á c không được mội mọi ta rất để ý ngươi bất quá ta có cái nghi hoặc chỉ là mới vào đế quân cảnh tu sĩ như thế nào để cho ta m g ồ i m ộ i để ý như vậy đâu nghe vậy tô diệc t a n cho mày diệp bất phàm tình huống như thế nào một mực đem m g ồ i m ộ i mình treo ở bên miệng m g ồ i m ộ i nàng chẳng lẽ là v u a vũ trụ hay là đạt đến đáng sợ bờ bên kia bản công tử chỉ là một vị thường thường không có gì lạ đế quân cảnh thôi bất quá ngươi như vậy đối bản công tử xuất thủ tô diệc t a n lạnh lùng mở miệng liền không sợ bị bản công tử trả thù sao ha, ha ha thật đúng là không sợ cũng không phải bởi vì ngươi không dám diệp bất phàm cười nói mà là diệp g i a cùng tô i a từ xưa đến nay đều là xương huynh gọi đệ nói một cách khác người ta chính là mới quen đã thân chính là nhiều năm hảo hữu bình thường ân tô diệp gan nội tâm cực độ im lặng tô i a cùng diệp g i a từ xưa đến nay đều là huynh đệ muốn hay không bản tôn xuất thủ diệp bất phàm khoe miệng gảy nhẹ nói diệp tây bộ liên minh vị trí tôn kia coi như làm vừa rồi xuất thủ chịu nhận lỗi chỉ một thoáng một áp lực đáng sợ hướng bốn phía khoái động thiên địa tựa hồ khe r u lên cường giả trí tôn giận g ữ thiên địa đều có thể vì đó c ộ minh đây chính là trí tôn chô đáng sợ không cần tôi d i ệ p a n lập tức cự tuyệt bản công tử tự sẽ xuất thủ chỉ là một cái tây bộ liên minh mà thôi diệp bất phàm nhẹ gật đầu không hổ là là tô ra hậu bối siêu cấp ti ê n tiêu tính tình mãi mãi cũng là loại này nếu là người sau đồng ý tự mình ra tay ngược lại để cho mình nội tâm đối với hắn đánh giá t h ẳ n g tắp hạ xuống dù sao tô ra đều là một đám biến thái đặc biệt là mới xuất hiện vị kia tô huyền đơn giản khủng bố vô biên đã như vậy ta sẽ không cái dậy diệp bất phàm đạo mảnh này n g c phủ bóp nát đằng sau ta lập tức sẽ xuất hiện vừa mới nói xong không còn làm nhiều lưu lại đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng đem tô diệc gan chỉnh cực độ im lặng tô ra bạn c h i kỷ hai nhà từ xưa đến nay đều là hảo huynh đệ lại có loại sự tình này trách không được tô diệc gan nội tâm mặc nghiệm vừa rồi tô ra vị trí tôn kia đại lão cũng không xuất thủ nghĩ đến hắn nhất định đang âm thầm quan sát đi hắn cũng chưa từng quên vị kêu h à n h không xuất thế uy hiếp toàn bộ tội ác chi thành trí tôn đại lão vừa rồi đối mặt mình trí tôn tập kích tô ra trí tôn đại lão lại ngầm thừa nhận nghĩ đến đều biết hết thảy mới vào đế quân cảnh đối cứng trí tôn một kích không phải người bình thường có thể làm được trên thân tôn ra một cỗ n u hòa lực lượng lập tức đem trên quần áo cho bụi run rơi thân hình chất động lập tức biến mất tại nguyên chỗ t h ú n g r a y ê u nhã an tính tiểu viện bên trong diệp khinh thành ngồi ngay nắn g bàn đá đôi mắt đẹp theo cùng ra phương hướng thu hồi lại là loại cảm giác này diệp khinh thành khỏe miệng nói nhỏ trước đó phỏng đoán hoàn toàn không sai tô ra lại xuất hiện một tôn đáng sợ thiên tiêu đồng thời so trước đó tất cả thiên tiêu đáng sợ vô số lần có lẽ ngay cả gần nhất mơ hồ vô địch tô huyền so sánh với hắn đều được kém một chút tiểu thư thị nữ áo xanh trêu kẹo nói ngươi nói cảm giác là loại cảm giác này sao một đánh diệp k h i n thành gương mạt xinh đẹp vừng đỏ tiểu nhi tử mới một ư ơ i chín tuổi trong đầu tất cả đều là vật l y kỳ cổ quái đúng lúc này một bóng người l ặ n g yên không tiếng động xuất hiện tại tiểu viện thanh nhi gặp qua đại công tử thị nữ áo xanh lập tức có chút không người người tới rõ ràng là diệp bất phàm ân diệp bất phàm khẽ vớt cầm nhìn thấy hắn từ chính mình lão ca khuôn mặt nhìn ra được vừa rồi hai người đã gặp mặt gặp được diệp q u y n h thành lại nói cảm giác như thế nào diệp bất phàm trung khẳng trả lời chính là một tôn siêu cấp thiên tiêu thiên tài trong thiên tài chỉ là diệp k u y n thành lắc đầu đây chỉ là đối phương biểu hiện ra mặt ngoài hẳn là không phải diệp bất phàm đạo vừa rồi ta xuất thủ thăm dò một k í c h đem hắn đánh bay đâu ý kia đang nói ngươi để ý như vậy thiên tiêu bất quá cũng như vậy mặc dù là một tôn siêu cấp thiên tiêu có thể l i n h vực giống như không thiếu siêu cấp thiên tiêu cũng không có cái gì trói sáng địa phương l ã o ca diệp khinh thành lắc đầu nói ngươi không hiểu hắn chố đáng sợ làm sao diệp bất phàm nghi hoặc không hiểu nói hẳn là t i ể u tử kia có ba đầu sáu tay phải không xa so với ba đầu sáu tay còn muốn đáng sợ ta như thế nói cho ngươi đi diệp k h i n thành rất nghiêm túc nói đối phương là một tôn đáng sợ quỷ đạo dị tiên lời này vừa nói ra diệp bất phàm lập tức chừng lớn hai mắt lộ ra khó có thể tin biểu lộ nếu thật là l ờ i như vậy đối phương không chỉ có rất đáng sợ thật đúng là khiến người sợ h ã i đến cực điểm quỷ đạo dị tiên vì sao muốn dùng quỷ đạo dị tiên xưng hô tô d i ệ can bởi vì chỉ cần có thể lấy quỷ dị một đạo tu luyện tồn tại kinh khủng ngày sau nhất định có thể lấy quỷ dị thành tiên trăm phần trăm không có chút nào bất kỳ lo lắng gì cho dù là bờ bên kia tồn tại đối mặt quỷ đạo dị tiên chỉ có run lẩy bẩy phần hiện tại diệp bất phàm rốt cuộc minh bạch mội mội mình vì sao để ý như vậy hắn thật là đáng sợ tô ra hậu bối việc này đã xác định diệp khinh thành trọng trọng gật đầu chuẩn xác không thể nghi ngờ đối phương thật là một tôn đáng sợ quỷ đạo dị tiên ngay vậy diệp bất phàm nội tâm dung mạnh trách không được tội ác chi thành bên trong ẩn nút vài tôn để hắn đều sợ h ã i tồn tại nghĩ đến nhất định là tô diệp ga người n hộ đạo diệp khinh thành nói hắn người hộ đạo chính là một tôn v u a vũ trụ ông trời của ta diệp bất phàm trong mày chỉ sợ là toàn bộ l i n h vực người thứ nhất chương ba trăm tám mươi lăm vừa vũ trụ hộ đạo chương ba trăm tám mươi lăm v u a vũ trụ hộ đạo vừa vũ trụ diệp ra chỉ có một tôn diệp bất phàm đương nhiên minh bạch có bao nhiêu đáng sợ đây chính là tọa c h ấ n gia chủ định hải t h ầ n trâm càng là gia tộc có thể truyền thừa vô số năm duy nhất c h ầ n lý tô i a thật sự là ngưu bức ca ngay cả vua vũ trụ đều xuất động có thể thấy được tô i a đối tô diệp a n có bao nhiêu trịnh trọng ngay cả loại này nhân vật đáng sợ đều xuất động hồi tưởng vừa rồi tự mình ra tay một màn không khỏi phía sau phát lệnh may mắn tô diệp a n đủ cương đại cũng may mắn tự mình ra tay biết nặng nhẹ nếu không hắn hiện tại khẳng định bị nhà mình lão tổ bắt về hung hăng đánh cho một trận diệp bất phàm đạo ta làm sao có loại phía sau phát lệnh cảm giác ha, ha, ha. lao ca ngươi xong diệp khinh thành hé miệng cười trộm ngươi vừa rồi hành động vĩ đại đã bị lao tổ tông biết được chỉ có tại người trong nhà trước mặt diệp khinh thành mới b u ô n g xuống tất cả lạnh nhạt b u ô n g xuống tất cả thi ê n tư tất cả tên tuổi đây là vô số người không tưởng tượng nổi sự tình a lao tổ tông làm sao có thể biết diệp bất phàm triệt để mắt trợt tròn lão nhân gia ông ta không phải không hỏi thế sự sao lần này tốt sau khi trở về khẳng định gặp một trận đánh đ ộ n g dù là chính mình ra tay rất nhẹ nhưng đối phương là ai đây chính là một tôn siêu cấp tồn tại đáng sợ quỹ đạo dị tiên tôi ra hòn ngọc quý trên tay lão ca ngươi không khỏi nghĩ đến quá đơn giản đi diệp khinh thành lắc đầu cười nói tôi ra có thể xuất hiện một tôn quỷ đạo dị tiên ngươi cảm thấy lao tổ tông chúng ta có thể không chú ý thậm chí lao tổ tông thời khắc chú ý nơi này đâu lời này vừa nói ra diệp bất phàm không khỏi ánh mắt liếc nhìn đỉnh đầu hư không luôn cảm thấy phía sau phát lệnh có thể hư không bình tĩnh không gì sánh được diệp khinh thành lại ném ra ngoài một cái nhai đi nhai lại mà lại tô diệp a n hay là một tôn hoành không xuất thế quỷ đạo dị tiên không phải xuất từ lĩnh vực tô ra thiên t i ê u tôi a chi nhánh cái này khiến diệp bất phàm lập tức nghĩ đến gần nhất hành không xuất thế cái kia tô ra chi nhánh bên trong không đang có một tôn đáng sợ thiên kiêu nha tô huyền kiếm đạo độc tôn toàn bộ l i n h vực không có cái nào tuổi trẻ kiếm đạo thiên kiêu có thể đạt tới này chỉ một người thiên phu biến thái siêu cấp vô địch thiên kiêu quả thật kinh diễm tuyệt luân diệp bất phàm tự hỏi chính mình đối đầu tô huyền chỉ sợ đều không thể đi qua và i kiếm kiếm đạo độc tôn là khái niệm gì tuy tiện muốn đều có thể minh bạch đã đạt đến độc tôn tình trạng một mình xưng tôn lão mọi ngươi không tử tế a diệp bất phàm cười mắng biết rất rõ ràng l a o tổ t ô n g thời khắc chú ý tô diệp an cũng không cho ta nhắc nhở một chút chật chật chật lúc trước ta chỉ là thuận miệng nói không nghĩ tới ngươi để ý như vậy còn nói cái gì ta để ý hay có phải hay không yêu đương ngược lại muốn xem xem đến cùng là cái nào l ô n g vàng có thể làm cho mình mội mội để ý như vậy diệp khinh thành đem lúc trước bắt trước được giống như lúc bách sự thật thật đúng là như vậy nghe được mội mình i m lần thứ nhất chú ý tuổi trẻ thiên tiêu diệp bất phàm nội tâm cái kia khí a không chút suy nghĩ trực tiếp từ diệp ra xuất phát nhất định khiến cái này tiểu hoàng m a đẹm nhưng ai có thể nghĩ đến đối phương đáng sợ như vậy quỷ đạo dị tiên hắn vừa rồi lại chưa bại lộ một kia mặt ngoài nhìn chỉ là một cái siêu cấp tiên h tiêu không hổ là tô ra hậu bối thiên tiêu không chỉ có cường đại b i ế n thái càng là lao lục đến cực điểm trái lại tô dị can cũng không biết tại một nơi nào đó một cặp huynh m g ụ y thảo luận chính mình vu ra trụ sở đột nhiên vọt tới một đám người rõ ràng là trước đó biến mất hầu như không còn nhân gian người xem chính c a o hứng bừng bừng sông vào vu ra vơ vét không phải trước đó không phải nghe nói vu ra đem người ở giữa người xem đều tàn sát hầu như không còn sao bọn hắn làm sao từng cái sinh long hoạt hổ bộ dáng hoàn toàn không nhìn thấy một chút thương thế thậm chí liền góc áo cũng không từng nhăn nhau một màn này xuất hiện để vô số người triệt để mắt trợn tròn đến cùng ai mới là cái kia bị t á n sát người nhân gian quan quả thật là đáng sợ đến cực điểm vốn cho rằng vu gia nắm chắc thắng lợi trong tay không nghĩ tới bị nhân gian quan nụa bỡn trong lòng bàn tay trần thiên sinh thân ảnh cũng là xuất hiện khi thấy quan chủ bước ra vu gia cửa lớn một khắc này nỗi lòng lo lắng triệt để b ô n g xuống quan chủ thật đem toàn bộ vu gia đều diện quan chủ trần thiên sinh giơ ngón tay cái lên nói coi là thật ngưu bức đến cực điểm tô diệc an khẽ vớt cầm lao lông đâu trần thiên sinh hơi nhướng mày ngắm nhìn một phía nhưng không thấy long nạo thiên thân ảnh đang lúc trần thiên sinh nghi hoặc không hiểu thời điểm chỉ mỗi ngày bên cạnh một đạo lưu quang vào tới rất nhanh liền nhìn thấy long nạo thiên thân ảnh không chỉ có như vậy đối phương tay mang theo một người chết đầu làm cho đám người hơi nhướng mày đầu không ngừng gì máu long nạo thiên vung tay lên tại trước mắt bao người ném về phía mặt đất n g ọ ả t ả o không phải đâu đây không phải là vu gia đế quân cảnh đại n ă n g sao vu gia chủ không nghĩ tới bị long nạo thiên cho đánh chết đối phương chỉ là hoàng giả cảnh á vô số người ngoác mồm kinh ngạc mặt đất cái đầu kia rõ ràng là vu gia già chủ đầu lâu hắn giờ phút này trên mặt hiện lên vô tận không c a m lòng chết không nhắm mắt kẻ thật là đáng sợ ở giữa quan phó quan chủ có đánh giết đế quân cảnh thực lực bản hoàng đế cũ n g long ngạo thiên chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa trên thân có thể thấy được các loại vết thương vừa rồi nhất định trải qua một trận đại chiến đoa long ca ca thật là lợi hại nha m ộ n g tí mặt m mũi tràn đầy sùng bái trực tiếp vượt cấp đem đế quân đại năng cho chém giết hh ắ c ắ c long ngạo thiên cũng không tự đại khiêm tốn một chút bất quá cái này vu gia chủ bản thân bị trọng thương ta mới có cơ hội chém giết ngay tại vừa rồi hắn nhìn thấy vu gia chủ trong miệng điên quần ho ra máu trong mắt che kín hoảng sợ tựa hồ gặp cái gì kinh khủng sự tình một dạng chính không muốn sống trốn ra phía ngoài đi bất quá hắn khí tức càng ngày càng yếu lúc này mới bị long ngạo thiên bắt được cơ hội đem vô tình chém g i ế t đó cũng là rất lợi hại m ộ n g từ đạo có thể đánh g i ế t đ ế quân đại năng tuyệt không phải người thường có thể làm đến vu gia trụ sở bị nhân gian quan càn quét hầu như không còn bên trong các loại đồ vật toàn bộ lấy đi cho dù là chỗ ngồi đều không công tha hiện tại vu gia chỉ còn một cái sắc không đợi đến nhân gian người xem rời đi có người muốn nhặt nhạnh c h ố tốt có thể bước vào vu gia liền sợi lông đều không có đơn giản nhạt quá bạt b a o ha nhân gian quan trụ sở tô diệc a n ngồi ngay ngắn thủ tọa phía dưới là trần thiên sinh bọn người ha ha ha ha phát tài phát tài phát đại tài quả là thế trần thiên sinh n g ử a mặt lên trời c ư ờ i to người không tiền của phi nghĩa không giàu ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp nhân gian quan lập tức trở nên giàu có lần này tính toán toàn bộ vu gia coi là thật thu hoạch c h à n đầy thậm chí vượt qua mong muốn đơn giản để nhân gian quan triệt để trở thành giàu có thế lực xác thực vơ vét rất nhiều tài nguyên mã đức long ngạo thiên cười nói lao tử cả một đời đều không gặp được nhiều như vậy tiền lao trần sau đó nên rơi xuống thế lực nào hiện tại long ngạo thiên phảng phất nghiện bình thường vất vả tranh tới tài nguyên không bằng đi thế lực nào đó đi một lần tới thực sự gấp cái gì trần thiên sinh nghiêm nghị nói lúc này mới vừa mới đem vụ ra thu hoạch hẳn là ổn định lại mới đúng chương ba trăm tám mươi sáu tây bộ liên minh chương ba trăm tám mươi sáu tây bộ liên minh lời này vừa nói ra long ngạo thiên cái kia cố cực hạn chiến ý trong nháy mắt dập tắt giống như một c h ậ u nước lạnh rội lên trên đầu bình thường mất hứng lao trần bất quá hắn lời nói vẫn là phải nghe lấy trần thiên sinh làm dạ long n g o thiên không thể không nội phục trần thiên sinh q u a đầu hỏi quan chủ người cảm thấy thế nào ân tô diệc a n khẽ vất cảm nói trước mắt mà nói chúng ta vừa mới thu hoạch được một số lớn tài nguyên trước phát triển một hạ nhân ở giữa quan trung thành nhất lực lượng có nhiều tài nguyên như vậy có nhiều tiền như vậy có thể bắt đầu tuyển nhận một chút đệ tử một cái thế lực muốn trở nên c ư ờ n g đại muốn linh cựu tồn tại tuổi trẻ thiên tiêu mới là trọng yếu n h ấ t báo thùng ra đến đây b á i phòng nhân gian quan chủ ngoài điện vang lên một đạo âm thanh vang dội ngay vậy tô diệc a n chậm rãi ngầm đầu hắn chờ giờ khắp này đã đợi hồi lâu thùng ra rốt cuộc đã đến chốc lát tùng da hôm nay tới đây không chỉ có mang theo hạ lễ càng là có tùng da cao tầng cùng đi tùng trường anh đi tại phía trước nhất nàng một thân màu trắng trong giáp đầu đội cánh phượng nón trụ màu bạc sắc mặt nghiêm túc l ư n g thẳng tắp trong mắt tẩn chứa không phải ôn luyện cùng kiều mị mà là khác hẳn với nữ t ử khắc cương nghị cùng bình tĩnh đâm đầu đi tới cho người ta một loại cực độ trầm ổ n cảm giác giống như tùng trường anh phía sau là thiên quân v ạ n mã vô số chiến sĩ bình thường đập vào mặt cường thế để long n g o thiên bọn người hơi nhúm mày nàng này cực kỳ để cho người ta hai mắt tỏa sáng tô diệ can ngồi ngay ngắn thủ tọa biểu lộ chưa biến vẫn như c ũ bình thản như nước con chủ. tùng trường anh không tiêu ngạo không tự ti nói chúng ta lại gặp mặt ân tô diệc a n khẽ vớt c ầ m đối mặt như vậy cảm giác gáp b á c h mười phần nữ tử tô diệc a n cũng không có bất kỳ khó chịu làm cho trần thiên sinh bội phục đầu giảm xuống đất không sợ là q u a n chủ dù là trời sập xuống hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc có việc tô diệc a n hỏi tùng trường anh chắc tay nói đây là tùng ra hạ lễ thỉnh xem chủ nhận lấy hạ lễ lúc trước vừa lúc gặp mặt không tiễn hiện tại nhân gian quan triển lộ ra tư thái vô địch lúc này mới đưa ra hạ lễ có thể thấy được tùng trường anh tuyệt không phải hạ người bình thường ở trong mắt nàng chỉ có cường giả chân chính mới xứng nhập mắt của mình mậu tử tô diệc a n bay đầu nhìn về phía một bên khác người sau lập tức hiểu ý thanh â m rót vào linh lực nói tùng g i a đưa ra hạ lễ một phần thằng đến nhân gian quan thành lập đến nay chỉ có nhận qua hai lần hạ lễ một lần là trước k i a phương t i ế n sinh hiện tại là tùng g i a có thể thấy được tội ác chi thành loại địa phương này không có thực lực cường đại người khác chẳng thèm để ý ngươi tô diệc a n khẽ vất cảm mậu tử hiện tại thế nhưng là tiến bộ rất nhiều thanh em rót vào linh lực v a n vọng tại toàn bộ khu vực phía tây là vì nói cho những người khác nhân gian quan cường thế còn có việc sao Tô dù i là đối phương khí khái hào hùng mười phần đồng dạng dáng dấp nhìn rất đẹp có loại nữ đế chuyển thế cảm giác trong lòng từ đầu đến cuối quán triệt trong lòng không gái người rút kiếm tự nhiên thần lý niệm nữ nhân sinh đẹp khẳng định phiền phức không ngừng tùng trường anh hơi nhúng mày vẹn vẹn kết giao bằng hữu cũng không được sao bản quan chủ cảm thấy ngươi cũng không thiếu bằng hữu tô diệc a n lạnh lùng nói thứ yếu đoạn thời gian trước ngươi đem nhân gian quan kéo vào phân tranh bên trong b ạ n quan chủ cũng không dám giao ngươi loại bằng hữu này lạnh nhạt vô tình đối mặt ưu tú như vậy nữ tử vẫn như cũ như vậy lanh khốc thử hỏi toàn bộ l i n h vực có mấy cái tiên h tiêu có thể làm được hoặc là nghĩ hết biện pháp biểu hiện mình hoặc là lấy phía sau g i a tộc hấp dẫn đối phương có thể tô diệc a n lại trái lại không chỉ có không định bỡ, càng là không muốn cùng đối phương nhiễm nhân quả tùng trường anh sắc mặt trở biến đáng tiếc tô công tử không có mục đích nếu không chúng ta sẽ là hảo bằng hữu quái à y bị tự tuyệt cũng không phát giận ngược lại một bộ rộng rãi bộ dáng nữ nhân này thật không đơn giản a tô diệc a n khẽ vất cảm không nói thêm lời sợ rơi vào đối phương thiết trí cái bấy kết giao bằng hữu có ai kết giao bằng hữu là như vậy đối phương nhất định tại cho mình thiết trí cái gì đáng sợ cái bấy chó đều khó có khả năng bước vào trong đó con chủ như vậy nữ tử ngươi cũng cự tuyệt thật sự là ngưu bậc ca mậu tử giơ ngón tay cái lên nói phải biết có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt muốn cùng tùng trường anh nói một câu cũng không có tư cách đâu khu vực phía tây thiên tiêu hoặc là nói toàn bộ tội ác chi thành thiên tiêu mậu tử bọn người đã sớm nghiên cứu một lần duy chỉ có tùng trường anh thần bí nhất nghe nói nàng quanh năm không tại tội ác chi thành giống như đi ra ngoài lịch luyện mà tùng g i a có nàng tồn tại chỉ dùng thời gian năm năm nhảy lên trở thành khu vực phía tây thế lực đình tiêm có thể thấy được đối phương khủng bố đây cũng là vì cái gì lúc trước trần thiên sinh lựa chọn đối với nhà xuất thủ mà không phải tùng g i a nguyên nhân tô diệc a n cười cười nói đừng muốn loạn bản quan chủ lạc tâm muốn đánh không hổ là quan chủ ở trước mặt người ngoài l ã n h huyết vô tình nhìn không thấy mỉm cười nhưng tại người một nhà trước mặt lại là một bộ công tử văn nhã cực độ ôn hòa bộ dáng quan chủ ngươi chỗ nào đều tốt n g ộ n tử phát ra từ đáy lỏng nói chính là quá lãnh k h ớ c vô tình có đôi khi ta đều cảm giác rất sợ sệt sợ cái đùi gà tô diệc can liếc một cái bạn quan chủ cũng sẽ không đối với người một nhà xuất thủ ngay tại hai người t r e o g ẹ o thời điểm bên ngoài đại điện lại vang lên một đạo âm thanh vang dội tây bộ liên minh sứ giả đến chỉ một thoáng một cỗ không khí khẩn trương tràn ngập toàn bộ nhân gian quan chủ sở tây bộ liên minh sứ giả đây chính là đại biểu tây bộ liên minh người nói chuyện bọn hắn như thế nào lại tới đây chốc lát nhân gian quan chủ ngoại điện lại tới mấy đạo nhân ảnh cầm đầu là một vị áo gai vải thô thân hình lão giả tiểu tụy đế quân đỉnh phong tu vi lao giả bên người đi theo tất cả đều là thuần một sắc đế quân cảnh cường giả ân tây bộ liên minh sứ giả long ngạo thiên bọn người nội tâm hiện lên n g h i hoặc bọn hắn tới đây làm gì chỉ gặp lao giả đi đến trong đại điện thâm t h y đôi mắt nhìn về phía tô d i ệ t an không biết hắn suy nghĩ cái gì lao phu chính là tây bộ liên minh sứ giả ở chỗ này trước chúc mừng nhân gian quan thành lập lao giả thần thái tự nhiên nói quan chủ bọn người thật sự là anh hùng xuất thiếu niên như thế ngươi tuổi trẻ liền có thực lực như thế nói cho cùng nhân gian quan chỉ là một đám hậu sinh thôi lao giả cũng không lộ ra bất kỳ tôn kính bất quá lao giả cũng không có khả năng lấy thế đ ạ người dù sao tô diệc a n đứng phía sau một vị trí tôn đại lão tây bộ liên minh đều vô cùng kiêng kỵ a tô diệc a n nhàn nhạt mở miệng ta tưởng là ai nguyên lai là tây bộ người trong liên minh a sau đó phối hợp cầm lấy c h é n trà nhấp một miếng không có chút nào làm cho đối phương nhập tọa ý tứ cái này khiến tây bộ liên minh những người khác hơi n h ú n g m ẩ y đây là trần c h ụ i không tôn trọng a bất quá bọn hắn cũng không có biện pháp gì chương ba trăm tám mươi bảy vạch mặt chương ba trăm tám mươi bảy vạch mặt bọn hắn không có chút nào biện pháp gì người ta không mời ngươi nhập tọa thì như thế nào đối phương phía sau thế nhưng là đứng đấy một vị trí tôn đại lão tùy thời có thể xuất thủ. Liên hỏi Liên người, có các có sau ợ h y Tây không minh h liền xong việc? Tây bộ Liên biến, cũng giả láo là việc. sao sắc mặt trừ Bộ dù y ế t tuổi trẻ thiên tiêu có ngạo khí rất bình thường. khí khí phương nha. bình cương ngạo Có Sau đó nói lao phu lần này đến đây muốn người mời ở giữa quan gia nhập tây bộ liên minh dù sao chúng ta tây bộ thế nhỏ lẽ ra báo đoàn sưởi ở mới đúng lời này vừa nói ra long ngạo thiên bọn người lập tức c h o mày đối bọn hắn tới nói tây bộ liên minh chính là một tên kình địch không nghĩ tới đối phương động tác nhanh như vậy tô diệc gan ngón tay g ó bàn một cái ánh mắt nhắm lại không biết suy nghĩ cái gì gia nhập tây bộ liên minh tô diệc a n k h ỏ e miệng phát h ỏ a một vòng dáng tươi cười nói các ngươi có bờ bên kia tồn tại tọa chân sao bờ bên kia tồn tại cho dù là toàn bộ l i n h vực chỉ sợ đều không có một vị đi quan chủ nói đùa tây bộ liên minh lão giả có chút kinh ngạc bờ bên kia cường giả chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết toàn bộ l i n h vực đều không có chớ đừng nói chi là tây bộ liên minh h n tại mở cái gì thiên đại cho đùa vua vũ trụ đều chưa chắc có vài tôn lại càng không cần phải nói bờ bên kia tồn tại bình thường có thể trở thành bờ bên kia tồn tại đã vượt qua v ư ợ biển đạt tới bờ bên kia đi hướng cao hơn thiên n i ệ ai còn lưu tại lĩnh vực a tô d i ệ t a n hơi nhúng mày hỏi cũng chính là không có lạc chỉ gặp tây bộ liên minh láo giả lắc đầu thật đúng là không có trong lịch sử đều không có đi ra một tôn bờ bên kia tồn tại hử tô d i ệ t a n hử lạnh một tiếng không có bờ bên kia tồn tại các ngươi tây bộ liên minh cũng xứng để nhân gian quan gia nhập chỉ một thoáng khí tức băng l á n h quét sạch t o à n trường tây bộ liên minh trên mặt mọi người điểm nộ khí kéo căng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô d i ệ t a n nếu là ánh mắt có thể giết người chỉ sợ tô diệc a n đã chết vô số lần người này cực kỳ p h á c lối như vậy không nghề mặt mũi phải biết tây bộ liên minh thế nhưng là hội tụ toàn bộ khu vực phía tây tất cả cao thủ nhân gian quan tưởng muốn tại khu vực phía tây đặt chân chỉ có gia nhập tây bộ liên minh trở thành bên trong một thành viên trong đó bất quá chỉ là phụ thuộc thôi quan chủ cần phải suy nghĩ kỹ càng lão giả trên mặt che kín hàn sương nói tây bộ liên minh thế nhưng là hội tụ toàn bộ khu vực phía tây tất cả người tài ba vừa mới nói xong chỉ gặp tô diệc an đột nhiên hụ dọa một cố cường đại khí tức đập vào mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống tây bộ liên minh đám người hưu một vòng sáng chói chói mắt kiếm quang đột như hiện tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi trước mắt đem tay của lão giả cánh tay chém r ụ chỗ cụt tay máu tươi c u ồ n phú mà ra nhuộm đỏ vá áo mặt đất máu chảy một chỗ nhân gian quan quan chủ coi là thật bá đạo đến cực điểm đột ngột xuất thủ giống như quỷ mị bình thường để cho người ta khó mà suy nghĩ lão giả trên mặt che kín một câu nghiêm trọng tô diệc an trong mắt sát ý phun trào ngươi đây là đang uy hiếp bản quan chủ một đám tạp như thôi lại cho bản quan chủ kêu gào một cái nhìn xem bản quan chủ không để ý đưa các ngươi đi chết g i a sân tràn ngập sắc cơ cảm giác á c bách mạnh mẽ để cho người ta hô hấp dồn dập tây bộ liên minh đám người chỉ cảm thấy toàn bộ thiên đều sụp đổ xuống bình、thường. nhân gian quan quan chủ cứ như vậy ngang ngược vô lý sao tây bộ liên minh sứ giả chỉ là người mời ở giữa quan không nghĩ tới lại gặp đối phương cường thế xuất thủ ngươi tây bộ liên minh lão giả trên mặt tức giận bốc lên nhân gian quan đây là muốn cùng toàn bộ khu vực phía tây là đi sao ồn ào tô diệc a n trong mắt sát ý bắn ra bản quan chủ đã khuyên qua ngươi nếu khăng khăng tìm chết vậy liền thỏa mãn ngươi một cố khí tức kinh khủng hướng tây bộ liên minh đám người che đậy hệ thống cho tu vi cùng cảnh vô địch cho dù là đế quân cảnh đình phong đều không phải là tô diệc a n một cách tri địch chỉ một thoáng tây bộ liên minh đám người thân thể không thể động đậy từ nơi sâu xa bọn hắn chỉ cảm thấy có đại khủng bố nhìn mình chằm chằm bình thường chết tô d i ệ t a n giống như một tôn tử thần trong mắt sát ý phun trào khoe miệng nói nhỏ bốn đạo kiếm khí kinh khủng vạch phá không khí trước mắt đem tây bộ liên minh bốn người một phân thành hai máu t ư ơ i c u ồ n phú mà ra thiết diện bóng loáng như gương bốn người chết đến mức không thể chết thêm giữa sân chỉ còn một cái tây bộ liên minh sứ giả chính run lầy bẫy trong mắt che kín hoảng sợ hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến nhân gian quan quan chủ cường thế như vậy bá đạo như vậy xuất thủ chính là sát c i ê u ngay cả đế quân đình phong đều không phải là hắn một kiếm tri địch、đến. tô diệc a n hừ lạnh một tiếng lại cho bản quan chủ c h ò sửa một cái nhìn xem ánh mắt nhìn thẳng còn lại vị cuối cùng tây bộ liên minh sứ giả người sau chỉ cảm thấy mình bị tử thần để mắt tới bình thường toàn thân run rẩy tâm thần sợ hãi dọa đến hoang mang lo sợ sâu k i ế n bản quan chủ còn tưởng rằng tây bộ liên minh rất lợi hại đâu không nghĩ tới chỉ là một đám người ô h ợ p tôi h tô diệc a n lạnh lùng nói loại thực lực này còn muốn b ứ c người ở giữa quan gia nhập trong đó quả nhiên là buồn cười đến cực điểm sát phạt quyết đoán không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào chỉ cần trở thành tô diệc a n đối thủ mặc kệ nam nữ già trẻ toàn diện đều trở thành một bộ thi thể quả thực là một tôn đáng sợ tu là a tây bộ liên minh toàn bộ khu vực phía tây ai gặp không sợ không nghĩ tới nhân gian quan không chỉ có không sợ càng đem trưởng lão của bọn họ chém g i ế t sâu kiến trở về nói cho các ngươi biết tây bộ liên minh sự tình người lần trước các ngươi tính toán nhân gian quan nhân quả còn chưa thanh toán còn muốn đem người ở giữa quan kéo vào đi trở thành tây bộ liên minh phụ thuộc các ngươi liền rửa sạch sẽ cổ chờ xem tô diệc an thân hình chất động trong nháy mắt xuất hiện ở tên này sứ giả trước mặt không chút do dự một cước đem hắn đã bay phương hướng rõ ràng là tây bộ liên minh phương hướng quả nhân là cường thế bá đạo một tôn đế quân cảnh sơ kỳ sứ giả trong nháy mắt bị tô diệc a n một cước đ ạ phế lực lượng kinh khủng để người sau đạo cơ p h á thoái tính cả ngũ tạng lục phủ của hắn cùng nhau p h á thoái chỉ còn một hơi treo cái này để người ta ở giữa quan chủ điện hai tên hộ vệ nội tâm kinh hãi không hổ là xuất từ tô ra hậu bối siêu cấp thiên tiêu coi là thật bá đạo n h ư bức thử hỏi toàn bộ khu vực phía tây còn có ai cường thế như vậy bá đạo lao long chuẩn bị xong chưa tô diệc a n gọn gàng dứt khoát không che giấu chút nào nói sau đó chúng ta muốn làm tây bộ liên minh a long n ạ o thiên kích động bộ g á n g nói lúc nào làm bản hoàng dương d a n h tội ác chi thành thời cơ đã đến nâng lên chiến đấu hắn giống như cực độ hưng phấn chỉ có chiến đấu mới có thể để cho hắn bình tĩnh bình thường thể nội thức tỉnh viễn cổ chiến thần huyết mạch không giờ khắp nào không t ạ i ảnh hưởng long n ạ o thiên chỉ có chiến đến đình phong mới có thể dừng lại quan chủ trần thiên sinh đạo ta có không một lời biết c o nên n nói hay không cứ nói đừng n g ạ i tô diệc a n ánh mắt lộ ra hư không vọng hướng phương xa trần thiên sinh phân tích nói hiện tại nhân g i a n quan sợ là không thể cùng tây bộ liên minh chống lại dù sao cao gia chiến lược chỉ có ngươi cùng lao long như quan chủ không tòa trấn sợ là bị tây bộ liên minh t r o n nhà l i ê n chút chuyện nhỏ này tô diệc a n hơi n h ư n g mày không khỏi im lặng đứng lên việc nhỏ đây là việc nhỏ sao các ngươi hẳn là quên gốc quan chủ thân phận tô diệc a n cười thần bí lại nhìn bản quan chủ cho các ngươi gọi tới một vị nhân vật cực kỳ đáng sợ chương ba trăm tám mươi tám giao động người chương ba trăm tám mươi tám giao động người lời này vừa nói ra long n ạ o thiên bọn người lập tức lộ ra ánh mắt khiếp sợ quan chủ người thế nào đây chính là tô gia hậu bối siêu cấp vô địch thiên tiêu hắn lắc người há có thể đơn giản không khỏi mặt mũi tràn đầy chờ mong a ba trần thiên sinh hỏi vô luận ở đâu chính là chỗ đó nhân vật chính chư thiên kỷ nguyên như vậy lĩnh vực cũng là như vậy nếu như không phải tô diệc gan xuất hiện như vậy nhân vật chính chính là hắn làm không phải liền là tây bộ liên minh nga long ngạo thiên trong mắt chiến ý bước lên sợ cái chân quy tắc trật tự chính là dùng để đánh vỡ ân các ngươi đều chuẩn bị một chút một chút tô diệc a n khỏe miệng vẻ nhẹ nói sau đó toàn bộ tội ác chi thành đem sẽ không lại thái bình vừa mới nói xong đám người chỉ cảm thấy phía sau không khỏi phát lệnh dù là tô diệc a n là bọn hắn quan chủ cũng không khỏi cảm thấy dùng mình quan chủ hắn không chỉ có mưu đồ khu vực phía tây mục tiêu của hắn càng lớn rõ ràng là toàn bộ tội ác chi thành coi là thật gần vui như gần cọc không giờ khắc nào không tạo kinh hồn táng đảm kích thích không gì sánh được lĩnh vực đông bộ địa khu chư thiên kỷ nguyên tô ra trụ sở tội ác chi thành tin tức bao giờ cũng không truyền quay lại nơi này kiếm tổ bọn hắn đã xác định tội ác chi thành vị tiêu hành không xuất thế siêu cấp thiên tiêu chính là tô diệc a n mỗi khi nghe được tô diệc a n sự tích đám người không khỏi rất là thất sắc nơi này cũng không phải chư thiên kỷ nguyên chính là cường giả vô số l i n h vực nơi này thiên tiêu càng thêm đáng sợ thực lực kinh khủng hơn không nghĩ tới an nhi vẫn như cũ cường thế bá đạo vô địch đến cực điểm vô luận đối mặt a i đối thủ chỉ xứng để hắn dẫm tại dưới chân đây chính là siêu cấp vô địch thiên tiêu cùng thiên tài ở giữa t r a n lệ người trước vô luận ở đâu đều cực kỳ l o á n mắt thiên tài chỉ là trong đám người tương đối trói sáng một thành viên có thể theo e m họa xạ đã từng quan g hoàn xét đều rút đi chẳng khác gì so với người thường tiểu viện bên trong chỉ gặp nơi này tràn ngập vô số đạo kiếm khí cho dù là không khí b ố n phía tất cả đều hình thành kiếm khí đáng sợ chẳng qua là kiếm khí vô hình một đạo thanh niên áo xanh ngồi xếp bằng mày kiếm mắt sáng xếp bằng ở trên b ộ đoàn hắn ngồi tại trong sân nhỏ phản p h ấ t không phải một người mà là một thanh sắc bén đến cực điểm có thể đem thiên địa chém hết lời kiếm thanh niên rõ ràng là tô ra số không danh sách tô huyền kiếm đạo độc tôn cảnh giới chưa từng phát ra một chút khí tức đất trời bốn phía đều tràn ngập đáng sợ kiếm ý đúng lúc này cái hông của hắn có chút nóng lên không khỏi hơi n h ú g mày lập tức đem ngọc phù tóm lấy thần n i ệ m rót vào trong đó sau đó lập tức chừng lớn hai mắt thần tử a tô huyền mỉm cười ta thế nhưng là đợi ngươi đã lâu không nghĩ tới ngươi mới tìm ta ngọc phù nội dung rất đơn giản chỉ có một câu tộc huynh có thể có hứng thú đến tội ác chi thành chơi một chút đến l i n h vực lâu như vậy tô huyền đã từng gặp qua rất nhiều rất nhiều thiên tiêu vẫn như trước không có một cái nào có thể làm cho trước mắt hắn sáng lên không ai có thể có thần con loại kia thần uy vô địch sợ là ngay cả thần tử một quạng lông cũng không sánh nổi. quỷ đạo dị t i ê n a thân tử quả nhiên là trái tim lớn dám dấn thân vào tại quỷ dị không rõ đồng thời thành công dung hợp quỷ dị đi quỷ dị không rõ một đạo dù cho là tô huyền biết sau đều bội phục không thôi thân hình c h ấ p động lập tức xuất hiện tại kiếm tổ bọn người trước mặt huyền nhi kiếm tổ lập tức khám phá nói ngươi đây là muốn đi xa nhà không có đại sự tô huyền bình thường không tìm đến chính mình lần này đột nhiên xuất hiện nhất định là muốn đi xa nhà có lẽ cái nào đó thiên tiêu muốn xui xẻo đúng vậy tô huyền đạo thân tử gọi ta đi tội ác chi thành một chuyến tội ác chi thành chẳng lẽ nói diệc a n bên kia xảy ra vấn đề gặp kình địch phải không kiếm tổ trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo âu cẩn thận một chút kiếm tổ rất nghiêm túc nói ở bên ngoài phải chú ý an toàn thực sự không được có thể liên hệ l i n h vực bản làn ra phải biết phía sau của các ngươi là toàn bộ tô ra biết đến tô huyền đạo lão tổ các ngươi lại an tâm tu luyện ta đi cũ sau đó giơ tay lên một đạo kiếm khí kinh khủng mở ra không gian tô huyền lập tức bước vào trong đó theo tô huyền ra ngoài lập tức gây nên khắp nơi o à n h động đương nhiên là tô ra o à n h động ngoại nhân cũng không biết được không phải vậy toàn bộ tội ác chi thành đem bị nặng linh vực tô ra một vị nào đó đại năng hỏi kiếm lao ngươi nói huyền nhi đi tội ác chi thành đúng vậy kiếm tổ nói diệc gan cũng ở bên kia vừa rồi huyền nhi vội vã tới chắc hẳn hẳn là sẽ ra chuyện lời này vừa nói ra tên kia linh vực tô gia đại năng lập tức buộc phát một cỗ sát ý n g ậ p trời làm cho vô số người run lẩy bẩy đến cùng là sẽ ra chuyện gì có thể làm cho tô gia giận dữ như vậy tốt một cái tội ác chi thành tô gia đại năng hừ lạnh một tiếng dám c a n đảm khi dễ ta tô gia truyền thừa coi là thật không có tồn tại đi xuống cần thiết không do dự trực tiếp liên hệ trong gia tộc vừa vũ trụ tồn tại an tâm chớ vội tổ địa đã có một tôn vừa vũ trụ xuất động tôi ra một vị nào đó v u a vũ trụ cười nói ai cũng mua cái không được các ngươi bọn lao giả này bảo bối thiên tiêu nhìn đem các ngươi gấp chỉ là một cái tội ác chi thành có thể có cái gì cao thủ bất quá mấy cái lớn một chút sâu kiến thôi trước đó tôi ra phái ra một vị trí tôn tiến đến không nghĩ tới lúc này mới bao lâu liền muốn xin mời v u a vũ trụ tồn tại xuất động tôi ra thái thượng trưởng lão kinh hãi gia tộc lại âm thầm phái ra v u a vũ trụ tiến đến chẳng lẽ nói t ô diệc gan vị này siêu cấp thiên tiêu có cái gì chỗ kinh khủng phải không sẽ không phải so tô huyền còn muốn đáng sợ đi nếu không làm sao có thể kinh động vừa vũ trụ tôi g a thái thượng mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc lao phu có chút tò mò đến cùng loại thiên phú nào có thể kinh động v u a vũ trụ phái gia trí tôn còn chưa đủ còn muốn phái gia v u a vũ trụ nghĩ đến vị thiên tiêu kia rất đáng sợ rất đáng sợ tội ác chi thành tây bộ liên minh nhân gian quan trụ sở là chủ sự tình người tô diệc a n cũng không biết chính mình chỉ là tùy t i ệ n diêu nhân đều có thể kinh ra nhiều như vậy nhân vật đáng sợ nói cho cùng tô diệc a n tự nhận là chính mình chỉ là chư thiên kỷ nguyên tô gia lĩnh vực tô gia chính mình căn bản không có đã từng quen biết không biết đối phương nghĩ như thế nào mặc dù cùng thuộc một nguyên còn chưa tiếp xúc qua ai biết đối phương sẽ như thế nào đi vào l i n h vực lâu như vậy hắn tại trong miệng người khác biết l i n h vực tô i a rất đáng s ợ h ư u nhân gian quan chủ điện không gian bị một cỗ sắc bén đến cực hạn lực lượng đắt ra một đạo mặc áo xanh m à y kiếm mắt sáng toàn thân trên giới che kín khủng bố đến cực điểm kiếm ý thanh niên bước ra rõ ràng là tô i a số không danh sách tô huyền ngoa t à ba t a đây không phải đang nằm mơ chứ long n ạ o thiên lắp ba lắp bắp hỏi nói ngươi ngươi ngươi là trong truyền thuyết tô huyền chương ba trăm tám mươi chín canh một 389, canh 1. Tôn huyền. tên r ư n canh Tôn của hắn đã sớm danh chấn toàn bộ l i n h vực một tôn siêu cấp vô địch kiếm t u kiếm đạo độc tôn cảnh giới xưa nay chưa từng có sau này không còn ai trẻ tuổi như vậy kiếm đạo độc tôn toàn bộ l i n h vực lần đầu tiên nghe nói phải biết có thể bước vào kiếm đạo độc tôn cảnh giới người không có chỗ nào mà không phải là sống vô số tuyến n g u y ệ t lao quái vật bọn hắn cả ngày say mê kiếm đạo tốn hao vô số tuyến n g u y ệ t không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ nộ kiếm đạo mới có một tia cơ hội bước vào kiếm đạo độc tôn cảnh giới lấy kiếm xương tôn Cho dù là trí tôn đại lão đều có thể nhẹ nhõm một kiếm chém giết cụ thể mạnh cỡ nào cũng không có người biết bởi vì loại này siêu cấp kiếm tu địa vị quá mức siêu nhiên thần lòng không thấy đầu đôi có thể như thế một vị tuổi trẻ kiếm đạo độc tôn cảnh giới thiên tiêu thời điểm xuất hiện toàn bộ l i n h vực trong nháy mắt sôi trào lên quả thực là nam nhân sẽ xảy ra hải tử một dạng bạn quan chủ giới thiệu cho các ngươi một chút tô diệc a n lập tức đi vào tô huyền trước mặt nói vị này là bạn quan chủ tộc mình kiếm đạo độc tôn cảnh giới siêu cấp vô địch thiên tiêu càng là tô ra số không danh sách một kiếm có thể hủy diệt thiên đ i ệ tồn tại vừa mới nói xong toàn bộ nhân gian quan chủ điện yên tĩnh không gì sánh được đặc biệt là l o n g não thiên b ọ n người đối mặt tô huyền luôn có chủng thế giới tùy thời hủy diệt cảm giác cảm giác thật là đáng sợ h ạ i đã lâu không gặp thần tử tô huyền cười cười nói vừa gặp mặt ngươi cứ như vậy khen ta không lạ có ý tốt một kiếm hủy diệt thiên đ ị a thần tử đem chính mình thổi đến lớn như vậy chính mình cũng không tin bất quá lại để thăng một cảnh giới có lẽ thật có thể một kiếm hủy diệt thiên đ ị a m tộc hình giới thiệu cho ngươi ngươi một chút tô diệt cán đạo vị này mang nam tên là long não thiên mệnh ta do ta không do trời giống như chiến thần bình thường đánh đầu thằng đó người tốt tô huyền rất lễ phép vươn tay hoàn toàn không có ngoại giới truyền lại như vậy sát phạt quyết đoán cường đại lãnh khốc kiếm thần ngươi tốt long ngạo thiên cười h ắ t h ắ t đối mặt tô huyền cho dù là cùng cảnh đối chiến long ngạo thiên đều khó có khả năng thủ thắng trên người đối phương bao giờ cũng tràn ngập một cỗ cường đại đến cực hạn cảm giác gác bách vị này là m ộ n g tử tô diệc can lại nói nhí nha nhí nhảnh nữ sinh trưởng quản quyền lực tài chính có một tay tô kiếm thần ngươi tốt mậu tử mặt mũi tràn đầy sùng bái không nghĩ tới quan chủ mời tới người khủng bố như vậy lúc đầu cho là quan chủ hội mời đến tô ra tiền bối cao thủ tô diệ can hỏi tô huyền n nhãn t v trước sáng lên nói loại tồn tại này đều có thể tìm tới nhìn thấy trần thiên sinh tô huyền nhãn trung lập tất hiện lên hồi ức quang cảnh cái nào đó đoạn ngắn bên trong chỉ gặp một vị thư sinh áo trắng nhìn như thân hình đơn bạc kỳ thực trong cơ thể hắn tuân gia vô cùng vô tận tài hoa dẫn dắt thiên địa nên mới khí thông thần có thể nhẹ nhõm cải biến thiên địa quy tắc trật tự người này rõ ràng là thiên mệnh tri tử lý nôn nôn xuất phát ủy nho đạo người sáng lập làm cho cả chư thiên kỷ nguyên vô số người đọc sách đạt được phương pháp tu luyện từ đây đọc sách không còn vô dụng trong sách tự có hoàng kim út câu nói này không còn trở thành hư hảo mà trần thiên sinh liền có loại khí chất này tương lai người này một khi lập tức nhất định có thể đạt tới kinh khủng tình trạng tô kiếm thần trần thiên sinh mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc nói ta muốn hỏi hỏi các ngươi nói vị kia là ai ngươi để cho ta nghĩ đến một người tô huyền đạo có lẽ thần tử cũng không đã nói với ngươi hắn giống như ngươi cũng là đáng sợ người đọc sách thiên mệnh tri tử lý ngôn đại nho tri cảnh chỉ tiếp bị chư thiên kỷ nguyên trí cao thiên đạo sáng tạo ra đến đây chính là hội tụ toàn bộ chư thiên kỷ nguyên khí vận mới có thể sáng tạo ra thiên mệnh tri tử coi là thật khủng bố như vậy chỉ tiếp đối thủ của hắn là có được hặc thiên mệnh trùm phản diện trần thiên sinh trong mắt thần thái sáng láng ngươi nói là ta tương lai có rất cao thành cựu tô huyền khẽ vất cảm nói đương nhiên ngươi chỉ là có được tư cách này cụ thể còn phải nhìn ngươi tự thân hắn đúng vô cùng cũng tỷ như cái nào đó thiên tiêu ỉ vào chính mình có được thiên phú từ đó ngạo khí mười phần cũng không tu luyện cho là mình thiên phú dị bẩm ngày sau liền có thể trở thành một phương cử nghiệt loại người này thường thường hội chẳng khác người thường lẫn nhau giới thiệu xong mấy người ngồi xuống long n ạ o thiên rất thức thời để tô huyền ngồi tại cao nhất vị trí có thể thấy được thành ý tràn đầy thần tử lần này gọi ta đến tô huyền hơi nhúng mày hỏi hẳn là ngươi gặp kình địch phải không có thể làm cho thần tử kiên kỵ người còn giống như chưa xuất hiện chỉ là một cái tội ác chi thành lẽ ra không có loại tồn tại này mới đúng này cũng không có tô diệc gan nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ lần này gọi tòa h u n h tới là vì tọa chấn một hạ nhân ở giữa quan ta sợ có n h ỏ vụn trồng nhà a ba tô huyền triệt để mắt trợn tròn không phải đâu thần tử không có kình địch chính mình chiến ý trần đầy vốn cho rằng thần tử gặp đáng sợ thiên cường giả trí tôn không nghĩ tới đối phương chỉ là để cho mình đến thủ nhà coi là thật có chút im lặng thần tử ngươi dạng này liền không tử tế tô huyền ra vẻ tức giận nói có thiên trí tôn chính mình đánh không cho tộc h ì n h quà q u a t a y nghiện lời này vừa nói ra long ngạo thiên bọn người triệt để mắt trợn thiên trí tôn tô kiếm thần không hổ là tô kiếm thần hám i ệ u chính là muốn làm thiên cường giả trí tôn phải biết thiên trí tôn đã là l i n h vực cao thủ hàng đầu chỉ sợ toàn bộ tội ác chi thành đều khó có khả năng có được một vị thiên trí tôn đi tộc huynh cũng chớ nói lung tung tô diệc gan cười khổ nói cho đến trước mắt cũng không đụng phải thiên trí tôn ngược lại là mấy ngày trước đây đánh chết tên chuẩn trí tôn gặp được thiên trí tôn chỉ có vận dụng quỷ đạo đệ nhị cảnh lực lượng mới có thể có hy vọng chống lại dùng hết h ế tình thể t hùng dưới không phải là không có khả năng đánh i ế t bất quá chính mình các loại thủ đoạn lịch thiên liền muốn bại lộ thì ra là thế tô huyền nhãn trung hưng thú quét sạch xanh, xanh tội ác chi thành thật đúng là một cái tràn đầy tạp ngư địa phương không có cường giả đáng sợ k i ế p của mình không chém hạ người vô danh nghĩ đến thần tử thật để cho mình thủ nhà hương ý ra rời tô diệc gan lập tức hỏi t ộ c huynh ngươi muốn tìm tìm đối thủ đúng vậy tô huyền khẽ vất c ằ m đã thật lâu chưa thấy qua đối thủ chân chính ta ngược lại thật ra biết một nhân vật không tầm thường tô diệc gan cười thần bí đồng thời nàng tạ i tội ác chi thành bên trong t ộ c huynh nếu là ngửa tay có thể tìm nàng so tay một chút nghĩ đến diệp bất phàm ra tay với mình thời điểm nhất định là diệp huynh thành cô nàng này nói cho hắn biết và không hắn làm sao có thể biết mình tội ác chi thành khoảng cách vĩnh hằng quốc độ rất, rất xa ai tô huyền nhãn bên trong lại lần nữa dẫn lên hứng thú có thể làm cho thần tử xưng là đối thủ người nhất định rất mạnh rất cường đại trách không được thần tử kêu mình tới tội ác chi thành tô diệc can âm thầm truyền âm nói bất hủ thế gia diệp ra diệp q u y n h thành chí ít thiên trí tôn tu vi chương ba trăm chín mươi canh hai chương ba trăm chín mươi canh hai lời này vừa nói ra tô huyền nhãn trung lập tức sáng lên vẹn vẹn là bất hủ thế gia tên tuổi này đều có thể nghe ra đối phương khủng bố chí ít thiên trí tôn không nghĩ tới lĩnh vực có còn trẻ như vậy thiên trí tôn không hổ là bất hủ thế gia có thể nuôi dưỡng được loại này tồn tại đáng sợ không sợ là thần tử tưởng thật giải tính cách của mình sẽ không vô duyên vô cớ tìm kiếm mình nhược chân để hắn tọa chấn nhân gian quan chẳng phải là nhàm chán chết tô diệc a n khỏe miệng phát h ỏ a một vòng dáng tươi cười diệp huynh thành a diệp huynh thành sau đó nội tâm mặc nghiệm ngươi bảo ngươi lão ca đánh lén bản quan chủ bản quan chủ gọi tộc huynh hội hội ngươi rất hợp lý đi bị một vị kiếm đạo độc tôn cảnh giới tồn tại để mắt tới tin tưởng diệp h u y n thành hẳn là rất đau đầu đi lâu như vậy không thấy tô h u y n tộc huynh không biết hắn hiện tại mạnh bao nhiêu chỉ sợ đã rất mạnh rất mạnh mẽ đi dù sao đây chính là tô i a thủy tổ tự mình chỉ điểm người tô huyền hào hứng tăng nhiều nói cùng ta nói một chút cái kia diệm khuynh thành thôi nàng thân phận gì tô diệc can đạo vĩnh hằng quốc độ bất hủ thế g i a ta chỉ biết là tin tức này a liền không có tô huyền có chút mắt trợt tròn bất quá tỉ mỉ nghĩ lại t h â n tử giống như mới vừa tới đến l i n h vực hẳn là rất nhiều chuyện cũng không biết mới đúng tây bộ liên minh đâu tô huyền lại hỏi có cần hay không ta xuất thủ bên trong hẳn là có thiên trí tô n đi bất quá tô diệc can khoắt tay áo biểu thị không cần xuất thủ dù sao tây bộ liên minh thế nhưng là trong miệng hẳn thì mỡ có thể nào để tô huyền xuất thủ tây bộ liên minh báo việc lớn không tốt rồi chúng ta p h ả i đi ra sứ giả bị nhân gian chủ chém giết hầu như không còn chỉ lưu hoàng trường lão treo một hơi ngay tại vừa mới hoàng trường lão sau khi nói xong liền chết không nhắm mắt tắt thở rồi lời này vừa nói ra tây bộ liên minh trên chủ điện tất cả trưởng lão hơi n h ư ớ n g mày việc này coi là thật ngồi ngay ngắn thủ tọa tây bộ liên minh phó minh chủ liêu siêu thủy hét lớn một tiếng thiên chân vạn s á c tham tử lại nói hoàng trường lão thi thể hiện tại nằm ở bên ngoài thật là chết không nhắm mắt t đúng vừa mới nói xong toàn bộ chủ điện vang lên một trận phá toái thanh âm chỉ gặp tây bộ liên minh tất cả trưởng lão nhau nhau bóp nát chén trả trong tay trên mặt điểm nộ khí kéo căng thật c ă n g đảm chỉ là một cái nhân gian quan muốn xưng bá khu vực phía tây phải không lao phu đề nghị lập tức xuất động cường giả diệt đi nhân gian quan tán thành tuyệt không thể để nhân gian quan nhảy đến trên đầu chúng ta đi nhất định phải cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái đến cùng ai mới là khu vực phía tây người chấp trưởng tây bộ liên minh tất cả trưởng lão nhau nhau gầm t h é t gáo t h é t đây tuyệt đối là trắng trợn khiêu khích trước mặt mọi người đánh giết tây bộ liên minh sứ giả không thể nghi ngờ là tại nói cho tây bộ liên minh nhân gian quan tưởng muốn cùng tây bộ liên minh khai chiến chỉ gặp trên thủ tọa phó minh chủ sắc mặt cực kỳ âm trầm phản phất có thể c h ả y nước một dạng người đáng chết ở giữa quan liêu siêu t h ủ y giận d ữ hét ỉ vào chính mình là tô r a hậu bối thiên t i ê u như thế không kiêng nghệ gì cả thật sự cho rằng chúng ta tây bộ liên minh e ngại phải không một cố cường đại khí tức quét sạch ra làm cho toàn bộ thiên địa cũng hơi rung động cường giả trí tôn giận dữ sẽ vẫn lạc vô số sinh linh phó minh chủ yết h ầ truyền đến cầm nhẹ nói nhị trưởng lao ở đâu lao phu tại chỉ gặp phía dưới đi ra một láo giả trên thân phát ra khí tức khủng bố đúng là một tôn chuẩn cường giả nửa chân đạp đến tiến trí tôn thực lực cường đại đến t ự điểm l i ê u siêu thủy hung tận nói n g ư ờ i dẫn đầu hai mươi vị đế quân tiến về nhân gian quan một chuyến nhất định phải làm cho nhân gian quan lưu lại khắc sâu ấn tượng về phần tô ra hậu bối thiên tiêu cố nhiên đối phương bối cảnh rất cường đại có thể tây bộ liên minh phía sau cũng có tồn tại cường đại chỗ dựa đây chính là không thua tại tô ra thế lực nhân gian quan cử động lần này quả thực là tại c h ạ m đến lão hổ sợi dâu thật coi tây bộ liên minh là quả hồng mềm tùy ý bóc nát nửa bước cường giả trí tôn tăng cường hai mươi tên đế quân cường giả cùng nhau xuất động hướng về nhân gian quan vào tới những nơi đi qua d ẫ t tới một mảnh xôn s a o ông trời ơi tây bộ liên minh làm sao xuất động cường đại như vậy tồn tại khoảng cách lần trước xuất động hay là tại lần trước xem ra có thế lực nào để tây bộ liên minh rất là tức giận a cái này ngươi không biết đâu căn cứ tin tức ngầm s ừ n g hôm nay trước kia tây bộ liên minh phái ra sứ giả tiến về nhân gian quan muốn kéo lũng nhân gian quan có thể ngươi đ o á n thế nào nhân gian quan quan chủ cường thế bá đạo rất là khinh thường càng là xuất thủ đem tây bộ liên minh sứ giả chém giết hầu như không còn quả nhiên là dám đánh g á m liệu a thế giới này cuối cùng vẫn là thiên hạ của người trẻ tuổi Bất quá nhân gian quan trọng i ậ n tây bộ liên minh q u á i vật khổng lồ này lần này bọn hắn có quả ngon để ăn ngươi cũng đừng quên nhân gian quan có trí tôn đại lao toa c h ấ n rất nhanh tây bộ liên minh trúng cường giả xuất hiện ở nhân gian quan trụ sở trên không chuẩn t r í tôn khí tức đập vào mặt uy áp kinh khủng làm cho vô số sinh linh run l y bẩy nhịn không được nằm dạp trên mặt đất nhân gian quan quan trụ ở đâu chuẩn t r í tôn lão giả gầm thét g à o thét thanh em bị phá vỡ thương khùng vang vọng tại mỗi người bên h a i phải biết cường giả trí tôn có thể cải biến thiên đ i ệ có thể dẫn động năng lượng thiên điệu thậm chuẩn trí tôn mặc dù không có vận dụng pháp t á c lực lượng năng lực nhưng cũng là m ư ờ i phần đáng sợ cũng không phải là đế quân cường giả có khả năng bằng được ca vẹn vẹn xuất động một vị chuẩn trí tôn lao giả tô huyền hơi n h ư n g mày hỏi tây bộ liên minh nghe n h ư u bức như vậy làm sao thực lực yếu như vậy tại trong ấn tượng của hắn có thể trở thành liên minh thế lực bên trong khẳng định vô số cao thủ mới đúng tối thiểu cũng là trí tôn đích thân tới tô diệc gan khẽ vất cảm đáp lại nói có lẽ chân chính cá lớn còn chưa xuất hiện đâu ta đi chiếu cố lao giả này vừa mới nói xong thân hình chất động lập tức xuất hiện ở giữa không trúng ánh mắt liếc nhìn đám người phát hiện đối phương thật chỉ xuất động một vị chuẩn cường giả trí tôn trái lại hai mươi tên đế quân cảnh tu sĩ tại tô diệc a n trong mắt có thể bỏ qua không tính dù sao cùng cảnh vô địch chỉ cần một quyền liền có thể đem đối phương manh thành huyết vụ tây bộ liên minh coi là thật liền không có người sao tô diệc a n cười lạnh một tiếng lại phái ra một vị gần đất xa trời lao giả trong mắt lóe lên từng tia từng tia khinh thường làm cho tây bộ liên minh chuẩn trí tôn láo giả trên mặt điểm nộ khí kéo căng không nghĩ tới bị một cái miệng còn hôi sữa mao đầu khí kéo căng không nghĩ tới bị một cái m i m l ã o giả hay quát dám can đảm đánh giết tây bộ liên minh sứ giả hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết chỉ bằng ngươi tô d i ệ t gan mặt mũi tràn đầy khinh thường nó i chỉ là một vị chuẩn cường giả trí tôn cũng nghĩ diệt bản quan chủ quả nhiên là buồn cười đến thực điểm tây bộ liên minh có phải hay không không quá đem người ở giữa quan khi người nhìn xuất động một vị chuẩn trí tôn là có ý gì phải biết ngay tại sáng nay đế quân cảnh định phong sứ giả đều bị chính mình một kiếm chém giết bọn hắn đây là quên đi đau đớn sao chương ba trăm chín mươi mốt ba canh chương ba trăm chín mươi mốt ba canh lời này vừa nói ra dẫn tới vô số vây xem đám người không khỏi kinh hô nhân gian quan quan chủ thật bá đạo đây là bọn hắn gặp qua bá đạo nhất tuổi trẻ thiên tiêu không có cái thứ hai phải biết toàn bộ khu vực phía tây ai dám dạng này đắc tội tây bộ liên minh chỉ cần không phải đầu góc gỉ thấu cũng sẽ không trêu chọc chứ phi bối cảnh khủng bố tây bộ liên minh chuẩn trí tôn lão giả đ ô n g cảm giác mặt m ặ i không ánh sáng cả giận nói thằng ngại danh ngươi thật coi nhân gian quan vô địch phải không hôm nay lão phu liền thay thế tô ra hào hào giáo dục một chút ngươi cái này mắt không có tôn ti hậu sinh vừa mới nói xong trên người lão giả phun trào một cố cường đại khí tức trí tôn uy áp hướng bốn phía tràn ngập làm cho vô số người cảm thấy hô hấp r ồ n r ậ p nâng lên bàn tay giàn mua lòng bàn tay ngưng tụ lực lượng cường đại thể nội trí tôn lực lượng phun trào thời điểm toàn bộ thiên địa tự hồ bị dẫn động bình thường thái cổ tiên vương t r ư ở n g chỉ một thoáng năng lượng tiên h địa cùng nhau phun trào bầu trời trở nên trắng tinh không tì vết chỉ gặp một tôn to lớn hư ảnh hình người đột nhiên hiện toàn thân phát ra trắng tinh không tì vết trí thần trí thánh khí tức giống như một tôn chân tiên g i n g thế thiên vương hư ảnh p ô tiên cái điệm uy áp kinh khủng hướng tiên đ i ệ bốn phía khói động diệt lão giả song trường đánh ra cường đại công pháp bàn tay khổng lồ hướng mặt đất đánh tới hóng n ó n g n ó n g không khí tiếng nổ vang lên cường đại linh lực làm cho không gian run nhẹ nhẹ mặt đất hình thành một mảnh rộng lớn bóng ma giống như một chỗ tùy thời bị to lớn trưởng ảnh đập thành nhân gian luyện ngục địa phương bình thường cùng phong gào thét tô diệc a n khẽ ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng dưới bầu trời t ô n kia tiên vương hư ảnh không khỏi lắc đầu tô diệc a n khắp khuôn mặt là khinh thường liền rác rời này hư ảnh cũng dám tự xưng tiên vương hư ảnh lại nhìn xem bản công tử một kiếm phá chi tiên vương hư ảnh cố nhiên cường đại cũng không có đạt tới trình độ đáng sợ tại chư thiên đây mới thực sự là n g ư bức hư ảnh giống như thật thái cổ thần vương d á n g thế bình thường làm cho tâm thần người sợ hãi cách rất xa đều sinh không nổi phản kháng suy nghĩ lão giả tôn này tiên vương hư ảnh cùng thái cổ thần vương hư ảnh so ra đơn giản yếu phát nổ kiếm đến ba tô diệc gan g ơ tay lên vĩnh hằng tiên kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay chỉ một thoáng một cỗ đáng sợ kiếm ý tràn ngập giống như sâu cổ đến nay tương lai bình thường vô luận như thế nào muốn đều cảm thấy vô địch é m trường kiếm trong tay hướng về phía trước chém ra một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang đột như hiện chỉ thấy phía trước hư không bị khủng bố kiếm khí chém ra một đạo danh sâu h o á n vết kiếm giống như tại đem thiên địa chém thành hai nửa bình thường kiếm khí tung hành giống như du long nhanh như cầu vồng kinh diễm tuyệt luân toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới vô số người nhao nhao ngừng thở hai mắt t r ừ n g lớn không dám chút nào bỏ lỡ chi tiết nào đó ầm ầm tiếng vang ầm ầm truyền ra đinh t hay nhức góc hai cô cường đại lực lượng đụng vào nhau toàn bộ bầu trời giống như run rất lợi hại bình thường chỉ bất quá đó là đám người đầu bị chấn động đến chuẩn bị thôi mắt trần có thể thấy trong hư không cái tia đạo kiếm khí kinh khủng vô địch đến cực hạng không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản đập xuống trường ảnh đối mặt kiếm khí kinh khủng lập tức đứt thành tường khúc giống như đậu hũ giống như thanh thúy phóc thử tây bộ liên minh chuẩn trí tôn lão giả c h ư ớ c mắt bị lực lượng cường đại đánh vào lồng ngực trong miệng máu tươi c u ồ n phún mà ra nhuộm đỏ và áo không chỉ có như vậy thân thể của lão giả không bị khống chế mất đi trọng tâm đập t ầm ầm tại mặt đất sau lưng hai mươi tên đế quân cường giả nhưng không có vận tốt như vậy cho dù là bọn họ thôi động bảo mệnh át chủ bài vẫn như cũng bị khủng bố kiếm khí chém thành một mảnh huyết vụ thần hình câu diện chết đến mức không thể chết thêm lão giả tóc t hai bù sụ, quần áo tà tơi không còn có trước đó tiên phong đạo cốt chật vật đến cực hạ n láo giả tô diệc a n trong mắt sát ý p h u n g trào bản quan chủ nơi này xin ngươi chịu chết thân hình lập tức xuất hiện tại tây bộ liên minh chuẩn trí tôn trước mặt láo giả một đạo kiếm khí kinh khủng chém ra đối phương dù là có bảo mệnh át chủ bài đều khó có khả năng có cơ hội sử dụng bởi vì tô diệc a n tới quá nhanh giống như quỷ mị bình thường xuất hiện cũng không cho láo giả bất luận cái gì cơ hội thợ dốc phốc thử máu bắn tung tóe vô số lông đỏ đã sớm chuẩn bị trực tiếp đem chuẩn trí tôn láo giả huyết nục thôn vệ hầu như không còn quỹ đạo cảnh giới hiện tại bắt đầu rung động. có lẽ lại thôn vệ vài tôn cường giả trí tôn có cơ hội đột phá đệ tam cảnh mà tô diệc an tự thân cảnh giới trực tiếp đột phá tới đế quân cảnh trung kỳ ngoại tảo ra đây là gặp vì sao đây chính là tây bộ liên minh chuẩn cường giả trí tôn a vì sao ngay cả nhân gian quan quan chủ một kiếm cũng đỡ không nổi thật là đáng sợ nhân gian quan quan chủ thật đáng sợ một kiếm chỉ một kiếm một vị chuẩn trí tôn chết đến cùng là tô ra hậu bối siêu cấp vô địch thiên tiêu đám người nhao nhao hít sâu mờ hơi tô diệc an thật, thật đáng sợ đối phương cũng không phải người bình thường mà là chuẩn cường giả trí tôn cho dù là đế quân đỉnh phong đều khó có khả năng chống lại nhưng hắn không chỉ có làm được còn có thể nhẹ nhõm chém giết các ngươi còn nhớ do không nhân gian quan quan chủ vừa bước vào tội ác chi thành thời điểm ngay cả vương giả cảnh cũng chưa tới a ngắn ngủi thời gian m ấ y tháng trực tiếp từ trên trời tôn cảnh bước vào đế quân trung kỳ loại này tốc độ đột phá đơn giản chưa bao giờ nghe thấy cực kỳ khủng bố có người tỉ mỉ càng là cảm thấy phía sau phát lệnh đáng sợ như vậy siêu cấp vô địch thiên tiêu trước đó vì sao bừa bãi vô danh tô diệc an bất luận nhìn thế nào hắn đều có chừng hai mươi lăm tuổi trước đó hai mươi bốn năm lại bừa bãi vô danh tây bộ liên minh tất cả mọi người cho bản công tử nghe các ngươi rất vô địch đúng không đều cho bản công tử rửa sạch sẽ cổ trở lấy bản công tử rất nhanh liền lấy các ngươi thủ cấp tô diệp can chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa giống như một tôn vô địch chiến thần giống như t h a n h em rót vào linh lực vang vọng toàn bộ tội ác chi thành bá đạo đến cực điểm vẹn vẹn một người liền dám khiêu khích toàn bộ khu vực phía tây thế lực cường đại nhất vừa mới nói xong toàn bộ tội ác chi thành vô số người n h o nhao thảo luận tô ra hậu bối thiên tiêu đều bá đạo như vậy cường thế nhà trước đó làm sao chưa từng nghe nói qua tùng ra phương hướng tùng trường anh đôi mắt đẹp nhìn về phía sừng sững ở trong thiên địa đạo thân ả n h kia phương tâm lại bị xé mở một đường vết rách đạo thân ả n h kia một mình khiêu chiến cường đại hơn mình thế lực không có chút nào ý sợ hãi đi vào tội ác chi thành lâu như vậy chưa bao giờ vận dụng gia tộc lực lượng nếu không phải vu gia cường giả thế hệ trước đánh vỡ quy tắc xuất thủ đều khó có khả năng dẫn xuất tô ra trí tôn đại lao tô diệc a n lạnh lùng ngắm nhìn bốn phía phía dưới vô số người nhao nhao không dám cùng nó đối mặt cho tới bây giờ mọi người đều không rõ ràng nhân gian quan, quan chủ rốt cuộc mạnh bao nhiêu thân hình chất động lập tức trở về đến nhân gian quan chủ điện mộng từ bọn người mặt mũi tràn đầy sùng bái mộng từ đạo ta lúc nào cũng có thể giống quan chủ cường đại như vậy liền tốt hạ long ngạo thiên nội tâm không khỏi bội phục nói trừ phi ngươi cũng giống quan chủ một dạng là một tôn đáng sợ siêu cấp vô địch thiên tiêu chương ba trăm chín mươi hai bùn canh chương ba trăm chín mươi hai bùn canh tây bộ liên minh đừng các loại chén trà phá toái thanh âm vang lên ai có thể nghĩ tới chuẩn trí tôn nhị trưởng lão lại như thế không chịu nổi một kích lại bị nhân gian quan, quan chủ một kiếm chem giết phế vật mà đức quả nhiên là phế vật đến cực điểm chỉ là một cái đế quân cảnh sơ kỳ đều bắt không được liêu siêu thủy trên mặt điểm nộ khí kéo căng ai có thể nói cho bổn minh chủ vì sao liên minh trưởng lao yếu như vậy phía dưới tây bộ liên minh tất cả trưởng lao nhao nhao cúi đầu xuống không dám chút nào phát biểu sợ trở thành chim đầu đàn bị phó minh chủ giáo hấn một lần a liêu siêu thủy chỉ cảm thấy lồng ngực tràn đầy l ử a giận tại sao không nói chuyện ngày bình thường một cái hai cái không phải rất có thể nói tây bộ liên minh hiện tại thật sự là bị vô số người chế dễ toàn bộ khu vực phía tây thế lực cường đại nhất lại cầm một vị đế quân cảnh sơ kỳ không có một tia biện pháp lần này khu vực phía tây càng thêm bị mọi người xem thường minh chủ phía dưới tây bộ liên minh đại trưởng lao đi ra nói lao phu có một lời không biết có nên nói hay không có cái gì không thể nói tây bộ liên minh đại trưởng lao khắp khuôn mặt là trịnh trọng nói việc này đã không còn là tiểu đà tiểu nháo có lẽ liên lụy đến nhân gian quan quan chủ phía sau tô g i a chúng ta nên cùng m i n h chủ thương lượng một phen đối phương thế nhưng là tô g i a hậu bối thiên tiêu a hay là một tôn siêu cấp vô địch thiên tiêu hãn người hộ đạo cũng không chỉ trí tôn cảnh đơn giản như vậy không thấy được vừa rồi xuất động chuẩn trí tôn tô ra phía sau người hộ đạo cũng không xuất hiện sao hoặc là hắn cho là tô diệc gan có đánh giết chuẩn cường giả trí tôn năng lực hoặc là hộ đạo trí tôn âm thầm ra tay bất quá đám người nhao nhao khinh u hướng người sau dù sao một vị đế quân sơ kỳ thiên tiêu làm sao có thể một kiếm liền đánh giết chuẩn cường giả trí tôn hừ liêu siêu thủy h ừ lạnh một tiếng ngươi có phải hay không cho là thẳng nhãi danh kia phía sau hộ đạo cường giả xuất thủ chẳng lẽ không đúng sao đại trưởng lao nói nhân gian quan quan chủ vẹn vẹn đế quân sơ kỳ làm sao có thể một kiếm liền đánh giết nhị trưởng lão bồn minh chủ nói cho ngươi liêu siêu thủy lạnh lùng nói đừng không tin hắn thật là có năng lực này dù là lại không có thể tiếp nhận. có thể sự thật xác thực như vậy đối phương thật là một vị siêu cấp vô địch thiên tiêu rất đáng sợ chỉ có trí tôn cảnh mới có thể chống lại nhưng chỉ cần xuất động trí tôn thật sự cho rằng đối phương phía sau trí tôn hội dễ dàng tha thứ chỉ có xuất động trí tôn tuổi trẻ thiên tiêu mới được có thể tây bộ liên minh đừng nói trí tôn trẻ tuổi thiên tiêu cho dù là đế quân cảnh tuổi trẻ thiên tiêu đều không có tốt liêu siêu thủy chỉ cảm thấy nội tâm cực độ bếc khuất hôm nay liền đến dừng vì thế đều lui ra đi loại cảm giác này tựa như mình bị người khác đánh một bàn tay còn để cho mình liếm đối phương dạy bình thường xem ra chỉ có thể tìm mình chủ thương lượng một phen tô ra tại l i n h vực cũng không phải chân chính vô địch còn có rất nhiều kinh khủng thế lực tây bộ liên minh phía sau liền có loại thế lực này nhân gian quan trụ sở phanh trên diễn võ trưởng chỉ gặp một bóng người bị cường đại kiếm khí cháy bay người sau ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có rõ ràng là long n ạ o thiên đối diện với của hắn là tô ra số không danh sách tô huyền chính một tay chắp sau lưng cả tay đều không có nhất một chút một ý niệm liền sinh ra một đạo kiếm khí kinh khủng lập tức đem kích hoạt lên viễn cổ chiến thần huyết mạch long n ạ o thiên bị bại rất triệt để ông trời ơ i long n ạ o thiên p h ủ bụi trên người một cái nói tô kiếm thần ngươi thật là mạnh đến mức quá biến thái may mắn hai người bọn họ chỉ là luật bản nếu là sinh tử c h i chiến hiện tại long n ạ o thiên đã trở thành một bộ thi thể l ạ n h băng quả nhiên như nghe đồn bình thường tô huyền thật sự là siêu cấp vô địch mạnh đối mặt bất luận cái gì thiên tiêu chỉ xuất một kiếm không mang theo nhiều n g ư ờ i cũng không nên tự coi nhẹ mình tô huyền đạo tại trong cơ thể ngươi có một cố c một rất ư ờ nhất g lượng, tương ngươi đại lai lực n định có thể hùng bá một phương kiếm đạo độc tôn cảnh giới cũng không chỉ có thực lực c ư ờ n g đại t h â n thức càng là khủng bố vô biên mậu tử đứng ở một bên đầy mắt tràn ngập tinh quang nhìn về phía tô huyền ánh mắt tràn ngập vô tận sùng bái giống như nhìn về phía mình thiên mệnh tri tử bình thường g i á n g người thon dài thẳng tắp kiếm mục tinh l ư n g mày thực lực cường đại không gì sánh được ở chung đứng lên cảm giác rất ôn hòa quả thực là trong suy nghĩ hoàn mỹ n ă m thần trái lại tô d i ệ p an g i á n g dấp quá mức kinh diễm tuyệt luân lại là một cố lạnh nhạt vô tình bộ dáng càng kinh khủng chính là tô d i ệ p a n giống như một tôn tu la bình thường thời điểm chiến đấu đơn giản để cho người ta tê cả ra đầu không đem đối thủ chém giết hầu như không còn không đem đối thủ chém thành muôn mảnh vĩnh viễn không thôi mậu tử nội tâm đối tô diệc a n chỉ có kính sợ chỉ có diệp huynh thành tùng trường anh loại kia kinh diễm tuyệt luân nữ tử mới có thể x ứ với t ô huyền mỉm cười nói thần tử muốn hay không luận bàn một chút chỉ bất quá người sau lắc đầu hai người nhìn nhau lập tức đọc hiểu đối phương ý tứ thật không nghĩ tới thần tử đến l i n h vực lâu như vậy vẫn như cũ chưa từng bại lộ bất luận cái gì át chủ bài dựa vào tùy tiện tu luyện kiếm đạo liền chém tới để vô số người sợ h ã i ta đi t ô huyền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chuyến đông nói thần tử ngươi còn chưa vận dụng chân chính thủ đoạt qua đúng vậy cho nên hiện tại còn không phải lúc tỷ tô diệ can bất đắc dĩ đáp lại nói ta liền sợ đối thủ biết sau dọa đến tẻ g a quần t ô huyền khẽ vất cảm chỉ có thể ngăn chặn nội tâm hào hứng chỉ có thần tử mới có thể để cho chính mình coi trọng lâu như vậy không thấy luôn cảm thấy thần tử rất khủng bố chớ để cho hắn mặt n g o à i đế quân cảnh trung kỳ tu vi lựa gạt phải biết hắn tại chư thiên kỷ nguyên cử động quả thực là người thiên thời gian cực nhanh mà nêm đ ngôn xuống giống như một t ầ n g màu đen áo ngoài cho đại địa phụ thêm nhân gian quan bày đầy yến hội một mặt là vì nên đón tô huyền đến một mặt khác là để ăn mừng quan chủ đại phát thần uy một kiếm chém giết tây bộ liên minh chuẩn cường giả trí tôn tô kiếm thần long n g o thiên nội tâm bội phục không khỏi nói ngươi là thế nào tu luyện làm sao cảm giác ngươi có thể một kiếm đem thiên địa chém chết bình thường hạ t ô huyền chăm chú trả lời cũng không có bất kỳ đường tắt chỉ có nhất tâm hướng đạo trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác liền có thể không ngừng đột phá tự thân đạt tới cảnh giới cao hơn nói đến trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nhất tâm hướng đạo thử hỏi thế gian có ai có thể chân chính làm đến qua quả thực là đại nghị lực trái tim lớn người mới có thể làm đến con chủ long đạo thiên hỏi lần nữa ta cũng rất tò mò ngươi cũng là làm sao như vậy vô địch t ô diệp a n có chút kinh ngạc không khỏi cười cười nói ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm trong lòng không gái người rút kiếm tự nhân thần lời này vừa nói ra long đạo thiên đột nhiên chừng lớn hai mắt không thể nào quan chủ tư thái vô địch lại cùng nữ nhân có quan hệ chẳng lẽ nói quan chủ trước đó bị nữ tử nào đó bị thương rất sâu sau đó mới buộc phát ra trước n à y chưa có tiềm năng nhất phi trung thiên không phải vậy để xem chủ như thế tư thái vô địch trước đó như thế nào bừa bãi vô danh trong lòng không gái người rút kiếm tự n h i ê n thần hoa trần thiên sinh không khỏi kinh hô quan chủ ngươi đối với mình yêu cầu cao đến cực h ạ n a trách không được quan chủ bình thường luôn là một bộ lãnh khóc vô tình sát phạt quyết đoán sẽ không theo nữ tử nào đó có bất kỳ nhân quả đây chẳng phải là tô kiếm thần nói tới nhất tâm hướng đạo sao chương ba trăm chín mươi ba canh năm chương ba trăm chín mươi ba canh năm lời này vừa nói ra tô diệc a n triệt để mắt trợt r ò n làm sao càng nói càng thái quá đem bọn hắn thần minh hóa một dạng không hổ là người đọc sách não bộ năng lực coi là thật khủng bố như vậy quan chủ quan chủ mậu tử đột nhiên nói ra ta có không một lời biết có nên nói hay không tất cả mọi người là người một nhà tô diệc a n cười cười nói có lời gì là không thể nói chỉ gặp mậu tử linh động hai mắt không ngừng chuyển động nghi ngờ nói quan chủ ngươi đẹp trai như vậy trong lòng không g á n người có phải hay không cô phụ rất nhiều nữ tử ân cô phụ rất nhiều nữ nhân tô diệc a n hơi nhún g mày trong mắt l ó e lên hồi ức c h i sắc chính mình xuyên việt qua dị giới lâu như vậy thật đúng là chưa bao giờ cô phụ qua nữ tử nào trong mắt quan cảnh thắn đi sau đó lắc đầu ta không tin n g ọ c tử chân mày c a o lại nói là một cái nữ nhân giống quan chủ như thế anh tuấn đến cực điểm nam tử khẳng định có rất nhiều nữ tử ái mộ cho đến hôm nay n g ọ c tử cuối cùng đem nội tâm ý nghĩ nói ra vấn đề này nhẫn nhịn thật lâu có thể tô diệc a n lại kiên định lắc đầu muốn nói chính mình cô phụ nữ tử nào đó thật đúng là không có một cái nào ngược lại là bộ thân thể này người c h u y ể n thế mới chọc tới rất nhiều nữ tử vì đó thần hồn điên đạo để cho mình lương đeo không hiểu nhân quả chư thiên kỷ nguyên phục hy cho dù là đến linh vực còn có một vị thiên ma nữ đế không hiểu thấu xuất hiện dẫn đến chính mình cực độ mập bức chính mình cũng chưa từng cùng các nàng từng có bất luận cái gì mập m ở tô kiếm thần quan chủ nói là sự thật sao n g ọ tử vẫn như c ũ không tin hỏi thật không có nữ tử nào bị quan chủ mê được thần hồn điên đạo t ô huyền hơi nhúm mày không khỏi thật sâu nhìn về phía n g ọ tử người sau bất luận nhìn thế nào đều là cực kỳ dễ nhìn loại hình không hổ là thần tự a mặc kệ ở đâu đều có các loại nữ tử mỹ lệ ái mộ ta không biết tô huyền vi phạm chính mình nói trước đó ta bình thường không tại tôi ra phần lớn thời gian đều đi ra ngoài lịch luyện chỉ có thể che giấu lương tâm dù sao ngậm tử giống như rất ưa thích nhà mình thần tử một dạng nếu là biết thần tử bên người đều là kinh diễm tuyệt luân nữ tử nàng nhất định sẽ rất thương tâm đi thật tình không biết tô huyền suy nghĩ nhiều đối phương ưa thích chính là mình tô diệc can cố nhiên rất là mỹ khả ngậm tử không dám ưa thích quan chủ tính cách thật đáng sợ quả thực là nhân gian hành đi tử thần bộ dạng này a ngậm tử như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu nói ta hiểu được không phải ngươi nha lại biết cái gì tô diệc a n chỉ cảm thấy mộng tử có chút không hiểu thấu tô kiếm thần trần thiên sinh đạo ta cũng có một vấn đề k h ố n n h u ta thật lâu không biết có nên hỏi hay không nói t ô huyền khẽ vất cảm trần thiên sinh nghi ngờ nói chính là chính là quan chủ kinh diễm như vậy tuyệt luân vì sao trước đó bừa bãi vô danh bừa bãi vô danh t ô huyền lông mày g v y nhẹ ngươi sợ là không biết thần tử có bao nhiêu đáng sợ đi như thần tử còn bừa bãi vô danh lời nói thế gian này lại không người có thể gọi là thiết tiêu bất quá nghĩ lại thần tử vừa bước vào lĩnh vực còn chưa danh dương toàn bộ lĩnh vực vì vậy nói Ta Ta thời rất ít thời gian ở gia tộc. Lại là loại này trả nha. ra gian gia không phải phần lịch nói lớn ngoài luyện, này giờ đi Lại loại lời. có là là đều ở xem ra trước đó quan chủ nhất định có một đoạn không muốn người biết quá khứ chỉ là quan chủ bình thường một bộ lạnh nhạt vô tình bộ dáng thực lực khủng bố mưu trí vô song trần thiên sinh bọn hắn căn bản không dám cùng tô diệc a n nói đ ù a thật vất vả bắt được một cơ hội không nghĩ tới hay là suy nghĩ không thấu tô diệc a n hơi nhúng mày hỏi các người rất nghĩ đến giải ta trái lại trần thiên sinh bọn người như giã tỏi giống như gật đầu nhao nhao lộ ra mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng p h ả n p h ấ t rất muốn biết chân tướng một dạng bởi vì ta không phải l i n h vực sinh trưởng ở địa phương người tô diệp can đạo ta cùng tô huyền tộc huynh đến từ một vị diệp khác vừa mới nói xong trần thiên sinh ba người lập tức trường lớn hai mắt lộ ra chấn động vô cùng khuôn mặt trách không được trách không được quan chủ biến thái như vậy trước đó tại l i n h vực bừa bãi vô danh nguyên lai không phải vị diện này người mà tô kiếm gần nhất cũng là vừa mới dương danh nghĩ đến bọn hắn vừa tới l i n h vực không phải liền là siêu cấp vô địch thiên tiêu vô luận ở đâu chỗ nào đều có thể trở thành sân nhà có thể trở thành nhân vật chính hiện tại biết đi các ngươi cần phải giữ bí m ậ ta đừng để người khác biết tô diệc a n khỏe miệng phát họa một vòng dáng tươi cười dù sao bản quan chủ còn muốn cho toàn bộ tội ác chi thành nằm dạp trên mặt đất lại tới quan chủ lại là loại này đáng sợ bộ dáng ngẫu tử chỉ cảm thấy phía sau phát l ạ n h hay là tô kiếm thần tốt anh tuấn ôn hòa cảm giác rất ôn nu qua ba lần rượu đêm đã khuya long nạo thiên đám người đã nghỉ ngơi tô diệc a n cùng tô huyền l i ế n nhau không hẹn mà cùng gật đầu chỉ một thoáng thân ảnh của bọn hắn lại biến mất sạch sẽ giống như không tồn tại ở thế gian này bình thường Thúng ra, an hai bóng người chống r i ô n g xuất hiện tới lạng yên không một tiếng động giống như quỷ mị bình thường trong phòng hai đạo bóng hình x i n h đẹp đột nhiên mở ra hai con ngươi lập tức hướng trong viện trông lại rõ ràng là tuyệt mỹ không gì sánh được diệm q u y n h thành cùng khí khái hào hùng mười phần tùng trường anh hai vị khí chất k h á c biệt mỹ nhân tuyệt thế không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa sổ tô d i ệ can tùng trường anh chân mày cao lại nội tâm n g h i hoặc vị kia là ai làm sao cho ta một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh tô huyền một bộ áo xanh mày kiếm mắt sáng nhìn không gì sánh được ôn hỏa có thể chỉ có người biết mới có thể hiểu đối phương khủng bố cả người đứng tại chỗ dù là không lộ ra một tơ một hào khí tức từ nơi sâu xa đều có một loại thiên địa che đậy mà đến cảm giác các bách cực kỳ khủng bố tô huyền trong mắt kiếm y bắn ra nhìn về phía trong phòng hai bóng người toàn bộ sân nhỏ lập tức bị đáng sợ kiếm vực bao phủ thân hình của hai người lập tức bị kéo vào một mảnh tràn đầy kiếm khí kinh khủng kiếm vực kiếm vực bên trong tràn ngập uy áp kinh khủng cho dù là không khí b ố n phía lại tất cả đều là có thể nhẹ nhõm đem cường giả trí tôn chém giết kiếm khí trái lại diệp khinh thành chân mày cao lại tay ngọc nâng lên một cố khủng bố đến cực hạ n khí tức phun trào rõ ràng là tiên trí tôn khí tức hai đạo linh lực lập tức bao trùm hai nữ ngăn t r ở bốn phía đâu đâu cũng có đáng sợ kiếm khí tô huyền chẳng biết lúc nào xuất hiện tại kiếm vực giữa không trung giống như một tôn kiếm tiên d á n g lâm bình thường cả người phảng phất một thanh trạm diệ n tiên địa lợi kiếm bình thường tô huyền khỏe miệng gậy nhẹ nói ngươi chính là tính toán nhà ta thần tử diệp k i n h thành ân tô gia thần tử diệp k i n h thành hơi nhúng mày chưa từng nghe nói qua tô gia có ai là thần tử nhà người thần tử diệ khỏe miệm phát họa một vòng dáng tươi cười. Nói bản tôi n không làm sao b là ế huyền cười n lạnh nói nhà ta thần tử ngươi cũng không phải chưa thấy qua ta gặp qua tô ra thần tử diệp khinh thành không khỏi mắt trận tròn trong đầu không ngừng hồi ức vẫn như trước tìm không ra tô ra có cái nào thiên tiêu là thần tử hẳn là gần nhất mới phong phải không lời này của ngươi để bản tôn có chút hiếu kỳ diệp khuynh thành hỏi lại nói hẳn là tô i a có cái nào t i ê n kêu được xưng thần tử có bản tôn không biết ha ha chớ có tốt như vậy đi tô huyền nói thẳng nhà ta thần tử ngươi không ít thấy qua ngươi còn uy hiếp qua hắn hắn chính là nhân gian quan quan chủ a ba tô diệp a n là tô i a thần tử chính mình làm sao chưa từng nghe nói qua tình huống như thế nào có thể làm cho toàn bộ tô i a xưng là thần tử nhân vật như bước đến cực điểm thì ra là thế diệp khinh thành khoe miệng phát h ỏ a một vòng dáng tươi cười nói trách không được bản tôn không từng nghe nói qua nguyên lai là trong bóng tối bí mật bồi dưỡng tô huyền cũng không lại nói tiếp dù sao có thể làm cho thần tử để ý như vậy nhân vật nghĩ đến đối phương khẳng định rất có đồ vật chỉ một thoáng tô huyền thân ảnh biến mất không thấy kiếm vực vô số kiếm khí điên cùng p h u n g trào giống như có thể đem tiên địa xoắn thành mảnh vỡ bình thường khủng bố hư ba mắt trần có thể thấy một vòng kiếm quang lấp lóe giống như sâu cổ đến nay tương lai chém ra bình thường ngược dòng tìm hiểu không đến căn nguyên lai lịch không rõ giống như quỷ mị bình thường xuất hiện lạng yên không một tiếng động lực lượng kinh khủng tràn ngập toàn bộ kiếm vực đột ngột xuất hiện một kiếm này tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chém giết cường giả trí tôn diệp khinh thành nội tâm mặc nghiệm thật là mạnh mẽ siêu cấp thiên kiêu gương mặt xinh đẹp có thể thấy được một vòng ngưng trọng đưa tay ở giữa một cỗ khí tức kinh khủng bắn ra mà ra rõ ràng là thiên trí tôn khí tức vĩnh hằng thần mâu phá diệp khinh thành khỏe miệng nói nhỏ tay ngọc biến hoa ở giữa chỉ gặp một n g ụ m đen kịt v ự ợ sâu đột nhiên hiệt v ư ợ sâu giống như tính cả địa ngục u minh bình thường sâu không thấy đáy trong v ư ợ sâu phảng phất có vô số u minh sinh vật gà thét lực lượng kinh khủng từ b một thanh phát ra khí tức khủng bố trường mâu ngưng tụ thành trên đó mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa tuyên cổ vĩnh hằng lực lượng quanh quẩn giống như cựu thải thần quang bình thường xông về trước gia đình ba to lớn bén nhọn tiếng nổ đùng đ o à n vang vọng toàn bộ kế i vực không ngừng rung đậu lực lượng cường đại hướng bốn phía k h u ấ y đậu cao thủ so t chiêu tràn ngập sắc cơ hơi không cẩn thận liền chết đến mức không thể chết thêm chỉ gặp diệm khuynh thành liễu mi nhự chặt chính mình k h n g bố một kích lại cùng chém tới kiếm khí triệt tiêu lẫn nhau phải biết khi chính mình thi triển vĩnh hằng thần mâu thời điểm cho dù là thiên cường giả trí tôn đều được nuốt hận nơi này có thể thấy được tô gia siêu cấp vô địch thiên tiêu đáng sợ đến cỡ nào ân tô huyền hai mắt tỏa sáng có thể đỡ được ta một kiếm có chút đồ vật chính mình thế nhưng là kiếm đạo độc tôn cảnh giới toàn bộ l i n h vực kiếm đạo độc tôn cảnh giới đại lao đều là thần lòng không thấy đầu đôi mạnh ngoại hạng không nghĩ tới d i ệ p k h u y n h thành có chút đồ vật có thể tiếp được chính mình một kiếm tô diệp can thân ảnh trống rông xuất hiện nói tộc huynh nàng này như thế nào có chút đồ vật tô huyền khe vất cảm nói so với cái kia thiên tiêu mạnh vô số lần ta đã nói rồi tô diệp can cười nói nữ tử này vừa lúc gặp mặt liền cho ta một loại rất mạnh cảm giác hai người phối hợp nói chuyện với nhau hoàn toàn không để ý tới hai nữ cảm thụ đối phương không mời mà tới thì cũng thôi đi còn ở nơi này chuyện trò vui vẻ đơn giản im lặng đến t ự ợ c điểm thân tử nếu không ngươi bên trên tôi huyền đạo đối phương thiên cảnh giới trí tôn chắc hẳn ngươi cũng có thể nhẹ nhõm nắm đi lời này vừa nói ra diệp khinh thành gương mặt x i n h đẹp lập tức che kín hàn xương bản tôn liền đứng ở trước mặt các ngươi có thể hay không cho một chút tôn trọng ta không muốn mặt mũi nha quên đi thôi tô diệp a n lắc đầu nói đối phương thế nhưng là thiên cảnh giới trí tôn ta chỉ là một cái đế quân cảnh chẳng phải là muốn bị đánh thần tử ngươi cũng không nên gặp ta tô huyền lập tức phản bác đừng nói thiên cảnh giới trí tôn cho dù là vua vũ trụ trước mặt ngươi ngươi cũng có thể chống lại nhà mình thần tử thế nhưng là một tôn manh nhân hoàn toàn không có khả năng chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn mặt ngoài cảnh giới h ắ n tựa như bật học một dạng vô luận đối mặt so với chính mình mạnh cỡ nào người đều có thể chống lại có đôi khi tô huyền cực kỳ h i ế u kỳ thần tử sao có thể n ị c h thiên như vậy các ngươi các ngươi tốt p h á c lối bá đạo diệp k h i n thành gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng tức giận nói bản tôn thế nhưng là thiên cường giả trí tôn thật sự cho rằng là quả hầm phải không lúc này nâng lên tay ngọc ngưng tụ khí tức kinh khủng thời khắc này diệp khinh thành giống như cựu thiên tiên nữ hạ phạm xuất trần nàng chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa phía sau là ba tòa trắng tinh không tì vết hoa sen hư ảnh không hề đứt đoạn n g ư n g thực thiên âm quanh quẩn t h ầ n vận lưu chuyển từng k i a từng k i a trắng tinh không tì vết khí tức quanh quần diệp khinh thành q u a n thân mà khí chất của nàng hoàn toàn phát sinh cả biến nguyên bản quần dài trắng lập tức hóa thành váy dài màu vàng đầu đội vương miện biểu lộnh nhạt dung nhan tuyệt mỹ không gì sánh được cho người ta một loại vạn năm băng sơn mỹ nhân cảm giác trong m thứ nơi sâu xa diệp khinh thành tựa như một tôn chân t i ê n một dạng nhìn xuống vô số sinh linh cựu truyền bất diệt thiên liên đi diệp khinh thành ánh mắt đạm mạc đến cực điểm trong miệng nói nhỏ nhất nghiệm phía dưới sau lưng ba tòa kinh khủng hoa sen hư ảnh tiên quang bán ra lực lượng kinh khủng lập tức phun trào giống như có thể đem thế gian vỡ nát hầu như không còn hoa sen hư ảnh đối với tô diệp a n hai người phương hướng bao phủ mà đến khí tức kinh khủng tràn ngập lực bà sơn hà khí cái thế tô diệp a n hử lạnh một tiếng lúc này thôi động hồng nông bất d i t h ể chỉ một thoáng cái kia che đậy mà đến ba tôn hoa sen hư ảnh lại run nhẹ nhẹ giống như gặp được cái gì kinh khủng sự tình một dạng hồng m ô n g bất diệt thể giữa thiên địa nguyên thủy nhất thể chất thuần túy mà c ư ờ n g đại lấy lực phá và pháp nơi này vạn không chỉ chỉ là m ư ờ i không không không chính là ngàn vạn đại đạo từ nơi sâu xa cả tòa kiếm vực trở nên rung động không thôi đối mặt hồng m ô n g bất diệt thể năng lực tô diệc a n giống như một tôn viễn cổ hồng m ô n g thần chí cao minh phảng phất một quyền này đánh xuống có thể vỡ nát vô số kỷ nguyên vũ trụ âm ầ ba kinh khủng tiếng nổ văn vọng ba tòa hoa sen hư ảnh t r ớ c mắt bị cường đại nắm đấm ranh thành mạnh vỡ sau đó tô diệc a n lập tức thu hồi lực lượng cùng lúc đó mắt trần có thể thấy tô huyền dơ tay lên tòa này khiến người sợ h ã i kế i m vực lập tức biến mất không thấy gì nữa tộc huynh đi tô diệc can thân hình chất động lập tức biến mất không thấy gì nữa chỉ lưu dư âm quanh quẩn hồng nông bất diệt thể năng lực đơn giản cùng hôn độn thần thể trung cực áo nghĩa hôn độn thần quan g một dạng người tiên người trước là thế gian thuần bí nhất lực lượng người sau là thế gian thần bí nhất lực lượng hôn độn chi lực có thể đảo loạn hết thảy cho dù là trong truyền thuyết quỷ dị không rõ hôn độn chi lực đều có thể chống lại lực b ạ sơn hà khí cái thế năng lực này tô diệc a n đã luyện được lô hỏa thuần thanh. thu phóng tự nhiên suy nghĩ nhiều mạnh liền mạnh cỡ nào để đối thủ khó mà phỏng đoán thiên cường giả trí tôn cố nhiên cường đại đáng sợ nhưng đối mặt một cái bật hoặc người chỉ có thể bất đắc dĩ kết thúc chương ba trăm chín mươi lăm siêu cấp vô địch thế lực bất hủ tiên triều chương ba trăm chín mươi lăm siêu cấp vô địch thế lực bất hủ tiên triều làm sao có thể nhân gian quan quan chủ làm sao có thể cường đại như vậy diệm k h ê n thành triệt để mắt trận t r ọ n đế quân cảnh tu vi có thể có có thể so với v u a vũ trụ lực lượng vừa rồi có lực lượng đáng sợ kia làm cho chính mình cái này tiên cảnh giới trí tôn đều có điểm tâm có sợ hãi nàng khiếp sợ là tô diệc a n nhỏ yếu cảnh giới có lực lượng mà không phải e ngại vua vũ trụ đều lực lượng không nghĩ tới vận dụng một cái át chủ b à i thủ đoạn đều bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải tô diệc a n tuyệt đối so với tô huyền còn muốn đáng sợ phải biết đối phương hay là một tôn khiến người sợ hãi quỷ đạo dị tiên như hắn vận dụng quỷ dị không rõ lực lượng cho dù là diệp q u y n h thành cái này kinh diễm tuyệt luân nhân vật đều có gật đầu ra tóc tê dại không nói có thể chiến thắng có thể làm được bất tử đã cực ký ngưỡ bức trái lại tùng trường a n cũng là như vậy đôi mắt đẹp hiện lên kinh ngạc chính mình xông sáo linh vực lâu như vậy rốt cục nhìn thấy loại này siêu cấp vô địch thiên tiêu thật sự là mạnh ngoại hạng thật là lợi hại nhân vật tùng trường anh nội tâm dung mạnh cảnh giới ở trước mặt hắn như là không có một dạng quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm cho đến hồi lâu nàng mới t ỉ n h hôn lại trong mắt lõe lên thần thái sang láng đó là một cỗ không chịu thua ánh mắt người khác có thể làm được nàng tùng trường anh cũng có thể làm đến nhất định sẽ trái lại diệp k h u y ê n thành cũng là có chút chất kinh tỉnh táo lại thời điểm nhìn thấy khuê mật như vậy chỉ có thể nội tâm âm thầm cảm thán chính mình khuê mật chỗ nào đều tốt chính là lòng hào thắng quá mạnh bất quá nàng luôn có thể đột phá tự t h ầ n đạt tới cảnh giới cao hơn đây cũng là diệp khinh thành thưởng thức nàng nguyên nhân nhưng tùng trường anh muốn vượt qua tô diệp an có lẽ có điểm không có khả năng đối phương thế nhưng là một tôn quỷ đạo dị tiên a ngay cả chính nàng đều cảm thấy khủng bố đến cực điểm chớ đừng nói chi là tùng trường anh loại thiên phú này diệp khinh thành nội tâm thở dài có lẽ cường đại tâm tính có thể đạt tới đỉnh cao nhất đi tối nay hai người không ngợi mà tới không chỉ có là vì cùng mình luật bàn càng là có loại ý cảnh cáo bọn hắn không chỉ có thể đánh thắng được chính mình càng có thể nhẹ nhõm phá vỡ chính mình lực lượng hy vọng diệp khinh thành không cần đầu vóc phát suốt đi giúp tây bộ liên minh nếu không tối nay luật bàn chính là về sau sắc cơ nhân gian quan trụ sở hai người thân ả n h xuất hiện lại về tới trên bàn rượu hồi lâu không thấy có thể nào không đồng nhất say phương hưu sau đó tô huyền đem những n à y năm chứng kiến hết thẻ giảng cho tô diệp gan nghe sau khi nghe được người một mình s ô n g s á o khủng bố địa khu thời điểm tùy tiện đi ra một tôn tồn tại cường đại đều có thể nhẹ nhõm san bằng nửa cái l i n h vực thời điểm tô diệp a n không khỏi cảm thấy chân kinh lĩnh vực thủy thật không phải bình thường sâu nơi này có vô số chủng tộc đáng sợ càng có như bước đến cực điểm ẩn thế gia tộc đủ loại lực lượng hơi không cẩn thận đơn giản chết như thế nào cũng không biết nói một chút t ô huyền hỏi chúng ta đi sau chư thiên kỷ nguyên ra sao t ô d i ệ t can hơi n h ú g mày chậm rãi nói ra ban đầu ở chư thiên kỷ nguyên hết thảy nâng lên lạp tháp lao đạo thời điểm t ô huyền không khỏi kinh ngạc bởi vì t ô huyền tại l i n h vực cái nào đó đáng sợ địa phương cũng nhìn thấy hắn lạp tháp lao đạo rất thần bị a t ô huyền hơi nhúm mày nói dù là ta hiện tại là kiếm đạo độc tôn cảnh giới đều nhìn không thấu đối phương hư thực đương nhiên đối phương thế nhưng là một tôn cổ tiên c ư n giả chính là thiên địa sơ khai nhóm đầu tiên thành tiên sinh linh thực lực khủng bố đến cực điểm nghe nói có thể chống đỡ tiên tiên sinh linh như thế nào tiên tiên sinh linh đây chính là thiên địa sơ khai nhóm đầu tiên sinh mệnh bọn hắn tu luyện hệ thống chính là thuần chính nhất chính thống nhất tồn tại cường đại nhất nói là vô số sinh linh tổ tiên đều không đủ lạp tháp lao đạo rất lợi hại nếu là không có tất yếu tuyệt đối không nên t r e o chọc hắn t ô diệc gan trịnh trọng nói cho tới lạp tháp lao đạo người này trừ phi thủy tổ tự mình xuất thủ nếu không, không có chút nào hy vọng nghe vậy tôi huyền lúc này kinh hãi thủy tổ nhân vật bậc nào đây chính là thiên địa sơ khai nhóm đầu tiên sinh linh thực lực sâu không lường được khủng bố đến không biên giới không nghĩ tới lạp tháp lao đạo lại cũng đáng sợ như vậy trách không được tại loại này cực kỳ nguy hiểm địa phương người sau vô cùng dễ dàng thậm chí cảm thấy một tia hài lòng bây giờ trở về n h ớ tới không khỏi lòng còn sợ h ã i bất quá cái t i a diệm khinh thành không tệ à. tô huyền cười nói dáng dấp thiên l à kinh người chỉ có thần tử loại tồn tại này mới có thể xứng với có muốn hay không ta cho các ngươi dắt cầu dự tuyến ngay vậy tô diệc an lập tức đưa tay ngăn lại trong lòng không gái người rút kiếm tự nhân thần l ý niệm này tại nội tâm của hắn đã sâu gốc dễ cố nữ nhân cái gì sẽ chỉ trở ngại chính mình đi đến đỉnh cao nhất thật không có hứng thú t ô huyền hỏi lần nữa nàng này là ta cuộc đời gặp qua kinh diễm nhất nữ nhân không có cái thứ hai toàn thân trên giới lại không có một chút t ì vết t ô diệc an vẫn như cũ lắc đầu nói làm cái làm ấm dường thị nữ còn t ạ m được nữ nhân loại vật này độc đoán vạn cổ suy nghĩ thêm ách t ô huyền n h yên lặng linh vực một tòa vàng son lộng lấy đ ạ i điện chỉ gặp tây bộ liên minh phó minh chủ liêu siêu thủy quỷ gối mặt đất không dám chút nào ngầm đầu chỉ vì phía trước kim long trên ghế ngồi ngồi ngay ngắn một tên không giận tự ý trung n i ê n trí tôn cảnh trong mắt hắn chỉ là một con r u n dế trung n i ê n nhân quanh thân quanh quần một cô mông lung để cho người ta thấy không do nó diện mục dù là liêu siêu thủy q u ỷ trước mặt hắn đều có loại thế giới vượt trên đến một dạng cảm giác c áp bách bất hủ tiên triều màu vàng trên ghế ngồi vị k i a càng là bất hủ tiên triều c h i chủ thực lực khủng bố vô biên có thể cùng tô ra chống lại thế lực lời ấy coi là thật trung n i ê n nhân đạo mạc mở miệng một cô đến cực điểm uy áp che đậy thiên địa để cho người ta hô hấp dồn dập nhịn không được run lẩy bẩy về tiên chủ liêu siêu thủy cẩn thận từng ly từng tí mở miệng kẻ này thực ra đến từ tô ra hậu bối siêu cấp thiên tiêu có tô ra cường giả trí tôn vì đó hộ đạo ha ha n g ư ơ i nghĩ đến quá đơn giản trung nhiên nhân cười lạnh một tiếng một tôn bị tô ra bí mật bồi dưỡng siêu cấp vô địch thiên tiêu nhẹ nhõm chém giết chuẩn trí tôn tồn tại n g ư ơ i cho rằng tô ra vẹn vẹn xuất động trí tôn hộ đạo liêu siêu thủy không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt cẩn thận hồi tưởng tiên chủ lời nói không khỏi lòng còn sợ hãi chính mình làm sao không nghĩ tới đâu đối phương rõ ràng là một tôn siêu cấp vô địch thiên tiêu làm sao có thể chỉ có trí tôn hộ đạo liêu siêu thủy rất khẳng định nói tuyệt đối có thiên cường giả trí tôn sớm đã đến tội ác chi thành sâu kiến trung vi là sâu kiến trung n h ê n nhân cười lạnh lắc đầu nghĩ vấn đề vẫn như cũ như thế nhỏ hẹp thiên trí tôn tính là gì đối với tô ra tới nói bất quá là lớn một chút sâu kiến thôi liêu siêu thủy cực kỳ chấn kinh sẽ không phải là vua vũ trụ tồn tại đi ngươi còn không tính quá ngu trung n h ê n nhân khinh thường nói ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu siêu cấp vô địch thiên kiêu ý vị như thế nào t ố t trung nhân nhân đạo mạc mở miệng việc này bản tiên chủ đã biết ngươi có thể lui xuống bản tiên chủ tự có an bài là Bất hủ thiên triều, bên ấ t t hủ i trong i ề u bên t r vô số cao thủ thiên tiêu càng là nhiều vô số kể đối mặt đáng sợ tô ra bất hủ tiên triều đồng dạng không sợ có thể cùng tô ra thiên tiêu đánh cho có đến có vệ hiện tại tô ra lần nữa hoành không xuất thế một tôn siêu cấp vô địch thiên tiêu tiếp tục như vậy nữa về sau toàn bộ l i n h vực chẳng phải là tô ra định đoạn nhất định phải làm chút gì chương ba trăm chín mươi sáu thiên mệnh chi tử hiện chương ba trăm chín mươi sáu thiên mệnh chi tử hiện tội ác chi thành tòa thành thị này tựa như là một cái bị bóng tối bao trùn cự thú tạo ra làm cho người hít thở không thông khí tức chỉ là nghe được tên của nó liền có thể để cho người ta cảm nhận được một c ố vô pháp vô thiên không có chút nào trật tự không khí xông lên đầu nhưng mà sự thật đúng là như thế nơi này tràn đầy bạo lực cùng d i ế t chóc không có bất kỳ quy tắc nào khác cùng trật tự có thể nói chỉ có cường giả mới có thể sống sót mà kẻ yếu chỉ có thể trở thành người khác con n g ồ i ở nơi này mọi người chỉ tin tưởng mình trong tay lực lượng mà không phải pháp luật hoặc đạo đức chuẩn tắc bất quá gần nhất tòa này từ trước đến nay hỗn loạn không chịu nổi tội ác chi thành vậy mà trở nên an t ĩ n h dị thường loại biến hóa quỵ dị này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc cùng h o a mang chẳng lẽ tòa thành thị này thật sẽ phát sinh cải biến sao hay là nói đây chỉ là một trận trước khi mưa báo tới yên t ĩ n h đâu đúng lúc này tô ra cường giả trí tôn xuất hiện ở tội ác chi thành sự xuất hiện của hắn đưa tới một trận sóng to gió lớn toàn bộ thành thị lập tức trở nên lặng ngắt như tờ không người nào dám tùy tiện khiêu chiến vị cường giả này uy nghiêm thậm chí ngay cả những cái kiêng à y bình thường ngang ngược c à n dỡ tuổi trẻ các thiên kiêu cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn biết rõ một khi chọc giận vị này tô ra đại nhân vật hậu quả đem t i ế t tượng không chịu nổi giờ này khắc này toàn bộ tội ác chi thành phản phất đều lâm vào một loại tính mạch bên trong mọi người bắt đầu ý thức được thành thị này vận mệnh có lẽ sắp phát sinh trọng đại chuyển hướng mà tại c ố này quần quần sóng ngầm phía sau đ ế t u ộ t cùng ẩn giấu đi như thế nào âm n hưu cùng bí mật chứ các người có phát hiện hay không hiện tại tội ác chi thành rất là bình tĩnh một tên người đứng xem thấp giọng nói ra ba mươi chín đúng vậy à những đại thế lực kia tựa hồ cũng mai danh nhận tích chuyện này rốt cuộc là như thế nào một người khác phụ hòa nói những người này trong lòng tràn đầy n g h i hoặc nhưng bọn hắn lại không thể nào biết được đáp án dù sao tại cái này tràn ngập nguy hiểm cùng thế giới không biết chỉ có bảo trì cảnh giác mới có thể bảo đảm tự thân an toàn v ề phần t ò a n à y tội ác chi thành tương lai sẽ như thế nào phát triển chỉ sợ chỉ có thời gian mới có thể cho ra đáp án nhân gian quan trụ sở toàn bộ nhân gian quan hiện tại là vui vẻ phụ ninh rất nhiều người mộ danh mà đến nhao nhao muốn gia nhập trong đó đương nhiên nhân gian quan cũng không có cự tuyệt bọn hắn nhưng muốn gia nhập nhân gian quan nhất định phải trải qua nghiêm khắc khảo hạch hiện tại nhân gian quan đều giao cho long ngạo thiên bọn người quản lý trái lại tô diệp gan càng giống là tại phía sau màn thao túng hết thể bình thường thời gian cực nhanh loại này ngắn ngủi bình tĩnh cuối cùng rồi sẽ đi qua tội ác chi thành chân trời có một chiếc cao lớn không gì sánh được thiên thuyền phá vỡ không khí đối với bên này xuyên thẳng qua mà đến chiếc này thiên thuyền thực sự quá lớn đơn giản chính là một tòa phi hành trên không trung đại thành cho người cảm giác tựa như là một tòa đại sơn nguy nga bay ngang qua bầu trời thiên trên thuyền khắc lấy đại đại bất hủ tiên triều bốn chữ bốn chữ này d ò n g bay phượng múa cứng cắp hữu lực mỗi một bút mỗi một v é t đều tràn đầy lực lượng cảm giác phản g p h ấ t tận chứa vô tận uy áp cùng bà khí mà lại những chữ này còn lóe ra quan g mang nhàn nhạt, nhạt giống như có một cố đạo vận lưu truyền trong đó để cho người ta không khỏi chấn động theo bất hủ tiên triều cái tên này đối với lĩnh vực người mà nói cũng không lạ lẫm nó đại biểu cho một loại vô thượng bởi vì bất hủ tiên triều chính là l i n h vực cấp cao nhất thế lực một trong nó địa vị độ cao thực lực cường đại không ai bằng một cái có thể so với tô g i a cường đại thế lực đáng sợ trong đó vô số cao thủ trong này không chỉ có lấy đông đảo tu v i cao thâm chiến lược kinh người cường giả còn có rất nhiều thiên phú dị bẩm tiềm lực vô hạn đệ tử thiên tài có thể nói bất hủ tiên triều nội tình thâm hậu đến khó lấy tưởng tượng cho dù là mặt khác thế lực đỉnh cấp cũng không dám tùy tiện trêu chọc thiên tiêu càng là nhiều vô số kể tại bất hủ tiên triều bên trong có rất nhiều được xưng là thiền kiêu nhân vật bọn hắn đều là vạn người không được một tuyệt thế chi tài trong lúc nhất à n h thời ủ cột vứt vàng. Những đám người nhao nhao suy đoán bất hủ tiên triều ý đồ đến trong lòng âm thầm phỏng đoán không thôi vô số người chỉ cảm thấy tâm thần chấn động đối mặt khổng l ộ như thế bất hủ tiên triều mọi người không cách nào giữ vững bình tĩnh nhất là những cái kia tu sĩ bình thường bọn hắn cảm nhận được á p lực cực lớn thậm chí có ít người trực tiếp quỳ dạp trên đất biểu thị đúng không hủ tiên triều lòng k í n h sợ mà một chút cường giả thì tại bí mật quan sát bất hủ tiên triều động tĩnh ý đồ từ đó tìm cơ hội hoặc là nguy cơ toàn bộ tội ác chi thành triệt để chấn động bất hủ tiên triều mắt trần có thể thấy tiên thuyền bong thuyền đi ra một vị thân mang lộc lây khuôn mặt có chút ảnh tuấn quanh thân như có như không phát ra một cô sống lâu thượng vị cảm giác bất hủ tiên triều đại hoàng tử trí tôn tu vi dù là tại toàn bộ l i n h vực đều đủ để đứng vào top m ộ ư ơ i sự xuất hiện của hắn lập tức gây nên một mảnh xôn s a o tiên t r i ề u lối đi nhỏ một đạo uy nghiêm mười phần thanh â m vang lên người không có phận sự không thể q u a y dậy nếu không giết không tha bá đạo đến cực điểm không hổ là bất hủ tiên triều cho dù là đi ngang qua đều để người tàn ra thiên thuyền vô cùng to lớn bay v ọ t tội ác chi thành trên không hướng phía khu vực phía tây xuyên thẳng qua tới tô diệ t an tô h u y ề n không hẹn mà cùng ngẩm đầu lên ánh mắt thâm thúy lộ ra hư không đinh kiểm tra đo lường đến thiên mệnh tri tử xuất hiện tuyên bố nhiệm vụ san giết thiên mệnh tri tử có thể đạt được ban thưởng phong phú thật í n n h d a tốt tô diệc gan trong mắt thần thái xa láng bản thần con các loại giờ khắc này đã đợi thật lâu từ khi bước vào lĩnh vực lâu như vậy lại chưa gặp phải một cái thiên mệnh tri tử không nghĩ tới nơi này thiên mệnh tri tử cường đại như vậy tu tiên pháp luyện tiên thể vẹn vẹn tin tức này cũng có thể làm cho vô số thiên kiêu cạnh tướng k h ô n g lương thật là mạnh mẽ nhân vật tô huyền hơi nhướng mày không khỏi cho ra chính mình đúng trọng tâm đánh giá dù là cách rất xa đều có thể cảm nhận được chu nguyên trên thân cái kia cố t như có như không cảm giác gác bách kinh khủng chỉ có thiên mệnh c h i tử mới có thể để cho tô huyền kiên kỵ hoàn toàn chính xác rất mạnh tô diệc gan khỏe miệng phát h ỏ a một vòng dáng tươi cười người này còn rất nguy hiểm xem ra toàn bộ tội ác chi thành muốn náo nhiệt bất hủ tiên t i ề u tô huyền khẽ mất cảm nói thế lực này có chút khủng bố nghe nói có thể cùng tôi a s á n a i không nghĩ tới trong này còn có như vậy người tài ba đã rất lâu rất lâu chưa từng gặp qua thiên mệnh c h i tử chỉ hy vọng c h u n g nguyên có thể mãnh liệt một chút nếu không vô địch quá lâu cũng quá không thú vị chương ba trăm chín mươi bảy một điểm quá khứ tìm khắp không thể chương ba trăm chín mươi bảy một điểm quá khứ tìm khắp không thể khu vực phía tây thế lực cường đại nhất chính là tây bộ liên minh vị trí giờ phút này chỉ gặp một chiếc to lớn vô cùng thiên thuyền chậm rãi rơi xuống đứng tại một mảnh cực đại không gì sánh được trên quảng trường ngay sau đó chiếc này thiên thuyền nhanh chóng bắn ra một cái cầu thang như là một đầu thông hướng đám mây con đường bình thường mà tại cầu thang kia bên trên thì bay khắp một tầng tiên diễm trói mắt màu đỏ thảm dù cho chỉ là một khối phổ thông thảm cũng có thể để cho người ta cảm nhận được nó không có gì sánh kịp quý khí cùng xa hoa như vậy phô trương hoa lệ làm cho người l i ễ u lơi trang diện chỉ sợ chỉ có bất hủ tiên triều mới có thể có được như vậy thực lực hùng hậu cùng nội tình thái tử đ i ệ n hạ chu nguyên bên cạnh đứng đấy một tên cao tuổi l ã o giả hắn cung kính không mình hành lễ hướng chu nguyên bầm báo chúng ta đã đến tây bộ liên minh tên thanh niên này gọi chu nguyên chính là bất hủ tiên triều đại hoàng tử mặc dù chưa chính thức xác lập là thái tử nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ đây bất quá là vấn đề thời gian thôi thân phận trí cao vô thượng toàn bộ l i n h vực vô số người nhìn thấy hắn đều sẽ tôn sưng một tiếng chu nguyên thái tử thanh niên khẽ vớt cầm ánh mắt thâm thúy lộ ra hư không nhìn về phía phía dưới tây bộ liên minh trong mắt đều là thượng vị giả nhìn xuống hạ vị giả ánh mắt chu nguyên c h ậ m rãi đi ra xa hoa to lớn thiên thuyền thiên thuyền phía trước đã có rất rất nhiều người đều là tây bộ liên minh một đám cao tầng cùng vô số tây bộ liên minh thiên tiêu chỉ một thoáng đám người nhao nhao quỳ dạp trên đất cao giọng nói chúng ta cùng nên thái tử điện hạ đến tây bộ liên minh bất hủ tiên triều dù là tù nhẹ n h õ n có thể xóa đi toàn bộ tội ác chi thành để bọn hắn không nghĩ tới chính là lần này đến đây đúng là trong truyền thuyết c h u n g u y ê n thái tử vị này trong truyền thuyết siêu cấp vô địch tiên h tiêu d a n h k h í không thua kém một chút nào bất hủ tiên triều tiên chủ là bất hủ tiên triều tương lai tiên chủ thực lực lại càng không cần phải nói đánh bại vũ trụ vô địch thủ c h u n g u y ê n sắc mặt đã mạc đến cực điểm phản p h ấ t trước mắt vô số người đều là một đám trung thực c h ó bình thường cho đến c h u n g u y ê n đi đến tây bộ liên minh chủ điện ngồi tại thủ tọa thời điểm lão giả bên cạnh lúc này mới lên tiếng ra hiệu đám người đứng dậy ai là người chủ chi trung u y ê n đã mạc mầm một cô khủng bố khí c h ẳ n g hướng tây bộ liên minh đám người đập vào mặt ngay vậy phó minh chủ liêu siêu thủy lập tức đi lên trước thân thể dương c u n g nói về thái tử điện hạ tại hạ liêu siêu thủy tây bộ liên minh phó minh chủ là tại hạ quản lý liên minh hết thảy chu nguyên nhữ mày khu vực phía tây nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ như thế nào phái ra một vị sâu kiến quản lý hết thảy chỉ là tri tôn sơ kỳ tu vi nhìn thấy chu nguyên không nói lời nào liêu siêu thủy không khỏi nơm nớp lo sợ sợ đối phương vẫn trách chính mình phải biết bất hủ tiên triều tới nhưng còn có rất nhiều cường giả đáng sợ chính mình cái này trí tôn sơ kỳ tu vi trong mắt bọn hắn chỉ là một con run dế thôi nói một chút chu nguyên ngồi ngay ngắn thủ tọa nhìn xuống phía dưới giống như một tôn tiên chủ nói có ai cho các người lớn như vậy áp bách lại đi tiên triều xin giúp đỡ về thái tử điện hạ liêu siêu thủy lập tức đâm phọc giống như một cái bị khi phụ sau tìm phụ huynh t i ể u hải là tô ra hậu bối siêu cấp thiên t r i ề u là bọn hắn xuất thủ tây bộ liên minh căn bản không dám trêu chọc đối phương cho nên mới hướng tiên triều xin giúp đỡ tô ra siêu cấp tiên tiêu không nghĩ tới tô ra đem bàn tay hướng nơi này nghĩ đến nhất định hướng phía bất hủ tiên triều mà đến nếu không lấy khổng lồ tô ra như thế nào để ý chỉ là một cái tội ác chi thành nhất định là như là vừa ậ y Nguyên Chú hơi h n mới à y h các nói minh không c h n kiêu có xong liêu siêu thủy hốc mắt lại có chút đỏ bừng phản phất nội tâm có được vô hạn bị khuất không cách nào phát tiết bình thường hiện tại chó gặp được chủ nhân bộ dáng kia rất muốn chu nguyên là khu vực phía tây ra mặt bình thường phế vật chu nguyên nổi giận mắng một đám phế vật chỉ là một vị siêu cấp thiên tiêu đều không chống lại được nghe vậy liêu siêu thủy lập tức quỷ dạp trên đất thân thể run l y bẩy đối phương muốn giết hắn chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi nghe nói bất hủ tiên triều chu nguyên thái tử là một vị nhân vật hú g á c không chỉ có thực lực khủng bố đến cực điểm nó tâm tính càng là ngoan độc không gì sánh được tu hành vốn là nghịch thiên hành vi tranh với trời cúng đất tranh tranh đến cái tiêm ộ t tia hư vô mờ m ị dù là một chỗ hoang vu đến cực điểm chỉ cần tâm tính kiên định cuối cùng cũng có một ngày p h à m nhân cũng sẽ trở thành một tôn cường giả đáng sợ xem ra các ngươi tại thoải mái dễ chịu khu đợi đến quá lâu đã sớm q u ê n đi tu hành bản chất quá mức ỷ lại ngoại vật trách không được các ngươi người lợi hại nhất chẳng qua là trí tôn cảnh đơn giản để bản hoàng thất vọng đến cực điểm chu nguyên hử lạnh một tiếng phải biết chu nguyên thân là bất hủ tiên triều đại hoàng tử nhưng so sánh vô số người còn phải cố gắng căn bản không có thời gian đi hưởng thụ đại nghị lực đại tâm tính không ngừng vượt qua khó khăn không ngừng đột phá bản thân nếu không có thể nào thức tỉnh bất hủ tiên thể thái tử điện hạ giáo hơn được nhiều liều siêu thủy run dày nói chúng ta không nên ngồi mát ăn không nên quá độ ỉ lại ngoại vật ừ tốt nhất là có loại giác độ này chu nguyên đ ạ m mạc mở miệng nếu không dù là các ngươi là trí tôn tu vi cũng không xứng cho bản hoàng tử làm việc trái lại phía dưới đám người nhao nhao quỵ d ạ m trên đất thật lâu đem mặt dán tại mặt đất căn bản không dám n g l n g đầu lại càng không cần phải nói nhìn thẳng chu nguyên chu nguyên lúc này mới hòa hoãn biểu lộ nói cùng bản hoàng tử nói một chút cái kia tô ra siêu cấp thiên tiêu những này chó cũng thật là động một chút lại quỳ trên mặt đất tính tình như vậy mềm yếu cả một đời cuối cùng rồi sẽ bị người dẫm tại dưới chân chỉ xứng trở thành bị sai xử một con chó l i ê u siêu thủy lập tức đạn người này tên là tô di can hoành không xuất thế thực lực cường đại đến cực điểm càng là sáng lập một cái tên là nhân gian quan thế lực tô di can nghe vậy chu nguyên lông mày không khỏi n h ữ n một cái trong đầu căn bản không có tô ra cái này siêu cấp thiên tiêu chẳng lẽ là cùng tô huyền một dạng hoành không xuất thế không hổ là thần bí lại mạnh mẽ tô ra loại này bừa bãi vô danh thiên tiêu chỉ cần xuất thế trực tiếp một tiếng hót lên làm kinh người ân chu nguyên khẽ b ư ớ cảm c lạnh lùng nói bản hoàng tử biết các ngươi có thể lui xuống vô luận là ở đâu chu nguyên từ đầu đến cuối đem mình làm một vị trí cao vô thượng đế vương bình thường hắn ở đâu nơi nào đế vương chính là hắn ma g i ả chu nguyên quay đầu đối với bên người lão g i ả nói n g ư ơ i có hay không tô diệc gan tư liệu có mặc lao c h o mày đưa tới một phần tư liệu nói bất quá đều là gần nhất mọi người biết đến sự t ì n h trước mấy chục năm sự t ì n h t ă n bản tìm không thấy làm sao lại thành như vậy chu nguyên nhìn sau nội tâm cực độ không tin nói hắn nhưng là tô gia siêu cấp t h i ê n k i ê u trước đó hai mươi mấy năm làm sao có thể bừa bãi vô danh không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chương ba trăm chín mươi tám nữ nhân thật không dễ gây chương ba trăm chín mươi tám nữ nhân thật không dễ gây năm chương dâng lên cà chua còn có a i giống như ta làm sao có thể không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chu nguyên niên cuồng lắc đầu mặt mũi tràn đầy không tin trước đó hai mươi mấy năm qua lại như thế nào một chút vết tích đều không có có thể sự thật liền bày ở trước mắt bất hủ tiên triều tin tức lưới vô cùng to lớn bao dung toàn bộ l i n h vực giống tô diệc a n loại này siêu cấp thiên tiêu nhất định sẽ bị tiên triều chú ý có thể một chút qua lại đều không có trách quá mức kỳ quái tô diệc a n xuất hiện tựa như lúc trước tô huyền một dạng hoành k h ô n g xuất thế cường thế lại vô địch mặc lao ở một bên chỉ có thể nhúm vai toàn bộ tiên triều tin tức lưới cũng không tìm tới hoặc là người này trước đó bị tô ra giấu rất tốt hoặc là tô diệc a n không phải l i n h vực tô ra b ả n ra bất quá chu nguyên càng khuynh ê ư ớ n g người trước dù sao muốn từ bên ngoài bước vào l i n h vực gần như không có khả năng đương nhiên l i n h vực bên trong người muốn bước ra l i n h vực cũng là gần như không có khả năng chỉ có bờ bên kia tồn tại có một tia cơ hội thôi không biết liền không biết đi chu nguyên trên mặt hiện lên một vòng tư thái vô địch nói dù là đối phương là siêu cấp tiên tiêu bản hoàng tử cũng không sợ chi ngay vậy m ạ c lão khẽ vất c ầ m biểu thị đồng ý nhà mình thái tử điện hạ thế nhưng là cực kỳ người thiên dù là cùng những cái kia siêu cấp vô địch thiên kiêu so sánh mơ hồ có thể vượt trên một đầu m ạ c lão c h u nguyên trong mắt lóe lên một vòng cực nóng nói diệp khinh thành thật tại tội ác chi thành về thái tử điện hạ diệp ra thần nữ diệp khinh thành thật tại tội ác chi thành m ạ c lão khẳng định gật đầu nói nghe nói nàng lần này là buổi tiếp khuê mật về nhà cho nên mới đến tội ác chi thành mọi người đều biết bất hủ tiên triều thái tử điện hạ g á n g lâm tội ác chi thành bất luận nhìn thế nào đều là chạy tô ra mà đến chỉ có cực ít người rõ ràng chu nguyên là chạy diệp khinh thành mà đến cái kia nữ nhân h o à n mỹ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm chu nguyên liền bị thật sâu hấp dẫn dù là chính mình thường thức qua vô số mỹ nhân những cái kia son phấn dung phấn đều không kịp diệp khinh thành một đầu ngón tay đối phương thật sự là quá đẹp đẹp để cho người ta ngạt thở đẹp đến mức không gì sánh được toàn thân trên giới tìm không ra một chút thì vết t ù n g ra trụ sở đẹp đẽ y ê u nhã tiểu viện diệp khinh thành vẫn như cũ xếp bằng ở trên bộ đoàn đôi mắt đẹp đóng chặt chăm chú tu luyện ngược lại là một bên thị nữ áo xanh không ngừng đi tới đi lui lộ ra m ư ơ i phần nóng này biểu lộ diệp khinh thành chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp nói thanh nhi ngươi một mực tới tới lui lui đi lại làm gì đại tiểu thư của ta a n g ư ơ i cái này không phải biết do còn cố hỏi nha thị nữ áo xanh lập tức nói chú nguyên phiền phức kia tinh lại đổi tới tội á c chi thành đến coi là thật im lặng đến cực điểm thanh nhi bộ dáng kia phảng phất gặp được như bệnh dịch hận không thể lập tức cùng tiểu thư bọn hắn cao chạy xa bay rời xa chu nguyên cái phiền toái này tinh mọi người đều biết chú nguyên từng thả ra lời nói hùng hồn hắn thái tử phi liền hẳn là diệp k i n h thành dạng nữ từ này càng là điên cùng theo đổi diệp k i n h thành ố nhưng c o là m h tại tiên triều thái tử điện hạ thân phận, diệp khinh thành, thành, thành,、like、thành trong mắt đối phương bất quá là một cái dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật nàng không thích chu nguyên loại này cùng rất nhiều nữ nhân có quan hệ người dù là chu nguyên thiên phu biến thái thực lực cường đại bối cảnh khủng bố diệp k h y n h thành đời này đều chướng mắt hắn trong mắt nàng dung không được một hạt hạt cát mặc dù cô độc sống quãng đời còn lại cũng không có khả năng chấp nhận t ô diệc a n thanh nhi t r ừ n g lớn hai mắt hỏi đại tiểu thư của ta ngươi sẽ không phải đối tô diệc a n có ý tứ chứ là tô công tử giáng dấp kinh diễm tuyệt luân càng là tô gia hậu bối siêu cấp thiên thiêu đẹp trai đến quá mức lại cao lạnh nữ tử nào không thích đâu ngay vậy diệp k u y n h thành liễu mi c a o lại thị nữ áo xanh thật là có thể nó b ổ chính mình đối tô diệc a n cũng không sinh ra tình cảm ngược lại là đối với hắn hết sức tò mò hiếu kỳ quỷ đạo dị tiên lực lượng đến cùng có bao nhiều đáng sợ bởi vì quỷ đạo dị tiên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết không nghĩ tới lại tận mắt thấy cũng không phải là như ngươi nghĩ diệp q u y n h thành lắc đầu nói tô diệp an là một cái vô cùng vô cùng nhân vật đặc biệt còn nói không phải trong miệng rõ ràng nói đối phương rất đặc biệt cùng là nữ nhân thanh nhi đã sớm đoàn cái đại khái chỉ là nàng suy nghĩ nhiều người ta diệp q u y n h thành nói đặc biệt chính là đối phương là quỷ đạo dị tiên quỷ đạo dị tiên a bất hủ tiên triều g á n g lâm tội ác chi thành tứ phương hành động toàn bộ tội ác chi thành trong lúc nhất thời không gây so hòa bình căn bản không có bình thường loạt tượng vô số người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía khu vực phía tây Là ba vị nữ tử mỗi h người mỗi vẻ duy chỉ có nhan trị phương diện diệm khuynh thành đi ở đằng trước bưng không người nào có thể bằng được cái này nhưng làm nhân gian quan sát cửa hộ vệ nhìn ngây người ba nữ cũng không nói chuyện ngay vậy tô diệc n gan họ đi muốn đứng dậy cự tuyển khả mộng từ tay mắt lãnh lẹ lập tức xin mời ba nữ nhập toạng ai ra a vị nữ thần này thật đúng là kinh diễm tuyệt luân vừa vạn quan chủ bọn hắn không có đạo lữ ngàn vạn không thể bỏ qua nhãn duyên tô diệc a n mặt lộ cẩn thận nói ngưng một cái tu sĩ cường đại hội đói làm sao không biết b ả n tiểu thư lại không có trở thành hư vô mở mị tiên nhân diệp q u y n h thành khoe miệng phát h ỏ a một vòng dáng tươi cười nói cùng là phàm t ụ đương nhiên hội cảm thấy ý đói đây không phải bình thường à. tô diệp a n cùng t ô huyền lúc này hơi nhướng mày đêm khuya không ngợi mà tới thật sự cho rằng đối phương là loại lương thiện không hổ là nữ nhân coi là thật mang thủ đêm qua tô diệp a n bọn hắn chỉ là muốn cùng các nàng lập u bàn không nghĩ tới tối nay các nàng lại mang theo nhân quả chạy tới phải biết khinh thành các nàng tối nay đến thăm nhất định thật không đơn giản không phải liền là ăn một bữa cơm nha mậu tử điên cùng hướng phía tô diệp a n n h y mắt quan chủ các ngươi đừng ngạc nhiên cái này có cái gì đ ta tốt quan chủ a kiềm chế một chút ngươi cao lạnh vừa vặn rất tốt như vậy nữ thần ở trước mặt ngươi hẳn là ngươi thật liền không tâm đậu bỏ qua liền rốt cuộc tìm không thấy chỉ gặp tô diệp can khẽ n g n g đầu ánh mắt lộ ra hư không nói diệp khinh u thành bản quan chủ ký ở ngươi nơi x a một đạo lưu quan g s t qua nhanh chóng hướng phía nhân gian quan chủ sở trên không bay tới rõ ràng là thiên mệnh c h i tử trung nguyên chương ba trăm chín mươi chín tiêu để chính các ngươi nghĩ chương ba trăm chín mươi chín tiêu để chính các ngươi nghĩ tinh thần đại hải phía dưới một đạo hoa mỹ lưu quang như lưu tinh xẹn qua chân trời lưu lại một vòng sáng trói quý tích ngay sau đó hai mắt tương đối p h ả n phất xuyên qua vô tận thời không như ngừng lại một khắc này mắt thường thấy trong hư không đạo thân ảnh kia dần dần rõ ràng tựa như từ trong ngộng cảnh đi ra h á n thân mang một bộ hoa lệ áo mãng bào màu và nóng đầu đội lập lòe vương miện g khuôn mặt tuấn lãng khí chất phi phạm tản ra một loại bẩm sinh cao quý khí tức nhất là một màn kia nụ cười tự tin càng giống là không chế hết thể chúa t ệ giả chân hắn đạp hư không tựa như thần minh giáng lâm vững vàng sừng sững ở nhân gian quan thượng không lấy một loại quân lâm thiên hạ tư thái nhìn xuống phía dưới giờ khắc này hắn p h ả n phất trở thành Tô dù i sao tô diệc gan cũng không phải loại kia có thể tùy tiện thua thiệt tuyệt sắc thật can đảm long ngạo thiên hơi nhún mày trên mặt nổi lên một vòng t ứ c giận người này có phải hay không trang quá đầu dám gan xem thường chúng ta đám người đang lúc hắn chuẩn bị vượt ngang một bước thời điểm bả vai bỗng nhiên đi ra một cỗ cự lực rõ ràng là tô diệc gan tay để ép xuống long n ạ o thiên cố nhiên cường đại nhưng bây giờ hắn cùng thiên mệnh c h i tử so sánh quả thực là lấy chứng t r ọ i với đã ác khoác chu nguyên ánh mắt lấp lóe một vòng dị sắc k h u y ê n thành m u ộ i m u ộ i ngươi có thể để bản hoàng tử dễ tìm phía dưới bọn này thanh niên thiên tiêu đối mặt chính mình lại chưa từng có một chút e ngại thậm chí còn muốn xuất thủ xúc động trái lại thân ảnh áo trắng kia anh tuấn được không t ừ n g nổi nghĩ đến nhất định là trong truyền thuyết nhân gian quan quan chủ đi bất quá để chu nguyên hiếu kỳ chính là vị tia thanh niên áo xanh ở trên người hắn luôn luôn có loại cảm giác á c bách mạnh mẽ ân diệp k u y n thành liễu mi có chút nhữ lên trong ánh mắt hiện lên một tia không vui trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, Quả nhưng i nhàng nhàng, nhàng đỉnh đỉnh mà nàng lời nói u xoay chuyển ngựa khí trở nên nghiêm túc lên bất quá nha tối nay đến thăm nhân gian quan có việc lời nói sau này hãy nói chu nguyên nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm chầm xuống lông mày nhịu chặt cùng một chỗ trong mắt lóe ra tức giận hòa hoa chỉ là một cái nhân gia n quan thật chẳng lẽ so với hắn bất hủ tiên triều đại hoàng tử còn cao quý hơn phải không bộ ngực của hắn bị l ử a g i ậ n lấp đầy không cách nào ư ớ c chế bốc cháy lên hắn hung hăng chừng mắt người phía dưới ở giữa người xem tràn ngập địch dí ánh mắt phảng phất muốn đem bọn hắn đâm xuyên chu nguyên hơi n h ú g mày trên mặt đã vẻ không vui ngươi đây là muốn cự tuyệt bản hoàng tử mọi người đều biết bất hủ tiên triều đại hoàng tử đối diệp khinh thành thế nhưng là không gì sánh được si mê rất muốn đem diệp k i n h thành bỏ vào trong túi trở thành chính mình sở hữu tư nhân đồ chơi diệp k i n h thành bản hoàng tử lại nhiều lần bỏ qua thân phận diệp khinh thành bên người thị nữ áo xanh tiến về phía trước một bước âm thanh lạnh lùng nói đại hoàng tử xin chớ khó xử tiểu thư nhà ta chu nguyên nhìn hướng lao giả khinh thường cười nói ngươi thì tính là cái gì cũng dám quản bản hoàng tử sự t ì n h thanh nhi thẳng tắp thân thể không tiêu ngạo không tự tin nói ta chính là tiểu thư cận vệ càng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn ngươi cứ nói đi chu nguyên cười lạnh một tiếng diệp ra bất quá là một cái mạnh một điểm ra tộc tôi h bản hoàng tử muốn nữ nhân còn không có không có được diệp k h i n thành nhàn nhạt nói ra đại hoàng tử người ta thân phận có khác xin ngươi tự trọng chu nguyên nghe lời này càng thêm tức giận ừ bạn hoàng tử coi trọng ngươi là của ngươi phúc khí đừng không biết tốt xấu một ngày nào đó ngươi hội ngoan ngoan trở thành bạn hoàng tử nữ nhân không nghĩ tới chu nguyên đối diệp q u i n h thành si mê đến loại tình trạng này đối phương thế nhưng là thiên mệnh c h i tự á. chỉ có thể nói hắn đi qua hơn hai mươi năm gần đây trải qua xuôi gió xuôi nước muốn cái gì có cái gì không cho phép người khác c ự tuyệt thị nữ áo xanh trong mắt tràn đầy trắng ghét hối hộ tiểu thư nhà ta nói qua nàng không thích ngươi còn xin chu đại hoàng tử chớ có dây dưa nữa thật can đảm chu nguyên chửi ầm lên hoàn toàn không để ý hoàng tử hình tượng chỉ là một cái ti tiện thị nữ nơi này có ngươi nói truyệt vần nghe vậy chỉ gặp diệp khinh thành đứng lên gương mặt xinh đẹp che kín h à n sương nói chúng ta người của diệp già còn chưa tới phiên bất hủ tiên triều giáo huấn đừng tưởng rằng ngươi bất hủ tiên triều đại hoàng tử thân phận liền rất hữu so phải biết trên đời này so ngươi người lợi hại nhiều đi vừa mới nói xong diệp khinh thành càng là trong lúc lơ đãng nhìn về phía tô diệp a n phương hướng bộ dáng kia cực kỳ rõ ràng ngoại t ạ o tô diệp a n nội tâm hiện lên một vòng tức giận diệp khinh thành ngươi cho bản t h ầ n con nhớ kỹ ở ngay trước mặt ta tính toán ta bất quá nghĩ lại sớm muộn muốn đối mặt chu nguyên cái này thiên mệnh tri tử nhưng hắn muốn lấy phương thức của mình mà không phải bị người mưu hại cái này khiến t ô diệc gan rất là khó chịu chờ lần sau nhất định phải hùng hàng giáo huấn diệp khinh thành chú nguyên n h ế t hầu cầm nhẹ chất vấn bản hoàng tử trong mắt ngươi ngay cả một cái đế quân cảnh tu sĩ cũng không bằng sao nhìn về phía t ô diệc gan ánh mắt tràn đầy bất tiện chỉ thiếu chút nữa chú nguyên liền cũng nhịn không được nữa xuất thủ ngược lại muốn xem xem cái này t ô già siêu cấp thiên hữu tiêu có gì năng lực ta cũng không có nói diệp khinh thành núi bay nói đương nhiên ngươi nghị như vậy lời nói ta cũng không có biện pháp chỉ một thoáng một cố ý lệnh đến tận sương tủy quét sạch toàn trường cảm giác á c bách mạnh mẽ mười phần Chí tôn uy áp chu nguyên trong mắt chỉ có vô tận tức giận phô thiên cái địa hướng nhân gian quan v ọ n tới đà mã tô diệc a n hừ lạnh một tiếng ngươi có phải hay không lắp đặt nghiện thật sự cho rằng bạn quan chủ là bùn nặn phải không thân hình lúc này lấp lóe lập tức xuất hiện ở giữa không trung trên thân tuân ra một cố cường đại khí tức thần bí rõ ràng là h ồ n g mông bất diệt thể khí tức đến từ giữa thiên địa nguyên thủy nhất khí tức chấp mắt mẫn diệt chu nguyên trí tôn uy áp trận to mắt chó của ngươi nhìn xem tô diệc a n trong mắt lóe lên một vòng sắc ý nơi này là địa phương nào muốn ở đây dương oai nhìn xem bạn quan chủ có đáp ứng hay không kiếm đến vươn tay vĩnh hằng tiên kiếm đột nhiệt hiện cường đại khí tức kinh khủng quanh quẩn nổi lên từng tia từng tia bạc h khí giống như tiên khí bình thường thánh khiết không tì vết c h ạ g thiên rút kiếm thuật chém tô diệc a n không có nhiều tất tất lại lại đưa tay chính là một kiếm chém ra mắt trần có thể thấy một vòng sáng chói chói mắt kiếm quang đột nhiệt hiện tại tinh thần này dưới biển cả diệp d i ệ p sinh huy kiếm quang chém ra giống như sâu cổ đến nay tương lai bình thường lộ ra vô địch đến cực hạn lực lượng đối với thiên mệnh tri tử chu nguyên trán chém tới trương bù trăm vẫn là chính các ngươi nghĩ đi trương bù trăm vẫn là chính các ngươi nghĩ đi tô diệc a n không có quá nhiều nói、nhảm. Hắn dơ tay lên, kiếm trong tay trong nháy mắt lên, trưởng trong trong vung dơ tay tay ra. Chói mắt kiếm chú ó i kiếm mắt q u nguyên đột nhiên xuất hiện, giống sáng cảm h ó nhận được cái tia cố cường đại huy áp trong lòng không khỏi xích chặt nhưng hắn cũng không có lùi bước hắn vận chuyển lên lực lượng trong cơ thể thanh khiết không gì sánh được khí tức phun trào thời khắc này chu nguyên giống như một tôn chân tiên g á n g lâm bất hủ tiên thể kiếm quan g cấp tốc tới gần trong chớp mắt liền tới đến chu nguyên trước mặt ánh mắt hắn nhắm lại nhìn xem cái kia đạo sắp đánh trúng kích kiếm quan g của mình khoe miệng phát h ỏ a một vòng cười lạnh bất hủ tiến công. Như tiên tiên công nhưng mà cái này còn không phải nhất làm cho người sợ hãi than hắn thức tình bất hủ tiên thể để môn này đến gần vô hạn tại tiên pháp công pháp trở nên càng thêm thanh k i ế t thần bí cùng cường đại nguyên bản đã h uy lực vô tận bất hủ tiên công giờ phút này càng là tách ra hào quang lộng lây trói mắt phản phất hóa thân thành chân chính tiên pháp nó tản ra k h í thức để cho người ta cảm thấy vô tận uy nghiêm cùng trang trọng cái này cái này chẳng lẽ thật là tiên pháp đám người mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua chu nguyên trong lòng tràn đầy khó có thể tin bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới một người lại có thể đem một môn đến gần vô hạn tại tiên pháp công pháp tu luyện tới cảnh giới như thế thậm chí hóa thành chân chính tiên pháp loại chuyện này đơn giản chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy không hổ là thiên mệnh tri tự a có người nhịn không được cảm hắn nói trong h h i ê n n là k tương lai tuế nguyệt bên trong hắn có lẽ sẽ trở thành giữa vùng tiên h địa này trói mắt nhất tồn tại bất hủ tiên công hóa thành vô tận quan mang h á cám bầu trời đêm trước mắt nổi lên một mảnh cực kỳ c h ó i mắt ban ngày vô số người mắt mở không ra ầm ầm lực lượng kinh khủng đụng vào nhau toàn bộ hư không không tự chủ được run dày lên hình thành đáng sợ năng lượng hướng bốn phía khuấy động những nơi đi qua không có một mỏ cỏ vô số ngành kiến trúc nhao nhao hóa thành một vòng m ộ t m i ệ n g trong vô tận hư không tô diệc a n cùng thiên mệnh c h i tử chu nguyên thân hình đột nhiên giống như là bị lực lượng gì đánh trúng bình thường đ ỗ n g nhiên lui về phía sau sắc mặt của bọn hắn đều trở nên n ư n g t ọ n g mấy phần cái này làm sao có thể chu nguyên mở to hai mắt nhìn khắp khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin trong lòng tràn đầy nghi hoặc c ũ n g không hiểu bản hoàng tử đã toàn lực thôi động t i ê n công lại còn là không cách nào đem nhân gian này quan quan chủ đánh bại hắn rốt cuộc là ai vì sao có thực lực cường đại như vậy ánh mắt của hắn chăm chú nhìn tô diệc an ý đồ từ trên người đối phương tìm tới đáp án nhưng lại không thu hoạch được gì hắn lúc này trong lòng trừ khiếp sợ ra càng nhiều hơn chính là đối tô diệc an hiếu kỳ cùng cảnh giác hai mươi mấy năm vừa bãi vô danh hiện nay xuất thế cứ như vậy biến thái tô gia tôn này siêu cấp vô địch thiên tiêu có chút không giống với phải biết chu nguyên thực lực không chỉ có xếp tại lĩnh vực top m ư ơ i hai người hai mắt buôn tập không trung sinh ra một cỗ vô hình hòa hoa cảm giác gác bách mạnh mẽ để vô số người hô hấp dồn dập chu nguyên ánh mắt nhắm lại hỏi ngươi chính là gần nhất huyên náo xôn xao nhân gian quan quân chủ từ nơi sâu xa chu nguyên tại tô diệc gan trên thân cảm nhận được vị kia một dạng cảm giác gác bách mà vị kia chính là lĩnh vực thiên kiêu số một đi không đổi danh ngồi không đổi họ t ô diệc gan k h ỏ e miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng nụ cười khinh thường sau đó hai tay ôm ngực một bộ bất cẩn đời dáng vẻ lấy một loại mang theo giọng dễu cợt nói ra ra ra n g ư ơ i tô diệc gan chính là nghe được câu này sau chú nguyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống hắn chăm chú như mày trong mắt l ó e ra tức giận qua mang trong lòng của hắn âm thầm chửi mắng cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa vậy mà như thế phép lối hoàn toàn không đem hắn để vào mắt t h ẳ n g nhãi danh thật can đảm chú nguyên sắc mặt cực kỳ âm trầm trong mắt lõe lên một vòng sắc ý nói ngươi sẽ không phải tưởng rằng tô ra hậuối thiên tiêu li t ô diệc a n nghe răng cười một tiếng bản quan chủ liền đứng tại ngươi phía trước ngươi có thể như thế nào vừa mới nói xong thân hình loại lên liền biến mất ở nguyên đ ị a sau một khắc hắn giống như quỷ mị bình thường đột ngột xuất hiện ở chu nguyên n g sau lưng tốc độ này nhanh đến mức k i n h người để cho người ta căn bản không kịp phản ứng lực bà sơn hà khí cái thế t ô diệc a n trong miệng khép quát một tiếng trực tiếp thúc giục hồng mông bất diệt thể lực lượng chỉ gặp hắn nắm đấm nắm chặt đ ỗ n g nhiên hướng về chu nguyên chán đập tới một quyền này mang theo không có gì sánh kịp vì thế phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều đập bể bình thường chỉ một thoáng một cỗ khủng bố đến cực hạn lực lượng hiện lên. không có bất kỳ cái gì loại loẹt chỉ có nguyên thủy nhất thuần túy nhất nhục thân lực lượng chu nguyên cho mày chỉ cảm thấy phía sau giống như trời sập x u ố n g bình thường có thể sợ hử chu nguyên gầm thét gà o t h é t lập tức quay người bản hoàng tử trả lẽ lại sợ ngươi bất hủ tiên thể thôi động thể nội truyền đến một cỗ khủng bố đến cực hạ n lực lượng nguồn lực lượng này xuất hiện vô số người chỉ cảm thấy tự mình tu luyện đồ vật cực kỳ nhỏ bé chu nguyên lực lượng so sánh với bọn họ đơn giản trên trời cùng dưới mặt đất chi kém đến gần vô hạn tại tiên phí tức như chu nguyên bất hủ tiên thể đại thành đủ để chống lại chân tiên tồn tại chu nguyên thể nội toàn bộ lực lượng hội tụ ở nắ trung điệp hướng về phía trước quanh r a nổ thật to tiếng vang triệt mây xanh mắt trần có thể thấy không gian bốn phía trở nên cực kỳ vạt mẹo như muốn phá toái ra trong không khí t r u y ề n ra to lớn tiếng nổ để cho người ta mảng nhị chạy ra từng tia từng tia máu tươi h ầm h ầm hai đạo khủng bố cường đại quyền ả n h đ ụ n g vào nhau toàn bộ thiên địa giống như r u n ba r u n mắt trần có thể thấy toàn bộ bầu trời đều trở nên cực kỳ sáng tỏ hai đạo thân ảnh tuổi trẻ sừng sức tại dưới tinh không lộ ra trí thần trí thánh phanh đột ngột chú nguyên chị cảm thấy lồng ngực chuyển đến một cố cự lực trước mắt đem hằn đánh bay trước mắt bao người lần đầu giao phong cuối cùng đ trái lại tô diệc a n thân hình không ngừng l ù i lại sắc mặt nổi lên một vòng tái nhật chương bốn trăm linh một bước vào trí tôn chương bốn trăm linh một bước vào trí tôn thanh một tiếng vang thật lớn p h ả n phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến thanh âm này đinh thái nhức cóc để cho người ta lỗ thai ông ông tác hưởng thậm chí ngay cả linh hồn đều hứng chịu tới chấn động ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn phía trước chỉ gặp chu nguyên thân thể như n h ư d i ề u đứt dây giống như bay rớt ra ngoài trên người hắn lóe ra qua mang nhưng lại không thể chống đỡ được một lực lượng cường đại kia trúng kích ven đường tất cả công trình kiến trúc đều bị chu nguyên đâm đến vỡ nát hóa thành một vùng phế tích mà tại chu nguyên sau lưng mặt đất càng là xuất hiện một đạo danh sâu hoám phản phất đại địa bị bổ ra bình thường đạo khe danh này sâu không thấy đáy làm lòng người sinh sợ hãi ai cũng không ngờ rằng vị này được vinh dự linh vực đệ nhị thiên tiêu bất hủ tiên triều đại hoàng tử c h u n g u y ê n vậy mà lại dễ dàng như vậy thua trận thực lực cùng địa vị của hắn vốn nên khiến mọi người đối với hắn tràn ngập trầm o n g nhưng mà hiện thực lại là như thế tàn khốc kết quả của cuộc chiến đấu này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người chu nguyên thất bại lộ ra đặc biệt một nụt tại thời khắc này trong lòng mọi người không khỏi dâng lên vô số nghi vấn vì cái gì chu nguyên sẽ thua được dứt khoát như vậy hắn đến cùng gặp như thế nào đối thủ trận chiến đấu này đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì đám người nhao nhao suy đoán trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu ngọt tào ông trời ơi ta có phải hay không h ó a mắt ta có phải hay không đang nằm mơ à? l i n h vực đệ nhị thiên kiêu trung nguyên lại tài bại bởi nhân gian quan quan chủ vị này gần nhất hoành không xuất thế siêu cấp thiên tiêu nói như vậy nhân gian quan quan chủ không phải liền là l i n h vực đệ nhị thiên tiêu vô số người b ộ c phát nhiều tiếng hô kinh ngạc toàn bộ tội ác chi thành ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở khu vực phía tây nơi này các loại gió thổi cọ lây đều chạy không khỏi ánh mắt của mọi người chớ nói chi là t r u nguyên n g thân phận này tồn tại trí cao vô thượng đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ đánh bại thiên mệnh c h i tử trung nguyên thu hoạch được trí tôn cảnh tu vi cũng tự động là ký chủ sử dụng hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở rơi xuống oanh trong chốc lát một cỗ khí tức làm người sợ hãi từ tô diệp gan trong thân thể phun ra ngoài phảng phất muốn phá tan không trung giờ khắc này h ắ n tựa như một viên sáng trói tinh thần tản ra hào quan g trói sáng hai con mắt của hắn lóe ra quan g mang thần bí t r u n g quanh thế giới trở nên có thể thấy rõ ràng trong mắt hắn vô số thiên địa pháp tắt đan vào một chỗ tạo thành một bức rực g ỡ màu sắc bức tranh tại trở thành trí tôn trong nháy mắt tô diệc can đối với thiên địa năng lượng có một loại trước nay chưa có cảm giác thân thiết hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được giữa thiên địa tràn ngập vô tận năng lượng chỉ cần ý niệm của hắn khéo động liền có thể dẫn đạo những năng lượng này hội tụ ở bên cạnh mình loại cảm giác này để hắn cảm thấy không gì sánh được hưng phấn phản phất nắm giữ vũ trụ huyền bí theo ý niệm của hắn phun g trào một cố cường đại năng lượng dòng lũ cấp tốc tụ đến tạo thành một vòng xoáy khổng lộ cố năng lượng này dòng lũ liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn cùng hắn tự thân lực lượng dung hợp lại cùng nhau khiến cho thực lực của hắn không ngừng kéo lên ở trong quá trình này tô diệc a n thật sâu đắm chìm tại loại này kỳ diệu thể nghiệm bên trong thỏa thích hưởng thụ lấy lực lượng mang tới khoái cảm hắn biết từ nay về sau hắn sẽ có được lực lượng hủy thiên diện địa đến Tôn. gian lập đi. chính là biến thái như vậy vô địch đ á n g người lần nữa mắt trợ tròn tối nay chính là khó quên một đêm chính là kích động lòng người một đêm bất hủ tiên triều sâu kiến tô diệc a n trong mắt sát ý phun trào cho bản quan chủ để mặc lại trí tôn khí tức quét sạch mà ra lập tức dẫn ra tứ phương năng lượng tiên h đ ị a sức mạnh vô cùng vô tận lập tức tràn vào tô diệc a n thể nội không chỉ có như vậy trí tôn độc hưu thủ đoạn thôi động pháp tác lực lượng thân nhiệm phun trào ở giữa thiên đ ị a pháp tác chấp mát hóa thành một tòa lồng giam hướng chu nguyên che đậy giữa sân tràn ngập sắc cơ vô số người chỉ cảm thấy toàn bộ trời cũng sắp sụp xuống tới bình thường nhưng mà đây hết thể làm cho h bọn đều n tăng cường lấy bấy, hư không thể ngăn cản tô diệc gan thế công chỉ gặp hắn thân ảnh giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại chu nguyên sau lưng quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ không có gì sánh kịp uy thế đồng thời tô diệc gan trong miệng phát ra gầm lên giận giữ l ư c bà sơn hà khí cái thế nương theo lấy tiếng giống giận này hắn toàn lực thôi động hồng mông bất diệt thể trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh người giờ khác này phảng phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó rút rơi y theo hắn một côn này vung ra một cỗ khí tức tử vong như c u ồ n g phong bạo vũ giống như hướng về chu nguyên quét sạch mà đi chu nguyên mở to hai mắt nhìn k h ắ p khuôn mặt là khó có thể tin cùng sợ hãi xuất sinh đến nay hắn chưa bao giờ hưởng qua thất bại tư vị càng không có chân chính đối mặt qua sự uy hiếp của cái chết bây giờ hắn rốt cục ý thức được chính mình có thể sẽ chết ở chỗ này sắc mặt của hắn trở nên vô cùng trắng bệnh trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ thẳng nhãi danh thật can đảm ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng g i á n mua vang lên giống như từ viễn cổ thời kỳ vang vọng một dạng không gian xe rách một vị h ạ c phát đồng nhan lão giả tiên phong đạo cốt xuất hiện rõ ràng là bất hủ tiên triều thái thượng trưởng lão cùng là cũng là chu nguyên người hộ đạo một trong vua vũ trụ người đến đúng là một tôn vua vũ trụ vô địch thủ lão giả xuất hiện thời gian đình chỉ không gian ngưng kết vô số người giống như một bộ băng đ i ê u bình thường ngây ra như phóng l ặ n g lặng đứng ở nguyên địa ha ha một đạo tiếng cười lạnh vang lên bất hủ tiên triều lão bất tử không hảo hảo đợi tại bất hủ tiên triều chờ chết dám đi ra làm yêu thật coi ta tô ra không người phải không chỉ một thoáng ngưng kết thành băng thiên địa giống như bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh thành vô số mảnh vỡ đám người trong nháy mắt có thể khống chế thân thể mình mắt trần có thể thấy thương khung x é rách một đạo thân ảnh vĩ nạn xuất hiện rõ ràng là tô ra tồn tại kinh khủng vua vũ trụ bất hủ tiên triều vua vũ trụ tồn tại khí tức trong nháy mắt bị phá tô diệc a n lập tức bắt lấy cái này kiếm không dễ cơ hội năm ngón tay n ắ m thành quyền không lưu tình chút nào đối chu nguyên d a n h ra tô diệc a n một quyền này hội tụ toàn bộ lực lượng có thể nói là thôi động hồng mông bất diệt thể lợi hại nhất một quyền không tốt chu nguyên trong nháy mắt chừng lớn hai mắt trên mặt có thể thấy được hoảng sợ biểu lộ đối mặt một quyền khinh k h ủ n g này rõ ràng khi tức tử vong lần nữa đập vào mặt chương 402, vừa vũ trụ hiện chương 402, vừa vũ trụ hiện tô diệc a n lập khắc bắt lấy cái này ngàn năm một thở thời, thời cơ tốt hắn năm ngón tay chăm chú nắm thành quả đấm không có chút nào lòng thương hại hung hăng hướng phía chu nguyên oanh kịch tới tô diệc a n một quyền này hội tụ toàn thân tất cả lực lượng thậm chí có thể nói đã thúc giục hồng mông bất diệt thể có khả năng phát huy mạnh nhất một quyền không tốt chu nguyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh hai mắt chừng chọn xoe lộ ra khi hắn cảm nhận được lực lượng kinh khủng n à y lúc trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng đối mặt cường đại như thế một q u y ề n hắn rõ ràng cảm thụ đến khí tức tử vong chính từng bước một hướng mình tới gần chu nguyên không có chút gì do dự lúc này tế ra chính mình bảo mệnh át chủ bài một cỗ cường đại đến cực hạng khí tức trong nháy mắt đem hắn thân thể bao vây lại chu nguyên trên người tấm chắn năng lượng giống như là bờ bên kia tồn tại lưu lại bình thường kinh khủng q u y ề n ảnh rơi vào chu nguyên trên thân b ộ c phát ra tiếng vang đinh thai như góc mặt đất không ngừng rung đậu năng lượng cùng bạo hướng bốn phía khóe đậu trái lại tô diệ gan a n h ra mạnh nhất một quyền, đối mặt năng lượng kinh khủng. thân hình lập tức bị một cỗ cự lực đẩy được bay ngược sắc mặt nổi lên tái nhuận không ngừng trên không trung bay ngược thẳng đến thân thể của mình trận có một cỗ lực lượng nhu hoàn ân g lúc này mới ngừng bay ngược thân thể phúc thử mắt trần có thể thấy phía dưới chu nguyên nhưng không có may mắn như vậy ngay tại hắn thôi động bảo mệnh lá bài tẩy thời điểm một vòng hồng nông lực lượng đạn tiến chu nguyên thể nội khí tức quần bạo lập tức làm cho người sau ngũ tạng lục phủ gặp trọng kích trong m i ệ n g máu tươi quần phú mà ra n h n đỏ vác áo thời khác này chu nguyên tóc thai bù sủ bộ dáng chật vật không chịu nổi chu nguyên lại bại đồng thời lần nữa bị bại rất triệt đ ể cũng chớ xem thường vừa rồi chuyện phát sinh đủ để cho cường giả trí tôn làm rất nhiều thật là đáng sợ nhân gian quan quan chủ thật là đáng sợ không chút nào cho chu nguyên bất luận cái gì cơ hội thở dốc thật muốn manh s á t đối phương a dù là đối phương là bất hủ tiên triều thái tử điền hạn g cũng không chút lưu t ì n h các ngươi có thấy hay không nhân gian quan quan chủ tại thời điểm chiến đấu giống như một tôn tu la giống như đáng sợ muốn nói tu la hoặc là nói đối phương là một vị tử thần càng thêm chuẩn xác mọi người nao n a o chừng lớn hai mắt miệng hà to đủ để nhét xuống một viên trứng n g n g có thể nhìn thấy siêu cấp vô địch thiên kêu đục nhau thật sự là cơ hội ngàn năm một thợ thần tử ngươi không sao chứ tô huyền thân hình chất động lập tức xuất hiện tại tô rìa can bên cạnh ngay một khắc này giữa thiên địa trong nháy mắt tràn ngập một c ỗ sắc bén đến cực hạng khí tức phản phất có một thanh vô hình lợi kiếm treo ở đám người đỉnh đầu làm cho người dùng mình vô số người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu phản phất đỉnh đầu lơ lửng một thanh lúc nào cũng có thể rơi xuống lợi kiếm chỉ cần đối phương nguyện ý liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch tính mạng của mình mà lúc này tô huyền trong ánh mắt kiếm ý bắn ra hắn không sợ hai chút nào nhìn thẳng trước mắt vị kia đến từ bất hủ tiên triều vua vũ trụ cấp bậc cực giả ng chẳng lẽ các ngươi thật cho là mình có thể hoành hành không sợ sao theo tiếng nói của hắn rơi xuống trên trời cao một đạo mắt trần có thể thấy kiếm ảnh khổng lồ chậm rãi nổi lên đạo kiếm ảnh này như là thông tin h ê triệt địa giống như khổng lồ che khuất bầu trời đem toàn bộ tội ác chi thành đều bao phủ trong đó uy áp kinh khủng giống như thủy chiều quét sạch xuống làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại không cách nào kháng cự áp lực đây chính là kiếm đạo độc tôn cảnh giới chỗ cho thấy vi lực chỉ cần một ý niệm giữa cả thiên địa năng lượng liền sẽ chớp mắt ngưng tụ thành một thanh kinh khủng cự kiếm hư ảnh thanh kiếm này tựa như có thể giống như hủy thiên diện địa khủng bố, làm lòng người bất hủ tiên triều v u a vũ trụ tồn tại cho mày đối mặt đạo kiếm khí này hư ảnh thật đúng là để hắn có loại cảm giác nột ngạt cực kỳ mạnh kiếm đạo độc tôn cường giả đáng sợ như vậy sao bất hủ tiên triều l ã o giả tô g i a v u a vũ trụ hư l ạ n h một tiếng các người bất hủ tiên triều muốn cùng tô g i a khai chiến phải không thân hình c h ấ p động lập tức ngăn tại tô diệc gan trước mặt hai người đem bọn hắn bảo hộ ở sau lưng cường thế bá đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bất hủ tiên triều vừa vũ trụ láo giả chỉ cần đối phương còn dám có một tia di động tô ra vừa vũ trụ sẽ phát động tính hủy diệt đà kích cử người tô ra cực k bất hủ tiên triều vua vũ trụ lạnh lùng đáp lại chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi khi dễ người khác không cho phép người khác hoàn t h ủ sao ha ha ha ha quả nhiên là cười sát ta cũng các ngươi bất hủ tiên triều tiên kiêu rác rưởi như vậy còn không cho người dẫm tại dưới chân không phải tự cho mình là l i n h vực đệ nhị t i ê n kiêu nha vì sao ngay cả ta tô ra hậu bối t i ê n kiêu hai kích đều không t i ế p nổi tô ra vua vũ trụ c ù n g tiếng một tiếng giờ này khắc này chỉ cảm thấy nội tâm không gì sánh được thoải mái bất hủ tiên triều tự xưng đệ nhị t i ê n kiêu trung nguyên bị thua từ nay về sau lĩnh vực đệ nhị t i ê n kiêu tên tuổi về tô ra tất cả h ắ n có thể nào không tao hứng chúng ta đi nhìn bất hủ tiên triều vua vũ trụ hừ lạnh một tiếng các ngươi đừng cao hơn g quá sớm về sau gặp lại lúc hy vọng các ngươi đừng khóc đại thủ quấn lên chu nguyên thân thể xé rách không gian rời đi ha ha chu nguyên cho bản quan chủ nghe tô diệc gan cười g ầ n nói lần này không thể chém giết người lần sau ngươi nhưng không có vận tốt như vậy nghe vậy chu nguyên chỉ cảm thấy biệt khuất đến cực điểm lồng ngực tràn đầy l ử a giận một ngụm máu tươi nhịn không được c u ầ n vốn mà ra nên nói không nói hắn quá tự tin ỷ vào chính mình thức tình bất hủ tiên thể có thể cho công pháp đến gần vô hạn tại tiến công liền coi chính mình vô địch từ đầu đến cuối chưa bao giờ đem tô diệc gan phóng ở trong mắt tại trung nguyên trong mắt tô diệc gan chỉ là siêu cấp thiên tiêu càng l à ỉ là tô i a hợp bối mới khiến cho được tây bộ liên minh vô cùng kiên kỵ nhưng ai có thể nghĩ đến đối mặt mình là một vị b ậ t hặc tiên mệnh trùm phản diện đi lên không cùng người tất tất lại lại trực tiếp mở đ ạ i chiêu lập tức thôi động hồng nông bất diệt thể là thế gian nguyên thủy nhất lực lượng cho dù là tiên đều là về sau hình thành nhìn qua bất hủ tiên triều v u a vũ trụ lao giả rời đi tô ra vừa vũ trụ nhìn thật sâu nhìn tô diệc gan một chút sau đó cũng là biến mất không thấy gì nữa ha ha, ha. phát tài to rồi phát tài to rồi p hai á t tài to rồi. h tôn hoành không xuất thế siêu cấp vô địch thiên kiêu a tô i a vua vũ trụ khỏe miệng áp chế không nổi ý cười sẽ không phải là từ cái chỗ kia xuống đi không phải vậy làm sao có thể biến thái như vậy hai tôn đang sợ siêu cấp vô địch thiên kiêu như thế nào vô địch đó chính là không có đủ ị thủ vô luận đối mà ai đều có thể đánh bại tồn tại thời khắc này tô i a vua vũ trụ rất muốn trở lại tổ đ ị a cùng tổ đ ị a n h ữ n g lao quái vật kia giao lưu trao đổi một phen tô di can tô huyền bọn hắn đến cùng phải hay không từ cái chỗ kia xuống dù sao chỉ có tổ đ i ệ l o quái vật mới biết được càng nhiều nhưng bây giờ có vô số hai mắt ánh sáng nhìn chằm chằm hai tiểu tử này hắn căn bản không thể phân thân ai biết sẽ có hay không có người phát rổ ra tay với bọn họ đâu khi đó muốn khóc đều không có địa phương tô g i a vua vũ trụ nội tâm không gì sánh được chắc chắn hai tiểu tử này nhất định nhất định đến từ trong truyền thuyết thượng thương theo tổ điệu trong kia chút lão quái vật nói giống như vô cùng ghê gớm càng có nghe đồn xưng nơi đó sinh linh đều mượn phần biến thái tô ra thủy tổ là ở chỗ này thật tình không biết là hắn suy nghĩ nhiều tô di c a n tô huyền chỉ là đến từ một cái vắng vẻ đến cực hạn địa phương minh mang tổ khư một cái thiên địa linh khí cằn cỗi cả đời cũng khó có thể bước vào cảnh giới cao hơn bất quá từ minh mang tổ khư đi ra người đều là cực kỳ người thiên tất cả đều là siêu cấp thiên tiêu mới có thể đột phá tự thân đập phá minh mang tổ khư có lao t ử tại tô ra vũ trụ c h i vương âm t h ầ m thể tuyệt đối không người nào dám động hai tiểu t ử này mảy may càng là không có khả năng có được cơ hội xuất thủ hai vị siêu cấp vô địch thiên tiêu làm cho vị này vừa vũ trụ nhìn thấy tô ra tương lai từ từ bay lên bộ dáng có thể n Dù à hết hết không nên không nên. vừa rồi cuộc chiến đấu kia thật sự là làm cho người kinh tâm động khách có thể xưng ơ khủng bố đến cực điểm đồng thời cũng đặc sắc tuyệt luân nhất là tô diệc an hắn căn bản không có cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội thợ dốc vừa lên đến chính là phóng đại chiêu hắn xử x u ấ t tất cả vào liếng toàn lực ứng phó phản phất muốn đem chu nguyên vị này chưa bao giờ hưởng qua thất bại tư vị thiên kiêu đưa vào chỗ chết cùng những người khác khác biệt chính là người khác bình thường hội dần dần thi triển chính mình thủ đoạn cuối cùng mới lộ ra át chủ bài mà tô diệc a n thì hoàn toàn khác biệt hắn một lòng chỉ muốn chém giết đối phương không lưu tình chút nào loại hành vi này quả thực là không nói v õ đức trần thiên sinh ba người lập tức bước nhanh về phía trước quan tâm nói quan chủ ngươi không sao chứ tô diệc a n hiện tại sắc mặt tái nhật nhìn theo gió liền ngã đồng thời thể nội đã lực lượng bị hắn rút khô vừa rồi toàn lực thôi động hồng mông bất diệt thể đơn giản chính là linh lực rút khô cơ trước mắt đem thể nội toàn bộ năng lượng rút khô may mắn mình còn có át chủ bài thủ đoạn không có việc gì tô diệc a n l ắ t đầu nói bất quá là thể nội không có một chút lực lượng thôi hắn nhưng là có được bất tử dược bất quá bây giờ hết sức an toàn cũng không có sử dụng bất tử dược tất yếu kia quan chủ ngưỡng bức long ngạo thiên nội tâm không gì sánh được bội phục nói trực tiếp đem linh vực đệ nhị thiên tiêu làm p h ế quả nhiên là không ai bằng a đúng vậy a đúng vậy a trần thiên sinh gật đầu phụ họa chu nguyên tiêu ngạo như vậy nhưng hắn chọn sai địa phương nơi này chính là có quan chủ tòa trấn hiện tại tô diệc a n phảng phất là nhân gian quan c h ấ n quan tri bảo chỉ cần hắn t o a c h ấ n nhân gian quan đám người liền có loại an tâm cảm giác ngay cả bất hủ tiên triều siêu cấp thiên tiêu đều làm thế thử hỏi toàn bộ l i n h vực còn có ai có thể giống quan chủ một dạng mạnh vô địch các ngươi đừng lấy lòng ta tô diệc a n cười nói chỉ là một vòng nguyên tại tộc huynh ta t r o n g tay sợ l à c qua không được kiếm thứ ba nào có khoa trương như vậy tô huyền mặt lộ tự tin một vòng vô địch b ắ n ra hai kiếm liền có thể chém bại người này nghe một chút nhân vân không? không nghĩ tới luôn luôn ôn hòa không yêu đùa dỡn tô kiếm thân tự tin như vậy không hổ là tô ra hậu bối siêu cấp vô địch thiên tiêu tô huyền có lẽ cách đối nhân xử thế địa thấp có thể đối mặt đối thủ chưa từng chút nào lưu thủ tô diệc an đi đến diệm khinh thành trước mặt lạnh lùng nói hiện tại ngươi hài lòng a ba thị nữ áo xanh trong mày không khỏi t h ố t ra tô quan chủ lời này là ý gì ân nghe vậy tô huyền trong mắt kiếm ý bắn ra một luồng khí tức đáng sợ hướng bốn phía khuấy động làm cho thị nữ áo xanh thân thể run nhẹ nhẹ tại tô h u y n trước mặt nàng giống như một con run dế quan tiên bình thường người trước là nàng xa không thể chạm tồn tại tô h u y n trên mặt nổi lên h à n ư ơ n g hư l ệ n h một tiếng có phần của ngươi nói chuyện đối mặt tô huyền thị nữ áo xanh cũng không giống đối mặt chu nguyên một dạng không chỉ có không dám đáp lại nội tâm càng là không gì sánh được sợ h a i thực sự thật có lỗi diệp k u y n h thành đôi mắt đẹp hiện lên từng tia từng tia chẳng ghét nói không nghĩ tới cái tia chu nguyên một mực đối bạn cô nương quấn quýt c h ặ t lấy đi ở đâu đều đã không ra quan chủ đại nhân có đại lượng đa đa hải hàm hải hàm ngươi cái mô mỗ diệp k u y n h thành một bộ vô tình bộ dáng nhìn như không có chút nào sơ hở kỳ thực nội tâm của nàng đã sớm minh bạch chu nguyên nhất định sẽ tìm tới chính mình nàng rất rõ ràng đối phương cực nóng tham lam thăng thêm lần trước tô diệc a n t ô huyền hai người không n g ờ i mà tới càng là tiến đến uy hiếp chính mình diệp khinh thành lúc này mới như vậy tô diệc a n ánh mắt nhắm lại thân thể có chút tiến lên sắp dán sát vào đối phương khỏe miệng phát h ỏ a một vòng tuổi lạnh nói diệp khinh thành hy Khi vọng ngươi đừng lại bờ lửa coi chừng ngày nào đem chính mình cho chơi không có như vậy gần sát diệp khinh thành cảm nhận được k h á t phái t r u y ề n đến ấm áp khí tức chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy tiếp cận khác phái nàng từ nơi sâu xa có thể cảm thấy một cỗ đặc biệt khí tức loại cảm giác này phảng phất là thẹn thùng bình thường cộ không khỏi h n g đỏ một mảnh dù là diệm khinh sự tình các loại nội tâm đều không có chút gợn sống nào duy chỉ có đối mặt tô d i ệ p a n loại này khác phái có loại khác tâm tình diệp khinh thành lập tức thu hồi tâm tư khiêu khích nói tô công tử ngươi áp sát như thế có phải hay không muốn đối ta làm cái gì vừa mới nói xong tô d i ệ p a n hơi nhúng mày lúc này mới ý thức được một mùi thơm đập vào mặt không phải lao tử thế nhưng là đang uy hiếp ngươi ngươi lại lấy làm gốc quan chủ muốn đối với ngươi làm cái gì nữ nhân thật là có thể muốn hử tô diệc a n hử lạnh một tiếng như bản quan chủ muốn đối ngươi làm cái gì hiện tại ngươi còn có thể hào hảo lúc này kéo dài khoảng cách quả là thế nữ nhân xinh đẹp rất nguy hiểm không phải dễ đối phó như vậy hắn hạ rằng đối đầu thiên mệnh c h i tử diệp q u y n h thành thật không đơn giản lần trước trong đêm đến thăm tại thượng cổ trùng đồng phía dưới có thể nhìn thấy diệp q u y n h thành phía sau như có như không hiện hiện một tôn nữ t ử áo trắng hư ảnh hư ảnh k i a đạm mạc đến cực điểm trong mắt không có một chút tình cảm quanh thân phát ra thánh khiết không gì sánh được khí t ứ c giống như cựu thiên tiên nữ hạ phàm bình thường xuất t r ư n cho tô diệp a n cảm giác t h ư n h ư là tiên một dạng đáng sợ bằng không hiện tại tô diệp a n còn ở nầy tất tất lại lại làm gì đã sớm ra tay đánh nhau lao long tiên khách tô diệc a n trên mặt nổi lên từng tia từng tia hàn xương k h í tức băng lãnh quét sạch t o à n trường cũng q u a y đầu ra hiệu ba vị cô nương xin mời long n ạ o thiên hơi nhún mày nội tâm không gì sánh được t i ế t đối nhưng không có cách nào d i ệ p khuynh thành thiết kế quan chủ để xem chủ loại này sát phạt quyết đoán tính cách không đối bọn hắn xuất thủ đã rất tốt ba nữ chân mày cau lại không nghĩ tới tô diệc a n như vậy tuyệt tình vừa gây một chút đối phương liền đem chính mình liệt vào đối thủ trước vài đêm bọn hắn không n g i mà tới uy hiếp chính mình thời điểm làm sao không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào thật đúng là giống bất hủ tiên triều vô vũ trụ nói một dạng chỉ cho phép các ngươi tô ra khi dễ người khác không cho phép người khác hoàn thủ coi là thật bá đạo đến cực điểm tô công tử diệp q u y n h thành khoe miệng gậy nhẹ nói ngươi thật đúng là không hiểu phong tình nha làm sao tô diệc a n lộ ra một vòng quỷ quệt mỉm cười hẳn là còn muốn bạn quan chủ tự mình đưa các ngươi đoạn đường phải không